364. tham r ư n g t gia s o n g hoàng hữu lượng tăng lễ tôn toàn lái xe rời đi lúc tới hắn trên xe chỉ có chính hắn lúc trở về trên xe nhiều quảng lòng phi la na cùng đồng xuyên bên trong xe rất tán t ĩ n h t u ổ i con trẻ liền tham gia bạn học tăng lễ đối với bốn người bọn họ mà nói trong lúc nhất thời tâm tình đều có chút nặng nề một mực qua một hồi lâu lái xe tôn toàn mắt liếc chỗ cạnh tài xế la na thấy nàng giữa lông mày tất cả đều là u b u ồ n bẹ cặp mắt mê lim mà nhìn ngoài cửa xe chậm dại mất đi phong cảnh tôn toàn ho nhẹ một tiếng la na ngươi cũng không cần qua khó qua chuyện c ũ đã qua chúng ta người sống chỗ ò n p ả quản i tiếp sinh việc, vài người, không nên đi nghỉ, liền khi đi lại, tin ngươi hiểu, tục hoạt, trước. một trong lòng chúng ta một ít vết thương, đừng đi chúng nó, bọn họ sẽ từ từ kết, từ từ khép lại. ta tin tưởng phía khép Có có chúng chúng chúng c số sẽ muốn nhìn không nên nghĩ, nó lòng đừng nó, bọn những đạo lý này đều hiểu, đúng không? họ h đạo đều về vẽ là lý ngồi phía sau quảng long phi than nhẹ một tiếng cũng lên tiếng an ủi đúng vậy la na ta nghi rằng lượng t ử dưới suối vàng biết nói hắn chắc không hy vọng ngươi một mực khó qua như vậy đồng xuyên ai lúc trước thật không nhìn ra người này lại là một b m n m bệnh tôn toàn quay đầu nghĩ hắn một cái đồng xuyên tự biết lỡ lời vội vàng ngầm miệng chỗ cạnh tài xế la na khẽ lắc đầu lãnh đạo nói các ngươi không cần quên ta thực sự ta biết sinh tử có số nhân sinh vô thường ta đều biết các ngươi để cho ta yên tĩnh một chút liền có thể nhưng nhìn nàng bộ dáng bây giờ người nào cũng không tin nàng yên tĩnh một chút thực sự là có thể khỏe tôn toàn im lặng chốc lát nói được ta đây cho ngươi thả nửa thắng giả ngươi có thể đi ra ngoài du lịch một chuyến giải sầu một chút cũng có thể trở về lao ra một chuyến hoặc là làm chút gì cái gì tóm lại l a na chúng ta đều hy vọng ngươi có thể đi sớm một chút đi ra quảng long phi đúng đi ra ngoài chơi một chuyến đi công ty bên này ngươi không cần lo lắng chúng ta có thể giải quyết được Đồng đầu, đi, đừng Xuyên lần này không có mở miệng nữa. Nhưng Lana lại vẫn là hơi lấp đầu, không cần. Ta thực sự không việc gì. Ta hiện ở nơi nào cũng không muốn đi, liền muốn tiếp tục công ngươi cũng gì, lại là lấp hơi thực có việc tục việc, các mở ở tiếp Ta ta sự quảng long phi tiếp tục khuyên chẳng qua là hiệu quả cũng không tốt la na vẫn lắc đầu trở lại em ở thành phố tôn toàn đem bọn họ đưa quay về chỗ ở chính hắn cũng đi tìm rồi cái trung tâm tám cho mình rót tắm rửa đi đi trên người xui ngâm mình ở thật to trong hồ tám tôn toàn nhắm toàn con mắt thật lâu bất động hắn và hoàng h ữ lượng không quá mức tư giao cho nên hoàng h ữ lượng chết hắn tâm lý không có quá nhiều khổ sở tâm tình nhưng hoàng hữu l ư ợ n g chết hay lại là xúc động tim của hắn bởi vì hắn tâm lý rõ ràng người này ở nguyên thời không hẳn là không có tráng niên mất sớm điều này nói rõ cái gì nói rõ hắn trọng sinh mà mang tới hiệu ứng hồ điệp ở một phương diện khác sinh ra ảnh hưởng đã càng ngày càng lớn trong đó có ngay mặt ảnh hưởng tỷ như quảng long phi đồng xuyên đám người đi theo hắn đánh liều hôm nay trưởng thành cũng đã vượt xa bọn họ ở nguyên thời không tuổi tác này thành tích tỷ như hắn ở khởi điểm viết ta thập hạng toàn năng cùng bất tử long giới phát hỏa sau khi đưa tới không ít theo gió làm ở một mức độ nào đó phong phú khởi điểm tác phẩm loại hình p h o n g trường cũng để cho một bộ phận theo gió tác giả kiếm chút rồi một bút vẫn còn so sánh như hắn và viên thủy thanh con gái ở nguyên thời không hắn và viên thủy thanh tốt nghiệp trung học sau sẽ thấy vô đồng thời xuất hiện tự nhiên không thể nào gió thu ngọc lộ một gặp nhau liền sinh ra một đứa con gái cho nên nữ nhi của bọn b ọ tôn khiết tâm cũng là hắn trọng sinh mang tới hiệu ứng hồ điệp tương tự trở lên điều này hiệu ứng hồ điệp đều là ngay mặt mà giống hoàng hữu lượng cái chết chính là mặt trái chúng cực đoan ví dụ rồi sau khi còn sẽ có người bởi vì ta trọng sinh mà chết sao cái vấn đề này ở tôn toàn trong đầu tháng qua h như ắ tự tự trong muốn t h lúc viên thủy thanh gọi điện thoại tới cho hắn hắn không có tiếp qua rồi mấy phút sau hắn trở về một cái tin nhắn ngắn nói mình đang cùng mấy cái đồng học đồng thời hát ca dao ô kê trong bao xương rất ồn ào không có phương tiện nghe điện thoại uống rượu xong hắn l o ạ n trò l o ạ n trọn g mà một mình đi ở đầu đường thổi gió đêm nhìn trên đường xe tới xe đi nhìn tòa thành thị này nghe hồng l ó a lên hắn giơ lên từ trong quán rượu lúc đi ra mang gần nửa chai rượu hướng về phía cách đó không xa một chiếc đèn đường mở vàng mở mịn toàn mắt say hô hoàng hữu lượng lên đường bình an a uống rượu mở cái gì xe mà người coi ngươi là tự thần hay lại là xe thần đây lên đường bình an a huynh đệ ta không muốn hại ngươi a tia ngọn đèn đèn đường tránh đều không chấp lên một cái vững vàng ở nơi nào tản ra hoàng hôn ánh sáng ngược lại tôn mẫu người say khướp tựa như tiếng tê ờ dọa trên lối đi bộ mấy cái người đi đường giật mình có nữ tử liếp mắt mắng một tiếng bệnh thần kinh một cái nhát gan thiếu nữ lặng lẽ lượn quanh xa một chút xa xa tránh mắt say mông lung tôn mẫu người không người có thể hiểu được tôn mẫu người lúc này hành vi chỉ có tôn mẫu người chính mình tâm lý rõ ràng bản thân đang làm gì hô xong một giọng hắn c a o mày ngước cổ lên tự cực đổ mấy hớp rượu trắng rượu cồn mùi vị cay đến hắn nước mắt đều tràn ra hai dọn sáng sớm hôm sau tôn mẫu người mở mắt ra thời điểm đầu khé động chỉ nghe thấy cổ răng dắt một tiếng trong n h y mắt hắn không dám、động. hoàn toàn mở mắt ra thời điểm con n g ư ơ i chuyển động hướng nhìn bốn b ề ngắm mới nhìn rõ đã biết là ngủ ở nơi đó nơi này hình như là một tòa công viên bên cạnh trong bùn hoa là một mảnh bụi cây mà đầu của hắn phải dựa vào ở bùn hoa bên bờ hắn thật giống như sái cổ rồi cổ mới vừa rồi răng rắc một thanh â m vang lên lúc này tựa hồ hoàn toàn không có thể động thử hơi động một cái hắn liền vội vàng thai môn bên cạnh thần kinh một trận lôi kéo như vậy đâm nói cười khổ nổi lên khỏe miệng chuyện tối ngày hôm qua chính mình uống say sau khi chính là ngủ ở chỗ này gặp hoàn hảo là ở công viên không có sông lên má lộ t h ở phào hai tay của hắn t r ố n g đất nhai răng trận mắt đ ị a một chút xíu bỏ dậy đầu đã không về được chính có lẽ hắn yêu cầu một c h a i mạch động khiến cổ mạch động trở lại không chỉ có cổ lật ra tối hôm qua nửa nằm nửa tựa vào buồn hoa bên ngủ một đêm lúc này hắn mũi nhét cảm giác hai cái lô mùi đã biến thành thực tâm yêu cùng v ắ t cũng là vừa đau lại đau khó khăn sau khi bỏ dậy hắn t h ở hổn hển hai cái cười khổ không thôi địa ngồi ở trên khóm hoa một vừa đưa tay gõ chính mình sau lưng một bên nhìn một phía muốn xác định đây là ô mà đồng thời hai tay còn ở trong lòng ngực của mình cùng trong túi quần m ư ờ mỏ điện thoại di động mò tới bóc cũng mò tới. điều này làm hắn hơi thở phào một cái hai thứ đồ này nếu là mất rồi nhưng có hơi phiền thoái thẻ ngân hàng đều phải báo mất giấy tờ bổ sung thẻ điện thoại di động cũng phải báo mất giấy tờ danh bạ trong kia nhiều dãy số còn không biết có thể hay không đều tìm trở về may mắn hắn tối hôm qua ngủ ở chỗ này một cái buổi tối những thứ này đều đang không có ném em mở thành phố xã hội bầu không khí tốt như vậy a hắn tâm lý cảm thán chuyển một cái mặt lại nhìn thấy cách đó không xa b u ồ n hoa một bên có một c â y gậy gậy lên có một con máy thu hình vừa vặn hướng về phía bên này tôn toàn trừng mắt nhìn lại trừng mắt nhìn ha ha bật cười ở b ồ n hoa ven ngồi vài chục phút hắn thử đứng dậy từ từ đi ra chỗ ngồi này công viên ra công viên hắn từ từ liền nhận ra nơi này là nơi nào rồi sau khi hắn từ từ đi trở về tối hôm qua nhà kia trung tâm tám thu hồi xe mình lái xe dọc phố tìm một nhà chỉnh xương tiểu y kế quán hắn muốn đem mình sái cổ làm xong quá khó chịu vừa đi vào tiểu y kế quán hắn trong túi quần điện thoại di động liền văng lên t a o mày lấy điện thoại di động ra nhìn một cái là xa l u ô n dãy số có chút chần chờ tôn toàn hay lại là nhận nghe điện thoại alo có chuyện khởi tấu vô sự bãi chiều thanh âm hắn có chút ở mụng mùi không、thông. chính là có tốt như vậy đ ổ i giọng hiệu quả ừ lao tôn là người sao người t h a n h âm thế nào trong điện thoại sa luân thật kinh ngạc tôn toàn phiên chứ bạch nhãn thất khiếu có hai khiếu không thông n g ư ơ i nói thế nào sa luân sa luân n g ư ơ i bị cảm mũi nhét tôn toàn một tay vị n mình lao e o sắc mặt thống khổ ở lao thầy thuốc trước mặt ngồi xuống vừa d ơ tay lên tỏ ý lao thầy thuốc chờ một chút một bên tức giận nói n g ư ơ i thật thông minh nhà này cũng bị n g ư ơ i đón được người rốt cuộc cũng không có việc gì không việc gì ta treo a hôm nay cự tuyệt theo trò chuyện ha ha s a l u ô n bị c h ọ cười mùi không thông m à thôi như vậy tiểu cách đi ta đây liền nói tóm tắt nói cho ngươi biết một cái tin tốt kế hoạch xây dựng thế giới bên này cho ta hồi phục đồng ý đầu tư chúng ta cái này hạng mục ta bây giờ đang ở đi bọn họ tổng bộ trên đường lần này đi thì có thể s a o định bọn họ cụ thể đầu tư số tiền hh ắ c ắ cho c nên ngươi sẽ chờ ta tới tìm ngươi đảm nhập cổ c h u y ệ n đi như thế nào đây tốt như vậy tin tức có hay không cho ngươi vui vẻ lên chúng ta tôn toàn có chút ngoài ý mớn thật sao k i a ta chờ ngươi lạc có còn hay không khác tin tức tốt không có lời nói ta liền ăn tỏi rồi ta sái cổ rồi ở trong ý u á n đây sa luân sái cổ miệng nó n g ư ơ i rốt cuộc là thế nào lại vừa là cảm mạo lại vừa là sái cổ ngươi tối ngày hôm qua đ ã chăn hay là từ trên giường đè xuống tôn toàn khỏe miệng phiết liêu phiết ngươi tưởng tượng lực như vậy phong phú mẹ ngươi biết không được rồi không chuyện khác ta liền ăn tỏi rồi gặp lại sau nói xong không đợi sa luân nói gì nữa hắn liền cúp điện thoại sau đó phủ lên nụ cười đối đẳng rồi hắn một hồi lâu lao thầy thuốc nói thầy thuốc ta sái cổ rồi còn mỏi e o đau lưng có thể cho ta ấn vào sao tốt nhất có thể chức giúp ta nắm sái cổ khuyết điểm làm xong lao thầy thuốc mỉm cười gật đầu được vậy ngươi đi bên trong nằm đi ta lập tức tới ngay À, mấy phút sau tôn mẫu người phát ra kêu thê lương thắng thiết ngay mới vừa rồi cổ của hắn lại phát ra răng rắc một tiếng một k h ắ c kia hắn thiếu chút nữa cho là mình bị lao thầy thuốc bẻ gãy cổ cái này lao thầy thuốc chớ nhìn hắn lão hạ thủ quá đặc gác vừa mới bắt đầu một mực khiến hắn bung lòng một chút hai tay ôm đầu của hắn còn nhẹ nhàng gác động tác tương đối êm ái ngay tại tôn toàn thực sự từ từ thanh tính lại thời điểm ôm đầu hắn kia hai cái tay đột nhiên dùng sức một bài một khác kia、yeah. tôn mẫu não người bên trong thoáng qua một ít trong phim ảnh vai nam chính bài đoạn tiểu lâu Trường sau ba ngày sa luân đi tới em m ở thành phố đi tới tôn toàn biệt thự làm khách mang đến một ít trái cây dinh dưỡng phẩm cùng với nhất thức hai phần địa bước chiều hôm đó làm tôn toàn nhận được điện thoại của hắn biết được hắn hôm nay sẽ tới em m ở thành phố thời điểm cũng đã đoán được hắn mục đích của chuyến này tôn toàn tự mình lái xe đi phi trường đón sa luân gặp mặt lúc hai người đều là không lời trước cười cười cười tôn toàn đ ỗ n g nhiên rang hai cánh tay hướng sa luân đi tới sa luân vừa thấy cũng rang hai cánh tay hướng hắn nên đón hai cái đại nam nhân ở tiếp cơ khẩu thật to âu một cái tôn toàn vỗ sa luân sau l ư n g của cười nói ta chờ thật lâu rốt cuộc chờ tới hôm nay sa luân cười ha ha một tiếng cũng vỗ một cái tôn toàn sau lưng góp vui địa tiếp nối m ộ t c â u ta mộng thật lâu cuối cùng đem mộng thực hiện ha ha từ sân bay rời đi dọc theo đường đi sa luân đối với em ở thành phố phong cảnh dân cư liên tục khen ngợi cảm khái nơi này khó trách có thể trở thành quốc nội nổi tiếng thành phố du lịch phong cảnh quả thật được kiến trúc cũng quả thật có đặc sắc đến lúc thanh long v ị n h khu biệt thự dưới chân núi thời điểm sa luân ăn tính một hồi đột nhiên hỏi lao tôn ngươi đừng nói cho ta ngươi bây giờ ở nơi này a cái này dựa vào núi non khe suối chạy quanh quá mức chứ chờ tôn toàn thực sự đem xe lái lên sơn đi tới thanh long định biệt thự viên cửa thời điểm sa luân thẳng lắc đầu một bên lắc đầu một bên than thở quá mức thật quá mức người đây cũng quá biết hưởng thụ rồi đợi thêm hắn đi vào tôn toàn biệt thự thời điểm sa luân đã không lắc đầu cũng không cảm khái hắn chỉ còn lại không nói gì sau khi vào cửa cùng viên thủy thanh đám người lên tiếng chào tôn toàn chiêu đại hắn ghế sa lon ở phòng khách nơi ấy ngồi xuống thời điểm hắn tài thấp giọng nói với tôn toàn rồi câu người cái này cuộc sống gia đình tạm ổ n trôi qua ngư bê đối với lần này tôn toàn chẳng qua là hắc hắc cười khẽ đối với chính mình hôm nay thời gian chính hắn cũng thật hài lòng ở dưới lầu uống hội trà trò chuyện hội t i ê n sa luân nói lên muốn đi thăm một chút tôn toàn thư phòng tôn toàn đáp ứng một tiếng dẫn hắn lên lầu hai đi vào tôn toàn thư phòng sa luân đi tới kia ngay ngắn một cái mặt tưởng trước kệ sách nhìn một hồi hắn ở phía trên nhìn thấy rất nhiều sách t ỷ như hai mươi tứ sử t ỷ như tam quốc trí t ỷ như phong thần bảng tam quốc diễn nghĩa thủy hử chuyện v v hắn còn chú ý tới cái giá sách lên sách trên căn bản đều vẫn là mới tinh hắn quay đầu lại bật cười hỏi tô toàn lão tôn ngươi mua nhiều sách như vậy chính là vì sung mãn bề mặt sao nơi này hơn chín mươi sách ngươi đều không bay qua chứ tôn toàn mở ra không khí máy làm sạch móc ra thuốc lá cho hắn đưa một nhánh hắn biết rõ sa luân là hút thuốc lá nghe vậy lan tiêu nói ta yêu cầu sung mãn bề mặt sao ta một không làm quan nhị không kinh thương ta cái này thư phòng bình thường đều không người đi vào ta sung mãn bề mặt cho a i nhìn à sa luân nhận lấy thuốc lá túi đầu đốt lửa nghe cái này hỏi ngược lại hắn có chút n g o à i ý m u ố n giữ mắt nhìn về phía tô n toàn vậy ngươi mua nhiều sách như vậy để ở chỗ này lại không nhìn làm gì chứ tôn toàn đưa tay tỏ ý hắn ngồi mình cũng ngồi xuống hắn thư phòng không gian không nhỏ ở bên tường thả một chương sofa còn có một cái bàn uống trà nhỏ những thứ này đều là ta chứa đựng tinh thần lương thực a thỉnh thoảng có rảnh rỗi hoặc là phiền lòng thời điểm liền từ phía trên tìm một quyển từ từ xem ngược lại cũng không nóng nảy một năm không nhìn xong liền hai năm hai năm ba năm không nhìn xong thì nhìn cả đời có những sách này ở ta có thể liên tiếp mấy tháng không dùng ra môn ngươi có tin hay không s a l u ô n nghe xong cái này giải thích ngẩn ngơ ngay sau đó hé miệng ở đầu hiểu bội phục vừa nói hắn mang cặp công văn đặt ở trên bàn t r à một bên mở ra vừa nói lợi hong tiếng ve chúng ta chở lát nữa lại tự trước tiên đem hiệp ước giải quyết đi hiệp ước ta đã in rồi ngươi nhìn một chút có được hay không không được ngươi nói ta đổi hồi đầu lại xuất ra đi lần nữa in một chút là được đang khi nói chuyện hai phần hiệp ước đã lấy ra đưa tới tôn toàn trước mặt ngươi lần này từ kế hoạch xây dựng thế giới nơi đó cầm bao nhiêu đầu tư nhận lấy hiệp ước thời điểm tôn toàn thuận miệng hỏi sa luân b ú n g một cái yên hôi cười nói không nhiều ba trăm vạn cộng thêm của chính ta năm trăm vạn tám trăm vạn có tôn toàn có chút ngoài ý m u ố n đây chính là không tám năm khởi điểm các đại thần năm thu nhập cũng còn không cao sa luân lại chính mình là có thể xuất ra năm trăm vạn khẽ gật đầu hắn lật lên hiệp ước hí mắt nhìn sa luân thấy vậy không nói không rằng váy dày liền cười tủm tỉm ngồi ở một bên ăn tính hút thuốc tôn toàn nhìn đồ vật rất nhanh đây là hắn lúc trước nhiều năm nhìn làm thành thói quen rất nhiều văn tự hắn con mắt đều là đảo qua một cái chỉ có một người từ đưa tới hắn chú ý thời điểm hắn mới có thể nhìn ngẫm kỹ một chút từ đầu đến cuối đoạn mười phút không tới hai phần thật dày hiệp ước hắn liền lật xong rồi lật xong sau hắn nói câu chờ một chút liền đứng dậy đi tới bản đọc sách nơi ấy từ trong ống đựng bút rút ra một nhánh viết ký tên tới mở ra hiệp ước liền chữ ký một màn này nhìn đến xa luân có chút kinh ngạc kinh ngạc ngay cả vốn là vểnh lên hai chân đ cái này hiệp ước ngươi liền một chút cũng không nghĩ sửa chữa địa phương tôn toàn vừa tiếp tục chữ ký vừa mỉm cười lắc đầu không cần ngươi và ta đều không là thuần túy thương nhân trên thương trường một bộ kia rồi coi như xong ta ở ngươi cái này hai phần hiệp ước trong nhìn thấy thành ý có thành ý là đủ rồi tế chi mặt tiết gì đó rồi coi như xong hơn nữa khởi điểm nhiều như vậy thích hợp soạn lại ngươi có thể lựa chọn theo ta hợp tác bản thân liền là để mắt ta cho nên cứ như vậy đi ngươi thật cao hơn tới ta đây cái đội chủ nhà phải n h ờ n g ư ơ i lái một chút tâm, tâm trở về a a như thế nào đây có thoải mái hay không sa luân nghe có chút sợ run kinh ngạc nhìn tôn mẫu người đang hai phần hiệp ước mỗi một chỗ yêu cầu ký tên địa phương ký xuống đại danh của hắn ký xong sau tôn toàn đ ỗ n g nhiên xoay mặt hỏi hắn ngươi có mực đóng dấu sao chỗ này của ta cũng không đồ chơi kia sa luân ở trong ngậu mới tỉnh liền vội vàng gật đầu đưa tay đi trong túi công văn móc có có ta cố ý mang theo tôn toàn nhận lấy mực đóng dấu mở nắp hộp ra ngón c á i tay phải đưa ra thấm một cái mực đóng dấu cười h í p mắt mấy chỗ yêu cầu đóng hộp địa phương đệ lên hắn thủ lớn khi hắn nắm ký xong hai phần hiệp ước đẩy tới sa luân trước mặt thời điểm sa dùng sức vỗ một cái tôn toàn sau lưng gật đầu nói t ố t t ố t n g ư ơ i yên tâm liền hướng ngươi phần này tín nhiệm cái này hạng mục ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó chờ cho chơi làm xong sau khi lên hết lợi nhuận ta cũng bảo đảm tuyệt đối không bằng ngươi nơi này động nửa ngón tay chân ta lấy ta nhân cách bảo đảm tôn toàn bật cười lắc đầu nói quá lời nhanh ký đi ký xong rồi ta dẫn ngươi đi thành khu vòng vo vò một chút hiếm thấy tới một lần bên này không đi xem một cái chơi một chút quá đáng tiếc xa luôn gật đầu tuất tôn toàn vì sao nhìn xong cái này hai phần hiệp ước sau khi không có chút nào trả giá xa luôn cái này hai phần hiệp ước đến t ộ n cùng là làm sao thể hiện thành ý của hắn không nói khác làm tôn toàn nhìn thấy hiệp ước điều khoảng trống liên quan tới cái này bộ môn lợi nhuận cho hắn tôn toàn bộ phận có một mươi năm thời điểm hắn liền hài lòng thật ra thì hắn cũng không biết cái này tỷ lệ phần trăm tại nghiệp giới là coi là cao hay lại là coi là thấp nhưng trực giác nói cho hắn biết như vậy tỷ lệ đã rất cao dù sao cái này bộ môn vốn đầu tư hắn không cần ra một phần mà cuối cùng lợi nhuận hắn lại có thể nắm một mươi năm nghề khác hắn không biết nhưng xuất bản một khối này tiền nhuận bút tiêu chuẩn hắn là rõ ràng có chút nhà xuất bản không phải là theo như số chữ cho tác giả tiền n m ấ n bút mà là dựa theo bản thuế tỷ lệ phần trăm đến cho người mới bản thuế tỷ lệ phần trăm tương đối thấp phổ thông chỉ có phần trăm chi mấy đại thần cấp tác giả bản thuế tỷ lệ muốn cao một chút nhưng phổ thông cũng sẽ không vượt qua mười hai phần trăm cho nên khi hắn nhìn thấy sa luân cho hắn hiệp ước trong viết mười lăm phần trăm lợi nhuận tỷ lệ thời điểm hắn liền cảm nhận được thành ý dù sao mới vừa rồi sa luân đã nói cái này bộ môn tổng đầu tư có tám trăm vạn lớn như vậy đầu tư một cái hạng mục có thể ở lợi nhuận một khối này cho hắn cái này nguyên toàn tác giả nhiều như vậy lợi nhuận phân chia hắn còn có cái gì không hài lòng ký xong hiệp ước hai người nhìn nhau cười một tiếng với nhau đều cảm thấy cùng đối phương đóng tình thâm mấy phần tôn toàn thu cất thuộc về mình phần kia hiệp ước sau đó xin sa luân đi đi dạo thành khu sa luân ở xa tới là khách hắn tôn toàn coi như địa chủ tự nhiên hẳn thật tốt chiêu đãi người ta mà sa luân cũng không có ở bên này chờ lâu buổi tối cùng tôn toàn uống một trận rượu mà thôi sáng ngày thứ hai liền ngồi máy bay bay đi sa luân lúc đi tôn toàn cố ý chạy tới sân bay đưa tiễn trở về trên xe tôn toàn vừa lái xe một bên đoán chừng cái này hạng mục đại khái lúc nào có thể thấy lợi nhuận hắn tâm lý phòng c h ừ ít nhất cũng phải một hai năm. thứ nhất là trò chơi đồ chơi này khai phát vốn là mất thì giờ thứ hai là xa luân vốn chính là vượt nghề lần đầu tiên làm loại này hạng mục tốc độ chậm một chút là khẳng định đối với lần này tôn toàn cũng không nóng n ả y chậm chạp làm việc đạo lý hắn biết huống hồ bây giờ v o n g v ă n ipt khái niệm còn không có bị giam nóng chờ cái một hai năm bất tử long giới trò chơi lại đầy ra khả năng vừa vặn liền vượt qua ti bị xào thời điểm nóng tới lúc đó nếu như bất tử long giới trò chơi này doanh thu cũng không t h lắm coi như trò chơi này nguyên toàn tác giả hắn tôn toàn bảng hiệu thì đồng nghĩa với mạ một lớp vàng liền hắn những thứ khác bản quyền đều có thể bán ra giá tiền cao、hơn. đắm mắt thời gian đã tới tháng mười số một buổi sáng tôn toàn thu vào đại vũ cờ cờ diêm tin huynh đệ giúp ta cầu phiếu chuyện không quên chứ tôn toàn sau khi nhìn thấy trả lời quên ngươi là nói cái gì chuyện à? ta làm sao nghe không hiểu chứ đại vũ tôn toàn quét m i ệ n g c ư ờ i trả lời chỉ đùa một chút cho nên bây giờ liền cho ngươi cầu xin sao ngươi chắc chắn cạnh tranh tháng này đại vũ ừ liền tháng này rồi ngươi chừng nào thì động thủ ạ tôn toàn chờ một chút đại vũ ạ chờ mấy ngày ạ tôn toàn không trả lời mà là trực tiếp đăng nhập tác giả hậu trường đầu tiên là phát t r ư ơ n g một hôm nay đổi mới đi ra ngoài đi theo đã phát tài t r ư ơ n g một cầu phiếu đ ă n g t r ư ơ n g phát xong sau hắn nắm đ ă n g t r ư ơ n g tựa đề tiệt đổ vứt cho đại vũ tựa đề là tân thức phiếu hàng tháng yêu cầu pháp ra y để tấn h công đại vũ bên kia một lúc lâu tài trả lời ô m một cái biểu tình tới sau đó lại phát tới một b à n văn cảm tạng ta mới vừa rồi còn nghĩ đến ngươi muốn ta chờ mấy ngày đâu rồi thật không nghĩ tới tốc độ ngươi nhanh như vậy lời khác ta không nói tóm lại phi thường cảm tạng chương ba trăm sáu mươi sáu đối với rất nhiều bất tử long giới p a n x é chuyện cùng với không phải là p a n x é chuyện mà nói tôn người khắc bản này cầu phiếu đa chương các ngươi không thể nói hắn biến thái lại hội bởi vì nhìn thấy nhất thiên cầu phiếu đan chương mà vui thích bởi vì người giống như hắn vậy còn rất nhiều rất nhiều người cho dù không phải là bất tử long giới phan xét chuyện cũng rất thích xem nào đó cá mặt viết tân thức phiếu hàng tháng yêu cầu pháp đan chương bởi vì mỗi lần như vậy đan t r ư ơ n g đều thật có ý tứ a căn cứ pháp không trách chúng truyền thống cho nên loại này hành vi không thuộc về biến thái hành vi nhưng nhìn xong tôn toàn bản này cầu phiếu đan t r ư ơ n g sau khi vương hạ mắng một câu biến thái hắn mắng là tác giả quân cá mặn ta đây l á o tôn xem hắn bản này đan t r ư ơ n g là thế nào viết đi muốn luyện thần công tất tiên tự cung n h ư không tự tiến h liền huấn luyện giá y hề thần công các anh chị em ta đây không nghĩ tự tiến h cho nên ta đây luyện giá y hề thần công bây giờ thần công đại thành ta muốn đem ta chọn đời công lực chuyển cho đại vũ ách được rồi ta nói tiếng người nói đơn giản ta trước cùng đại vũ đánh cái thứ nhì đánh cực thứ nhất đánh cuộc nội dung mọi người đều biết lần đó đại vũ thua hắn giúp chúng ta yêu cầu rồi một tháng phiếu hàng tháng mà ta cùng hắn đánh cái thứ nhì đánh cược xin lỗi các ngươi khẳng định lại đoán sai rồi ta lại thắng hắn đánh cược ta sẽ sinh mệnh một đứa con trai ta cá là thị nữ mà mọi người đều biết ta kia s i n h đẹp con dâu sinh cho ta một cái vũ trụ đệ nhất t ị n h con gái từ nay về sau ta có tiểu áo đông m ậ u thân lại cũng không cần lo lắng cho ta mùa đông hội cảm lạnh ừ sự tình chính là chỗ này nào cái sự tình tình huống chính là chỗ này nào cái tình huống ta lại một lần nữa thắng tiền đặt cuộc dựa theo ta cùng đại vũ ước định trước hắn lại được cho chúng ta yêu cầu một tháng phiếu hàng tháng ta lòng rất tán ủi đều nói thế gian an đắc lưỡng toàn pháp không phụ như lai、like、không phụ khanh nhưng nhân sinh của ta hết lần này tới lần khác liền viên mãn vừa xinh xinh đẹp như vậy một đứa con gái lại thắng một cái tiền đặt cuộc nhân sinh như thế viên mãn ta đã không cầu gì khác vì vậy lại nổi lên một ngày làm một việc thiện ý nghĩ cấm chỉ hỏi đi một thiện là ai tóm lại ta quyết định ở đại vũ giúp chúng ta yêu cầu phiếu hàng tháng trước chúng ta cũng giúp hắn một chút chẳng lẽ các ngươi không nghĩ cũng một ngày làm một việc thiện sao động lòng không bằng hành động trư vị chúng ta đều đi giúp đại vũ một tay đi một ngày làm một việc thiện thật là tốt chuyện các ngươi ca nguyện cử người xuống sau sao go nhìn một chút như vậy nhất thiên cầu phiếu đan t r ư ơ n g ngươi xem có thể hay không mắng một tiếng biến thái lại có người có thể đem yêu cầu phiếu hàng tháng đan t r ư ơ n g viết trưởng thành như vậy thật tốt một cái thành ngữ cứ như vậy bị hắn làm hỏng mặc dù như thế nhưng cá mặn ta đây lão tôn cái này bút danh rốt cuộc vẫn còn có chút lực hiệu triệu ở nơi này thiên đan t r ư ơ n g cổ võ hạng thật là có không ít bất tử long giới p a n sách chuyện đi trước cho gia đình truyền thuyết bỏ phiếu thắng cái này vốn món là một món rất cực ả m nhân s t í h n lớn cổ v n gia đầu u đình truyền thuyết phan b h lù sách một nhóm lòng tin không ít sách mê ở phan sách truyền bảy chỗ bình lù nờ truyền thoại tháng này nhất định phải bàn đại vũ nắm một lần tổng bảng hạng nhất một ít nhiệt tình f a n sách chuyện vẫn còn ở bất tử long giới f a n sách chuyện phát bình luận sách phía dưới ngỏ ý cảm ơn nhưng giấy cuối cùng là không gói được lửa bởi vì tò mò đi bất tử long giới xem qua ngày đó cầu phiếu đan trương gia đình truyền thuyết f a n sách chuyện càng ngày càng nhiều vì vậy gia đình truyền thuyết chỗ bình luôn nói chuyện hướng gió từ từ thay đổi có người mở tổ cứ nói ta không phải là đi một thiện xin bỏ qua cho ta có người mở tổ cứ nói một ít người nếu như là đến một ngày làm một việc thiện như vậy cảm ơn nhiều các ngơi ư phiếu hàng tháng chúng ta không được còn có người mở tổ cứ nói đi một thiện là ai tự đứng ra được không trên thực tế đa số người sinh hoạt đều rất buồn chán hiếm thấy nhìn thấy như vậy hảo n mọi chuyện từng cái góp vui được phi thường cao hứng nhưng chuyện này lạc ở còn lại tác giả trong mắt nhất là một ít đại thần cấp tác giả trong mắt chuyện này sẽ không như vậy thú vị cá mặn ta đây lão tôn tháng này lại muốn bang đại vũ yêu cầu phiếu hàng tháng đây là lại muốn làm tại sao chức đại vũ đã bang cá mặn ta đây lão tôn yêu cầu qua một tháng phiếu hàng tháng lần này đổi thành cá mặn ta đây lão tôn đến giúp đại vũ cầu phiếu rồi hạ hơn nữa nhìn cá mặn ta đây lão tôn ngày đó đan trương trong ý tứ chờ lần này hắn bang đại vũ yêu cầu một tháng phiếu hàng tháng sau khi đại vũ còn phải ngược lại sẽ giúp cầu mong gì khác một tháng phiếu hàng tháng đây là làm gì nhỉ có các ngươi chơi như vậy sao theo như hai ngươi cái này mất pháp khởi điểm bảng v ẽ tháng còn có người khác chơi đường sống sao có người c a o mày có người lắc đầu có người tức giận tức giận sau khi dĩ nhiên là hướng khởi điểm kháng nghị nhưng mà như vậy kháng nghị toàn bộ thạch chìm đại hải ngược lại không phải là nói đến điểm chưa có hồi phục mà là hồi phục kết quả làm người ta thất vọng dựa theo khắc phục cùng biên tập trả lời tác giả giữa giúp lẫn nhau là quy tắc cho phép trong phạm vi ai cũng có thể xin bằng hữu của mình hỗ trợ chỉ cần ngươi có thể tìm được như vậy nguyện ý giúp ngươi hơn nữa có thể giúp bằng hữu của ngươi như vậy trả lời há có thể không lệnh một ít người thất vọng mà ở một ít người cảm thấy thất vọng đồng thời thật ra thì khởi điểm cũng không có thực sự hoàn toàn không có động tác tôn toàn biên tập viên cá hố liền cho tôn toàn phát một cái riêng tin lao tôn ngươi và đại vũ luôn như vậy hợp tác đã đưa tới một ít tác giả bất mãn ý tứ phía trên là hy vọng các ngươi c ó t r ư ừ n g mực đề nghị của ta là liền t h ắ n g này đi sau khi ngươi và đại vũ hay lại là tốt nhất không nên lại như vậy hợp tác dù sao làm như thế đối với còn lại tác giả thật không phải là rất công bình ngươi nói sao t ô n toàn nhìn thấy điều này riêng tin cười khanh khách chốc lát cười một cái trả lời một ok thủ thế cho cá hố quay đầu hắn cũng sắp cá hố điều này riêng tin tiệt đồ phát cho đại vũ cũng nói chúc mừng ngươi ngươi thua cho tiền đặt cuộc của ta không cần thực hiện vui hay không ha ha đại khái hơn một tiếng sau đại vũ trả lời hít vậy ngươi không phải là thua thiệt lớn thật buồn rầu chứ t ô n toàn không có cũng còn khá ngược lại ta đã cầm lấy số một không giống ngươi một lần cũng còn không cầm lấy đại vũ nếu không tháng này ngươi cũng đừng giúp ta đi chính ta trùng trùng thử nhìn một chút ngược lại ta tháng này có lưu b ả n thảo tôn toàn làm gì nhỉ nói xong rồi tháng này ta giúp ngươi một lần biên tập nơi đó cũng không nói khiến chúng ta bây giờ liền l i n rừng ngươi chớ xế vào ngươi làm xong chính ngươi phần kia ta tiếp tục giúp ngươi phát mấy thiên đ ă n g trường ta ghê gớm cách mấy ngày giúp ngươi yêu cầu một lần phiếu hàng tháng tốt lắm không cầu như vậy chuyên c ậ n được rồi đại vũ liền như vậy lao tôn nếu biên tập đã nói như vậy vậy ngươi hãy thu tay đi ta tự mình tới ta cũng không tin không có ngươi hỗ trợ tháng này ta liền nhất định không lấy được số một cứ quyết định như vậy ngươi đừng nhúng tay tôn toàn cao mày đại vũ c ó khí có chút vượt quá dự liệu của hắn nguyên tưởng rằng có thể viết ra gia đình truyền thuyết như vậy lãng nhân vật chính đại vũ trong x ư ơ n g chắc cũng là bất cần đời không thèm để ý người khác ánh mắt không nghĩ tới hắn thật đúng là nhìn lầm rồi suy nghĩ một chút tôn toàn trả lời được rồi vậy ngươi liền chính mình chơi trước chờ ngươi chừng nào thì cảm giác không nhịn được cần ta bang thời điểm bận rộn ngươi liền nói một tiếng đến lúc đó ta sẽ cho ngươi hỏa lực tiếp viện đại vũ được cảm tạ những thứ này đều là ngày mùng ngày một tháng mười chuyện phát sinh gia đinh truyền thuyết ở tôn toàn nhất thiên cầu phiếu đan trương dưới sự giúp đỡ tạm thời đứng hàng tổng bảng đệ nhất từ ngày mùng n g hai tháng mười bắt đầu tôn toàn sẽ không lại phát một t r ư ơ n g bang đại vũ c ầ u phiếu vậy đại khái ngoài dự liệu của rất nhiều người liên tiếp mấy ngày dần dần bất tử long giới chỗ bình lù nở chuyện xuất hiện một ít hỏi tham bài p o t thì như lão đại ngươi già y thần công đây luyện một ngày liền không luyện đại vũ bên kia ngươi không trợ giúp rồi hả không phải nói hảo tiếp viện hắn một tháng sau thì như ngươi đ i ề u này nói không giữ lời hôi cá mặt nói tốt giúp chúng ta đại vũ yêu cầu một cái nguyện người phiếu còn một ngày làm một việc thiện đâu rồi này cũng số mấy rồi hả ngươi liền phát như vậy nhất thiên đà trương ngươi hảo ý nghĩ sao ngươi trước chúng ta đại vũ giúp ngươi cầu phiếu thời điểm một tháng cho ngươi phát bao nhiêu cầu phiếu đan trương ngươi còn nhớ sao hồi cá mặt chỗ bình l ù n nờ chuyện tương tự bài b ố t tôn toàn chưa có hồi phục phần ngoại lệ mê trong bảy một ít lao thư mê hỏi hắn hắn sẽ không h ả o giữ yên lặng rồi khi hắn nắm nguyên nhân ở trong bảy nói sau khi lão phan s á c h một nhóm đều tỏ ra là đã hiểu có người mắng điểm sen vào việc của người khác có người mắng tố cáo tác giả không chơi nổi còn có người khen đại vũ có q ố c khí vờ ơ mới tốt chứ sau đó bất tử long giới chỗ bình l u n nờ chuyện những tôn toàn đó không trả lời hỏi bài pot một ít lao thư mê bang tôn toàn từng cái hồi ph đại vũ bên kia đại khái cũng cùng sách của hắn mê giải thích phản đang dần dần đến bất tử long giới bên này hỏi cùng lục mạ bài bột thiếu đi không biết là đại vũ thực sự đủ ra sức còn là chuyện này kích thích gia đình truyền thuyết nhóm kia phan xét chuyện đảo mắt tháng mười hơn nữa tùy ý tổng bảng lên những nhân khí đó tác phẩm làm sao t ạ trùng hữu đột làm sao đổi lại trò gian địa yêu cầu phiếu hàng tháng gia đình truyền thuyết dĩ nhiên thẳng đến vững vàng ngồi vững ở bảng vẽ tháng thủ vị trí thỉnh thoảng một lần bị người một cái hoàng kim minh phụ đái thiên tấm vẽ tháng phạm loại kém nhất bảo tọa một ngày không tới cũng bị gia đình truyền thuyết xông ngược giữ lại bàn thảo mỗi ngày ba phẩy bốn chương bạo nổ biến đổi mỗi chương ba ngàn lại kéo dài nửa tháng cũng không có đoạn mà hắn quyển sách này phan sách chuyện cũng quả thật ra sức không chỉ có d ô i rít cho gia đình truyền thuyết bỏ phiếu tháng còn khắp nơi ở sách khác đánh giá khu thay gia đình truyền thuyết tuyên truyền bỏ phiếu không chỉ có chỗ bình luôn nói chuyện tôn toàn có một ngày buổi tối còn phát hiện có một cái tân vào bảy l ộ c giả tại hắn mặn trong bảy cá là gia đình truyền thuyết bỏ phiếu làm tháng mười phần đi tới cuối cùng một phút thời điểm tôn toàn lần nữa đổi mới phiếu hàng tháng tổng bảng phát hiện gia đình truyền thuyết vẫn ngồi ở đệ nhất bảo tọa vững vững vàng và dân gian có câu tục thoại tê tiểu hài tử gặp gió liền trưởng lời này là ý gì đây chẳng lẽ mỗi một tiểu hài tử cũng sẽ pháp thiên tượng địa thần thông ý tứ chân chính dĩ nhiên không phải như vậy ý của lời này là hài tử một khi ra đời rơi xuống đất lớn lên tốc độ liền thật nhanh cơ hồ một ngày giống nhau tôn người khác tiểu công chúa tôn k h í c h tâm liền có chút cái ý này nàng đã ra đời hơn một tháng mới vừa sinh ra thời điểm ngũ cân bảy lượng không tính là trọng nhưng ra đời hơn một tháng bây giờ đã sắp mười cân nàng nhưng lợi hại mỗi ngày ăn ít nhất mười lần sữa kéo hai lần thị đi tiểu số lần a cái này không tốt thống kê bởi vì nàng mỗi ngày ôm lấy đi tiểu không ướt cho nên cũng không ai biết nàng mỗi ngày tiểu bao nhiêu lần chỉ biết đạo tâm tâm tiểu công chúa mỗi ngày phải dùng ngũ đến bảy mảnh đi tiểu không ướt sự lợi hại của nàng còn không gần như thế nàng mỗi ngày ít nhất còn phải ngủ mười sáu đến mười tám tiếng ngủ cho ngon rồi lúc nàng tỉnh lại hội c ư ờ i hết mắt thật biết điều nếu không ngươi sẽ chờ nàng khuôn mặt nhỏ nhắn nhữ một cái khóc cho ngươi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đã bầu g ụ c rồi cái này làm cho tôn toàn cùng viên thủy thanh cũng không có từ phán đoán cái này tiểu ra hòa khuôn mặt rốt cuộc là giống ba hay lại là giống mẫu thân đúng rồi tháng mười phần tiểu công chúa diệu đầy tháng đã làm. làm rượu đầy tháng vào cái ngày đó nàng cho tôn mẫu người để lại cực kỳ ấn tượng sâu sắc hoặc có lẽ là hồi ức tôn mẫu người dám cùng bất kỳ đánh cuộc lần đó hồi ức hắn đ ờ i này cũng không thể hội quên cụ thể là tình huống gì đây lại nói tiểu công chúa làm rượu đầy tháng vào cái ngày đó khí trời là tốt vô cùng ông trời già rất cho mặt mũi sáng sớm liền hà quan vận đạo ngoài trời cũng là gió mát ấm áp dễ chịu thật là làm người ta làm rung động mà sáng sớm lên tâm tâm tiểu công chúa cũng tỉnh thật sớm tôi toàn là bị viên thủy thanh đánh thức lúc đó tôn mẫu người vẫn còn ngủ say bên trong ngủ thực sự rất quen rất thơm a viên thủy thanh bỗng nhiên gấp giọng kêu hắn lao công lao công ngươi mau tới mau tới mau dậy đi thế nào làm gì lão bạc kêu tôn mẫu người lập tức l i ề n tỉnh trước tiên ngồi dậy vừa mở mắt nhìn thấy viên thủy thanh ngồi ở mép giường ôm của bọn hắn tiểu công chúa vẫn còn ở liên tục thúc hắn ngươi mau tới mau tới à? thâm tâm đi ị rồi ngươi nhanh nắm thùng rác tới tôn toàn luôn miệng đáp ứng trở mình một cái từ trên giường lật đi xuống hai chân rơi xuống đất thời điểm hắn nhìn thấy nhất lưu ngón tay dài đại cũng đã kéo ra ngoài chỉ lát nữa là phải dứt tại trên sàn gỗ mà một khắc kia hắn phát hiện thùng rác ở bên kia giường lý trí nói cho hắn biết hắn trừ phi hóa thân phe p h ờ lát bằng không bình thường khinh công là không kịp đi lấy cái tia thủng rác mấu chốt là luôn luôn bình tĩnh viên thủy thanh vẫn còn ở luôn miệng thúc giục hắn thanh â m của nàng đã gấp đến độ nhanh khóc tôn mẫu người lúc ấy suy nghĩ nóng lên không chút suy nghĩ liền vào tới giang hai tay ra cũng chung một chỗ tiếp nhận kia đống đại tiện sau chuyện này hắn mặt không thay đổi nhìn tâm, tâm tiểu â m t công chúa tiểu công chúa đại con mắt hướng về phía hắn chấp chớp gương mặt vô tội lại nhìn về phía ôm tiểu công chúa con mắt hướng về phía hắn chớp gương mặt vô hắn m ặ t không thay đổi hỏi hoa mẹ hắn ngươi cho hải tử nắm thì trước tại sao không đi nắm thùng dắt đây ngươi có phải là cố ý hay không c、sí. viên thủy thanh rốt cuộc không biệt trụ cười cười ra tiếng nhưng nàng gặp tôn toàn sắc mặt rất khó nhìn liền vội vàng giải thích không phải là ta mới vừa rồi chuẩn bị cho nàng đổi đi tiểu không ớt tới kết quả ta đem nàng cũ đi tiểu không ớt ném sau khi phát hiện nàng tiểu liền vội vàng ông nàng nhưng nàng tiểu xong không tính là lại bắt đầu kéo ba ba ta cũng chỉ có thể gọi ngươi rồi ha ha ngưng cười nàng còn đối với tôn mẫu người n h ữ mày l à n tiêu khen lao công ngươi là hảo ba nhà khen ngợi một chút hạ hạ ngươi kéo xuống lần sau ngươi trước thời hạn nắm thùng rác chuẩn bị xong tôn mẫu người mặt đầy bực bội nhớ hắn tôn mẫu người cũng là đường đường khởi điểm bạch kim đại thần một trong giả giả danh nghĩa cũng có một nhà ăn uống công ty tay trắng dự nghiệp ở b i ệ t thự, mở ra rẻ ở tạ tài sản nói thế nào cũng có mấy triệu lại luân lạc tới lấy tay làm cho người ta tiếp phân mức độ nếu không phải xem ở nhà đầu này là mình ruột hắn tuyệt đối thật ra thì hắn cũng không hạ thủ được đánh nàng cho nên hắn tải bực bội a lớn như vậy hắn lúc nào đã làm chuyện này Cái này làm cho hắn nghiêm này hắn làm từ r ọ n nghi mình hàn song khổ độc nhiều năm như vậy. Liều mạng gõ chữ nhiều năm như vậy ý nghĩa ở chỗ nào. Chính mình cố gắng nhiều năm như chẳng chính ngày người g gõ hoài khổ chữ chỗ hai cho thì sao. là làm liều tiếp một vì độc cố có vậy, vậy vậy, tay lẽ ý ta ở t đó về sau tôn mẫu người không nữa kêu tâm tâm tiểu công chúa đ ổ i thành rồi tâm tâm đại ma vương bởi vì tôn mẫu người tin chắc ngoại trừ đại ma vương không người có thể đem hắn hành hạ đến như thế không có tôn nghiêm hôm nay là ngày mùng ngày một tháng m ộ ư ơ i một rồi sáng sớm tôn mẫu người tựa hồ đã sớm quên đại ma vương kinh khủng viên thủy thanh đã có dưởng hắn và tâm tâm đại ma vương vẫn ổ trong chăn đại ma vương còn sẽ không xoay mình để cho nàng nằm ở nơi đó nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nằm ở đó tôn toàn đưa tay chỉ ngực của nàng cười h i ế p mắt nói ngươi rụt tay về lại chỉ mình ngực ta lại đưa tay chỉ nàng ngực n g ư ơ i là tâm tâm sau đó lại chỉ mình ngực ta là ba đến tên một t i ế n g ba tâm tâm mở đại con mắt đáng yêu mà nhìn hắn giống như nhìn một cái bệnh thần kinh tôn mẫu người không tức n ổ i lại đưa tay chỉ cái m ũ i của nàng cái m ũ i nhỏ m ũ i sau đó lại chỉ hướng cái miệng nhỏ nhắn của nàng miệng nhỏ đây là tâm tâm miệng nhỏ nha sau khi lại chỉ hướng cái chán của nàng cái chán nó tay ở nàng nhàn nhạt, nhạt mi lên một hoạ thiểu mi m a u tôn mẫu người không sợ người khác làm phiền đ ị a dạy nàng dù là đại ma vương chỉ có thể đáng yêu mà nhìn hắn thỉnh thoảng y yi yi ở nha nha lớn tiếng kêu toàn cơ múa tay nhỏ đặng đặng bắt chân hắn cũng giáo được phi thường cao hứng cho đến đại ma vương bỗng nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn nhũ một cái hoa hoa khóc lớn lên tôn mẫu người luôn uống hắn lần nữa cảm nhận được bị đại ma vương chi phối sợ hãi liền vội vằm k ê u lao bà lao bà con gái của ngươi khóc con gái của ngươi khóc một bên đeo con dâu một bên luôn cuốn tay chân ôm lấy đại ma v trở lên đều là tôn mẫu người gần đây bộ phận thường ngày hắn đã tải thua ở đại ma vương tâm tâm trên tay của nửa đời thanh danh đã sớm mất hết tay nàng làm viên thủy thanh liền vội vàng chạy vào phòng ngủ thời điểm tôn mẫu người đã cái chán s u ố t mồ hôi mà tâm tâm đại ma vương vẫn còn ở h o a hoa khóc lớn lớn nhất bực người là cái gì rõ ràng một khắc t r ư ớ c ở trong lòng ngực của hắn thời điểm vẫn còn ở h o a hoa khóc lớn sau một khắc làm viên thủy thanh ôm nàng thời điểm nàng liền đừng khóc không chỉ có không khóc còn liệt cái miệm nhỏ nhắn đối với viên thủy thanh vui vẻ cười tôn nào đó tâm linh của người ta bị bạo kích hắn cảm thấy trong sách đều là gặp người ai nói con gái là ba tiểu áo đông là ba kiếp trước tình nhân nhỏ trêu chọc ta ư có như vậy tiểu áo đông tình nhân nhỏ sao hắn ở mức địa mặc quần áo thức dậy đi ra phòng ngủ chính trong miệng lẩm bẩm đại ma vương ăn s á n g xong trở lại thư phòng nấu cho mình bình t r à đánh mở máy vi tính thời điểm hắn mới cảm giác được tôn nghiêm của mình đang từ từ trở lại hắn gần đây càng ngày càng tin tưởng gõ chữ khiến cho ta vui vẻ những lời này không cần biết hắn ở tâm tâm đại ma vương trước mặt rất không tôn nghiêm nhiều c nhục khi hắn trở lại thư phòng đánh mở máy vi tính một khắc kia thân phận của hắn chính là khởi điểm bạch kim đại thần hắn là bất tử long giới tác giả tính bằng đơn vị hàng nghìn độc giả đều thích xem hắn quyển sách này đây tại làm sao nhiều độc giả trong mắt hắn lẫn nhau tin hình tượng của mình là ngư b ê bọn họ sẽ không biết ta cho bọn hắn gõ chữ cặp kia tay đã từng cho đại ma vương nhận lấy ba ba bọn họ không ngại lại nói bất tử long giới nội dung cốt truyện gần đây đã nên đón mới một lớp cao quan g thời kỳ chuyển thế thành chó nhân vật nam chính đã cùng nữ yêu vương yêu nhau vị này do cựu vị yêu hồ tu luyện mà thành nữ yêu vương hình tượng đã bị tôn mẫu người thành công tạo thành một cái cùng mọi người cố hưu trong quan niệm hoàn toàn bất đồng cựu vị yêu hồ nàng n g h i ê n g thế mỹ n h a n không có lật đổ mọi người cố hưu ấn tượng nàng yêu pháp cường đại cũng không có lật đổ mọi người cố hưu ấn tượng nhưng nàng hiền lành nàng thân thiết lại ra toàn bộ phan sách chuyện dữ liệu hoàn toàn lật đổ toàn bộ phan sách chuyện từ nhỏ đến lớn đối với cựu vị yêu hồ cố hưu ấn tượng từ chỗ bình lù nờ chuyện cùng p a n sách chuyện trong bảy một ít lời bàn là có thể nhìn ra không chỉ có chuyện thế thành chó nhân vật nam chính yêu vị này cựu vị yêu hồ đến không hết f a n sách chuyện cũng đều dối dít thích cái này không giống yêu hồ mọi người bình luận quá có ái cho nên tôn mẫu người gần đây đều thích nhìn lên sách của mình đánh giá khu bình luận rồi lại nói gõ chữ nhiều năm hắn đã sớm dưỡng thành bình thường tận lực không đọc sách đánh giá thói quen bởi vì đa số thời điểm hắn luôn có thể ở chỗ bình lù nở chuyện nhìn thấy một hai điều thậm chí nhiều hơn mặt trái bình luận có chút như vậy mặt trái bình luận là đúng trọng tâm có chút liền hoàn toàn là đoạn chương thủ nghĩa hắn thấy nhiều rồi hội tâm phiền ý loạn trực tiếp ảnh hưởng đến chính mình gõ chữ tâm tình cùng trạng thái cho nên lâu này hắn dần dần liền dưỡng thành tận lực không đọ liên đ ồ một cái mắt không thấy t â m không t h i ề n nhưng gần đây hắn lại yêu nhìn sách của mình đánh giá khu bởi vì không m a n g sách của hắn đánh giá vẫn là rất đẹp mắt thì như lúc này hắn liền đang đọc sách đánh giá rồi ta cũng vậy say rồi ta lại nhìn một con chó cùng một con hồ ly yêu nhìn đến nồng nhiệt có người hay không có thể nói cho ta biết ta còn có cứu sao bần tăng pháp danh h à o sắc không thể cứu được tôn ngỗ người cười toàn đích nói thầm một câu nhìn về phía tiếp theo cái bình luận sách ta gần đây thường thường đang nghĩ nếu như thượng cổ thời kỳ thật sự có cựu vị yêu hồ cái chủng tộc này có phải thật vậy hay không cũng có một con thiện lương như vậy cựu vị yêu hồ c h í ở giang hồ người suy nghĩ nhiều tôn toàn khép cười một tiếng tiếp tục xem một cái khác cái bình luận sách lao tôn đáp ứng ta lần này cũng đừng lại để cho nhân vật nam chính chuyển thế được không sẽ để cho nhân vật nam chính cùng cái này nữa yêu vương mau mau nhạc nhạc không biết xấu hổ không tao đ ị a qua đi xuống đi và ngươi đừng nữa ngược hoàng kiên h ô n nghĩ hay quá nhỉ tôn mẫu người cười hắc hắc không đáp ứng nói thật quyển sách này ta đã khí thư mấy lần mỗi lần tác giả hại chết vai nam chính thời điểm ta liền nổi giận nhưng không bao lâu ta lại ngoan ngoan trở lại chương ba trăm sáu mươi tám nhìn biết chỗ bình luôn n chuyện bài pot tôn mẫu người khé hát đăng nhập mình tác giả hậu trường hôm nay là ngày một ngày tháng một mươi một theo như thông lệ khởi điểm hội công bố mỗi vị tác giả tháng trước tiền nhuận bút số lượng tôn toàn qua lâu rồi dựa vào yêu phát điện giai đoạn bây giờ thúc đẩy hắn mỗi ngày viết lách kiếm sống không nghỉ nguyên động lực chính là tiền nhuận bút chính là chỗ này nào tục h í n h là chỗ này nào thuật ú y có lẽ xương của hắn tử trong vẫn đ ữ a thích g ó chữ thích dùng mình văn tự bệnh ra từng cái mộng cảnh giống vậy cố sự nhưng nếu như tiền nhuận bút không thể làm hắn hài lòng có lẽ hắn đã sớm không viết bởi vì hắn có lao bà hải tử phải nuôi rồi hơn nữa nếu như không b i ế t lời nói hắn tự mình đi xử lý công ty hoặc là dựa vào sống lại ưu thế lại mở một nhà ăn uống công ty kiếm chắc không sẽ rất ít vì vậy tiền nhuận bút không thể thiếu rất nhanh hắn liền tra được chính mình tháng m ư ơ i phân tiền nhuận bút số lượng tổng số tiền hù dọa hắn giật mình cho nên hắn theo bản năng giơ tay lên xoa xoa con mắt lấy làm ì n h nhìn lầm rồi bởi vì hắn tháng mười phân tiền nhuận bút lại bùng nổ kiểu tăng trưởng một mảng lớn hắn còn nhớ được bản thân tháng chín phần ở khởi điểm tiền nhuận bút tổng số chỉ có hơn bảy vạn bởi vì tháng chín phần nữ nhi của hắn ra đời tháng kia hắn đổi mới rất không góp sức liền biên tập viên cá hố cũng không an bài cho hắn cái gì tốt để cử vị vừa vặn đoạn thời gian đó bất tử l ò n g giới vai nam chính lại chuyển thế thành một con chó nội dung cốt t r u y ệ n lâm vào tung lũ kỳ mấy loại nguyên nhân tống hợp lại cùng nhau đưa đến hắn tháng chín phân tiền nhuận bút t u ộ t xuống không ít bất tử long giới đê mê trạng thái thậm chí ảnh hưởng đến hắn đã sớm hoàn bổn quyền kia ta thập hạng toàn năng tiêu thụ nhưng lúc này hắn nhìn thấy tháng mười phần tổng tiền nhuận bút lại cao đến mười sáu vạn bốn hơn ngàn không sai biệt lắm trợ tăng mười vạn trong lúc nhất thời t ô n toàn theo bản năng hoài nghi mình tháng này có phải hay không lấy được rồi nửa năm thưởng bởi vì căn cứ kinh nghiệm của hắn cũng chỉ có phát nửa năm thưởng chính là cái kia tháng hắn tiền nhuận bút hội bùng nổ kiểu tăng trưởng nhưng nghĩ lại không đúng bây giờ là tháng mười một phần nửa năm thưởng còn phải chờ đến tháng một phần mới có thể phát đây Rồi, c rồi. mang theo i nghi vấn tôn toàn ngưng mắt kiểm tra tháng một mươi phân tiền nhuận bút rõ ràng chi tiết đầu tiên là bất tử long giới tiền nhuận bút tháng một mươi phân bất tử long giới nội dung cốt chuyện dần dần thoải mái con chó kia cố sự dần dần làm mọi người tiếp nhận liên quan tới kia đoạn nội dung cốt chuyện tiếng tăng cũng dần dần thay đổi hướng tốt hơn nữa tháng mười phần biên tập viên cá hố an bài cho hắn một cái trang đầu sau tần mặt b ị a đề cử hiệu quả cũng không tệ lắm cho nên tôn toàn nhìn thấy bất tử long giới một khối này tiền nhuận bút tháng mười phần có hơn bảy vạn mà ta thập hạng toàn năng tiền nhuận bút phòng trừng cũng cọ đến điểm bất tử long giới quang tháng mười phân tiền nhuận bút con số cũng có sở dơ lên có hơn hai vạn nhìn đến đây tôn toàn ánh mắt nghi ngờ hơn rồi bất tử long giới ta thập hạng toàn năng tổng tiền nhuận bút đều không vượt qua mười vạn làm sao ta tháng mười phân tổng tiền nhuận bút thì có hơn mười sáu vạn thật chẳng lẽ là khởi điểm kế toán cho coi là sai lầm rồi rất nhanh hắn tì hắn đ ố n g nhiên chú ý tới mình cái này hai quyển sách biểu hiện di động căn cứ nơi đó có con số kinh người bất tử long giới di động căn cứ tiền nhuận bút số lượng có hơn bốn vạn ta thập hạng toàn năng di động căn cứ tiền nhuận bút cũng có hơn hai vạn cái này hai khối cộng lại liền không sai biệt lắm có bảy vạn khối mà di động căn cứ tôn toàn tự nhiên rõ ràng cái này di động căn cứ chỉ là cái gì địa phương liền là trước kia cùng khởi điểm ký kết hợp tác hiệp nghị di động thư khố một cái được xưng chúng ta không sinh sản chúng ta chẳng qua là văn tự công nhân bút vác website chi mấy tháng trước t ô n toàn cũng sẽ liếc một cái di động căn cứ phát cho mình tiền nhuận bút số lượng nhưng mỗi lần biểu hiện số lượng cũng không nhiều ngay từ đầu chỉ có mấy trăm khối sau đó là một hai ngàn tháng trước hắn hai quyển sách đang di động căn cứ bắt được tiền nhuận bút cộng lại cũng không đến t á g ngàn hắn thực sự không nghĩ tới cái này nguyệt liền trực tiếp nổ hai quyển sách đang di động căn cứ bắt được tiền nhuận bút tổng số lại không sai biệt lắm có bảy vạn khối dùng tiền làm ta sợ hả nếu như cái này chính là của các ngươi mục đích như vậy chúc mừng các ngươi thành công làm được t ô n mỗi người kinh ngạc nhìn kia hai tổ tiền nhuận bút con số trong đầu chuyển đủ loại ý nghĩ hắn biết rõ tiếp theo rất nhiều năm di động thư khố phải kiếm được b u ồ n mãn bắt giật rồi liền khởi điểm một đám đại thần cấp tác giả cũng đều kiếm được tài sản tăng mạnh dĩ nhiên khởi điểm cũng giống nhau hội kiếm không ít nhưng lớn nhất người thắng đúng là vẫn còn di động thư khố dù sao ở trong tràng thị kiến này di động thư khố độc chiếm lục thành lợi nhuận mà gõ chữ tác giả cùng khởi điểm đều chỉ có thể bắt được hai thành dù vậy rất nhiều tác giả mỗi tháng từ di động thư khố nơi này phân đến tiền mất bút còn là vượt qua khởi điểm bồn chạm tiền mất bút khởi điểm rất mạnh địa nhanh trong cho mình đào tạo được một cái cự vô phách ì n h đối thủ trực giác nói cho tô toàn t h á ngày một lát hắn leo lên tác giả diễn đàn hắn đoán tới hôm nay tác giả trên diễn đàn nhất định sẽ có không ít tác giả nhắc tới tháng mười phân tiền nhuận bút hắn muốn biết di động căn cứ một khối này tiền nhuận bút bùng nổ cách thức tăng trưởng có phải hay không phổ biến hiện tượng nếu như là vậy hắn liền có thể kết luận chính mình sau mỗi tháng tiền nhuận bút số lượng cũng sẽ không thiếu chửi thêm một tiếng ta di động bên kia tháng này tiền nhuận bút lại có hơn ba nghìn đại di động mỹ vũ quả nhiên là con đường là vương ta tháng này tiền nhuận bút gấp b ộ i có ai biết di động bên kia thu bản thảo sao ta nghi rằng trực tiếp qua bên kia phát sách hiện ở nơi này phân chia tỷ lệ quá gái bấy tôn toản vừa mới đến tác giả diễn đàn võng văn giang hồ bản thối liền liên tiếp nhìn thấy chừng mấy cái tương tự bài bột tựa đề hắn tiện tay mở ra mấy thiên b à i bột liếc mấy cái liền đã xác định tháng này hắn tiền nhuận bút bùng nổ cách thức tăng trưởng cũng không phải là đ ộ c bản lệ di động thư khố bên kia quả nhiên b ộ phát suy nghĩ một chút hắn lại leo lên gờ hắn phòng chừng gờ lên chắc có đồng hành hỏi hắn tháng mười phân tiền nhuận bút. Quả nhiên, c ờ cờ vừa leo lên hắn chỉ nghe thấy đích đích tin tức thanh â m nhắc nhở vang lên không ngừng con chuột liên tục điểm kích chất động c ờ cờ hình cái đầu chỉ chốc lát sau hắn trên màn ảnh máy vi tính liền toát ra mười mấy khung đối thoại cơ hồ toàn bộ là đồng hành phát cho hắn riêng tin trong đó một cái là đại vũ phát tới đại vũ đem ngươi tiền nhuận bút tiệt đồ cho ta xem một chút ta nhìn ngươi di động kiêm một khối tiền nhuận bút có bao nhiêu một cái là cà chua g ử i tới ngươi thắng trước di động bên kia tiền nhuận bút có bao nhiêu còn có một cái là xa luân gợi tới lao tôn ngươi thắng trước di động kiêm ộ t khối tiền nhuận bút tăng gấp mấy lần tôi toàn nhìn những thứ này tương tự vấn đề. tâm lý đã đoán được những người này tiền nhuận bút hẳn đều cao không ít đây là không kềm chế được tâm tình kích động tìm đồng hành so sánh đây tôn toàn không hai lời đem mình tiền nhuận bút tiệt đồ từng cái vây cho bọn hắn ngồi vây một tấm tiệt đồ đi qua liền sao chép một câu nói phát tới ngươi tiệt đồ đây sau đó hắn cờ cờ trở nên nhiều bận rộn tại tuyến bảy tám cái tác giả liên tiếp cho hắn phát tới riêng tin có người nói mẹ tiếp ngươi nhiều như vậy hả có người trực tiếp đem mình tiền nhuận bút tiệt đồ phát đến thì như đại vũ nếu so sánh lại đại vũ di động một khối này tiền nhuận bút liền muốn bất chút sách mới lao thư thêm một khối cũng liền hơn ba vạn nhưng mấy con số này đã không tính là thiếu phải biết trước kia khởi điểm tác giả cũng không có một khối này tiền nhuận bút n à y bằng với là mọi người quá mức kiếm được thu nhập thêm mọi người trả khổ cực cùng tâm huyết cũng không có thay đổi nhiều tiền nhuận bút lại lớn như vậy bức tăng trưởng tiền này người nào nắm không thích mà cà chua di động một khối này tiền n h u ậ n bút liền so với tôn toàn nhiều hơn không ít bởi vì cà chua bút danh xuống tác phẩm tương đối nhiều mấy cuốn sách cộng lại hắn di động một khối này tiền n h u ậ n bút lại cao đến hơn mười hai vạn đối với khởi điểm tác giả mà nói hôm nay ngày này chính là một cái tập thể c u ồ n hoàn thời gian không biết có bao nhiêu tác giả tiền mượn bút tăng lên gấp đôi gấp đôi thậm chí nhiều hơn tôn toàn ở tác giả trong bảy đã không chỉ một lần nhìn thấy có tác giả hô to phải đi đại bảo kiện nghe một chút mọi người đều biết võ văn tác giả đa số đều là trung thực chết c h ô ở thường thường có thể ở trong phòng c h ô ở nửa tháng thậm chí lâu hơn có thể đem những này chết c h ô ở kích thích hô to phải đi đại bảo kiện đó là một chút xíu tiền l ẻ có thể kích thích thành công sao tôn mẫu người không có đi đại bảo kiện tâm tư nhưng ở như vậy dưới sự kích thích bầu trời này chưa hắn cũng không tâm tư g õ chữ tổng cảm giác mình trong lòng có một con mai con ở đi loạn đụng c h ó mặt tâm tình khó mà bình tĩnh hắn ở trong thư phòng ngồi hồi lâu Cũng k hắn ô n trạng cùng đóng tính, g gõ tìm tới gõ chữ trạng thái, dứt khoát đóng máy m cuối cười chữ hiếp t hát, tay khẽ chắp hai sau l ư g đi ra thư h p ò nghe ắ n n g h dưới lầu đại s ả n h truyền tới viên thủy thanh cùng hắn mẹ dọn g nói vì vậy hắn trực tiếp xuống lầu có thể là hắn xuống lầu lúc biểu tình qua đất nước rất nhanh thì đưa tới ghế s a lon bên kia viên thủy thanh cùng hắn mẹ từ mai ghé mắt ngay cả nhà hắn tiểu công chúa đại ma vương tâm tâm cũng nghiêng đầu nhìn hắn chớp manh manh đại con mắt gặp phải chuyện tốt gì ở trong thư phòng còn nhặt được tiền hay sao thứ mai buồn cười hỏi hắn viên thủy thanh trong mắt lan tiêu chờ hắn mở miệng nói ra các ngươi khẳng định thông tin ta còn thực sự ở trong thư phòng nhặt được tiền hơn nữa còn không ít đây h ắ c h ắ c tôn mẫu người ý cười đầy mặt địa đi tới đang khi nói chuyện từ mẹ trong ngực ô m qua tâm tâm đại ma vương c a o hứng ở đại ma vương trên khuôn mặt nhỏ nhắn bẹ một cái thiệt hay giả bao nhiêu một trăm viên thủy thanh hiếu kỳ hỏi cho là hắn lúc nào chính mình ở trong thư phòng xuống tiền mới vừa rồi vận khí tốt nhặt được hừ hử một trăm lại nhân với mấy chục một trăm đi tôn toàn vừa nói lại đang tâm tâm đại ma vương trên mặt bẹ một cái cũng vui vẻ nói tâm tâm người phát tải người biết không người thích nhất cha lại giút ngươi kiếm hết mấy chục ngàn đầu tháng mà một cái nghiêm chỉnh hội nghị vẫn còn cần thứ nhất tổng kết tháng trước công việc đối với tháng trước biểu hiện công nhân viên ưu tú tiến hành khách thưởng đối với tháng trước công việc lạc hậu nhân viên cũng phải nói lên nhất định phê bình thứ hai cũng phải ở đầu tháng ngày này Năm tháng này n c ô bởi vì rất nhiều người kinh nghiệm đều là ở hội nghị bầu không khí nặng nề thời điểm thường thường người nào cùng lãnh đạo nhìn nhau kết quả cũng sẽ không được không phải là bị lãnh đạo chỉ đích danh lên tiếng chính là bị lãnh đạo chỉ đích danh phê bình ngược lại không chuyện tốt hứa sùng linh một đôi ba múc con ngươi chậm rãi từ một đám sắp xếp đà điệu biên tập trên mặt quét qua biểu tình rất khó nhìn đúng rồi hắn là nhà này h e p sẽ tổng kinh lý pháp danh không đúng là nít nạm tạ vương đem thủ hạ một đám biên tập đều quét qua một lần hắn không có tìm được chim đầu đàn nhưng hắn vẫn điểm danh lại tổng biên tập ngươi đến nói một chút chúng ta h e p sai bây giờ gặp phải k h ố n cảnh làm như thế nào thư giải ừ có thể nói thoải mái bị điểm tên hồ tổ trưởng là ban biên tập một tổ tổng biên tập vào lúc này bị điểm tên gọi lên tiếng hắn cười khổ trong lòng ngoài mặt lại chấn định như thường ngẩng đầu nhìn mọi người đối với hứa sùng linh k h ẽ gật đầu sau khi ho nhẹ một tiếng nói ta đây liền nói một chút cá nhân ta kiến giải vụng về đi hy vọng có thể đưa đến thả con g é p bắt con tôm hiệu quả nếu như ta nói không được xin mọi người nhiều tha thứ không người tiết lời hồ tổ trưởng chỉ có thể nói tiếp cá nhân ta cho là chúng ta website hiện nay lớn nhất khống cảnh cũng còn là độc giả lưu lượng không đủ vấn đề so sánh với điểm chúng ta website bây giờ mỗi ngày xem lượng vẫn là kém rất xa ho khan liền cái vấn đề này nói thật ta gần đây thật ra thì có nghiêm túc cân nhắc qua ta cảm thấy được tóm lại chức định g a đại phương châm là không có vấn đề chúng ta website sơ khai không cần đào quá nhiều đại thần cấp tác giả để chứa đựng điểm bề mặt ở phương diện này đi ở chúng ta trước mặt con số c h ạ m chính là một cái rất tốt gương xe trước ta tin tưởng đang ngồi chư vị đều biết con số c h ạ m vừa mở trạm lúc là làm sao làm bọn họ vung chi phiếu cổ động từ khởi điểm đào đại thần bọn họ cường độ không thể bảo là không lớn nhưng bây giờ con số c h ạ m phát triển thành cái d i ả m gì ta tin tưởng mọi người đều là quá rõ ràng vì vậy ta tin chắc chúng ta tóm lại trước định ra đại phương châm thiếu đào đại thần sách lược là anh minh tuyệt đối chính xác lần này vô m n g ngựa một ít túi đầu biên tập không nhịn được mắt t r ợ n trắng giống như ăn thứ gì bị n ẹ n mà ngồi ở chủ vị tổng kinh lý hứa sùng linh là mặt lộ mỉm cười tán thưởng khẽ vớt cảm hồ tổ trưởng cười một tiếng các đồng nghiệp là cảm thụ gì hắn không có vấn đề lao đại thoải mái thế là được nhưng có thể ngồi lên một tổ tổng biên tập chính hắn cũng không phải chỉ biết đ i n h hót hắn biết rõ lúc nào nên xuất ra một chút trái cây khô nếu không khó khăn kẻ dưới phục tùng ho khan nhưng là bất kỳ sự tình đều là đang không ngừng phát triển biến hóa t h c thoại cũng nói mỗi thời mỗi khác cho nên ta cho là chúng ta ép sẽ phát triển đến bây giờ cái giai đoạn này nếu như chúng ta còn muốn tiếp tục mở rộng chúng ta nổi tiếng tăng lên chúng ta website xem lượng cùng với hấp dẫn càng nhiều tác giả đến chúng ta nơi này ta cho là chúng ta có lẽ có thể thử đảo mấy cái đại thần rồi nhất là một ít nổi tiếng rất lớn có thể đưa tới đủ để tài cùng chú ý cái loại này đại thần ừ hứa tổng lại nói của ta xong rồi hứa sùng linh chậm rãi vô tay đưa tới trong phòng họp một trận hy hy lạp lạp tiếng vô tay hứa sùng linh không để ý hắn ừ một tiếng nói lại tổng biên tập đề nghị không tệ ít nhất đưa ra một cái phá cuộc phương án tất cả mọi người nói một chút đi cảm thấy lại tổng biên tập mới vừa rồi đề nghị như thế nào lý tổng biên tập ngươi nói trước đi nói thái độ của ngươi bị điểm tên lý tổng biên tập là biên tập hai tổ tổng biên tập là một nữ sĩ ngoài ba mươi hơi có vài phần sắc đẹp hơi gầy người mặc hát sắc nữ sĩ tu thân âu phục bị tổng kinh lý chỉ đích danh tuần hỏi ý kiến của mình nàng nợ nụ cười thả tay xuống trong b ú t máy hai tay đóng chồng lên nhau đạo ta tán thành lại đề nghị của tổng biên tập ta cũng cảm thấy chúng ta vong chạm đại thần hay lại là ít một chút có thể thích hợp lại đảo mấy cái có đầy đủ chủ đề tính đại thần tới hứa s ù n linh khẽ vất cảm lại lần lượt chỉ đích danh những người khác tổ tổng biên tập từng cái tuần hỏi ý kiến của bọn họ một lại không có một không tán thành đại khái là bởi vì là mọi người có thể nghĩ tới biện pháp bên trong đào đại thần là trực tiếp nhất cũng là hữu hiệu nhất một cái chứ trừ lần đó ra còn có gì tốt thủ đoạn có thể trực tiếp tăng lên một cái vong trạng nổi tiếng cùng xem lượng đây giống như giới điện ảnh và truyền hình ngu nhạc công ty một nhà mới ngu nhạc công ty thành lập trừ phi tiền của của ngươi bối cảnh hùng hậu đến làm người ta lấm lét trình độ nếu không bác đội chú ý tốt nhất trực tiếp nhất biện pháp chính là đào một cái ảnh đế hoặc là ảnh hậu cái gì một vòng hỏi tham đến hứa sùng linh tao mày trầm lâm chốc lát khe gật đầu lại hỏi vậy các ngươi nói cho ta mấy cái nhân tuyển đi các ngươi cho là đào kia mấy cái đại thần là tính giới bị cao nhất hơn nữa có thể đào thành có khả năng cũng không thấp cái loại này tam thiếu cà chua máu đỏ vô kỵ quý vũ hứa sùng linh vừa ném ra cái vấn đề này trong phòng họp lên tiếng lập tức liền nhiệt tình rồi cùng trước trầm một bầu không khí hoàn toàn bất đ ộ n g nhìn ra được mọi người đối với vấn đề này đều rất có ý tưởng mỗi người đều có chính mình c h u n g ý đại thần hứa sùng linh bị tranh cãi nhiễu chặt mày trong lòng cũng có chút phiền mới vừa rồi họ ép sẽ phát triển sách lược thời điểm từng cái sắp xếp đà điều nhưng bây giờ mỗi một người đều sống sớm làm gì đi h ắ nghe n chỉ chốc lát giơ tay lên ngăn lại mọi người tiếp tục lên tiếng sau đó lại hỏi một tổ tổng biên tập lại tổng biên tập ý của ngươi thế nào ngươi cảm thấy đào hai tinh giới bị c a o nhất lại tương đối có năm chắc có thể đào tới lại tổng biên tập có chút trầm âm vừa muốn vừa nói tam thiếu cà chua cùng quỷ vũ những người này sợ rằng rất khó đào tới nhất là giống tam thiếu cùng quỷ vũ con số đứng ra c h ạ m thời điểm ngay cả lúc ấy nổi tiếng nhất máu đỏ không trung vân đều đào đi qua tam thiếu cùng quỷ vũ những người đó chẳng lẽ không đào nhất định là không đào động hứa sùng linh khẽ gật đầu truy hỏi k i ệ cả chỗ đây Cà ừ hơn u máu a là đỏ c h nữa u khởi i mới k h điểm trải qua con số trạm ban đầu đại quy mô đào người sau khi ta tin tưởng đối với cà chua như vậy đại thần hẳn là gấp bội lung lạc cho nên đào cà chua nói tới chỗ này l ạ i tổng biên tập khẽ lắc đầu đạo ta cảm thấy được hy vọng mong manh vậy ngươi cảm thấy đào người nào hy vọng tương đối lớn đại vũ thiên thiểm hay lại là bá hạ hoặc là ma thiên lời này là hai tổ lý tổng biên tập lý nữ sĩ hỏi trong lời nói của nàng nhắc tới mấy vị này đại thần tất cả đều là khởi điểm cái này cũng bình thường bởi vì vong văn cái vòng này trước mắt đại thần cơ hồ tất cả đều là khởi điểm bưng lên ở khởi điểm trước chỉ có mọi người trong tâm khảm công nhận lác đác mấy cái đại thần cấp tác giả ở khởi điểm sau khi các website cũng cơ hồ không bưng ra một cái có thể bị mọi người công nhận đại thần các website hiện nay mặc dù có đại thần đó cũng là từ khởi điểm đảo đi qua lúc này trong phòng họp tất cả mọi người đang nhìn lại tổng biên tập muốn nhìn một chút hắn lại nói kia mấy cái đại thần tên lại tổng biên tập không khiến mọi người chờ lâu đón mọi người khác nhau ánh mắt hắn mỉm cười nói thật ra thì ta cảm thấy được chúng ta không cần phải trước hạn định phạm vi đi đ ả o cái nào không đ ả o cái nào ta cảm thấy đ ắ c khởi điểm trước mắt đại thần thậm chí bao gồm trước bị con số chạm đảo đi những thứ kia đại thần chúng ta đều có thể tiếp xúc nhìn một chút chúng ta trước tiên có thể chắc chắn đào m ấ y cái sau đó có thể đảm hảo cái nào chúng ta lại căn cứ đối phương danh tiếng cùng tài nghệ chắc chắn một cái giá báo cáo đối phương n g h e hắn nói như vậy rất nhiều người đều khẽ gật đầu bao gồm tổng kinh lý hứa sùng linh ngay tại tất cả mọi người cho là lại tổng biên tập đã lên tiếng xong thời điểm lại tổng biên tập bỗng nhiên lại nói nhưng có một người ta cảm thấy được chúng ta nếu như có thể đào đến h ắ n sẽ rất kiếm người nào hứa sùng linh hiếu kỳ toàn bộ trong phòng họ tất cả mọi người đều mặt lộ thần sắc tò mò lại tổng biên tập mỉm cười báo ra một cái tên cá mặn ta đây láo tôn danh tự này vừa báo đi ra mọi người biểu tình khác nhau có người c a o mày có người kinh ngạc có người nghi ngờ cũng có người theo bản năng hỏi tại sao vậy đúng a tại sao vậy lời này là hai tổ tổng biên tập lý nữ sĩ tái diễn hứa sùng linh đưa tay tỏ ý lại tổng biên tập nói một chút lý do của ngươi lại tổng biên tập lan tiêu nói lý do của ta có rất nhiều tỉ như cá mặn ta đây lão tôn danh tiếng đủ hắn mặc dù là tân tấn bạch kim đại thần nhưng mọi người còn nhớ sao hắn năm nay nhưng là vừa cầm khởi điểm tân nhân vương giải thưởng lớn ha ha nếu như chúng ta có thể đem khởi điểm vừa phong tân nhân vương nào tới các ngươi nói chuyện đề độ có đủ hay không rất nhiều người con mắt đều sáng lại tổng biên tập vẫn còn tiếp tục nổi danh khí cái này tác giả văn bút cùng sáng tạo cũng là rất tốt tin tưởng một điểm này tất cả mọi người không có ý kiến chớ không người phản đối lại tổng biên tập cười một tiếng tiếp tục không chỉ có như thế mọi người chú ý qua hắn mấy lần cạnh tranh bảng vẽ tháng thời điểm biểu hiện không có ta chú ý tới ta cảm thấy được cái này tác giả đủ tiếp địa khí so với hắn còn lại đại thần biến đổi giỏi về tự hát tự dễ ư hắc khởi đến chính mình đến khác ai cũng hát nhưng các ngươi chú ý hay chưa hắn càng như vậy tự hát tự dễ ư lại càng có độc giả thích hắn cho nên nếu như chúng ta có thể đem hắn nào tới mới có thể hấp dẫn rất nhiều độc giả theo tới hứa sùng linh đã khẽ vất cảm mắt lộ r a tán t h ư n g ý mà lại tổng biên tập vẫn còn ở tất tất còn không gần như thế cái này tác giả tốc độ tay cũng rất nhanh hơn nữa hắn bây giờ đang ở viết quyển kia bất tử long giới số chữ đã không ít khả năng đã đến gần hoàn bùn chúng ta lúc này xuất ra thành ý đi tìm hắn nói không chừng thật có thể đạt đến a chương ba trăm bảy mươi hội nghị sau khi kết thúc một tổ biên tập viên y h nhân biểu tình phức tạp trở lại khu vực làm việc vừa ngồi xuống chỉ nghe thấy lân ngồi nam đồng chuyện trêu chọc y h nhân mimi chúc mừng a Cấu kết cá kết ta mặn đ â y láo thiện ô n n m vụ giao cho g ư ơ i nhân g ư ơ i cái này n i đại ngươi, mời ệ m vụ nếu có thể hoàn thành, láo đại nhất định sẽ nặng nghề khen thường hắc hắc, đến lúc đó nhưng nhớ n có hắc hắc, lúc khách đó thể thề láo sẽ ra. Ý thề nhân, là của nàng nít nàm giống như công ty nước ngoài nhân viên thích cho mình lấy cái tên tiếng anh lan l u ậ n vong văn chuyến đi này vô luận là tác giả độc giả hay lại là biên tập cũng phải cho mình lấy cái nít nàm Ý t h i n h â n dám cho mình lấy như vậy một cái nít nàm dung mạo dĩ nhiên là thợ ư n g cấp xấu xí người nào có ý cho mình lấy như vậy nít nàm bị nam đồng chuyện trêu chọc y t h n h â n gõ má đường đỏ l ư ờ n hắn một cái ngươi muốn là ưa thích ta đây n ắ m cái này nhiệm vụ nhường cho người a k h ắ c k h ắ c như vậy vinh quang nhiệm vụ cũng là người tự mình tiến tới làm đi h ắ c h ắ c do người y dì hải nhân làm nói không chừng còn có thể khiến cho khiến cho mỹ nhân kế ta như vậy coi như xong đi ta tự biết mình ha ha nam đồng chuyện không t i ế p chiêu Y gì hải nhân lười phải tiếp tục để ý đến hắn trên danh nghĩa hai người bọn họ là đồng nghiệp trên thực tế nhưng là cùng tổ cạnh tranh đối thủ thuộc về mặt cùng lòng không cùng cái chủng loại kia nhưng hắn nhắc tới mỹ nhân kế ý gì h ả nhân trong đầu thoáng qua trên mạng truyền lưu vị kia tân nhân vương tân hôn thê tử hình nàng liền khẽ lắc đầu người ta con dâu xinh đẹp như vậy nàng nhưng không tin rằng có thể khiến cho mỹ nhân kế mỹ nhân kế mỹ nhân kế m ẫ u chốt được có một cái mỹ nhân nếu như mỹ nhân này ngay cả người ta c á m bã vợ cũng không sánh bằng vậy còn khiến cho cái truy mỹ nhân kế than nhẹ một tiếng y hải nhân leo lên chính mình công phu tác dụng cơ cờ suy nghĩ một chút mở ra khởi điểm website tìm tới bất tử l o n g giới tìm lại được quyển sách này f a n sách c h u y ề n bảy thân xin gia nhập cái này bảy sau khi nàng liền bắt đầu các loại thật cũng không chờ bao lâu một lát sau thì có bảy nhân viên quản lý thông q u a nàng xin nàng vào cá mặn hai bảy Về p h ầ ngài một đám, đã sớm đã đầy đủ nhân viên. Đối với lần này, Easy nhân viên. Nhân n Hải k ô có vấn đề. Một đám, hai bầy có quan hệ gì? Chỉ cần có thể liên lạc với cái đó vấn với vương quan liên tân nhân đề, đám, một thể hai hệ bầy gì. l được. đây cho chúa cá Nàng mặn ta đây láo tôn phát láo bầy ta t ớ một tin. cái riêng tin. Ngài khỏe chứ ta là lưới mạng tiếng trung biên tập viên y hạ nhân có chút việc muốn cùng ngài trò chuyện một chút ngài có ở đây không tin tức phát tới một phút năm phút nửa giờ y hạ nhân từ bắt đầu thấp thỏm càng về sau chết lặng một cả buổi trưa nàng đều đang không có chờ được đối phương trả lời hết lần này tới lần khác buổi t r ư a nhanh giờ tan việc bọn họ tổ lão đại lại tổng biên tập còn cố ý đi tới cười tủng tìm hỏi nàng y nghĩa nhân a ta cho ngươi phụ trách liên lạc cá mặn ta đây lao tôn ngươi liên lạc được thế nào hắn nói thế nào y nghĩa nhân biểu tình lung túng nhất là chú ý tới phụ cận mấy vị đồng nghiệp đều tại lưu ý nàng nơi này thời điểm gò má nàng vừa đỏ rồi vội vang đứng d ậ y thấp giọng nói lão đại ta cho hắn cờ cờ phát r i ê n g tin hắn hắn còn không có trở về ta lại tổng biên tập nụ cười trên mặt hơi chậm lại tao mày nhìn nàng nhìn chỉ chốc lát miễn cưỡng cho nàng một chút nụ cười khẽ gật đầu được ta biết rồi chờ hắn lúc nào trở về ngươi ngươi vội vàng hướng ta báo cáo còn nữa nếu như hắn xế chiều hôm nay vẫn là không có trả lời người ngươi cũng nghĩ một chút biện pháp khắc liền trông coi một cái cờ cờ cự, c được không ý gì hải nhân liền vội vàng gật đầu đáp ứng lại tổng biên tập đi rồi lúc đi ý gì hải nhân còn nhìn thấy hắn khẽ lắc đầu tựa hồ đối với công tác của nàng thật bất mãn ý ý gì hải nhân không khỏi túi đầu than nhẹ một tiếng em ở thành phố thanh long định biệt thự viên Vừa trưa tôn toàn trong nhà nhiều hai cái ăn cơm trắng một là hàn lệ viên thủy thanh điệu m u i một là cùng hàn lệ cùng đi nhạc siêu tôn toàn trung học đệ nhị cấp thời kỳ cùng lớp đồng học bây giờ hàn lệ nam nhóm hàn lệ là viên thủy thanh biểu mội hai nhà quan hệ rất gần nàng lần này từ nguyên tới làm địa phương từ trước đi tới em mở thành phố cũng có lẽ là vì cùng nhạc siêu hai chân song phi tôn toàn không biết rõ cũng lười làm rõ ràng ngược lại hàn lệ hôm nay vừa mới đến em mở thành phố liền gọi điện thoại cho vợ hắn viên thủy thanh nói muốn tới nơi này ở vài ngày hay là trở về đầu ngay tại em mở thành phố tìm việc làm không đi viên thủy thanh tự nhiên không có lý do cự tuyệt biểu mội tới nàng còn thật cao hứng nàng cao hứng tôn toàn tự nhiên không có vấn đề vì vậy liền có buổi trưa hôm nay hai cái này ăn cơm trắng buổi trưa thức ăn thật phong phú viên thủy thanh cố ý phân phó vương tẩu làm nhiều rồi vài món thức ăn trên bàn gà vị thịt cá đều đủ mấy người vừa ăn vừa nói chuyện hàn lệ kỷ kỷ cha cha đang nói nàng kế hoạch hoặc có lẽ là ước mơ nàng nói chị ta ngay tại ngươi nơi này ở vài ngày qua mấy ngày ta phải đi tìm một công việc sau đó liền ở thị khu mướn nhà ở cuối tuần thời điểm ta sẽ thường xuyên đến thăm ngươi còn có a năm nay hết năm chúng ta có thể cùng nhau về nhà rồi kỳ hỉ đến lúc đó ta ngồi các ngươi đi nhờ xe a nàng nói thật vui vẻ viên thủy thanh mỉm cười nghe thuận tiện giúp nàng gấp khối cả hố nghe đến đó viên thủy thanh khẽ lắc đầu nói ngươi liền ở chỗ này của ta đi ngược lại chỗ này của ta có không ít phòng chống tôn toàn liếc nàng một cái tâm lý có chút tao mày nhưng cũng không có biểu hiện ra phòng t r ư n g cũng không người nguyện ý cùng chính mình lao bà biểu mội ở một cái dưới mái hiên ách những thứ kia tâm thuật bất chính ra hỏa ngoại trừ nhưng viên thủy thanh nếu nói hắn không muốn để cho viên thủy thanh không vui liền giữ nguyên ý kiến của mình cũng may hàn lệ không đồng ý nàng mắt liếc bên cạnh nhạc siêu lắc đầu nói không không ta còn là đi ra ngoài mướn phòng ở đi Người、nơi g n này mặc dù căn phòng nhiều lại vừa l à biệt thự ở khẳng định thoải mái nhưng nơi này cách thị khu thật xa à ta hàng ngày qua lại đi làm quá không có phương tiện rồi cho nên ta còn là không được hơn nữa nhạc siêu đã giúp ta nắm nhà ở cho mướn tốt lắm quay đầu ta trực tiếp rời qua là được tôn toàn nhìn một chút hàn lệ lại nhìn một chút cười t ủ n g tìm nhạc siêu tâm lý có chút h i ể u viên thủy thanh đại khái cũng hiểu nàng như có tâm ý liếc nhìn nhạc siêu tao mày hỏi các ngươi không phải là ở cùng một chỗ chứ hàn lệ cùng nhạc siêu đồng thời lắc đầu nhạc siêu liền vội và chối không có không có hàn lệ cũng chối chị nhìn ngươi nói ngươi còn chưa tin ta sao nhạc siêu cho ta mớn ư nhà ở mặc dù cách hắn ở địa phương không xa nhưng tuyệt đối là đơn độc cho ta mớn ư sau khi tiền mớn ư cũng là do chính ta trả một điểm này ngươi yên tâm viên thủy thanh đại khái là không có yên tâm nhưng nàng nhìn bọn họ một chút than nhẹ một tiếng không nói gì nữa hàn lệ con ngươi chuyển động vội vàng đem đề tài gì căn chị các ngươi nơi này còn có không bán đi không biệt thự sao có còn hay không nàng lời này hỏi một chút tôn toàn cùng viên thủy thanh đều thật ngoài ý muốn tôn toàn hỏi một câu làm sao các ngươi cũng muốn ở chỗ này mua một bộ viên thủy thanh bổ sung một câu nơi này biệt thự thật đắt hàn lệ cười hì hì nhìn về phía bên cạnh nhạc siêu giơ tay lên vô vào nhạc siêu đầu vai cười nói không việc gì nhạc siêu viết tiểu thuyết vẫn có chút thiên phú năm nay đã kiếm mấy chục ngàn t h ố i phòng chừng sang năm c ó thể kiếm được càng nhiều chúng ta đã kinh thương lượng tốt lắm đợi thêm hai ba năm chúng ta tiếp cận đủ rồi trả tận tay ngay tại các ngươi nơi này cũng mua một bộ như vậy biệt thự kỳ hì tỷ tỷ phu đến lúc đó chúng ta nhưng chính là hàng xóm rồi nha kỳ hì, hì viên thủy thanh có chút ngoài ý mới nhìn một chút cười t ủ n tìm nhạc siêu khe gật đầu tốt làm a ta chờ ngày này t ô n toàn ngược lại không ngoài ý muốn nhạc siêu vừa viết tiểu thuyết đã hơn một năm liền kiếm mấy chục ngàn khối tuy nói đầu năm nay có thể bằng viết tiểu thuyết một năm kiếm mấy chục ngàn khối rất không dễ dàng nhưng nhạc siêu viết bản thảo trước hắn xem qua biết rõ nhạc siêu đi là cái gì đường vì vậy trước hắn liền tin tưởng nhạc siêu ở nghề này mới có thể kiếm ra chỉ đích danh đường bái người khác dàn ý cái loại này lối viết ngay từ đầu liền quyết định không dễ dàng phát ngai bây giờ nhìn lại là giống như trước đây như vậy nhạc siêu cùng hắn tôn mẫu người không phải là người cùng một đường hắn nội phục như vậy người thông minh cũng không nguyện t â m giao cho nên hắn chẳng qua là cười cười xem ở hàn lệ mặt mũi của hắn nói ra một câu ừ chẳng qua nếu như các ngươi muốn mua ta đề nghị hay lại là thừa dịp còn sớm đi giá phòng có thể hội cao hàn lệ cao mày thật sao suy nghĩ một chút nàng xoay mặt hỏi nhạc siêu nhạc siêu theo ngươi thì sao chúng ta muốn không phải nghĩ biện pháp trước thời hạn mua một bộ nhạc siêu mỉm cười lắc đầu biểu tình tự tin ta cảm thấy được giá phòng sẽ không lại tăng bây giờ rất nhiều người đều nói giá phòng đã hư cao có rất nhiều bọn nói không chừng lúc nào cái này mà phá giá phòng liền tiện nghi rồi vừa vặn ta tiền bạc bây giờ tiền cũng còn kém không ít đợi thêm hai năm xem một chút đi ngược lại ta cùng lệ lệ hiện tại cũng còn tuổi trẻ chờ hai năm không việc gì lệ lệ ngươi nói sao một câu cuối cùng hỏi là hàn lệ hàn lệ cười hì hì gật đầu đi vậy thì nghe lời ngươi ta tin tưởng ngươi đối với lần này tôn toàn mỉm cười gật đầu cũng được vậy các ngươi sẽ thấy chờ hai năm đi nếu đối phương không tin nhắc nhở của hắn kia tôn mẫu người cũng không có hứng thú quyến nữa yêu chờ liền đi chờ hai năm các ngươi nếu có thể chờ đến giá phòng hạ xuống coi như ta thua sau giờ ngỏ tôn toàn khiến thai á nam lái xe đưa nhạc siêu trở về thị khu hàn lệ phải ở chỗ này ở vài ngày tôn toàn chính mình lên lầu cùng tầm tâm đại ma vương chơi một hồi liền không nhanh không chậm trở lại thư phòng đánh mở máy tính chuẩn bị bắt đầu xế chiều hôm nay công việc buổi sáng bởi vì tiền nhuận bút bùng nổ cách thức tăng trưởng duyên cớ hắn đã không biết ra bản thảo buổi chiều cũng không thể lãng phí đánh mở máy tính sau hắn không có đăng nhập gq hắn phỏng chừng hôm nay còn sẽ có đồng hành phát riêng tin hỏi hắn liên quan tới di động xem căn cứ bản thảo vấn đề tiền phí tổn hắn tạm thời không nghị phân tán tâm thần hắn cũng không biết có một người gọi là y y hãy cùng lúc đó kinh thành lưới mạng tiếng trung ban biên tập mỹ nữ biên tập viên y ghi hệ nhân một vừa làm việc vừa thỉnh thoảng liếc một cái treo ở tuyến thượng cờ cờ mỗi một lần nghe cờ cờ âm thanh nàng đều giật mình trong lòng ánh mắt sáng lên cho là cái đó tân nhân vương rốt cuộc trả lời nàng nhưng mỗi một lần nàng mở ra chất động cờ cờ hình cái đầu sau khi nàng đều đông thất vọng đa số đều là thủ hạ tác giả cho nàng gửi tới diêm tin hỏi một vài vấn đề hoặc là một ít chuyện gì khác số ít mấy cái là đồng hành g ử i tới tin tức buổi chiều này nàng nhận được trên trăm đầu diêm tin nhưng chính là không có một cái là cái đó tân nhân vương g ử i tới y nghệ nhân rất thất vọng chương ba trăm bảy mươi mốt t r ạ m văn tối cửa thang máy y nghệ nhân cóng lấy sau lưng vai bao hai tay trùng điệp ở trước bụng an an lẳng lặng cùng mấy cái đồng nghiệp đợi thang máy nàng biểu tình nhàn nhạt cả ngày đều không liên lạc với cái đó tân nhân vương chưa xong lãnh đạo giao cho nàng nhiệm vụ tâm tình của nàng có thể hảo mới là lạ cũng may lại tổng biên tập buổi chiều không hỏi lại nàng liên lạc cái đó tân nhân vương tiến triển cái này làm cho nàng tâm lý hơi chút thở phào nhẹ nhõm cảm giác lại tổng biên tập hay lại là thông cảm cấp dưới là một tốt lãnh đạo nàng tâm lý vừa mới chuyển qua trở lên ý nghĩ bả vai liền bị người vỗ nhẹ nhẹ hai cái y hỷ nhân cao mày quay đầu vừa quay đầu lại lại nhìn thấy lại tổng biên tập tấm kia mặt tròn lại tổng biên tập nhìn một chút nàng đông biên hóa biểu tình tao mày hỏi y hỷ nhân a ngươi đừng nói cho ta ngươi buổi chiều còn không có liên lạc với cái đó tác giả y hỷ nhân g ọ má đọ lên vội vàng xin lỗi có lỗi với tổng biên tập ta ngày mai nhất định nghĩ biện pháp liên lạc với hắn ngài lại cho ta một ngày được không lại tổng biên tập ý không biết địa hư một tiếng vừa vặn lúc này thang máy tới lại tổng biên tập một bên hướng trong thang máy đi vừa nói được ta đây liền sẽ cho ngươi một ngày ngày mai đừng nữa để cho ta thất vọng lại tổng biên tập cùng mới vừa rồi chờ thang máy một đám đồng nghiệp vào thang máy ngoài miệng luôn miệng đáp ứng y hệ nhân lại theo bản năng đứng không n ú p đ í c h nàng không muốn cùng vào trong thang máy tiếp tục xem lại tổng biên tập s á t mặt lúc này nàng tâm tình so với trước kia lại kém rồi nhiều cũng sẽ không cảm thấy lại tổng biên tập là một cái thông cảm cấp dưới lãnh đạo chờ chung quanh chỉ còn lại nàng một người y hệ nhân mẩng đầu nhắm mắt phát tiết kiểu a âm thanh tâm lý buồn dầu không được Buổi A cờ cờ. Cờ cờ đêm, đêm khuya trước c đến y y hải nhân nhân g qua các thức loại phương hỏi một cá m ặ con ngã ngựa vào trên giường mình gào lên thế thảm có chút phát điên địa đem chính mình một con mái tóc một hồi cuồng nào nặn nàng đã có dự cảm xấu nàng dự cảm chính mình ngày mai phòng t r ư ờ n g phải bị tổng biên tập làm nhục được không đất dung thân lại tổng biên tập lời nói á c đ ộ c nàng cũng đã thấy rồi theo nàng biết ở n à n g trước bọn họ một tổ biên tập viên thì có hai cái là bị lại tổng biên tập mắng từ t r ư ớ c lại nói nếu không phải k i a hai cái tiền bối không nhịn được lại tổng biên tập khiển trách mà từ t r ư ớ c nàng cũng không có cơ hội vào lưới ban biên tập đi làm n g à y kế gần trưa tôn mẫu người mã hoàn lại một chương bàn thảo mắt thấy sắp đến cơm trưa thời gian hắn thở mơ hơi tiện tay đăng nhập cờ chuẩn bị nhìn một chút cờ tin tức liền đi xuống lầu ăn cơm sau đó ở một nhóm riêng trong thư hắn rốt cuộc nhìn thấy ý l g h ĩ nhân phát cho hắn mấy cái riêng tin điều thứ nhất ngài khỏe chứ ta là lưới biên tập viên ý l g h ĩ nhân có chút việc muốn cùng ngài trò chuyện một chút ngài có ở đây không điều thứ hai cá mặn đại ngài trên mạng sao sau khi lên net mời về ta một chút c ả m ơn điều thứ ba xuất ca đại xuất ca ngài trên mạng sao nhìn thấy ta tin tức lời nói phiền thoái trở về ta một chút được không điều thứ tư anh ta gọi là ca của ngươi được chưa nhờ ngươi trở về ta một chút được không và ngươi nhìn xong cái này bốn cái riêng tin tôn toàn thất thanh cả g ư ờ i hắn chú ý tới cái này bốn cái tin tức mỗi một cái cách nhau thời gian cũng không tính là ngắn điều thứ nhất là ngày hôm qua buổi sáng phát cho hắn điều thứ hai là hôm qua ngày hơn hai giờ triệu phát điều thứ ba là ngày hôm qua t r ạ m vạng tối năm điểm ra đầu cho hắn phát mà điều thứ tư cũng là gần đây một cái là là hôm nay chín giờ sáng phát thêm cho hắn từ nơi này mấy cái tin tức nội dung cùng cách nhau trên thời gian hắn có thể cảm nhận được vị này nít n ạ m tê ý ý hệ nhân biên tập viên tâm tính biến hóa tự h ồ là từ lúc mới bắt đầu công sự công bạn từ từ biến thành khẩn cầu mùi vị lưới biên tập viên tôn toàn nhỏ giọng lầm bầm toàn cười một cái tới điểm hứng thú lúc này liền trả lời một câu mới vừa lên tuyến để cho ngươi chờ lâu nói đi tìm t a chuyện gì hắn không biết là lúc này xa ở kinh thành mỹ nữ biên tập viên y g h ả i nhân đ ố n g nhiên nhìn thấy hắn điều này hồi phục thời điểm tâm tình có nhiều kích động liền vội vàng ngồi thẳng e o luôn cuống tay chân chuẩn bị mau sớm trả lời lại thiếu chút nữa mang ly trà trên bàn đụng rơi trên mặt đất đùng đùng đánh chữ âm thanh rất nhanh vang lên y g h nhân dùng tốc độ nhanh nhất đánh chữ anh ngài cuối cùng trên mạng cảm ơn trời đất ngài nếu là không còn vợiến chờ chút ta nhưng thật không biết làm như thế nào cùng lãnh đạo dặn dò một câu nói đã đánh tới nàng đ ỗ n g nhiên chần chờ c a o mày suy nghĩ một chút vội vàng đem đoạn này còn không có phát ra ngoài lời nói xóa lần nữa gõ ra một câu nói phát tới cá mặn ngài khỏe chứ chúng ta lời muốn mời ngài tới phát sách xin hỏi ngài có cái ý này nguyện sao một lát sau tôn toàn trả lời điều kiện gì nhìn một cái hắn hỏi như vậy y hải nhân tinh thần nhất c h ấ n vội vàng trả lời ha ha ngài muốn cái gì điều kiện nhỉ ngài nói một chút coi lại một lát sau tôn toàn trả lời cho ta các ngươi vong chạm toàn bộ cổ phần chiếc máy vi tính y h ả nhân nụ cười đông đặc giống một cái m ộ n g ép h ợ p kỳ ngây ngốc nhìn trong máy vi tính nói chuyện phiếm k n g hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm rồi lại có người dám mở điều kiện như vậy điều này có thể coi như là điều kiện sao một lúc lâu nàng mới phục hồi tinh thần lại ý thức được đối phương hẳn đang nói đùa nàng nhữ môi trả lời anh ta không đùa được không chúng ta thực sự rất có thành ý xin n g à i tới thực sự lại qua một lúc lâu tôn toàn trả lời không dám đáp ứng điều kiện của ta ngươi còn dám để cho ta ra điều kiện ừ ta sẽ cho ngươi một cơ hội đi các ngươi nói một chút điều kiện chiếc máy vi tính t ô n toàn mang đoạn văn này phát tới thời điểm nụ cười rất kỳ quái bởi vì hắn nhớ lại chính mình trọng sinh trước một lần nào đó buồn chán bên dưới trêu chọc một cái hướng hắn để cử cổ phiếu đàn bà việc trải qua hắn nhớ ngày đó buổi trưa hắn vừa mới t ỉ n h ngủ tựa vào đầu giường quét vi tín chơi đùa đâu rồi đông nhiên có một hình cái đầu là tuổi trẻ cô em nữ nhân xin thêm hắn bạn tốt nhìn ở đối phương hình cái đầu xinh đẹp quá phân thượng hắn thông qua đối phương bạn tốt xin sau đó mọi t ử kia liền hướng hắn để cử cổ phiếu mà hắn lúc ấy vừa mới tình ngủ chính nhàm chán đâu rồi nhìn thấy mọi từ kia hướng hắn để cử cổ phiếu hắn sẽ không giống bình thường như vậy, lựa chọn không nhìn. mà l tôi chuyện t mỗi người h trả c nàng lời mua một chút có thể nhưng các ngươi phải giúp ta đem tiền trước trên nệm m ộ i tử kia lúc ấy khả năng có chút ngộng trả lời hắn một chuỗi dấu hỏi tôi mỗi người cũng tốt tâm kiên nhẫn cho nàng giải thích các ngươi chỉ cho ta để cử cổ phiếu không cho ta tiền ta lấy cái gì mua mỗi tử kia lúc ấy cái gì tâm lý hoạt động tôn mẫu người không biết được qua một hồi lâu t à i lại phát một câu nói tới nói đại ca ngươi nếu là không yên tâm trước tiên có thể thiếu mua một chút tôn mẫu người trả lời vậy coi như hay là chờ ta thực hiện ta tiểu mục tiêu rồi hay nói lúc đó trên mạng đã lưu truyền ra nào đó nhà giàu nhất tiểu mục tiêu danh n ôn nhưng mỗi tử kia còn giống như chưa có xem qua lại đáng yêu đi hỏi hắn ngươi tiểu mục tiêu là cái gì sau đó tôn mẫu người liền sắp xếp một cái cùng nhà giàu nhất cùng khoản so với chờ ta trước kiếm một t h ứ lại nói lúc đó hội tử kia tâm lý hoạt động là như thế nào tôn ngỗ người vẫn không biết được nhưng hội tử kia tư chất tạm được qua một lúc lâu nàng lại trở về một cái mặt mày vui vẻ còn nói thêm câu đại ca ngài thật hài hước mà lúc này tôn toàn trả lời lưới vị này tên là y t h hạnh nhân biên tập viên cũng là ôm cùng phía trên kia đoạn việc trải qua cùng khoản thái độ lưới hắn dĩ nhiên biết rõ năm nay vừa thành lập sau lương đại kim chủ chính là xa luân t r ư ớ c đi kéo đầu tư kế hoạch xây dựng thế giới công ty đêm nói là nhiều tiền lắm của không có chút nào quá đáng nhưng hắn rõ ràng hơn lưới chính là một cái hố cái này vong chạm dẫn đầu đại ca t ạ vương quả nhiên tả được không được nghe nói từng là h u y ễ n kiếm thư khố biên tập mà h u y ễ n kiếm thư khố đã từng nhân khí so với điểm còn vượng không ba thời điểm khởi điểm đẩy ra v i p thu lệ phí chế độ h u y ễ n kiếm thư khố nhưng vẫn giữ vững miễn phí sách lược tin chắc v o n g văn thu lệ phí là không có, có tiền đồ không bao lâu sau hẳn là không thấy cầu lớn h u y ễ n kiếm thư khố thấy chính là mình chạm trong nhân khí tác giả dối dít đi đi khởi điểm kiếm tiền mà lúc này đây h u y ễ n kiếm thư khố vẫn cố chấp cố thủ miễn phí sách lược cho đến độc giả cũng lớn phê nhóm lớn biến mất n u y ễ n kiếm thư khố tài hậu tri hậu giác địa bắt đầu theo dõ vị thu lệ phí chế độ nhưng đã quá muộn, quá muộn. hôm nay h u y ễ n kiếm thư khố mặc dù còn chưa hoàn toàn sập tiệm nhưng đã cách sập tiệm không xa mà bây giờ cái này lưới dẫn đầu đại ca tà vương h ắ n từ h u y ễ n kiếm thư khố tới rốt cuộc lại mang h u y ễ n kiếm thư khố bộ kia miễn phí sách lược tấm hình rời tới lại nói ở nguyên thời không tôn toàn chứng kiến qua người này là thế nào mang một tay bài tốt đánh nát ngay từ đầu lưới vừa thành lập thời điểm tác giả vòng là vui mừng không xiết bởi vì lưới đứng sau lưng kế hoạch xây dựng thế giới công ty game đều biết đó là một cái không thiếu tiền đại kim chủ rất nhiều người đang mong đợi lưới có thể nhanh chóng khởi cùng khởi điểm địa vị ngang nhau lưới mở một cái trạm liền có thật nhiều tác giả tình nguyện trong thời gian ngắn một phân tiền không kiếm chỉ vì đi lưới bên kia đánh cược một cái tương lai khi đó lưới tuyên bố chính là toàn bộ trạm miễn phí mà khi đó đa số tác giả đô thiên thật lấy là cái này v o n g trạm miễn phí là tạm thời là ngắn hạn nhiều nhất một năm nhất định sẽ thực hành trả tiền chế độ mọi người sớm một chút đi qua chiếm cái hố trước nắm danh tiếng của mình đánh ra nhất định sẽ có kiếm tiền thời điểm sau đó thì sao một năm một năm rồi lại một năm lưới vẫn không thay đổi địa kiên thủ miễn phí sách lược tuy ý có bao nhiêu tác giả hô hào hép sẽ thu lệ phí người ta chính là muốn mang miễn phí kiên trì tới cùng không biết bây chết rồi bao nhiêu tác giả chỉ có những thứ kia theo như tác phẩm mua đức phương thức đi qua đại thần không ít kiếm tiền lâu nay cái này đã từng bị chúng tác giả ký dư hậu vọng website thành trong vòng nổi danh đại thần viện dưỡng lão như vậy một cái website tôn mỗi người làm sao có thể đi qua tuổi c ò n trẻ liền đi qua dưỡng lão sao chương ba trăm bảy mươi hai ý kỳ nhân ngàn chữ ba trăm như thế nào đây đối phương rốt cuộc khai ra điều kiện ngàn chữ ba trăm tôn toàn có chút cảm khái cái giá tiền này ở người này ở đầu năm nay tuyệt đối thuộc về giá cao rồi dựa theo cái giá tiền này hắn mỗi ngày đổi mới mười ngàn chữ nói Thì có sau đó hắn mỗi ngày gõ chữ lượng khẳng định còn có thể tăng lên nữa một đoạn ổn định mỗi ngày một mươi năm h đổi mới hẳn là ok vậy theo đối phương cho ngàn chữ ba trăm linh hắn một tháng mấy trăm ngàn là nhất định là có nhưng nàng đại khái là không biết hắn tôn ngỗ người đang khởi điểm đã thu nhập một tháng mấy trăm ngàn hắn suy nghĩ co c á i hố tài sẽ đồng ý ngàn chữ ba trăm giá cả đi qua ha ha tiếng cười tôn toàn trả lời thành ý không đủ ta muốn đi ăn cơm t r ư a ngươi cũng nên đi ăn cơm chứ trở về trò chuyện đi bãi may trả lời hoàn điều này tôn toàn sẽ không đợi thêm đối phương trả lời đóng máy tính đứng dậy ra thư phòng bên kia nhận được tôn toàn hồi phục y n g h nhân s a o mày mau đánh rồi câu đi qua chờ một chút chờ một chút được không nhưng mà những lời này phát tới một lúc lâu nàng cũng không có chờ đến tôn toàn trả lời nàng ngược ư ờ i vừa vặn lúc này ban biên tập cũng đến cơm t r ư a thời gian lại tổng biên tập lại đi tới gõ một cái nàng bàn làm việc c a o mày hỏi nàng y g ì i hạ nhân ngươi sẽ không còn không có liên lạc với cá mặn ta đây lao tôn chứ y g ì i hạ nhân vội vàng đứng dậy lắc đầu báo cáo không có không phải là lao đ ạ i ta đã liên lạc với hắn ta cũng cho hắn ra giá nhưng hắn nhận được ra giá sau nói thành ý của chúng ta không đủ đi theo liền nói muốn đi ăn cơm nói hồi đầu lại trò chuyện ta cho hắn thêm gửi tin nhắn hắn sẽ không trở về lời nói này lệnh lại tổng biên tập sắc mặt hơi chút coi trọng điểm nhưng chân mày vẫn là nhữ đồng thời y ghi nhân trả lời cũng đưa tới phủ cận mấy vị đồng thời ghé mắt ngươi cho hắn báo giá bao nhiêu khiến hắn nói chúng ta thành ý không đủ lại tổng biên tập truy hỏi ý nghệ nhân ngàn chữ ba trăm lại tổng biên tập k h ẽ vất cảm cười một tiếng giơ tay lên vô vô bả vai nàng khích lại nói không việc gì cái giá này bị hắn cự tuyệt rồi không liên quan thuộc về tình huống bình thường ta trước cho ngươi trước báo cáo cái giá này cho hắn chính là muốn trước hạ xuống tâm lý của hắn dự trù chỉ cần nắm tâm lý của hắn dự trù hạ xuống phía sau chúng ta lại theo hắn nói giá cách cũng sẽ không quá bất hợp lý rồi à như vậy buổi chiều ngươi tiếp tục liên lạc hắn năm mươi năm mươi cho hắn thêm ta cho ngươi hai lần tăng giá quyền hạn nếu như thêm đến ngàn chữ bốn trăm h ắ n vẫn không đồng ý đến lúc đó ngươi khiến hắn theo ta đảm hiểu không y g h hải nhân thật ra thì có chút không biết nhưng lại tổng biên tập hỏi như vậy nàng nàng hay lại là theo bản năng gật đầu hiểu yên tâm đi l ã o đại ta biết nên làm như thế nào ừ không tệ tiếp tục cố gắng lại tổng biên tập lại vỗ vỗ bả vai của nàng cười h i ế p mắt đi nha y g h hải nhân t h ở phào nhẹn h õ m hôm nay cuối cùng không lại bị dạy dỗ b u ổ chiều tôn toàn không đem lưới mạng tiếng chung muốn đào chuyện của hắn để ở trong lòng hắn vốn là không có ý định đi cho nên sau giờ ngọ trở lại thư phòng hắn đánh mở máy tính pha t r à g õ chữ hoàn toàn đem ý ghi h ả nhân quên ở sau g ó buổi trưa hắn sở dĩ cùng đối phương x é m ấ y câu cũng t u ầ n t u y là cảm thấy thú vị t r e o chọc một chút đối phương thuận tiện cũng muốn nhìn một chút ở bên ngoài trong mắt hắn tôn người khác bây giờ có thể giá trị bao nhiêu rồi ngàn chữ ba trăm cái giá này không khiến hắn cảm thấy kinh hỷ cũng không khiến hắn cảm thấy thất vọng cứ như vậy đi cho đến t r ặ n g vạn hắn lại một chương bản thảo viết xong nhìn thời gian một chút đã không còn sớm một hồi nên ăn cơm tối hắn mới nhớ tới bữa chưa cái đó kêu ý ghi h nhân biên tập viên muốn đào hắn đi d nghĩ đến cái đó nữ biên tập viên hắn liền có chút b u ồ n c ư ờ i hắn p h ỏ n g t h ừ n g đối phương còn không có công tha từ hiệu kỳ hắn lại leo lên g ờ g ờ cờ vừa bước lên quả nhiên thu vào ý nghĩa nhân diêm tin chờ một chút chờ một chút được không đây là hắn buổi t r ư a hạ tuyến sau đối phương theo sát phát cho hắn điều thứ hai cùng điều thứ ba là nàng xế chiều hôm nay phát tới một cái là buổi chiều hai điểm linh mấy phân phát một cái khác cái là buổi chiều buổi chiều ba giờ rưỡi sau khi phát mà hai cái riêng trong thư cho theo thứ tự là ngài trên mạng sao chúng ta tiếp lấy nói đi cá mặt đại n g à y buổi t r ư a cảm thấy ngàn chữ ba trăm thành ý không đủ buổi chiều ta cố ý đi cùng mặt trên tranh thủ một chút đã giúp ngài tranh thủ được ngàn chữ ba trăm năm mươi người xem cái giá này có thể không tôn b ầ y nhìn xong lan tiêu trả lời ngươi đi tìm người khác đi ta tin tưởng cái giá này nhất định có thể đ à o được đại thần chúc ngươi nhiều may mắn hắn cũng không phải cả ngày lẫn đêm đều thích khôi h ả i chơi đa số thời gian hắn đều không cái đó hứng thú cho nên lần này nhìn thấy y hải nhân r i ê n g tin hắn suy nghĩ để cho đối phương bỏ đi ý niệm đừng tại hắn nơi này tiếp tục lãng phí thời gian nhưng hắn nơi này tin tức vừa mới trả lời đi qua y hải nhân trả lời rất nhanh thì tới ba trăm năm mươi còn không được sao kia bốn trăm như thế nào đây nếu như cái giá này ngài đồng ý ta lập tức đi ngay cùng lãnh đạo là ngài đưa cái này giá cạnh tranh lấy xuống ngài thấy có được không chúng ta thực sự rất có thành ý ngàn chữ bốn trăm tôn toàn trong miệng tái diễn cái giá tiền này nói thật hắn có chút kinh ngạc hắn rốt cuộc cảm nhận được lưới mạng tiếng t r u n g đối với thành ý của hắn bởi vì hắn chính mình tâm lý rõ ràng buổi trưa lúc đối phương cho hắn báo ngàn chữ ba trăm hẳn là ngoại giới hiện nay đối với hắn một hợp lý phán đoán ngàn chữ ba trăm năm mươi không sai biệt lắm đã có thể cùng trước mắt hắn ở khởi điểm kiếm tiền nhuận bút rằng c o nhau bình ngàn chữ bốn trăm đã có hơn giá đảo ý tứ của hắn ở nhưng kinh ngạc thuộc về kinh ngạc hắn hay là không đánh coi là đi lưới mạng t i ế n g trung bởi vì căn cứ hắn vài chục năm quan sát phàm là rời đi khởi điểm đi khắp website viết mua đứt là tác giả vô luận là không phải là đại thần nhân khí phổ thông đều không có cùng trình độ hạ xuống quan trọng nhất là viết là tài nghệ cũng đều không có cùng trình độ hạ xuống có thể một mực bảo trì lại chính mình tài nghệ trong vài chục năm hắn chưa từng thấy qua một cái hiện tượng như vậy trong vòng tác giả từng tổng kết ra một cái nhận thức chung viết mua đứt hủy người bởi vì viết mua đứt là tác giả họ tiền nhuận bút bao nhiêu đã hoàn toàn quyết định bởi với đổi mới số chữ cùng đặt số người đã không có chút quan hệ nào tại loại này điều kiện tiên quyết viết là vô luận là cái dạng gì tác giả đều không thể tránh khỏi hội bông l ò n g đi xuống bất chi bất giác thì sẽ thả thấp chính mình đối với tác phẩm chất lượng đã tốt rồi muốn tốt hơn ngược lại chất lượng hơi chút hạ xuống một chút lại không ảnh hưởng mình thu nhập cần gì phải cùng chính mình so tại đây có lẽ tác giả không có cố ý nghĩ như vậy nhưng trong tiềm thức nhất định có ý nghĩ như vậy vì vậy hôm nay hàng thấp một chút đối với tác phẩm yêu cầu ngày mai hậu thiên lại rơi nữa thấp một chút điểm lâu này Tự v i ế gặp cái này biên tập viên y dĩ hải nhân cố chấp như thế tôn toàn tâm lý bông nhiên động rồi một cái ý niệm chỉ thấy hắn trả lời mạng hội hỏi một câu ngươi tiền lương bao nhiêu kinh thành chiếc máy vi tính y dĩ hải nhân nhìn thấy tôn toàn hỏi cái vấn đề này không khỏi ngẩn ngơ hoài nghi đối phương là không phải là nắm muốn hỏi người khác vấn đề lầm phát cho nàng bằng không bọn họ rõ ràng đang nói ngàn chữ bao nhiêu vấn đề hắn làm sao đột nhiên liền đem để tài chuyển đến nơi này chẳng lẽ hắn là muốn thông qua tiền lương của ta để phán đoán ta ở bên này địa vị tiến tới phán đoán ta có không có năng lực giúp hắn tranh thủ được ngàn chữ bốn trăm giá cả a hẳn là như vậy người này thật g à o hóa ta tâm lý chuyển những ý niệm này y hệ nhân biểu môi một cái trả lời ta tiền lương không cao mỗi tháng bốn nghìn nhưng ngươi tin tưởng ta chỉ cần ngươi đồng ý ta nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi cùng mặt trên tranh thủ ngàn chữ bốn trăm giá tiền này bây giờ vấn đề là ngươi đồng ý cái giá tiền này sao chốc lát tôn toàn trả lời kinh thành mỗi tháng bốn nghìn trải qua không dễ dàng đâu các ngươi h é p sai bao ăn ngủ sao nếu như không túi lời nói ngươi một tháng thật giống như tồn không là cái gì tiền đâu thảo cái này có quan hệ gì tới ngươi y hải nhân không nhịn được mang trong lòng lời nói nhẹ giọng nói ra nàng thật sự là không nhịn được nổ nước bọt t r u n g động chúng ta đang ở đàm ngươi nhảy hãng sự à ngươi luôn trò chuyện ta thu nhập quả ta một tháng có thể tồn bao nhiêu tiền làm gì ngươi quản có phải hay không quá rộng coi như là sáng tác là l ạ đề cũng không n g ư như vậy chạy chứ chịu đựng tâm lý tiếp tục nổ nước bọt xung động y hải nhân trả lời Thì、chúng ta có thể tiếp tục đảm ngàn chữ bao nhiêu vấn đề sao ngàn chữ bốn trăm ngài đồng ý không ngài đồng ý ta bây giờ liền thay ngươi đi cùng lãnh đạo tranh thủ cá mặn ta đây lao tôn ngươi nói cho ta biết trước các ngươi website bao hay không bao ăn ở thảo không xong rồi đúng không y g h hệ nhân sắc mặt biến thành nhỏ đỏ bừng lên đã có điểm phát điên nàng cảm giác mình gặp một cái bệnh thần kinh mà cái này cái bệnh thần kinh bọn họ website lãnh đạo lại muốn dùng giá cao đào tới cho nên đồng thời có bao nhiêu cái bệnh thần kinh đây bất đắc dĩ nhổ ngụng khó chịu nàng cảm giác mình cũng là cái bệnh thần kinh bởi vì nàng trả lời không bao hai chữ này phát tới nàng ngay sau đó liền truy hỏi vậy ngài bây giờ có thể nói cho ta biết ngài đồng ý ngàn chữ bốn trăm sao một lát sau cá mặn ta đây lao tôn ngươi có muốn hay không đổi một công việc đến ta bên này lời nói ta cho ngươi lương tháng năm nghìn bao ăn ngủ như thế nào đây suy tính một chút nhìn xong hắn điều này trả lời ý n g h ĩ a nhân gương mặt tất cả đều là vẻ mặt mờ mịt có lẽ nhìn kỹ còn có thể trên mặt nàng tìm ra một đống lớn dấu hỏi nàng cảm thấy có chỗ nào không đúng đây rốt cuộc là ta đào hắn hay là hắn đào ta đề tài này làm sao trò chuyện một chút thì trở thành lương tháng năm nghìn bao ăn ngủ ta đi cấp hắn công tác trực giác nói cho nàng biết hắn ở mở nàng đùa giỡn nếu không người bình thường làm sao có thể làm ra loại sự tình này đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi bây giờ đại thần đều như vậy không đáng tin cậy sao c a o mày suy nghĩ kỹ một hồi nàng trả lời ngươi đang nói đùa chứ ngươi vừa không có mở trạm ngươi mời ta đi qua có việc làm cho ta không xin nghiêm túc một chút được không ngài rốt cuộc có đồng ý hay không ngàn chữ bốn trăm l i n lúc này nàng tâm lý đã đoán được ngàn chữ bốn trăm l i n đối phương phòng chứng sẽ không đồng ý nếu không đối phương không thể nào đem để tài kéo như vậy vượt quá bình thường đại khái một phút đồng hồ sau c á m ặ n ta đ â y lao tôn ta không có nói đùa ta mặc dù không có mở trạm nhưng ta dự định làm từng cái người công tác thất ta mới vừa rồi cho ngươi đưa điều kiện cũng có thể thực hiện ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút lại câu trả lời ta đi ta đi ăn cơm bãi m a i chương ba trăm bảy mươi ba y gì h nhân ngơ ngác ngồi ở t r ư ớ c máy vi tính mặt một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại có chút nhớ cười lại cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài nàng cảm thấy hôm nay chuyện này quá b u ồ n cười rõ ràng là nàng đi đào người kết quả bị nàng đào người lại ngược lại đào nàng trên đời này còn có loại sự tình này nàng bây giờ có chút khổ não chuyện này làm như thế nào cùng lại tổng biên tập báo cáo đúng sự thật báo cáo lại tổng biên tập đại khái biết dùng ánh mắt cổ quái xem ta chứ nắm người này cuối cùng phản đào ta mấy câu nói xóa xóa bỏ ngược lại dễ dàng nhưng xóa bỏ sau khi lần này đối thoại ghi chép nhìn liền không hoàn chỉnh rồi à. y n ì h ệ nhân ngồi ở trước máy vi tính mặt suy nghĩ hồi lâu đều không quyết định chủ ý không bao lâu sau nàng không cần phiên não lại tổng biên tập giúp nàng bên người bỗng nhiên chuyển tới lại tổng biên tập hỏi y n g h nhân cái đó cá mặn ta đây lão tôn ngươi buổi chiều có liên là sao hắn có không đồng ý ngươi ra giá ừ đây là cái gì là n g ư ơ i cùng hắn nói chuyện điện thoại ghi chép sao y g ì i hải nhân cố u quýt quay đầu thời điểm phát hiện lại tổng biên tập đã tại nhìn chằm chằm nàng trong máy vi tính nói chuyện phiếm ghi lại ở nhìn càng nhìn biểu tình càng kỳ quái y g ì i hải nhân tâm lý châm xuống thầm nói nguy rồi nhưng lúc này nàng còn muốn che giấu cái gì đã không còn kịp rồi chỉ có thể kiên trì đến cùng nợ nụ cười chờ lại tổng biên tập sau khi xem xong làm sao phản ứng đừng nói nàng tâm lý thật là có tốt một chút kỳ lại tổng biên tập sau khi xem xong hội là phản ứng gì lại tổng biên tập đưa tay giật giật nàng con chuột mang nói chuyện p h i m ghi chép lưới lật lên một cái lại nhìn một hồi sau khi x hắn quả nhiên dùng ánh mắt cổ quái trên dưới quan sát y rìa nhân y rìa nhân bị ánh mắt của hắn quan sát được có chút không được tự nhiên gò má đ ư n g đỏ tổng biên tập nàng nhẹ giọng nhắc nhở lại tổng biên tập ho nhẹ một tiếng khẽ gật đầu suy nghĩ một chút nói câu sau khi khắc tùy tiện cùng người nói chúng ta ép sẽ không bao ăn ngủ y rìa nhân có chút kinh ngạc sau khi phản ứng gò má đỏ hơn vội vàng gật đầu đáp ứng lại tổng biên tập lại nhìn một chút nàng biểu tình vẫn rất cổ quái khẽ lắc đầu đi nha hắn dĩ nhiên cũng làm đi như vậy rồi y nhân kinh ngạc nhìn bóng lưng hắn rời đi rất muốn hỏi một câu lao đại ngươi không tính lại nói chút gì không đêm khuya tôn toàn mã xong bản thảo tử trở lại phòng ngủ tâm tâm đại ma vương đã tại tiểu dung giữa giường ngủ say vợ hắn viên thủy thanh tựa vào đầu giường đang xem sách chỉ mở một chiếc đèn bàn đèn bàn quan g mang chiếu rọi mặt của nàng hình tuyệt mỹ mi mục như họa tôn toàn lên giường sau tựa vào nàng bên người mắt liếc sách trong tay của nàng liếc mắt nhìn thấy rất nhiều l ờ i mã lúc ấy đã cảm thấy có chút q có mắt dưới chăn hắn dùng chân đụng một cái chân của nàng làm gì viên thủy thanh xoay mặt trông lại ánh mắt nghi ngờ tôn toàn hai tay gối s a thích ý tựa vào đầu giường lại nói tấm này hơn mười n g h n lịch thật giường lớn khác địa phương không nói chỉ đầu giường cái này dựa vào dựa lưng vào cảm giác rác chân thật thoải mái thương lượng với ngươi chuyện này ngươi nghe một chút nhìn cái gì ta nghi rằng làm một cá nhân công tác thất ngươi cảm thấy thế nào tôn toàn lan tiêu hỏi nàng viên thủy thanh hơi nhữ mày dạng gì công tác thất ngươi viết cũng cần lộng công tác thất yêu cầu tuyển người sao tôn toàn ừ đại khái muốn mời tầm hai ba người đi đầu tư hẳn không lớn ta là nghĩ như vậy chỉ dựa vào viết kiếm về điểm kia tiền vẫn bút quả thực quá cực khổ cũng kiếm không được bao nhiêu hạn mức tối đa có hạn nếu như lộng một cái phòng làm việc lời nói liền có người chuyên giúp ta nghĩ biện pháp giao hàng ta những điều kia đủ loại bản quyền mua bán ra một cái bản quyền họ lợi nhuận khả năng so với ta viết một quyển sách còn kiếm tiền hơn nữa ta nghe nói tiền nhuận bút từ công tác thất sổ sách đi thuế ma thật giống như hội thấp một chút chỉ bộ phận này tiết kiệm được tiền phòng chứng đã đủ làm cho người ta viên khai tiền lương rồi trừ lần đó ra ta còn muốn chiêu một hai trợ thủ bình thường không việc gì cho ta gom gom đủ loại ta cần tài liệu thuận tiện cũng giúp ta sửa đổi một chút ta bản thảo trong chữ sai dù sao ta mỗi ngày đánh, chữ nhanh như vậy, có chút chữ đánh lầm rồi chính ta khả năng cũng không phát hiện nếu như i ta cái t này công tác thất có thể l ậ t lên có lẽ chúng ta liền có thể thử lấy phòng làm việc danh nghĩa mua một ít những thứ khác đủ loại soạn lại quyền tỷ như trò chơi soạn lại quyền cùng điện ảnh soạn lại quyền v v viên thủy thanh suy nghĩ một chút lại hỏi vậy ngươi bước đầu phòng trừng cái này công tác thất đại khái muốn đầu tư bao nhiêu tôn toàn làm mặt lơ ô m nàng e o cất nhà nói ngươi giúp ta coi là thôi cái này ngươi khẳng định so với ta giỏi a đúng không hh ắ c ắ c viên thủy thanh lường hắn một cái nhưng vẫn là gật đầu được rồi ta đây quay đầu giúp ngươi tính một chút đúng rồi ngươi nếu muốn làm công tác thất vậy có phải hay không muốn đi ra ngoài mớn ư nhà nhỉ cũng không thể nắm công tác thất mở ở nhà chứ tôn toàn trong đầu thoáng qua ma đô kia bộ biệt thự kia biệt thự còn trống không đây bất quá hắn không muốn đi ma đô sinh hoạt cũng không muốn nắm vợ con mang qua bên kia bàn về nơi ở ma đô hoàn cảnh thực sự so với em ở thành phố bên này kém hơn nhiều ừ cũng không cần đi thị khu cho mớn ư liền ở phụ cận đây cho mớn ư một sáu phòng là được ngược lại ta công tác thất bình thường lại không như một loại cửa hàng mặt tiền như vậy yêu cầu mở cửa bán liền ở phụ cận đây cho mớn ư đi tiền mớn ư phòng tiện nghi một chút cũng thanh tịnh thích hợp ta gõ chữ được ta biết rồi đến lúc đó ta xem một chút phụ cận đây có hay không thích hợp nhà ở đi hai vợ chồng ngươi một câu ta một câu cứ như vậy nắm chuyện này thương lượng xong t ô n m ẫ u người thậm chí n ắ m lưới mạng tiếng t r u n g muốn bảo hắn hắn lại phản đ à o đối phương biên tập viên chuyện cũng nói với viên thủy thanh rồi nghe hắn nói xong chuyện này viên thủy thanh dợ khóc dợ cười hỏi người bệnh thần kích nhỉ nào có n g ư ơ i làm như vậy tôn toàn cũng cười thú vị mà hơn nữa cái đó biên tập thái độ làm việc còn có thể đ à o ta thời điểm k h í t mà không thôi ta nói cái gì nàng cũng không tức giận ta thật thưởng thức nàng viên thủy thanh một bên nhịn cười một bên lắc đầu ngươi a làm vậy ngươi nghĩ tuyển người ta giúp ngươi lên mạng phát một bài bột không được sao hoặc là chính ngươi đi các ngươi cái đó tác giả trên diễn đàn phát một cái thiệp hẳn cũng có thể tuyển được người chứ tô n toàn vậy không giống nhau ở bên ngoài tuy t i ệ n tìm khả năng đối với vong văn n g ư ờ i này cũng không biết mà ta công tác t h ấ t yêu cầu một cái đối với vong văn tương đối biết người tới giúp ta xử lý lưới mạng tiếng trung biên tập viên cũng có thể đảm nhiệm hơn nữa người ta cũng chưa chắc sẽ đồng ý thật đào không đến nàng chúng ta lại nghĩ biện pháp đi khác địa phương chịu i đi t h ủ y ngươi viên thủy thanh lười nói hắn sáng ngày hôm sau y lìa nhân giống thường ngày đi tới ban biên tập đi làm vừa tại chính mình chỗ ngồi ngồi xuống chỉ nghe thấy bên cạnh n g ồ i nam đồng sự gọi nàng này y l ì nhân mỹ mi y l ì nhân mỹ mi y l ì nhân cau mày xoay mặt nhìn làm gì nam đồng sự đối với nàng nhữ mày như g ư ờ i i p mắt h ỏ ngươi à y ta n h nói n g c vậy mỹ mi ra tay cũng không tiện khiến cho y dì hải nhân biểu tình khó chịu ngươi không nói cho ta là ai nói ta liền không trả lời ngươi cái vấn đề này chân mắt xuống nói xong nàng thu hồi ánh mắt tâm lý lại đang suy đoán rốt cuộc là người nào chuyển đi lại tổng biên tập lại tổng biên tập sẽ đem chuyện này loại chuyển cũng không phải là lại tổng biên tập nói còn có thể là ai đây chuyện này ngoại trừ chính nàng hiện nay liền lại tổng biên tập biết rõ a ha ha ngươi không trả lời cũng không sự nhìn ngươi sắc m ặ t này hẳn là sự thật ai mỹ nhân kế lại cũng sẽ thất bại đáng tiếc đáng tiếc ca bên cạnh ngồi nam đồng sự ở nơi nào âm dương quái khí cảm k h á i ý nghĩa nhân khi hắn ở t u ổ i lắm n g ư ờ i để ý chẳng qua là nàng cái này sáng sớm tâm tình hay lại là không thể tránh khỏi chịu ảnh hưởng than thầm một tiếng nàng đánh mở máy tính leo lên cờ cờ muốn nhìn một chút cái đó cá mặn ta đây lao tôn có còn hay không cho nàng gửi tin nhắn nàng đã không ôm hy vọng có thể đào được hắn nhưng nàng bây giờ có chút hiếu kỳ hắn ngày hôm qua muốn đào chuyện của nàng có phải thật vậy hay không có còn hay không đến tiếp sau này cờ cờ leo lên nàng xem thấy thủ hạ một ít tác giả cho nàng phát tin tức phục vụ hảo thủ hạ mình tác giả là công tác của nàng nàng chịu n h ị n tính tình c h ụ p cái trả lời khiến cho nàng có chút thất vọng là cái đó cá mặn ta đây l á o tôn không có cho nàng gửi tin nhắn hắn quả nhiên là ở nói đ ù a ta trong đầu lõe lên ý nghĩ này y hải nhân cảm giác mình đáy lòng tựa hồ có chút thất vọng chính mình rõ ràng không có ý định nhảy hãng đi tên kia công tác thất vì sao lại thất vọng đây Bữa、trưa. Sắp đ ế nhưng cơm trưa t ờ i i g Làm n bước là lúc này bởi vì đã tới gần cơm chưa thời gian nàng công việc trên tay chính dễ xử lý được không sai bịt lắm vì vậy nàng nổ ngụm khó chịu tiện tay mở ra mới vừa lấy được diêm tin một giây kế tiếp nàng nhữ mày lại bởi vì nàng chợt phát hiện điều này riêng tin là cái điều không đúng là cái đó cá mặn ta đây lão tôn g ử i tới cá mặn ta đây lão tôn mỹ nữ ta ngày hôm qua nói cho ngươi chuyện ngươi suy nghĩ k ỹ i chưa có hưng thu đến chỗ của ta giúp ta sao ý gì hạnh nhân có chút bật cười hai tay đặt ở trên bàn gõ chuẩn bị đánh chữ trả lời nhưng mà chuẩn bị cự tuyệt đánh tới nhưng lại bị nàng c ắ t đi chính nàng khả năng cũng không biết tại sao ngược lại nàng tâm niệm vừa động mang cự tuyệt thủ tiêu sau lần nữa đánh ra phát tới một câu nói là ngươi nơi đó thực sự bao ăn ngủ sao cũng có lẽ là bởi vì kinh thành cư rất khó cá mặn ta đây lão tôn trả lời một cái mặt mày vui vẻ biểu tình ngay sau đó lại dùng văn tự trả lời so với chân kim thật đúng là cho nên ngươi đồng ý y thì hải nhân trừng mắt nhìn lại trừng mắt nhìn do dự một lúc lâu trả lời ngươi để cho ta lại suy nghĩ một chút chờ ta nghĩ xong lại câu trả lời ngươi có khỏe không cả mạn ta đây lão tôn ok ta chờ ngươi y thì hải nhân đáp một câu cảm ơn cả mạn ta đây lão tôn lại trở về cho nàng một cái mặt mày vui vẻ biểu tình hai người lần này đối thoại nên tính là kết thúc y thì hải nhân ngồi ở trước máy vi tính mặt một tay trầm cảm có chút kinh ngạc xuất thần chính nàng đều có điểm tự trách mình làm sao biết do dự tại sao không có lập tức cự tuyệt hắn chương ba trăm bảy mươi bốn vài ngày sau buổi chiều em mở thành phố lao nhai phụ cận một nhà kích thước không lớn quán lở ở u trong dựa vào góc vị trí hàn lệ cùng nhạc siêu lân cận mà ngồi mấy cái khác châu ngồi t r ố n g không trên bàn nồi lẩu bốc hơi nóng màu đỏ thởm nước canh ở trong nồi cô l ố l ố la l ộ t hai người vừa nói vừa cười hướng trong nồi nóng đủ loại hơn thức ăn thỉnh thoảng còn nâng ly chẳng thử nhưng bọn hắn trong ly không phải là rượu mà là nước chanh nhạc siêu một bên cho nàng gắp thức ăn vừa nói người tối hôm qua bảo hôm nay g i tới ta sáng hôm nay liền cố ý đi giúp ngươi đem căn phòng thật tốt quét dọn một chút mới vừa rồi ta dẫn ngươi đi xem thời điểm trong căn phòng rất sạch sẽ chứ hàn lệ nét mặt tươi cười như hoa biểu tình vui thích ừ là thật sạch sẽ cực khổ a siêu ca đến ta lại kính một mình ngươi vừa nói nàng dơ từ bản thân ly nhạc siêu ha ha cười nâng ly cùng nàng cùng ly một cái nhấp miếng nước chanh hàn lệ gắp thức ăn hướng trong miệng nhét một bên ai một bên ô ô nói ừ đúng rồi tiểu toàn bộ từ gần đây chuẩn bị mở một cái cá nhân hắn công tác thất ta nghe tỷ của ta nói tên k i a m u ố n chiêu cá nhân giúp hắn giao hàng đủ loại bản quyền khả năng còn phải chiêu hai cái trợ thủ cho hắn gom tài liệu và chỉnh lý bản thảo cái gì à ngươi có hứng thú hay không đi qua kiêm cái trước nhỉ ngươi nếu là có hứng thú ta liền gọi điện thoại theo ta tỷ nói một chút hì h i hướng mặt mũi của ta tỷ của ta hẳn sẽ đồng ý nhạc siêu nghe chân mày khẽn h ế t biểu tình thật kinh ngạc cái gì hắn một cái viết còn mở người công tác thất thế hay giả hắn khi hắn là đại minh tính sao hàn lệ ha ha cười khẽ ngươi đây không cần phải để ý đến ngươi liền nói ngươi có hứng thú hay không đi qua đi làm thêm chứ ngươi nếu là có hứng thú muốn đi kiếm một phần bên ngoài mau ta liền cho ta tỉ gọi điện thoại nhạc siêu suy cười một tiếng lắc đầu coi như hết có thời gian như vậy chính ta viết nhiều điểm bản thảo không tốt sao cho hắn làm trợ thủ vậy thì có cái gì tiền đồ dừng một chút hắn một cái tay ôm hàn lệ b ả vai cười hỏi làm sao chẳng lẽ ngươi hy vọng đàn ông ngươi sau này sẽ là tôn toàn một cái tiểu trợ thủ sao ừ hàn lệ nhìn thẳng vào mắt hắn chốc lát trong đôi mắt tràn ra tràn đầy đủ cười đông nhiên ở trên mặt hắn mồ miệng cười nói được có chi khí ta thích khen thưởng ngươi nhạc siêu cười ha ha một tiếng hứng thú rất cao kinh thành lưới mạng tiếng trung ban biên tập tới gần lúc tan việc phân y y h ả nhân làm xong một ngày làm việc có chút mỏi mẹ dối người nghiêng đầu nhìn chung quanh nhìn thấy khu vực làm việc từng cái đồng nghiệp đều cúi đầu ở tiếp tục công việc khắp nơi đều là gõ bàn phím cùng con chuột thanh nhắm của nghe ngược lại cũng dễ nghe nhưng nàng lúc này lại khe khẽ thở dài tâm tình không lớn mỹ lệ bởi vì mấy ngày qua cũng không biết tin tức là thế nào chuyên g a toàn bộ ban biên tập thật giống như người, người đều biết nàng đạo cá mặn ta đây láo tôn không được ngược lại bị đạo sự tin đồn đã truyền đến khắp nơi đều là mấy ngày gần đây cơ hồ hàng ngày đều có người lấy chuyện này t r e o g ẹ o nàng có người hỏi nàng có đi hay không có người hỏi nàng là làm sao làm được cá mặn ta đây l á o tôn vì sao lại ngược lại đào nàng vân vân đủ loại vấn đề tương tự quậy đến đầu nàng đau nàng thậm chí nghe nói khác biên tập tổ tổng biên tập ở phân phó phía d ư ớ i biên tập viên đi liên lạc còn lại đại thần tác người thời điểm nghiêm nghị cảnh cáo phía d ư ớ i biên tập viên không cho hướng đại thần giao hàng chính bọn hắn cái này lời truyền đến y ly h nhân trong hai y ly h nhân cảm thấy rất tâm nét muốn biện vô tử tâm lý rất bị khuất nói rất hay giống ta là chủ động hướng người ta giao hàng rồi chính mình cho nên mới đào người không được ngược lại bị đ à o công việc như vậy không khí nàng đã có điểm không chịu nổi bưng ly trà ngồi ở trước máy vi tính ngẩn người một hồi nàng nhẹ nhẹ cắn môi một cái đ ỗ n g nhiên nhẹ nhàng để ly trà xuống cầm con c h u ộ t điểm lái quờ quờ tìm tới cá mặn ta đây lao tôn dây số phát cái vấn đề đi qua ai trước ngươi nói sự coi như cân nhắc sao nàng lần này vật khí một lát sau tôn mẫu người liền cho nàng trở về ngươi là nói đến ta công tác thất đi làm sự y n h ệ nhân ừ đúng coi như cân nhắc sao cá mặn ta đây lao tôn ha <Haha>, ha định bà ta làm sao người suy nghĩ kỹ đến y ghi hạ nhân lương tháng thực sự năm nghìn cá mặn ta đây lao tôn ừ còn bao ăn ngủ y ghi hạ nhân châm t r ư ớ c lại hỏi kia nếu như ta quá khứ ngươi cần ta phụ trách phương diện nào công việc đây cá mặn ta đây lao tôn giúp ta liên lạc đủ loại công ty giúp ta giao hàng ta tác phẩm đủ loại bản quyền t h như mản gà soạn lại quyền trò chơi soạn lại quyền điện ảnh soạn lại quyền có tiếng soạn lại quyền v v cùng với tạm thời giúp ta phụ trách toàn bộ phòng làm việc công việc hàng ngày y g nhân càng xem chân mày càng n g h u bởi vì những công việc này nàng từ chưa bao giờ làm suy nghĩ kỹ một hồi nàng quyết định nói thật nàng sợ c h ở mình từ nơi này công việc đi tên kia bên kia lại lại bởi vì không làm tốt bên kia công việc mà đưa đến thất nghiệp y thể nhân vậy ngươi khả năng tìm luận người những công việc này ta chưa làm qua một chút kinh nghiệm cũng không có ngươi muốn không phải là tìm người khác đi có lẽ ngươi có thể thử một chút đi đào bản quyền bộ biên tập c h o n lát cá mặn ta đây lao tôn ha ha biên tập khác ta cũng không nhận biết ta t i ê n tâm ta biết ngươi không kinh nghiệm phương diện này ta cho phép ngươi từ từ mệt mỏ ta cũng không gấp lập tức bán bao nhiêu bản quyền ta công tác thất cũng không phải chỉ có phương diện này công việc đến nơi đi n g ư ơ i đã đ ế n rồi, t a công tác thất liền hay hay g i tôn toàn biết hãng trọng sinh trước liền có không ít đại thần đang làm trong đó một ít đại thần công tác thất mở tốt hơn một chút năm hiển nhiên là có thể kiếm đến tiền y ghi hải nhân lại nhẹ nhẹ cắn môi một cái do dự một hồi lâu tài trả lời được ta đáp ứng rồi nhưng ngươi cũng không thể đổi ý nếu không ta muốn phải bởi vì ngươi mà thất nghiệp cá mạnh ta đây là tôn t i ế n nào ta muốn là đổi ý ngươi liền đem những này nói chuyện phiếm ghi chép ra ánh sáng đến tác giả trên diễn đàn đi khiến thanh danh của ta quét sân ha ha ta bây giờ danh tiếng cũng còn là có chút giá trị chứ nhìn xong hắn lời nói này đ ừ n g nói y hải nhân thật vẫn yên lòng nàng bị hắn thuyết phục đại khái sau hai mươi phút y hải nhân gõ lại tổng biên tập phòng làm việc mang một phần từ chức xin đưa tới lại tổng biên tập trước mặt lúc đó lại tổng biên tập liền cau mày nhìn chằm chằm phần này từ chức xin nhìn chòng chọc một lúc lâu mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía nàng tại sao từ chức y h ả nhân ta từ chức xin phía trên viết lý do lại tổng biên tập thế giới lớn như vậy người muốn đi xem đây chính là ngươi từ t r ư ớ c lý do y gì hay nhân ra m ặ từng t đỏ có chút túi đầu xuống t h ầ m buồn chính mình bệnh thần kinh mới vừa rồi làm mà muốn hỏi tên kiên nên dùng lý do gì từ trước biến đổi nào chính mình lại thực sự nắm tên kia phát cho lý do của nàng viết ở từ t r ư ớ c xin trong sách nhưng không viết đều viết cho nên hắn chỉ có chút túi đầu liền lại ngẩng đầu đón lại tổng biên tập ánh mắt kiên trì đến cùng gật đầu đúng làm sao lý do này không được sao lại tổng biên tập im lặng không nói ánh mắt lại r ú xuống lần nữa nhìn chằm chằm phần kia từ chức xin nhìn trong chọc mấy giây hắn khẽ vất cảm Nói mà k hai ô n hành g gì, có cảm biểu đi. Thái hành rồi. t Ừ, b ế t rồi, ngày ư ơ i đi ra n g o i đi. Phần n à xin sau á c h t sẽ giúp ngươi đưa tới phòng nhân sự. ý ý hải nhân, nhân từ chức thân xin thông qua rồi nhưng theo quy định nàng còn phải tiếp tục ở nguyên lai cương vị công việc nửa tháng làm xong tiếp nhận công việc bằng không nàng không lấy được một tháng cuối cùng tiền lương mà theo nàng phần này nghỉ việc thân t h n h thông qua nàng biết cách chức s i n lên chính là cái kia nghỉ việc lý do cũng nhanh chóng chuyển khắp toàn bộ ban biên tập ngay cả tổng kinh lý thả vương đều nghe nói tất cả mọi người vừa nghe nói cái này từ chức lý do kia hai ngày nhìn y l h hải nhân ánh mắt đều thật cổ quái có người b u ồ n cười có người giơ ngón tay cái cũng trong mắt mọi người lộ ra một tia hâm mộ cũng không biết là kia cái người giả chuyện lại mang cái đó từ chức lý do chụp hình sau khi phát đến tác giả trên diễn đàn không bao lâu sau lại không biết bị người nào phát đến vi b ộ t lên bất chi bất giác cái này từ chức lý do lại càng chuyển càng xa càng kỳ quái hơn chính là ở y g h nhân sắp tạm rời công việc đếm ngược ngày thứ ba khi n hắn t h ở tác giả diễn đàn nhìn thấy câu nói này thời điểm chính hắn đều sửng sốt một hồi lâu thế giới lớn như vậy ta muốn đi xem càng làm hắn cảm khái là hai ngày sau hắn cờ cờ lên nhận được một cái đến từ hàn lệ tin tức tỷ phu ta nghe tỷ của ta nói các ngươi lại đang thanh long định mua một bộ biệt thự thế hay giả những lời này bản thân không làm tôn mẫu người cảm khái chân chính làm hắn cảm khái là hắn trong lúc vô tình chú ý tới hàn lệ gờ gờ ký tên trên viết cuối cùng thế giới lớn như vậy ta muốn đi xem đương nhiên nàng những lời này bản thân cũng có chút xúc động hắn bất quá không phải là cảm khái mà là kinh ngạc bởi vì hắn mình cũng không biết có chuyện này hắn làm bộ chính mình tạm thời vắng mặt tuyến không có lập tức trở về phục hàn lệ mà là đứng dậy rời đi thư phòng đi xuống lầu phòng khách hỏi vợ hắn viên thủy thanh viên thủy thanh chính ở trên ghế xa lon cho tâm, tâm đại ma vương đổi đi tiểu khúc ước lao, lao thái thái tại sao ở chỗ này bởi vì lao thái thái cùng tôn toàn mẹ đổi ca tôn toàn mẹ đầu tháng lúc trở về lao ra đổi lao thái thái tới c h ợ giúp mang hải tử tôn toàn đi tới sờ một cái tâm tâm đại ma vương khuôn mặt nhỏ nhắn gõ má ngoài miệng hỏi viên thủy thanh lao bà ngươi biểu mội nói chúng ta lại mua một bộ thanh long định biệt tự h thiệt hay giả viên thủy thanh một tay nhấc toàn tâm tâm đại ma vương hai cái chân nhỏ một tay mang đi tiểu không ư ớt đi lên cầm thuận miệng đáp ừ ngươi không phải là muốn làm công tác thất yêu cầu nhà ở sao hơn nữa ngươi còn nói qua giá phòng nhất định sẽ cao cho nên ta liền thành toàn cái trả tờ tay lại mua một bộ quay đầu sửa đơn giản sắp xếp m ộ tôn cái, cho c ngươi thì làm g toàn á c thất Tôn t đi. cũng h nghi ngờ lúc nào viên thủy thanh gõ má có hơi hỏng nhanh chóng mắt liếc một bên l ã o thai thái nhẹ nhàng đá hắn mất cước thấp giọng nói ngươi làm chuyện xấu thời điểm t r ư nghe n g viên t h ủ y thanh nói như vậy tôn toàn có chút nghĩ tới trong ấn tượng hình như là có có chuyện như vậy mình đương thời là trả lời như thế nào tới thật giống như thuận miệng nói mấy cái đi còn giống như nói chuyện này liền giao cho ngươi hình như là có có chuyện như vậy chắc chắn có có chuyện như vậy là được lập tức tôn mộ sự chú ý liền bị tâm tâm đại ma vương hấp dẫn bởi vì tâm tâm đại ma vương chính đang đối với hắn cười hai cái tay nhỏ bé còn hướng hắn đưa tựa hồ muốn hắn ôm đùa ta đường đường bạch kim lại thần còn đích thân ôm hải tử ta đây không phải là phá công sao tôn mỗ người cười hắc hắc chờ viên thủy thanh cho tiểu gia hỏa thay xong đi tiểu k h ớ c ướt quả quyết mang tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực cùng sử dụng cái chán đi để cái chán của nàng chơi được phi thường cao hứng lại vài ngày sau đêm khuya em ở thành phố sân bay tiếp cơ khẩu tôn toàn dơ một khối bài giấy đón người bài giấy trên viết hai chữ to y h i n h â n đừng nói danh tự này thật là có điểm hút người nhắc cầu phàm là nhìn thấy hắn bài giấy lên hai chữ này người cũng sẽ theo bản năng nhìn lâu hai mắt nhìn một chút bài giấy lên chữ lại nhìn một chút dơ khối này bài giấy tôn mẫu người phòng chứng ở trong mắt những người này tôn mẫu người đang tiếp nữ nhóm hoặc là tình nhân chứ danh tự này rất giống là nam nhân đối với một người đàn bà ít năm rồi đúng y hải nhân tối nay sẽ nhân máy bay đi tới em mở thành phố bởi vì từ kinh thành đến em mở thành phố chặng đường rất xa hơn ngàn cây số ngồi xe gì đến đều thời gian phải rất lâu hơn nữa tiền xe sẽ không tiện nghi nếu so sánh lại mua một tấm không phải là bận rộn giai đoạn b ớ t vé phi cơ giá cả lại không sai biệt lắm vì vậy y hải nhân liền lựa chọn máy bay đương nhiên tiền vé phi cơ tôn toàn sẽ cho nàng thanh toán thật ra thì hắn đã biết đâu người tên thật nhưng hôm nay viết tờ giấy này bài thời điểm, hắn vẫn thuận tay viết y h ả nhân đúng rồi nàng tên thật kêu phó lôi một cái không thường gặp họ một cái nghe còn thật đặc biệt tên một đám vừa xuống phi cơ hành khách lôi kéo dương hành lý xếp hành lý bao từ tiếp cơ khẩu đi ra tôn toàn nhìn hoa cả mắt trong lúc nhất thời căn bản không nhận ra người nào là phó lôi mặc dù trước hôm nay phó lôi đã phát mấy tờ sinh hoạt hình cho hắn đừng nói nhìn thấy cuộc sống của nàng tấm hình tôn mẫu người là thật kinh ngạc vị này nữ biên tập viên còn giống như thật xinh đẹp cái này khoa học sao không phải nói nữ biên tập đều xấu xí、si、sao là lời đồn đãi có sai lầm hay lại là nàng là một ngoại lệ không bao lâu sau một tên màu xám trắng tu thân quần jean màu xám trắng len sợi hay áo khoác ngoài bọc một cái màu trắng khăn quẳng cô gái trẻ tuổi lôi kéo dương hành lý xuất hiện ở tôn m ộ mặt người trước nàng có một t ấ m trứng nước mặt mắt xếp miệng anh đỏ nhỏ da thịt t r ắ n loãng cắt tinh xào tóc ngắn mang một bộ mắt kiếng không gọng đi tới tôn m ộ mặt người trước nàng giơ tay lên đẩy hạ mắt kính liếc nhìn trong tay hắn bài giấy lên tên khẽ mỉm cười một cái hướng hắn đưa ra một cái bạch sinh ngọc thủ người tốt ta là y n h ệ nhân phó lôi tôn toàn nhìn đến có chút xứng sở nàng thật giống như so với trong hình đẹp hơn không phải là hắn lăng nguyên nhân hắn sở dĩ s ứ n sở là bởi vì nàng cho hình của hắn tất cả đều là tóc dài mà lúc này đi tới trước mặt hắn chân nhân nhưng là tóc ngắn khó trách lao tử nhìn hồi lâu không nhận ra ai là của người đến tâm lý ở nhổ nước bọn tôn mổ mặt người lên ha ha cười đưa tay bắt tay nàng lễ phép tính ca ngợi m ộ t câu mỹ nữ a người tốt gọi ta láo tôn là được cầm ở chung với nhau hai cái tay buông ra phó lôi có chút bật cười trên giới quan sát tôn toàn liếp mắt nói đều người láo tôn ông chủ ngươi nhìn dáng dấp còn giống như không ta đã chứ tôn toàn tiện tay mang đã vô dụng bài giấy xếp lại xếp chuẩn bị chờ chút thấy thùng rác tiện tay ném nghe nàng hỏi như vậy hắn cười hỏi ngược lại n ữ nhân các ngươi không đều thích mặc vào nôn mà ngươi nếu là không sợ bại lộ ngươi lớn hơn ta chuyện thực ngươi kêu ta tiểu tôn ta cũng không ý kiến phó lôi có chút không nói gì n g ư ơ i nào mặc vào nộp nàng thấp giọng nói thầm một câu tôn mẫu người không có nhận lời này chỉ đưa tay nhận lấy hành lý của nàng dương lôi kéo liền đi ra ngoài đi vừa đi vừa nói đi thôi thời gian không còn sớm ta trước dẫn ngươi đi tìm cái địa phương ăn một chút gì buổi tối liền ở nhà ta rồi ngày mai ngươi liền chính thức đi làm phó lôi vốn là bước chân vội vã đi theo bên cạnh hắn nghe vậy bước chân bỗng nhiên trở nên trần trờ ở nhà ngươi tôn mẫu người không quay đầu nhưng cũng biết nàng đang suy nghĩ gì nghĩ gì vậy ta vợ con đều tại nhà trong nhà còn có những người khác yên tâm đi ngươi mặc dù đẹp đẽ nhưng cùng vợ ta vừa so sánh mới hay lại là kém một chút ta đối với ngươi không ý tưởng khác dạ thật sao phó lôi nửa tin nửa ngờ nhưng nhớ hắn tốt xấu cũng là giới internet văn đàn nổi tiếng bạch kim đại thần cũng sẽ không làm vậy nghĩ như vậy nàng lại bước nhanh hơn đuổi theo hắn nhờ vào quảng long phi la na đ á n người cố gắng tôn mộ chín mươi chín hoàng hầm g à phân điếm đã trải rộng toàn bộ em m ở thành phố lái xe rời đi sân bay không bao lâu tôn toàn đã nhìn thấy một nhà phân điếm trực tiếp liền mang phó lôi đi vào điểm một phần hoàng hầm g à cơm thuận liền muốn chén canh nhìn đơn giản như vậy bữa ăn tối phó lôi lại có chút không nói gì nhưng n g ư ờ i c o n rất hương nàng vừa m ớ i đến quyết định hay lại là ăn đi nàng cúi đầu yên lặng ăn thời điểm tôn toàn lan tiêu cùng với nàng giải thích bây giờ quá muộn phổ thông làm ăn uống tiệm đều đóng cửa liền ở tan nơi này trong tiệm thích hợp ăn một bữa đi đơn giản là đơn giản, mùi vị tạm được chứ phó lôi ừ một tiếng tiếp tục an toàn ăn vài、miếng. kinh ngạc n g ầ n đầu ngươi mới vừa nói đây là của ngươi này tiệm tôn toàn móc ra bao thuốc lá để ý ta rút ra một nhánh sao phó lôi cười cười ngươi tùy ý vì vậy tôn toàn điểm một nhánh hơi chút ngồi cách xa nàng một chút khẽ gật đầu ừ ta cửa hàng mặt tiền rất nhỏ bất quá đây chỉ là ta một nhà trong đó phân điếm quay đầu chờ ngươi ở bên này sống lâu rồi cũng biết ta đây phân điếm có chừng bao nhiêu nhà có chừng bao nhiêu nhà nhỉ phó lôi có chút tò mò tôn toàn cao mày suy nghĩ một chút ngươi vấn đề này thật đúng là đem ta hỏi đến, đến rồi bây giờ công ty khiến vợ ta quản ta đã rất ít hỏi tới à lần trước nghe nàng nói tốt giống có ba mươi mấy nhà phân điếm đi gia nhập liên minh tiệm muốn nhiều một chút thật giống như có sáu mươi bảy mươi nhà phó lôi thực sự bị kinh ngạc đến theo bản năng nhìn vòng quanh căn này tầm thường tiểu tiểu cửa hàng mặt tiền nhưng tiệm này mặt nhỏ đi nữa nếu như có ba mươi mấy nhà phân điếm sáu mươi bảy mươi nhà gia nhập liên minh tiệm k i a tổng giá trị cũng không thiếu được chứ người là phú nhị đại nàng kinh ngạc hỏi tôn toàn có chút bật cười theo bản năng muốn đổi nàng một câu người mới là phú nhị đại cả nhà ngươi đều là phú nhị đại nhưng người ta là mỹ nữ hơn nữa còn là ngày thứ nhất tới bên này cho nên lời đến vẹn miệng biến thành ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra nghĩ nhưng cha ta không góp sức cả hắn không có trở thành phú đệ nhất ta kia có tư cách làm phú nhị đại phó lôi lăng lăng nháy mắt toàn con mắt nhìn tôn mộ ánh mắt có chút thay đổi lộ ra điểm nội phục mùi vị cho nên ngươi những thứ này tiệm đều là ngươi tự kiếm tiền nhuận bút mở tôn toàn đúng một cái tàn thuốc lắc đầu đệ nhất ra tiệm là ta dùng tiền nhuận bút mở sau đó mấy nhà tiệm a cũng dùng nhiều ta tiền nhuận bút nhưng sau đó cũng chưa có cùng quả cầu tuyết t ự như chính mình từ từ liền phát triển đến bây giờ kích thước ngươi ăn nhanh đi ăn xong ta dẫn ngươi đi nhà ta đi sớm nói vợ ta còn, chưa ngủ, các ngươi còn có thể gặp mặt chậm cũng chỉ có thể chờ minh thiên tài có thể gặp được há nha được tốt đẹp phó lôi tăng nhanh tốc độ ăn cơm lại nói nàng cũng ở đây trên mạng gặp qua hắn lao bà hình lúc ấy liền bị kinh d i ễ m một cái bây giờ nàng tới bên này nói thật nàng thật là có điểm muốn gặp một lần vợ hắn hình dáng nhìn một chút chân nhân cùng hình cái nào đẹp hơn về phần tôn mẫu người đang sân bay nói nàng không vợ hắn đẹp đẽ phó lôi trong lòng ít nhiều vẫn có chút k h n g phục bởi vì nàng biết do nữ nhân đẹp đẽ đến chính hắn một trình độ dung mạo hơn mấy có lẽ đã khó gặp gỡ đ ư thủ nhiều nhất là xuân lan thu cúc có sở trường riêng dung mạo lên đã rất khó phân ra cao thấp nếu như có thể phân ra cao thấp đó cũng là mặc hòa khí chất lên đại khái sau một tiếng tôn toàn lái xe mang nàng đi tới thanh long định biệt thự vào cửa lúc phó lôi tâm lý liền thật phức tạp một cái viết internet như vậy tuổi trẻ liền ở thêm như vậy biệt thự hơn nữa nghe trước hắn nói hắn không phải là phú nhị đại cho nên cái này biệt thự cũng là chính bản thân hắn kiếm tiền mua lúc vào cửa một cái r a thịt h ắ c bên trong thấu lượng nữ tử đang ở nắm cây lau nhà lau phó lôi lúc ấy liền dừng chân lại trong lòng thoáng qua một cái ý niệm tối như vậy còn không thấy ngại nói so với ta đã đẽ cái ý niệm này mới từ nàng trong đầu tho đang ở l a o nhà thái á nam nghe tiếng b ư ớ c chân nghiêng đầu t r ô n g lại trên giới quan sát phó lôi hai mắt thái á nam có chút chen lấn điểm nụ cười k h ẽ gật đầu coi như là lên tiếng c h à o sau khi sẽ thu hồi ánh mắt tiếp tục l a o nhà rồi nàng lời nói luôn luôn r ấ t ít. mà phó lôi đã sửng sốt bởi vì liền mới vừa rồi kia hai mắt nàng đã nhận ra cái này ra thịt đen bóng nữ nhân thật giống như không phải là tôn toàn công bố ở trên nghếch t hắn n lao bà. ư i Nàng n vừa đ ị hỏi m ộ hắn g la bà ta giới thiệu cho ngươi một chút vị này chính là phó lôi phó lôi vị này chính là ta con dâu viên thủy thanh phó lôi đã nhìn thấy không nhanh không chậm đi tới viên thủy thanh ý niệm đầu tiên chính là thật là cao đi theo nàng sẽ không muốn đánh giá viên thủy thanh dung m ạ o rồi bởi vì vừa thấy bên dưới phó lôi đã cảm nhận được chính mình gặp khắc tinh mình nan h giá trị bị nghiền ép ngại khỏe ta là phó lôi nàng mau tới trước đưa tay viên thủy thanh k h ẽ mỉm cười gật đầu đi mau hai bước hai tay nắm ở phó lôi đưa tới tay trái thái độ coi như nhiệt tình chào ngươi chào ngươi trễ như vậy chạy tới một đường cực ổ ăn rồi không ăn ta khiến vương t ẩ u làm cho n g ư ơ i một chút ăn rồi ăn rồi tô n tiên sinh mới vừa rồi mang ta đi ăn nhà các ngươi hoàng hồng gà phó lôi liền vội vàng trả lời viên thủy thanh buồn cười ngang tôn toàn liếc mắt ngươi a người ta lần đầu t i ê n tới ngươi làm sao lại mời người ta ăn cái đó tôn toàn lúng túng giải thích thời gian này điểm bên ngoài vẫn còn ở buôn bán tiệm không nhiều lắm khó tìm viên thủy thanh không để ý tới hắn vô vô phó lôi tay vác nói ngươi đừng chấp nhận với hắn tên kia chính là n ư ờ i không biết chiếu c ấ người như vậy tối nay ngươi ở nơi này ở ngày mai ta khiến vương tẩu nhiều vài món thức ăn thật tốt chiêu lãi ngươi phó lôi không cần không cần thực sự không cần chương ba trăm bảy mươi sáu tối hôm đó phó lôi hồi lâu không ngủ ngược lại không phải là nàng vừa tới bên này tôn toàn cho nàng ăn bại công việc gì mà là chính nàng không ngủ được một là bởi vì đột nhiên đ ổ i chỗ ngồi thành phố đ ổ i một căn phòng đ ổ i cái g i ư ờ n g nhị là bởi vì tối nay từ thấy tôn toàn bắt đầu nàng hay nghe mắt thấy những thứ kia so với như lai、like、rồi bên này nàng mới biết được hắn ngoại trừ là mọi người đều biết cá mặn ta đây lao tuân ra danh nghĩa còn có một nhà phân điếm ở mấy chục nhà gia nhập liên minh tiệm cũng là mấy chục nhà ăn uống công ty tỷ như hắn thật sự có một bộ mỹ luân mỹ hoán biệt thự ở tỷ như hắn lao bà thực sự rất đẹp tỷ như hắn cái này trong biệt thự có bảo mẫu thì coi như x o n g đi vẫn còn có một cái nữ bảo tiêu nhưng hắn lái đi tiếp xe của nàng nhưng là một chiếc trên đường chính tùy ý có thể thấy được rẻ ở tạ là một tên gọi vong văn biên tập nàng dĩ nhiên là xem qua hắn tác phẩm vì vậy cũng xem không ít hắn vì yêu cầu phiếu hàng tháng mà viết những thứ kia đan chương xem qua những thứ kia đan chương sau hắn cho nàng ấn tượng là nói p h á c lối tao khí cơ hồ mỗi một tác giả đều biết viết cầu phiếu đan chương dám bị hắn chơi đùa ra hoa tới nhưng tối nay nghe thấy nàng đột nhiên cảm giác được người này không phải nói phép lối tao khí có lẽ là thực sự nhưng hắn minh minh rất khiêm tốn được rồi tính đến hiện nay có mấy người biết rõ hắn còn có một nhà ăn uống công ty có mấy người biết rõ trong nhà hắn có một nữ hộ vệ lại có mấy người biết rõ trong nhà hắn liền một chiếc rẽ ở tạ tựa vào đầu giường phó lôi hai tay ô ngực khí mắt suy nghĩ những thứ này đã lâu nàng than nhẹ một tiếng đ ỗ n g nhiên cảm giác mình thật thất bại minh minh cũng là đại học danh tiếng tốt nghiệp minh minh sau khi tốt nghiệp công việc cũng thuận buồn xuôi gió chính mình vẫn còn so sánh hắn đại hai ba tuổi đầu rồi nhưng cùng hắn bây giờ lấy được thành tiệu vừa so sánh với t i ê u t r i n h lệch thực sự tương đối lớn điện thoại di động của nàng đ ỗ n g nhiên vang lên đ ô n thanh có tân tin tức tiến vào nàng thuận tay cầm lên điện thoại di động kiểm tra phát hiện là lưới mạng tiếng trung một cái khác nữ biên tập viên cho nàng gửi tới chức hai nàng bởi vì không phải là một cái biên tập tổ ngược lại có tốt tự do coi như là nàng ở lưới mạng tiếng trung một tên bằng hữu hiểu như cũng ưng đến đó bên không có ừ đã sớm tới cảm ơn quan tâm phó lôi đánh chữ trả lời hiểu như thật sao đúng rồi ngươi bây giờ ở nơi đó mà nhà khác chứ thấy cá m ạ n không có p、oh, hai người ngươi một câu ta một câu trò chuyện rất lâu mắt thấy nhanh trời vừa dạng sáng thời điểm phó lôi nghĩ đến ngày mai nhất định phải dậy sớm tài vội vàng nói với hiểu như rồi gặp lại sau sau đó mau ngủ vì ngày mai khác khởi quá muộn nàng cố ý cho điện thoại di động xếp đặt chôn u g báo thức hôm sau phó lôi từ trên lầu đi xuống thời điểm rõ ràng ngủ không được non non giấc vốn là thật xinh đẹp một mỹ nữ lại có hai cái vành mắt đen nàng khởi thật sớm sáu giờ rưỡi liền lên từ trên lầu đi xuống nàng phát hiện mình thật giống như thức dậy qua sớm dưới lầu mặc dù lớn môn đã rộng mở nhưng rất vắng vẻ nàng xem một vòng chỉ nhìn thấy bảo mẫu vương t à u ở phòng bếp làm điểm tâm nhìn thấy nàng xuống lầu vương tẩu sắp xếp một cái xấu hổ nụ cười gật đầu một cái nói sớm phó lôi gật đầu đáp lại thuận miệng hỏi vương tẩu ông chủ cùng lão bản nương mỗi ngày đại khái là lúc nào khởi nhỉ? chỉ một mình n g ư ơ i d ậ y rồi chưa vương tẩu đang ở nấu cháo nàng nấu cháo rất chú trọng mặc dù dùng là nồi cơm điện nhưng nàng nấu cháo thời điểm cầm trong tay một cái cái muôn không ngừng ở trong nồi k h o i t o à n phó lôi đứng ở cửa phòng bếp nhìn cảm giác vương tẩu cháo này mặc dù còn rất hiếm nhưng đã giống nước đường phổ thông có một loại sền sệ cảm giác nhìn liền muốn uống hai chén ông chủ cùng lão bản nương nhỉ vương tẩu suy nghĩ một chút nói lão bản nương phổ thông thức dậy muốn sớm một chút chậm nhất là tám điểm ra đầu liền muốn nổi lên ông chủ người kia khó mà nói hắn có lúc thức dậy thật sớm có lúc muốn ngủ tới khi hơn mười giờ phản đăng khi bọn họ đều thức dậy trước chúng ta n h ọ giọng một chút là được nói tới chỗ này vương tàu hướng ngoài cửa lớn nỗ b í u môi cũng không phải là ta một người d ậ y rồi tiểu thái tảo liền ở bên ngoài lợi công còn có lao thái thái lao thái thái thời gian ngủ ít h à n g ngày thiên mông mông phát sáng liền nổi lên đã sớm đi ra ngoài chạy hết lập tức trở lại thật sao phó lôi kiên nhẫn nghe sau khi nghe xong đạo câu tạ suy nghĩ một chút liền xuyên qua phòng ăn và phòng khách đi tới biệt thự ngoài cửa lớn vừa ra tới nàng đã nhìn thấy một thân màu đen quần áo thể thao thái á nam ở trong sân châm mã bộ lụy quyền phó lôi nhìn đến Hiếu liền lên trước mấy bởi vì này lời nói nghe thật giống như thật có đạo lý cũng có lẽ là bởi vì hôm nay trong nhà có khách nhân tôn toàn hôm nay thức dậy cũng thật sớm tám điểm không tới liền nổi lên ăn điểm tâm thời điểm người một nhà tệ t h u bao gồm tâm tâm đại ma vương những người lớn thành bàn mà ngồi ăn điểm tâm tâm tâm đại ma vương nằm ở xe đẩy trẻ con tròng trong miệng ngậm cái bình sữa ở nơi nào một bên mỹ tư tư uống một bên chuyển một đôi đại mắt nhìn nhìn cái này lại nhìn một chút cái đó thỉnh thoảng vung vung lên tay nhỏ bé của nàng nhỏ như vậy nàng mình đương nhiên là tha không dừng được bình sữa bình sữa bị tôn n g ỗ người một cái tay nắm h ắ n một cái tay nắm bình sữa một cái tay ăn điểm tâm nghiệp vụ tương đối thành t h ụ phó lôi cảm giác thật mới mẻ nguyên lai cá mặn ta đây lão tôn hình tượng trong lòng hắn sụp đổ một cái khác mới tinh hình tượng từ từ trở nên rõ ràng tôn toàn tính cách tựa hồ cũng không tệ lắm trên mặt từ đầu đến cuối treo nụ cười lão bản n ư ơ n g viên thủy thanh mặc dù không coi là rất nhiệt tình nhưng là có thể làm như một xuân p h o n g ngược lại viên thủy thanh mãi mãi vị t i a l ã o thái thái thật nhiệt tình không ngừng chăm sóc nàng ăn cái này ăn cái đó về phần vương tẩu vương tẩu thật xấu hổ không nói nhiều ai hỏi nàng lời nói nàng đều là tiên lộ ra nụ cười lại đáp mà thái á nam cho phó lôi ấn tượng liền thật đặc biệt rồi nữ nhân này so với nam nhân còn đen hơn một bộ người ác không nói nhiều bộ dạng trên mặt luôn là thiếu sót nụ cười người khác không nói chuyện với nàng nàng liền cơ hồ không nói một lời phó lôi thậm chí có chút lo lắng cái này thái á nam ở nam nữ phương diện có phải hay không bình thường cái này hát chân c h â u sẽ không ngày nào cơ t a c h ứ nàng thật có chút lo lắng sau khi ăn xong tôn toàn đứng dậy đối với nàng phất tay một cái đi tới cửa chính đi ta dẫn ngươi đi xem nhìn chúng ta công tác thất bắt đầu từ hôm nay ngươi liền chính thức thượng cương được tôn tổng phó lôi liền vội vàng đứng lên há m ồ m liền bắt đầu kêu tôn tổng trạng thái tiến vào còn rất nhanh tôn toàn cười một tiếng dẫn nàng ra biệt thự ra sân khi hắn thả đi bộ còn hơn hướng bên trong tiểu khu lúc đi phó lôi lập tức nhanh đi mấy bước đuổi kịp hắn kinh ngạc hỏi tôn tổng chúng ta công tác thất liền ở p h ụ cận đây sao không cần lái xe ha ha không cần ở nơi này trong tiểu khu tôn toàn nói xong còn ở một cái h i ệ n nhiên sáng nay bữa ăn sáng đem h ắ n ăn có chút chống đỡ phó lôi theo bản năng ngắm nhìn một phía quan sát cái tiểu khu này cái này biệt thự tiểu khu cũng có nhà ở đối ngoại cho mướn không không phải là phòng ngầm dưới đất chứ nàng sắc mặt có chút thay đổi vừa nghĩ tới chính mình có thể phải thường xuyên phòng ngầm dưới đất trong công việc nàng liền có chút hối hận tại sao phải từ công việc cũ tới nơi này ha ha đến ngươi sẽ biết tôn toàn cười có chút thần bí phó lôi nghi ngờ nhìn hắn một cái mặt mày vui vẻ tâm lý thất thượng bắt hạ theo sát hắn đi tới tiểu khu hàng cuối cùng biệt thự phía đông nhất một bộ cửa biệt thự trước phó lôi kinh ngạc nhìn thấy tôn toàn lại đang trước viện môn móc chìa khóa đánh mở cửa sân tôn toàn mắt cười liếc nhìn nàng một cái đối với nàng nghiêng đầu tỏ ý đi vào tới xem một chút nơi này phó lôi có chút dẫm chân tại chỗ ừ không được sao tôn toàn hỏi ngược lại ha ha cười đi vào trong sân phó lôi chẩn chờ đi vào theo làm tôn toàn mở ra cái này bộ cửa biệt thự mang theo phó lôi đi vào một khắc kia phó lôi biểu tình đã trải qua phi thường xuất sắc có hai chuyện phi thường nằm ngoài dự liệu của nàng một món là nàng sắp công tác công tác thất thật giống như thật là ở cái này bộ bên trong biệt thự ở trong biệt thự công việc chuyện tốt như vậy nàng lúc trước nằm mơ đều không cảm tưởng qua mà kiện thứ hai là cái này bên trong biệt thự cuối cùng phôi thô một chút sửa sang qua bộ dạng cũng không có. có thể ở một bộ trong biệt thự công việc tuy tốt nhưng ngươi cho ta một cái phôi thô biệt thự để cho ta ở bên trong công việc có phải hay không liền có chút quá mức cái này phôi thô phòng làm sao văn phòng nhỉ nàng nhưng nhớ mới vừa rồi từ nhà hắn lúc đi ra hắn nói qua nàng hôm nay liền chính thức thượng cương cho nên sẽ để cho ta ở trong này công việc như thế nào đây có hài lòng không tôn toàn h à i lòng nhìn một chút trong biệt tự h đại không đ a n g lúc mặt tươi cười địa xoay mặt hỏi phó lôi phó lôi yên lặng yên lặng yên lặng một lúc lâu nàng cắn môi một cái biểu tình phức tạp hỏi tôn tổng trong này không có thứ gì ngươi để cho ta làm sao công việc n h ỉ tôn toàn nụ cười không thay đổi cho nên ngươi gần đây nhiệm vụ chính là nắm nơi này trùng tu xong a công ty lắp đặt thiết bị ngươi đi tìm sửa sang quá trình ngươi tới giám sát yêu cầu một ít gì văn phòng đồ dùng ngươi cẩn thận nghĩ xong hàng một cái biểu chờ nơi này sửa xong rồi ngươi liền đều mua về Còn nữa, chúng ta công tác thất giai đoạn trước cần ngoài ra hai cái nữa, đoạn ngoài nhân viên ta giai ra hai thất lại à nào này m đem việc, vốn, vợ người biện người. nhiêu người đi xin, tin giải cũng được Cần cùng nghĩ như lòng không những do bao pháp thế hay đầu đây? quay ta đều quyết? Có l nói mấy ngày trước viên t h ủ y thanh có đề nghị khiến hắn trước tìm một công ty lắp đặt thiết bị đ ộ n g trước quần áo lao động tu nơi này nhưng t ô n mỗi người một phen trầm ngâm sau khi bác bỏ hắn bác bỏ lý do không phức tạp một thì không muốn chính mình phí cái đó thần hai là muốn mượn cái này bộ biệt thự lắp ráp sự quan sát một chút phó lôi thái độ làm việc cùng công việc năng lực ba đâu rồi cũng là hy vọng phó lôi tự tay một chút xíu n ắ m cái này công tác thất từ không tới có tạo dựng lên sau khi đối với nơi này có sâu hơn lòng trung thành sau khi sẽ không dễ dàng động từ trước ý nghĩ điểm này là hắn từ trong cảm tình lĩnh nộ g được đạo lý bị hắn bắt t r ư ớ c ở chỗ này hắn rất sớm đã lĩnh nộ g được một cái đạo lý cảm tình bên trong người nào t r ả càng nhiều người đó liền càng quý giá phần cảm tình kia phó lôi nàng đ ố n g nhiên có c ố xung động quay đầu đi cái này mới vừa lên cương liền phái cho nàng nhiều như vậy nặng như vậy nhiệm vụ nặng có không yên lòng còn thật sợ mình không giải quyết được chương ba trăm bảy mươi bảy lại vừa là một cái đêm khuya phó lôi mở cửa phòng đi ra chuẩn bị đi lên phòng vệ sinh l ầ u hai có hai cái phòng vệ sinh một gian ở trong chủ phòng ngủ mặt một gian khác ở cuối hành lang phó lôi ở nằm nghiêng không mang theo phòng vệ sinh muốn lên phòng vệ sinh chỉ có thể đi ra từ phòng ngủ lúc đi ra nàng theo bản năng liếc nhìn cửa thư phòng không r a n à n g đoán cửa thư phòng trong khe vẫn có ánh sáng lộ ra đến xem ra tôn toàn chắc còn ở g õ chữ đối với lần này nàng trong lòng là có chút bội phục đều có tiền như vậy còn mỗi ngày buổi tối gó chữ đến đêm khuya nàng tâm lý cảm khái người có tiền sở dĩ có tiền quả nhiên là có nguyên nhân nàng tâm lý vốn đang đang do dự có muốn hay không thoát đi tòa thành thị này lần nữa đi tìm việc làm lòng của đống nhiên liền định xuống dưới không nữa đung đưa không ngừng ta còn tuổi trẻ không thể sợ đáng sợ mệt nàng tâm lý loe lên ý nghĩ này chờ nàng lên hoàn phòng vệ sinh trở về phòng nàng tựa vào đầu giường mang laptop đặt ở trên chân là một m tên cứ gọi thời đại mới đại học tốt nghiệp sinh trước lại vừa là xử lý cùng internet tương quan công việc nàng cũng có một máy laptop lúc này nàng trên màn ảnh máy vi tính có một cái cờ cờ nói chuyện phim khung một cái nít nạm kêu như này động lòng người nữ tử cho nàng phát mấy cái tin tức từ nói chuyện phiếm ghi chép thời gian đến xem nàng mới vừa rồi đi phòng vệ sinh trước cũng đã đang cùng vị này như này động lòng người đang nói chuyện mà vị như này động lòng người liền là ngày hôm qua cùng nàng dùng điện thoại di động tin nhắn ngăn nói chuyện trời đất vị kia trước đồng nghiệp hiểu như ở phó lôi mới vừa rồi đi lên phòng vệ sinh thời gian như này động lòng người cho tóc của nàng mấy cái tin tức theo thứ tự là như này động lòng người không muốn làm nói ngươi liền đi người thôi ngược lại ngươi cũng là vừa qua bên kia gây gớm tốn chút thời gian lần nữa tìm việc làm ngươi cũng coi là đại học danh tiếng tốt nghiệp còn sợ tìm không ra làm việc sao như này động lòng người có muốn ta giúp ngươi một tay hay không hỏi một chút bằng hữu của ta nhỉ như này động lòng người ngươi nếu là cần ta quay đầu giúp ngươi hỏi một chút kinh thành lớn như vậy công ty nhiều như vậy còn có thể ít đi người công việc đúng không đi nhà cầu xong lần nữa trở lại trên giường phó lôi nhìn xong cái này mấy cái tin tức khẽ cười lại trả lời không cần ta mới vừa rồi đã quyết định liền lưu lại nơi này làm thật ra thì suy nghĩ kỹ một chút cũng không có gì mặc dù hắn ngày hôm qua phái cho công tác của ta hơi nhiều có chút dừng già nhưng cái này không phải là không một lần đúc luyện cơ hội của ta đây ngươi nói có đúng hay không đoạn văn này nàng đánh rất nhanh làm liền một mạch đánh xong tiêu sái vừa gõ trở về xe kiện liền phát tới một lát sau như này động lòng người người t r e o cho ta người mới vừa rồi ói nhiều như vậy khổ thủy bây giờ ngươi theo ta nói tốt vô cùng y thiện nhân khổ thủy ói xong rồi là tốt à, thì hỉ nhưng vẫn là cảm ơn hảo ý của ngươi rồi những lời này phát tới sau phó lôi suy nghĩ một chút lại đánh ra một câu nói phát tới đúng rồi ngươi có muốn hay không cũng tới theo ta cùng nhau làm nhỉ ngươi nếu là cảm thấy hứng thú ta ngày mai sẽ cùng cá mặt nói một chút như này động lòng người, người kéo xuống ta t à i không nên tới người ta đem ngươi trở thành châu sứ ngươi còn phải kéo lao nương chịu tội thay ngươi nhà thật xấu chứ phó lôi b u môi ngươi a một chút mạnh dạn đi đầu cũng không có vậy ngươi liền tiếp tục lưu lại nơi đó ăn no chờ chết đi như này động lòng người nhé ta đi làm ở chỗ này biến thành ăn no chờ chết rồi hả g i ọ n g không nhỏ a được ta đây sẽ chờ nhìn ngươi ở đó bên có thể dạy vào ra một ít gì manh mối đến ta m ỏ i mắt mong chờ y thể nhân đi vậy ngươi sẽ chờ nhìn được rồi sớm một ngươi sẽ hối hận một ngày như này động lòng người ta chờ chờ á i này xác định công ty lắp đặt thiết bị mỗi ngày ban ngày đa số thời gian liền đợi ở đó bộ trong biệt thự nhìn chằm chằm công nhân sửa sang thỉnh thoảng đi vào thành phố một chuyến hai chuyến tìm chọn chờ công tác tất h cứng rắn sửa sang làm xong sau cần dùng đến một ít mềm mại sửa sang đồ vật tỉ như máy nước uống ghế salon máy điều hòa không khí máy tính ghế máy tính các tính trở lần o ạ ạ i đ h này h đồ vợ. n n công việc cố gắng như g việc thật đúng là bị ngươi mèo mù bắt được một cái con chó chết không nghĩ tới ngơi đầu nào nóng lên từ cái đó lưới mạng tiếng trung đào tới một cái biên tập lại còn dùng rất tốt chính là không biết chờ công tác thất sửa sang xong rồi nàng tính chung toàn bộ công tác thất toàn bộ công tác thời điểm có còn hay không công việc như vậy năng lực bất quá ta cảm thấy được nên vấn đề không lớn nàng có công việc như vậy thái độ cùng sức mạnh phòng làm việc về điểm kia sự hẳn không làm khó được nàng bị chính mình con dâu như vậy khen tôn toàn dĩ nhiên thật vui vẻ duy chỉ có câu có lời nói hắn không thích nghe lúc đó liền hỏi ngược lại nàng ngươi nói ai làm n è o mù đây hơn nữa phó lôi làm sao lại là một cái con chuột chết rồi hả lúc đó viên thủy thanh nín cười nói được được ta thừa nhận ta nói sai nàng không phải là con chuột chết nhưng ngươi chính là một cái mèo mù ngươi dám không thừa nhận lúc đó hai người bọn họ là nằm ở trên giường viên thủy thanh n í n cười hỏi ngược lại một câu cuối cùng thời điểm một cái tay đã bóp lên tôn mẫu người bên hông kinh sợ thịt vì vậy hắn thực sự túng khuất nục địa thừa nhận mình đúng là một cái mèo mù hắn bi ai ý thức được chính mình cho rộng lớn nam đồng bào mất mặt lại phu cương không g i a o động đ à o mắt thời gian đã tới tháng m ộ ư ơ i hai ngày mùng ngày một tháng m ộ ư ơ i hai buổi sáng tôn toàn theo như thông lệ đăng nhập tác giả hậu trường kiểm tra chính mình tháng trước tiền mượn bút bởi vì tháng trước di động xem căn cứ tiền mượn bút số lượng đại bạo nổ cho nên hắn đối với tháng này tiền nhuận bút con số vẫn là ôm mong đợi đang mong đợi tháng này tiền nhuận bút con số có thể lại bạo nổ một đoạn đi lên mà hôm nay hắn tác giả hậu trường biểu hiện tiền nhuận bút con số cũng quả thật không làm hắn thất vọng tổng kết hơn hai mươi b ố vạn trong đó thuộc về di động xem căn cứ một khối này tiền nhuận bút liền cao đến này, toàn một trăm năm mươi bảy không không không không không không k h ô n ú t h o à n g không không không không không không không không không không không không không di động bưng chỉ phân cho bọn hắn tác giả hai thành tiền n h u ậ n bút họ một tháng tiền n h u ậ n bút số lượng liền vượt qua khởi điểm phân chia cho hắn tiền n h u ậ n bút không phục được không đáng tiếc tháng sau sắp phát ra nửa năm thưởng chỉ căn cứ khởi điểm khối này tiền n h u ậ n bút số lượng đến theo như tỷ lệ phần trăm phát ra không bao gồm di động rốt cuộc quả nhiên tiền n h u ậ n bút con số nếu không hắn tháng sau sắp tới tay nửa năm thưởng con số tuyệt đối kinh người nhưng dù vậy tháng sau nửa năm thưởng hay lại là đáng hắn mong đợi bởi vì làm khởi điểm trước mắt nửa năm trước thưởng tỷ lệ hay lại là bốn mươi cái này bốn mươi là chỉ đi qua trong nửa năm tên tác giả bị hội phẩm mới tăng thêm đặt tiền nhuận bút bộ phận 40%. cái tỷ lệ này rất cao tỷ như hắn bất tử long giới đi qua thời gian nửa năm nếu như mỗi tháng đặt bộ phận tiền nhuận bút có một v ạ n tệ dựa theo cái này nửa năm thưởng phương thức kế toán hắn mỗi tháng nửa năm thưởng con số chính là bốn n g h n khối sáu tháng chính là hai mươi bốn n g h n cộng thêm hắn một tháng cuối cùng có được tiền nhuận bút nhẹ nhàng thả lỏng là có thể nắm bốn chục ngàn trái phải đương nhiên trở lên chẳng qua là đánh bị phương trên thực tế tôn mộ bất tử long giới mỗi tháng đặt bộ phận tiền mất bút tuyệt đối không chỉ mười ngàn đây cũng là hắn trọng sinh tới nay tài sản càng tụ càng nhiều một cái nguy mỗi tháng hắn tiền nhuận bút cũng không tính quá kinh người nhưng hàng năm hai lần n ử a năm t h ư ờ n g cũng có thể làm cho hắn mập một lớp gần đây hai năm qua hắn ở khởi điểm năm vào ít nhất đều có hơn một triệu cộng thêm phổn thể xuất bản cùng giản thể xuất bản kia hai khối năm ngoái không nói hắn sơ lược tính toán năm nay một n ă m tự mình ở phương diện thu nhập coi như không đến được hai trăm vạn cũng sẽ không tranh lệch quá nhiều l i ê n cái này hay là bởi vì t r ư ớ c tụ linh tập đoàn tự mình liên hệ hắn muốn mua hắn bất tử long giới trò chơi soạn lại quyền bị hắn cự tuyển rồi nếu không năm nay hắn ở một khối này thu nhập đâu chỉ hai trăm vạn viết một con đường chết lời này hắn đến bây giờ vẫn là tin tưởng chỉ bất quá lúc trước những lời này khái quát đối tượng bao gồm hắn tô toàn mà bây giờ chính hắn miễn cưỡng nhảy ra câu nói này khái quát p h ạ m vi nhưng hắn tâm lý rõ ràng những lời này đối với đa số vong văn tay viết mà nói vẫn là chính xác đây là một cái người thắng thông c ậ n nghề ở nghề này sống đến mức càng lâu hắn đối với một điểm này cảm n ộ lại càng thâm đại khái năm tác giả kiếm đi rồi nghề này chín mươi năm lợi nhuận còn lại chín mươi năm tay viết cạnh tranh bể đầu ra tháng chỉ mười hai trung tuần bất tử long giới vai nam chính lại treo truyền thế trưởng thành một con chó vai nam chính tu luyện thành một cái làm người ta nghe tin đã sợ mất mật cái thế cậu yêu nhưng nó vẫn không thể nào chạy thoát ngủ vận mệnh cùng mấy lần trước bị treo bất đồng chính là lần này cái chết của nó rất thế mỹ lần này nó là mình chọn bản thân chấm dứt ôm sắc nguyên thần tiêu tán nữ yêu vương đánh cược một lần đồng thời cơ hội sống lại không ra tôn toàn d ữ liệu đoạn này nội dung cốt t r u y ệ n viết ra sau khi hắn lại bị sách của mình mê cho phun phun cầu hết u y lâm đầu trong lúc nhất thời lại có một loại thiên phu sở chỉ cảm giác nhưng mọi người lần này xịt hắn lại phun cùng mấy lần trước có chút bất đồng t ỷ như ta là đã nhìn ra cái này cậu tác giả chính là ngược chủ g i á c làm thú vui cái này số khổ nhân vật nam chính rơi vào chó này tác giả trong tay thật là ngã tám đời huyết n ô i ta đã không dám tưởng tượng chủ này g i á c còn phải chết bao nhiêu lần mạnh liệt yêu cầu nhị đản lần này sau khi sống lại có thể có nhất cá viên mãn kết cục thực sự không thể lại ngược tiểu chết phu thì như mà nó đấy l ừ a ta một cái nước mắt tại sao không thể để cho nhân vật nam chính cùng cái này còn hổ ly hai chân s o n g phi đây nhất định phải chết sao được rồi nếu chết cũng đã chết rồi vậy có thể an bài cho bọn hắn một cái khá một chút thân phận mới lao tôn văn cầu ngươi làm một người đi đừng như vậy nữa ngược cho hắn hai an bài người tốt nhà đầu thai đi c h í ở giang hồ chương ba trăm bảy mươi tám mặc dù bị mọi người phun cầu hết lâm đầu nhưng tôn toàn lần này cảm nhận được cái gì gọi là đ á n h là thân mắng là ái hắn là thế nào cảm nhận được đây rất đơn giản theo b ấ tân tử long giới, nội dung cốt truyện tiếp tục đẩy tới, nhân vật nam chính ở long nội dung n giới đẩy h vật n kịch n long h hắc giới tình á c mở ra đều đặt quả thật giảm xuống nhiều nhưng là đã đi xuống hàng hơn một trăm hai trăm cũng chưa tới 24 giờ đuổi theo đặt nhân số của hạ xuống cũng liền 200 t r á i phải cái này cùng quyển sách này nhân vật nam chính mấy lần trước ngủ sau ảnh hưởng là không giống mấy lần trước t h như nhân vật nam chính là lâm nhị đản thời điểm ngủ sau khi quyển sách này đều đặt cùng 24 giờ đuổi theo đặt xuống được ảo h ảo rất nhiều fan sách chuyện cùng đồng hành đều nói quyển sách này băng làm nhân vật nam chính là hạ trường nhạc thời điểm ngủ sau khi đều đặt cùng 24 giờ đuổi theo đặt số người cũng xuống được kẻ gian nhanh chỉ bất quá so với lâm nhị đản ngủ thời điểm xuống được ít đi như vậy ném một cái ném mà bây giờ làm nhân vật nam chính là một con chó thời điểm ngủ sau khi có lẽ là mọi người đã thành thói quen có lẽ là mọi người rất chờ mong nhân vật nam chính cùng cái điều cựu vị yêu hồ chuyển thế sau khi là một cái dạng gì mở đầu không khiến mọi người chờ quá lâu nhân vật nam chính sau khi sống lại thân phận rất nhanh thì giao phó biết là một cái tiểu môn phái trưởng môn con thứ ba môn phái tên gọi truy phong kiếm phái sau khi sống lại nhân vật nam chính lần này tên là nô t h ú c phong hắn có hai người ca ca nô bá nhai nô trọng thanh tam huynh đệ tên rõ ràng cho thấy dựa theo cổ đại b á trọng thúc quý thứ tự anh em trai anh cả anh hai anh ba anh tư thứ tự nổi tiếng mà truy phong kiếm phái trưởng môn cái này tam huynh đệ cha nô c h ấ n hưng vừa ra sân cho người ấn tượng chính là một cái bình thường trưởng môn nhân một cái tốt cha nô c h ấ n hưng rất muốn c h ấ n hưng ra truyền truy phong kiếm phái nhưng k h ổ cực kinh doanh nửa đời truy phong kiếm phái cũng không có gì khởi sắc môn hạ đệ t ử l ắ c đắc chừng mười người liền cái này còn nắm nhân vật nam chính hai người ca ca cho coi là rồi sinh ra ở một cái như vậy tam lưu tiểu môn phái hay lại là n ô thúc phong một cái như vậy bình thường không có gì lạ tên bất tử long giới chỗ bình lù nợ chuyện rất nhiều người biểu thị thất vọng còn không bằng kêu nô trọng thanh đây hắm nhị tên ca rõ ràng dễ nghe hơn cũng còn khá không kêu ngô b bà á nhai bằng không ta liền muốn khí thư rồi lao tôn người đặt tên bản lĩnh cũng là tuyệt trước hạ trường nhạc còn có thể trường nhạc không lo lâm bá văn cũng thích hợp nhưng lâm nhị đản cùng ngô thúc phong là cái gì quỷ nô thiếu đỉnh đều so với ngô thúc phong n é m thay chứ chẳng lẽ nhân vật nam chính hiện ở nơi này cha còn muốn sống lại một cái nắm ba trọng thúc quý thứ tự anh em trai anh cả anh hai anh ba anh tư mấy chữ gặp đủ nhưng nhiều người hơn là truy hỏi cựu vị yêu hồ chuyển thế đi đến nơi nào rồi hả còn có người nói vai chính lại không phải là cùng nhân vật nam chính long p ư ợ n g thay không sai biệt cho lắm hoàn toàn có thể viết bọn họ là long phượng thai xuất thế sau đó vừa xuất thế liền bị người đoạt đi một cái sau khi trưởng thành hai người vừa thấy đại yêu đảm cái ngọt ngào mật mật yêu cuối cùng nhân vật nam chính phủ mẫu nhô ra nói bọn họ là thân huynh mượn mà làm tôn toàn ở chỗ bình lù nờ chuyện nhìn thấy phía trên cái này bại b ộ t thời điểm một cái lao hết u y thiếu chút nữa phun ra ngoài người này là bị thiên hạ người hữu tình cuối cùng thành huynh ngụa sao hắn cố ý lưu ý một chút cái này mở tổ kịp tên của người đã từng thiết bản bưu ngư hắn nhớ cái này ai đi rồi thật là tạ ác Về phần sau đó liền dối dít rời hắn mà đi liền giống như trước hắn đeo đuổi nữ sinh thời điểm đuổi tân tân khổ khổ nữ hai bị cảm động chính miệng nói cho hắn biết ngươi là một người tốt nhưng chúng ta không thích hợp mà hắn có hai lần đeo đuổi nữ sinh t h ầ n trừ đuổi rất không thành khẩn thời điểm kia hai nữ sinh lại bị hắn đuổi kịp thế sự có lúc chính là chỗ này nào châm t r ọ n g ngươi bản tướng tâm hướng minh n g u y ệ t không biết sao minh n g u y ệ t tấm hình cầu cử mà ở viết là đạo này lên hắn ăn rồi rất nhiều lần thua thiệt từ từ liền tổng kết ra một chút kinh nghiệm tỉ như dông tất cả mọi người rất muốn xem mỗi nhân vật hoặc là nội dung cốt truyện hơi chút treo điểm khẩu vị thường thường có thể lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục có động lực tiếp tục đuổi đi xuống nếu như sẽ không bán quá tử nhử ha ha ngươi sẽ chờ mọi người nói ngươi viết là dài dòng văn tự không đáng xem đi tôn toàn chuẩn bị trước đem miêu tả bút mực trọng điểm ở ngô thúc phong trên người tinh tế viết hắn đ ờ i này quá trình trưởng thành thuận tay khắc vẽ một chút bọn họ ba huynh đệ của huynh đệ tỉnh thỉnh thoảng cũng tô viết một chút cha con tình cùng mẹ con tỉnh đây là cần thiết cửa hàng mà căn cứ hắn g i ă n ý cựu v ĩ yêu hồ chuyển thế sau vẫn là một cái yêu nhưng lần này thân phận của nàng hiển nhiên cao quý không ít nàng chuyển thế thành một cái b á chủ cấp đại yêu vương ái nữ mà cái k i a b á chủ cấp đại yêu vương bản thể chính là một con dao long nói cách khác vai chính lần này chuyển thế thành một cái tiểu dao long tôn toàn sở dĩ như vậy thiết lập mục đích rất thuần kết uý vì nội dung cốt chuyện trương lực người và người nói yêu thương hoặc là yêu cùng yêu nói yêu thương hiển nhiên không có người nào cùng yêu giữa yêu kích thích hơn hơn nữa ở đại chúng trong ấn tượng d i vãng vô luận điện ảnh tác phẩm hay lại là văn tự tác phẩm nhân cùng yêu yêu đều là không có kết quả tốt trung gian tất nhiên sẽ có tầng tầng trở ngại mọi người từ tiểu ấn tượng s â u nhất hẳn là tân bạch nương t ử truyền kỳ trong nhân xả yêu pháp hải hội nhảy ra liệu mạng ngăn cản sau đó tôn toàn trưởng thành lại nhìn một bộ hoa thiên q u ố t thật ra thì hắn chưa xem xong nhưng hắn nghe nói kia bộ kịch trong có một cái dũng sĩ cùng sâu d ó nói yêu thương bởi vì hắn chưa xem xong kia bộ kịch cho nên không biết có người hay không đi ra ngăn cản kia đoạn thần kỳ ái tỉnh nhưng ở bất tử long giới giản ý bên trong nhân vật nam chính ngô thúc phong cùng tiểu giao long yêu nhất định là có người muốn ngăn cản tỷ như ngô thúc phong cha mẹ của huynh trưởng đặc biệt là tu chân giới chính nghĩa nhân sĩ vì vậy làm nhân vật nam chính chuyển thế đầu thai thành ngô thúc phong làm hữu vị yêu hồ đầu thai thành giao long con gái giữa bọn họ hai t ì n h vậy lấy quyết định hội kiếp nạn nặng nghề mà chính là tôn toàn muốn nội dung cốt truyện trương lực có lẽ chờ phan sách một nhóm nhìn thấy vai chính ra sân là một cái tiểu giao long thời điểm hội cho là hắn tôn mẫu người lại phải ngược cuối cùng đám nam nữ trụ lần nữa song song n ư ợ c chết nhưng tôn mẫu người thích viết ngoài dự đoán của mọi người nội dung cốt truyện lần này hắn thực sự không có ý định lại ngược hắn chỉ là muốn ở viết vừa ra cái đại viên mãn kết cục trước nắm đoạn này hãy tình viết rung động đến tâm can một chút mà thôi nói đơn giản hắn là một người tốt mà hắn lần này sở dĩ chuẩn bị không nữa ngược sở dĩ chuẩn bị cho mọi người nhất cá viên mãn kết cục bởi vì này quyển sách viết tới đây hắn chuẩn bị kết thúc mặc dù trên lý thuyết hắn quyển sách này kiểu có thể tiếp tục viết nữa mấy cái đại nội dung cốt truyện tiếp tục khiến nhân vật nam chính trọng sinh mấy lần hoàn toàn không thành vấn đề nhưng hắn không nghĩ làm như vậy、dạ. tiếp tục viết mấy cái đại nội dung c ố t t r u y ệ n năm quyển sách này số trang viết dài hơn hắn có thể kiếm càng nhiều tiền tiền đồ không tệ nhưng hắn không nghĩ bắt được một quyển có thể kiếm tiền sách một mực viết một mực viết viết đến mọi người dối rít chán ghét thời điểm trọng sinh trước hắn chú ý tới những thứ kia bắt được một quyển sách một mực viết những thứ kia đại thần cùng nổi danh tác giả cuối cùng hắn phát hiện một cái hiện tượng phạm là bắt được một quyển sách một mực viết cái chủng loại kia tác giả vô luận cái này tác giả trước nhân khí cùng tiếng tăm như thế nào chờ hắn quyển sách này kết thúc sau khi sách mới trên căn bản đều nào tôn toàn cảm thấy nguyên nhân có thể là như vậy tác giả đa số độc giả đều theo bả danh tiếng s â u rồi người đi đường duyên hư rồi trừ lần đó ra tôi toàn còn có một chút mình tiểu t o á n bản tỷ như nếu như quyển sách này sau khi có thể bán điện ảnh soạn lại quyền lời nói nhân vật nam chính trọng sinh nhiều lần lắm chưa chắc là chuyện tốt bởi vì sẽ cho điện ảnh soạn lại mang đến rất lớn độ khó bởi vì nhân vật nam chính mỗi một lần trọng sinh tương đương với liền biến thành người khác kiêm u ố n điện ảnh soạn lại quyển sách này lời nói nhân vật nam chính sống lại bao nhiêu lần thì phải xin vài tên nam diễn viên làm vai nam chính nếu như một bộ kịch hoặc là một bộ phim có quá nhiều vai nam chính nói giới điện ảnh và truyền hình những nam diễn viên đó xuất sắc một chút danh tiếng lớn một chút Phòng chừng không nhắc cân đều sẽ vì vậy làm tháng mười hai trung tuần ngày nào đó buổi tối trong chăn viên thủy thanh hỏi hắn lần này nam nữ chủ giác hội chết thế nào thời điểm hắn nói thẳng lần này bọn họ sẽ không chết bởi vì này quyển sách nhanh đại kết cục rồi lúc đó viên thủy thanh liền thật ngoài ý m u ố n kết thúc ngươi bây giờ quyển sách này nhân khí còn rất cao chứ tháng này vẫn còn ở bảng vẽ tháng tốt năm đâu rồi cứ như vậy kết thúc ừ muốn viết nội dung cốt truyện đều viết không sai bị lắm tiếp tục tiếp tục viết cũng không có gì ý mới hơn nữa quyển sách này đã sắp năm trăm vạn chữ tiếp tục tiếp tục viết rất nhiều đọc giả cũng không dám gặm gặm ừ một quyển năm trăm vạn chữ sách ngươi tưởng tượng một chút có giống hay không một khối đại c ụ c gạch đọc giả bắt đầu một chút xíu đi xem quá trình có giống hay không ở gặm nào đó thức ăn viên thủy thanh không nói gì tạm thời cũng liền viên thủy thanh biết do bất tử long giới nhanh kết thúc tôn toàn cũng không lo lắng cho mình con dâu sẽ đem chuyện này ra bên ngoài nói hắn mỗi ngày vẫn làm từng bước địa gõ chữ thỉnh thoảng đi liếc mắt nhìn tiểu khu phía sau kia tòa biệt thự sửa sang độ tiến triển thuận tiện khen ngợi cùng khích lệ một chút giám công phó lôi phó lôi thái độ làm việc cùng năng lực khiến cho hắn hài lòng cho nên hắn quyết định khen thưởng viên thủy thanh cái này đầu đường về thần không thần kỳ rất thần kỳ chứ nhưng tôn mẫu người chính là làm như vậy đến khi hắn tưởng t ư ở n g phương thức gần đây ạ vạ tạ vừa mới ở mỹ quốc chiếu phim không lâu thanh thế thật lớn tiếng tâm kinh người hôm n t o nay là ạ vạ tạ ở quốc nội ra mắt thời gian ba d ý mặt bóng nhóm đặc biệt quý ở nguyên thời không hạ vạ tạ chiếu phim thời điểm tôn toàn tên quỷ nghèo này nhưng không mua nổi loại này nhóm xem nhưng lúc đó quốc nội internet lên sách lậu tràn lan hắn chỉ có thể ở trên mạng tìm một miễn phí tài ngân nhìn sau khi xem xong mặc dù hắn không thể nghiệm đến cái gì ba dê mạt hiệu quả nhưng vẫn là bị bộ phim này xinh đẹp hình ảnh cùng đặc hiệu cho d u n g động đến bây giờ không thiếu tiền rồi hắn tự nhiên muốn mang con dâu đến thể nghiệm một chút ba dê mạt hiệu quả quả nhiên ngồi ở đây bóng trong phòng nhìn bộ phim này cảm thụ hoàn toàn bất đồng bóng trong phòng không còn chỗ ngồi ba dê giống như thật hiệu quả mỗi lần xuất hiện thời điểm cũng có thể đưa tới bóng bên trong phòng khách một trận xôn sao cùng teo lên rất nhiều người xem nhìn thấy trong màn ảnh dã thu đột nhiên n h à o về phía mình thời điểm người nhát gan thiếu chút nữa từ chỗ ngồi thoát đi t ô n toàn là ô m phức tạp tâm tình nhìn bộ phim này tâm lý cảm khái ba dê mạt hiệu quả quả nhưng rất tốt đồng thời cũng nhớ lại năm đó bộ phim này mới vừa lên ánh thời điểm giới internet văn đàn không ít tác giả đều nói ạ vạ tạ sáng tạo đã sớm là vong văn chơi đùa còn dư lại bởi vì ạ vạ tạ nhân vật nam chính vốn là nhân loại bởi vì khoa học kỹ thuật tác dụng vốn là quẹ chân nam chủ tướng tư tưởng cùng linh hồn dẫn nhập một cụ ạ vạ tạ chủng tộc cơ thể chẳng khác gì là một người đổi một bộ ạ vạ tạ thể xác mà tương tự sáng tạo vong văn quả thật sớm đã có người viết t ỷ như giả tưởng thực tế loại vong du là t ỷ như trọng sinh trưởng thành k h á c loại vật dị loại trọng sinh là chờ một chút nhưng thì thế nào đây người ta đưa cái này sáng tạo đánh thành hành động toàn cầu đặc hiệu m ả n g lớn còn khai sáng ba dê ủy mặt điện ảnh thời đại chúng ta có nhiều hơn nữa sáng tạo thì thế nào đã từng tôn toàn cũng cho là ạ vạ tạ là vừa mới bắt đầu ở bộ phim này sau khi toàn cầu điện ảnh cũng sẽ tiến vào một cái sáng trói đặc hiệu m ả n g lớn thời đại quốc sản điện ảnh cũng sẽ bước nhanh tiến tới trên thực tế đây hết hạn hắn trọng sinh đêm trước hắn vẫn không nhìn thấy một bộ ở mọi phương diện để vượt qua ạ vạ tạ điện ảnh quốc sản điện ảnh càng là thúc giục người d ư i lệ đủ loại lạn v i ế n tụ tập thỉnh thoảng có thể ra một bộ dáng g ấ c giống như điện ảnh là có thể phòng bán v ẽ nổ mạnh hắn tin tưởng vào giờ phút này căn này bóng trong phòng những thứ này người xem không có một có thể ngờ tới ạ vạ tạ không chỉ là một cái mở đầu nó hay lại là một cái khó mà vượt qua đề phong mà là một tên gọi v o n g văn tay viết đang ở viết bất tử long giới người cuối cùng đại nội dung cốt truyện chính hắn đang nhìn bộ phim này thời điểm còn có một cái khác cảm thụ đó chính là người gian khái niệm hắn nhớ ở nguyên thời không ạ vạ tạ chiếu phim không lâu đã có người nói ạ vạ tạ trong vai nam chính là một người gian nhân vật nam chính vốn là rõ ràng là một cái nhân loại thay hạ vạ tạ thể s á t sau khi cuối cùng lại toàn tâm toàn ý giúp hạ vạ tạ cái chủng tộc này đi đối phó đại quân loài người còn nắm đại quân loài người đánh bại cho nên có người liền nói nhân vật nam chính là loài người gian tế tương tự trước k i a hắn gian khái niệm mà tôn mẫu người sở dĩ lúc này nhớ tới người gian cái từ này cũng là bởi vì hắn gần đây viết bất tử l o n g giới người cuối cùng đại nội dung cốt t r u y ệ n nhân vật nam chính vì cùng chuyển thế thành giao l o n g cựu vị yêu hồ chung một chỗ cũng sẽ phạm tương tự với người gian chuyện nhân vật nam chính ngô thúc phong hội giút yêu tộc đối kháng tu chân giới diệt yêu liên minh lúc này hắn đã có dự cảm. chờ mình mang kia đoạn nội dung cốt t r u y ệ n thực sự viết ra nhất định sẽ có độc giả căn cứ ạ vạ ta người gian khái niệm cho ngô thúc phong cũng đeo lên một người gian cái mũ suy nghĩ một chút còn thật thú vị hắn không sẽ vì tận lực tránh cái này người gian cái mũ mà thay đổi bất tử lòng giới trước gian ý bởi vì hắn biết rõ đối với yêu ở trứng gà trong chọn xương người mà nói vô luận ngươi viết như thế nào bọn họ cũng có thể từ tác phẩm của ngươi trong lựa ra cái gọi là độc điểm đi ra bất kể hắn cố gắng thế nào cũng không thể viết ra một quyển khiến cho mọi người đều hài lòng tác phẩm đi ra hắn không cái đó tài nghệ cũng không tin có ai có cái đó tài nghệ làm dâu c h ă n họ cho tới bây giờ cũng không có ngoại lệ n ô thúc phong cùng vị kia chuyển thế cựu vị yêu hồ ái tình bản thân hắn muốn biểu đạt cùng khắc họa là giữa bọn họ ái tình đây là hắn muốn biểu đạt đồ vật người khác nếu như phải từ khắc góc độ đến tìm t ra hắn có thể làm sao vừa có thể nói cái gì vậy chỉ có thể nói các ngươi vui vẻ là được rồi cùng viên thủy thanh nhìn xong hạ vạ tạ hai người tay trong tay toàn từ ảnh viện sau khi ra ngoài viên thủy thanh có chút cảm khái không trách phim này nhóm có thể bán đắt như vậy một tấm giá vẽ xem phim có thể so với k h c điện ảnh mấy tờ phiếu giá tiền quả thật đăng i á bộ phim này chỉ nhìn hình ảnh cũng biết đầu tư khẳng định không n h ỏ tôn toàn ừ một tiếng cười hỏi khó khăn ra được một lần hai ta đi ra ngoài tìm chút đồ ăn chờ lát nữa thuận tiện đi đi dạo cái đường phố mua chút quần áo cái gì chứ viên thủy thanh mỉm cười gật đầu đi a người muốn ăn cái gì tôn toàn nụ cười không thay đổi người muốn ăn cái gì viên thủy thanh suy nghĩ một chút nếu không chúng ta liền ở phụ cận đây đi dạo một chút đi phim này viện phụ cận khẳng định rất nhiều tiệm ăn uống cùng phục trang tiệm chúng ta đi dạo đến đâu mà coi là nơi đó như thế nào đây tô n toàn được vì vậy hai người lái một chút tâm, tâm địa đi, đi, dạo. đi dạo một chút hai người đi vào một nhà bán thị trâu đ ú n canh tiệm nhỏ điểm hai chén thịt trâu bún canh ngoài ra tăng thêm hai khối si à o mi miếng cháy cùng hai khối đặc sắc bánh nướng thịt trâu bún canh mùi vị không tệ viên thủy thanh nếm miệng nói thật tươi mới đấy tôn toàn nếm miệng cũng gật đầu a là không tệ không trách trong tiệm này nhiều người như vậy mới vừa rồi hai người bọn họ sở dĩ đi vào tiệm này chủ yếu cũng là bởi vì nhìn thấy trong tiệm này khách nhân rất nhiều có đầy tràn dấu hiệu lúc ấy tôn toàn liền nói trong tiệm này nhiều người như vậy đồ vật cũng không tệ hai ta vào đi thử một chút viên thủy thanh rất dễ nói chuyện ừ một tiếng hãy cùng hắn tiến vào hai người h á ăn viên thủy thanh bỗng nhiên có chút túi đầu xích lại gần hắn đối với phía sau hắn n h ư ớ n g ngưng mày thấp giọng nói ngươi trước đừng quay đầu ta nhìn thấy la na rồi đang ở túi đầu uống canh tôn toàn ngớ ngẩn ngay sau đó bật cười nói nhìn thấy đã nhìn thấy chứ hôm nay là chủ nhật nàng đi ra hưu nhàn một chút cũng bình thường chờ đợi cùng với nàng chào hỏi không được sao q u ỷ q u ỷ t ú y t ú y làm gì nói xong hắn túi đầu tiếp tục uống canh uống mỹ tứ tư nhưng viên thủy thanh lại không bị hắn thuyết phục vẫn túi đầu thấp giọng nói ngươi biết cái gì có một nam cùng với nàng ngồi chung một chỗ bọn họ cũng ở nơi đây ăn u ố n canh ta mới vừa rồi còn nhìn thấy đàn ông kia nắm khăn giấy cho nàng mồ hôi trên trắn đây vừa uống hai ngụm canh tôn toàn ngẩng đầu cao mày nhìn nàng thực sự viên thủy thanh gật đầu không tin ngươi lặng lẽ quay đầu liếc một cái thôi cẩn thận một chút bọn họ liền sau lưng người cách ba cái bàn địa phương ngươi đừng quáy dày rồi bọn họ tôn toàn nửa tin nửa ngờ lặng lẽ quay đầu ánh mắt xuyên qua mấy bàn khách nhân kẻ hở quả nhiên nhìn thấy la na la na lúc này đang ở túi đầu ăn đồ ăn hôm nay nàng mặc một cái thân màu xanh nhạt len sợi hay áo khoác ngoài bên trong là màu trắng áo lông cừu quả thật có một tên tuổi trẻ nam tử ngồi ở la na đối diện từ tôn toàn góc độ chỉ có thể nhìn thấy nam nhân kia b ó n g lưng trên người mặc một món màu đen ni tự ấ u phục la na ở ăn đồ ăn đàn ông kia lại tựa hộ như ở nói với la na cái gì tôn toàn nhìn sang thời điểm vừa vặt nhìn thấy đàn ông kia từ chính mình trong chén gấp chút gì bỏ vào la na trong chén mà la na cũng không có cự tuyệt cái này tôn toàn tỉnh tỉnh địa chứng mắt nhìn lại nhìn hai lần mới thu hồi ánh mắt theo bản năng nhìn mình qua non dâu viên thủy thanh khẽ cười lại hỏi như thế nào đây bây giờ tin chưa tôn toàn mình cũng không biết tại sao ngược lại hắn đông nhiên than nhẹ một tiếng có lẽ là thở dài la na nhanh như vậy lại lần nữa đà một m cái hay hoặc giả là nghĩ tới mấy tháng trước xảy ra tai nạn xe cộ bỏ mình hoàng hữu lượng có lẽ là cùng có đủ cả chính hắn đều không nói được viên thủy thanh thấy hắn bộ dáng này lại khẽ mỉm cười một cái túi đầu xuống vừa ăn vừa nói nàng có thể nhanh như vậy đi ra cũng bắt đầu lại một đoạn mới cảm tình không dễ dàng không phải có người nói qua sao quên y nhất đoạn cảm tình biện pháp tốt nhất chính là bắt đầu lại nhất đoạn mới cảm tình la na bây giờ nếu quả như thật lần nữa đà một cái chúng ta nên vì nàng cao hứng ngươi nói sao tôn toàn khẽ vất cảm chẳng qua là biểu tình vẫn có chút thổ thức mấy phút sau tôn toàn cùng viên thủy thanh điểm gì đó ăn được một nửa viên thủy thanh bỗng nhiên thấp giọng nói với hắn bọn họ đi ra ngoài tôn toàn có chút do dự hay lại là lặng lẽ quay đầu nhìn một cái mà l i ê n cái nhìn này hắn nhận ra mới vừa rồi cùng la na đồng thời ăn đồ nam tử là ai nói cho đúng hắn cũng không biết người kia toàn danh nhưng hắn gặp qua rất nhiều lần lúc trước thời điểm ở trường học thường thường nhìn thấy bởi vì người kia là bọn hắn lần trước nấu ban coi là là bọn hắn một vị học t r ư ở n g mà người kia lúc trước ở ký túc xá vừa vặn cùng tôn toàn năm đó ký túc xá ở cùng một tầng lầu cho nên khó tránh khỏi ngầm đầu không thấy túi lầu gạo hắn không biết người này toàn danh chỉ nhớ rõ người k i a đồng học thường thường kêu hắn văn thao cho nên văn thao hẳn là tên của người này nhưng cụ thể họ gì tôn toàn thì không rõ lắm tôn toàn không cùng người này đã từng quen biết cho nên cũng không biết người này tính cách như thế nào nhưng người này dung mạo không tệ g ó c cạnh rõ ràng một tấm m ặ t dài gần một e m m ở tầm cái hơi hơi gầy so sánh lúc trước ở trường học lúc gây ngô lúc này tôn toàn nhìn thấy đối phương hạ thân một cái mài nước lam quần jean trên người một món màu đen ni t ự ấ u phục mặc khảo cứu rất nhiều kiểu tóc cũng thật thời thượng hẳn đánh sát trái tóc thấy thế nào đều thật đẹp trai Vì、vậy ì v tôn toàn nhìn người này liền có chút không vừa mắt bởi vì hắn cảm giác người này so với hắn đẹp trai toàn bộ so với hắn đẹp trai nam nhân hắn phổ thông đều thấy ngứa mắt ồ còn thật đẹp trai tôn toàn đống nhiên nghe viên thủy thanh thắng thở tôn toàn thu hồi ánh mắt ánh mắt bất thiện nhìn viên thủy thanh thật sao vậy ngươi cảm thấy hắn đẹp trai hơn ta sao viên thủy thanh liếc hắn một cái bất đắc dĩ bật cười cố nén cười nói không có dĩ nhiên không có người đẹp trai ngươi là đẹp trai nhất song chưa tôn toàn cười gật đầu một cái coi như ngươi có nhãn quang chương ba trăm tám mươi kha văn thao a hắn gọi kha văn thao đúng người nói không sai hắn là cao hơn chúng ta nhất giới học t r ư ở n g ừ la na bây giờ đúng là đi cùng với hắn đại khái có hơn một tháng đi vài ngày sau tôn toàn cùng đồng xuyên đồng thời lúc uống rượu nhớ tới mấy ngày trước nhìn thấy một màn kia liền đem mình ngày đó nhìn thấy nói với đồng xuyên rồi sau đó đồng xuyên nói phía trên lời nói này ke h văn thao cái gì ke h kha trấn ác kha s a n i ê u anh hùng chuyện trong kha trấn ác người tổng biết chưa há biết tôn toàn gật đầu một cái vẫn có chút hiếu kỳ hai người bọn họ là thế nào tiến tới với nhau người nào đuổi người nào nhỉ ngươi cùng cái đó kha văn thao quen biết sao thiên t i a như thế nào đây đồng xuyên từ nồi lẩu trong mò thái một bên mò vừa nói vậy khẳng định là kha văn thao đuổi la na à? la na cái đó tính tình ngươi còn không biết sao hơn nữa hoàng hữu lượng vừa mới chết bao nhiêu nguyện nàng sẽ tự mình chủ động tìm nam nhân thích dừng một chút còn nói v ề phần tên kia làm người à khó mà nói ta tiếp xúc với hắn không nhiều cảm giác thật giả bộ ngược lại ta không phải là rất thích tên kia sắp xếp làm sao cái sắp xếp pháp tôn toàn nghi ngờ đồng xuyên gấp một khối hoàng hầu thả trong miệng này một miệng cũng vì vậy mà trở nên mơ hồ không rõ ngươi đây để cho ta nói như thế nào đây giả vờ cùn ngươi không hiểu sao có chút giá hỏa bình thường liền thích giả vờ cùn tỉ như tên kia rõ ràng thu nhập khả năng còn không bằng ta lại cả ngày đem mình ăn mặc bóng loáng chân bóng còn nữa hắn trên người mặc tất cả đều là nhãn hiệu nổi tiếng điện thoại di động là áp bộ thuốc lá là trung hoa hắn còn cố ý chuẩn bị một khối đồng hồ bỏ túi ngươi biết không a tôn toàn t ô nghe Toàn n có chút s ữ n g sở sửng sốt một hồi lâu mới hỏi nam nhân như vậy la na là thế nào nhìn chúng đồng xuyên lắc đầu một cái cái này ai biết được nữ nhân mà về mặt tình cả mặt có mấy cái mấy ha ha. ăn ăn phế nhiều lời như vậy đến huynh đệ ta lại đi một cái tức giận vừa nói đồng xuyên giơ ly rượu lên tôn toàn cười nâng ly cùng hắn đụng một cái cốc so sánh quảng long phi cùng la na đám người tôn toàn cùng đồng xuyên quan hệ hay lại là gần hơn một chút đó là đại học vài năm tích lũy được tình h ư ớ n h đệ giống như tối nay hai người bọn họ uống rượu với nhau cũng chưa có làm người khác uống rượu xong hai người từ quán lở âu đi ra bên ngoài thật lạnh nhưng đồng xuyên lại đề nghị b í c h nhắc nhi hai ta ép một hồi mã lộ chứ coi như tỉnh l ạ i đi rượu như thế nào đây được a vậy thì ép thôi tôn toàn không ý kiến vì vậy hai người dọc theo bên đường vỉa hè lung tung không có mục đích địa đi về phía trước toàn trong miệng ha đi ra ngoài hơi nóng đều biến thành b ạ c vụ cửa hải cuối năm đã đến còn nữa không tới hai mươi ngày lại vừa là một cái năm mới đ e n đường hoàng hôn ánh sáng mang hai người ảnh tử kéo lao trường hai người đều đưa hai tay cắm ở trong túi lạnh đi rồi một bàn ngắn đồng xuyên thở phào ngắm nhìn xa xa bóng đêm cảm khái bách n h a n n h ì ngươi bây giờ phát ta vẫn như thế gọi ngươi ngươi sẽ không mất hứng chứ tôn toàn ha ha bật cười ngươi nói sao đồng xuyên lộ ra mặt mày vui vẻ nhìn một chút tôn toàn lắc đầu cũng sẽ không ta cảm thấy cho ngươi không phải loại người như vậy nếu không ta cũng sẽ không xảy ra đến cùng ngươi uống rượu tôn toàn mỉm cười biết rõ ngươi còn hỏi đồng xuyên cười hắc hắc đ ỗ n g nhiên đưa tay nắm ở tôn toàn bả vai đầu đến gần tôn toàn thần thần bí bí điện nói nói cho ngươi biết một cái tin tốt lai、like、qua năm qua ta cũng phải kết hôn rồi tôn toàn dừng bước lại kinh ngạc xoay mặt nhìn hắn đồng xuyên cười hắc hắc gật đầu hắn nhìn ra tôn toàn nghi vấn hắn gật đầu chính là nói cho tôn toàn không sai ngươi mới vừa rồi không có nghe lầm tôn toàn cười đưa tay nắm ở hắn leo cười nói chuyện t ố t ta thân lương không đổi người chứ hay lại là hàn tiểu nhắc không đó là đương nhiên ngoại trừ nàng ta người nào cũng không cần hắc hắc ta đã nói với ngươi nhắc tới ta theo nàng mặc dù có thể nhanh như vậy kết hôn cũng có ngươi công lao đây h ắ c h ắ có c ta công lao nói thế nào tôn toàn không hiểu nhưng cũng vui vẻ nghe lời nói như vậy đồng xuyên ôm hắn tiếp tục đi về phía trước vừa đi vừa nói làm sao còn nói không cũng là bởi vì ngươi kết hôn sớm mà tiểu nhã trước cùng đi với ta ngươi kêu biệt thự tham vợ của ngươi cùng hài tử sau khi vẫn nói tâm tâm thật là đáng yêu sau đó ta liền nhân cơ hội hướng nàng cầu h ô n rồi h ắ c h ắ c vừa mới bắt đầu nàng còn nhăn nhăn nho nhó nói quá sớm lại muốn đàm hai năm yêu lại nói nhưng ta là ai nhỉ ta nhiều tin một người đúng không hắc hắc ta liền có nàng cách tam xoa ngũ cùng với nàng cầu hôn không việc gì liền lấy con gái của ngươi tâm tâm hình cho nàng nhìn hắc hắc cái này không mấy ngày trước nàng rốt cuộc đáp ứng theo ta kết hôn rồi nhưng tiền để muốn ta trước ở bên này mua một bộ phòng nàng nói không xáo phòng không có nhà cảm giác tôn toàn cười tủm tìm nghe mua nhà ngươi giải quyết được sao t i ề n không đủ ngươi theo ta nói một tiếng khắc k h á c h khí với ta đồng xuyên nghe vậy nụ cười trên mặt biến đổi sán lặn rồi giỡ tay lên nặng nề vỗ một cái tôn toàn đầu vai cười nói quả nhiên đủ hưng đệ bất quá có ngươi những lời này là đủ rồi ngươi hai năm qua không tệ với ta ngươi phát tài rồi ta cũng đi theo uống một chút canh hh mua một s á o phòng toàn khoản khẳng định là không đủ nhưng trong nhà của ta còn có thể tiếp viện ta một chút cho nên yên tâm ta giải quyết được ngươi chỉ cần không đột nhiên đem ta mở để cho ta thất nghiệp chỗ này của ta liền cái lồng được hạ hạ tôn toàn nghe thật cao hứng vừa cao hứng với đồng xuyên sắp cùng hàn tiểu nhã t u thành chính quả cũng cao hứng với đã biết hai năm có thể cho đồng xuyên một phần cũng không tệ thu nhập đồng thời h ắ n cao hứng với lần này hiệu ứng hộ điệp đúng đồng xuyên cùng hàn tiểu nhã có thể kết hôn cũng là hiệu ứng hộ điệp bởi vì ở nguyên thời không đồng xuyên cùng hàn tiểu nhã mặc dù cảm t ì n h rất tốt nhưng theo giá phòng tăng v ụ n theo với nhau sinh hoạt áp lực càng ngày càng lớn cuối cùng hai người bọn họ cũng chia tay cùng hàn tiểu nhã sau khi chia tay đồng xuyên cùng tôn toàn video rồi hơn một tiếng ở trong video tôn toàn nhìn thấy người này khóc bù lu bù loa lại nói lần đó biết được đồng xuyên cùng hàn tiểu nhã cũng chia đối với tôn toàn tư tưởng xung kích thật có chút đại bởi vì này một đôi ở bằng hữu của hắn trong vòng là cảm tình tốt nhất một đôi ngay cả hai người bọn họ đều phân hắn còn dám một trăm phần trăm tin tưởng ai tính sao mà lời này hắn rất vui vẻ yên tâm mình t r ọ n g sinh thay đổi hai người này vận mệnh tuy nói kết hôn chẳng qua là nhất đoạn cuộc sống mới bắt đầu kết liễu cũng còn khả năng hội cách nhưng vạn nhất không cách đây hắn cảm thấy đời này hai người bọn họ kết hôn rồi cách tỷ lệ rất nhỏ chỉ cần đồng xuyên thu nhập đủ ổn định chỉ cần hai người bọn họ đều không phép chân bọn họ đại khái xuất sẽ xảy ra sống được rất hạnh phúc đáng tiếc người cái tên này đã kết hôn rồi bằng không ta lần này kết hôn còn có thể tìm n g ư ơ i làm p h ụ rể đồng xuyên b i u môi một cái dọn rất buồn dầu tôn toàn ha ha bậc cười đối với hắn nhất khiêng số ba ngươi có thể tìm lão quảng cùng thứ bại hoại cho người làm phù rể mà lao q u ả n g là chỉ quảng long phi thứ bại hoại chỉ đúng là hắn và đồng xuyên đại học bạn cùng phòng lữ văn nghệ rồi nói đến lữ văn nghệ tên kia bây giờ sống đến mức cũng xem là không tệ trước lữ văn nghệ yêu cầu thứ nhất gia nhập liên minh tôn toàn hoàng hồng gà sau đó trở lại hắn lao ra bên kia mở một nhà gia nhập liên minh tiệm lần trước tôn toàn cùng hắn thông điện thoại thời điểm mặc dù lữ văn nghệ ngoài miệng vừa nói không kiếm bao nhiêu tiền nhưng tôn toàn có thể từ tên kia đắc ý trong giọng nói phán đoán tên kia ở cố làm kiêm tốn hẳn kiếm không ít ít nhất so với chính hắn lúc trước ở bên ngoài đi làm lúc kiếm được muốn nhiều hơn buổi tối tôn toàn đón xe về đến nhà bởi vì uống rượu, đầu hơi l i ê n định tắm một cái rồi ngủ không có ý định lại đi thư phòng gõ chữ khi hắn một thân mùi rượu loạn tròa loạn trọa mà lên lầu đẩy ra phòng ngủ chính môn viên thủy thanh xoay mặt trông lại nàng chính khom lưng ngồi ở mép giường cầm trong tay cái bình sữa cho tiểu dung giữa giường tâm tâm tiểu công chúa bú sữa nhìn thấy hắn vào cửa viên thủy thanh giơ tay lên giơ lên một ngón tay ở mép nhẹ hư một tiếng tôn toàn dây biết lập tức thả nhẹ bước chân nhẹ nhàng đóng cửa môn làm như kẻ ra đứng tiền trước mùi chân đi tới nhẹ dọc hỏi tâm tâm ngủ viên thủy thanh h ừ một tiếng tiếp tục cho hải từ bú sữa tôn toàn cười t ủ n tìm hướng tiểu dùng giữa giường, tiểu tiểu gia hỏa quả nhiên nhắm toàn con mắt đang buồn ngủ nhưng thần kỳ là nàng rõ ràng là ngủ nhưng viên thủy thanh cắm ở trong miệng nàng sữa gì đó nàng lại hút rất khỏe mạnh rất có cảm giác tiết ấu cũng không sạc sữa lại nói tình cảnh như vậy tôn toàn đã không phải lần thứ nhất cách nhìn nhưng hắn mỗi lần nhìn thấy con gái ngủ t i ế p đi còn có thể bú sữa mẹ hắn đều cảm thấy rất thần kỳ lúc trước lần đầu tiên gặp tình cảnh như vậy thời điểm trong đầu hắn còn tránh qua một cái ý niệm cho nên nói mỗi người trời sinh chính là một cái kẻ tham ăn đương nhiên nói con gái của mình là một cái kẻ tham ăn không được cho nên trong đầu hắn mặc dù thoáng qua ý nghĩ kia nhưng cho tới bây giờ nói không ra lời、qua. tối nay ngươi và đại bảo uống thật vui vẻ viên thủy thanh nhẹ g i ọ n g hỏi hắn tôn toàn chú ý của lực rồi mới từ trên người nữ nhi chuyển tới con dâu trên người ừ thật tận hứng còn nữa đại bảo hắn muốn kết hôn luôn rồi ồ thật sao lúc nào thời gian viên thủy thanh có chút ngoài ý muốn tôn toàn ngồi vào bên cạnh nàng ôm nàng eo đầu tựa vào nàng đầu vai hô miệng n g ù i rượu nói cụ thể thời gian còn chưa quyết định đến nhưng hàn tiểu nhã đã đáp ứng cầu hôn của hắn về phần cụ thể kết hôn thời gian phải đợi hắn mua phòng còn phải sửa sang đi à phòng chừng hắn năm nay phải đi hàn tiểu nhã nhà gặp người ta cha mẹ nếu như ba mẹ nàng không phản đối phòng c h ừ n g mới có thể thực sự nắm thời gian quyết định đi a những thứ này đều là ta đoán đại bảo không nói viên thủy thanh buồn cười liếc nhìn hắn một cái được rồi ta biết rồi ngươi đi nhanh tắm một cái đi một thân mùi rượu chớ đem tâm tâm vân tình đi nhanh đổi g i ặ t quần áo đã cho ngươi cầm chắc đang tắm thời gian mặt ai được cái này thì đi tôn m ẫ người dối người ngáp đứng dậy loạn tròa loạn trọn mà đi vào phòng t ắ m tối hôm đó hắn ngủ rất say trong n g hắn ngộng thấy mình ở tham gia đồng xuyên cùng hàn tiểu nhã hôn lễ nhìn trên võ đài đồng xuyên cùng hàn tiểu nhã trao đổi nhắc tới đồng xuyên hôn hàn tiểu nhã hắn ở dưới đài vui vẻ dùng sức vỗ tay cho đến viên thủy thanh méo m ũ i của hắn đưa hắn nghe t ỉ n h n g h n lúc t ỉ n h hắn mới phát hiện trời đã sáng rồi nhưng hắn chú ý trọng điểm không ở nơi này mà làm mất hứng hỏi làm gì hả ta ngủ ngươi làm ta xong rồi hả hắn rốt cuộc vẫn có thức dậy tức giận viên thủy thanh ánh mắt bất thiện nhưng hắn ngươi ngủ ta không ý kiến nhưng ngươi ngủ làm gì một cái tắt lại một cái tắt đánh ta tô toàn chương ba trăm tám mươi mốt thế nào còn đang tức giận hả sáng sớm tôn mẫu người và viên thủy thanh thông lệ ở trong tiểu khu đi bộ vừa là vì hoạt động một chút cũng là vì hít thở một chút sáng sớm không khí mới mẻ nếu không phải mùa này sáng sớm thật lạnh hai người bọn họ sẽ còn đẩy xe đẩy trẻ con mang theo con gái tâm tâm đồng thời lúc này lên tiếng là viên thủy thanh nguyên nhân là tôn mẫu người hôm nay biểu tình có chút nhạt nhẽo cùng nàng ở trong tiểu khu đi bộ một hồi lâu lại không nói một lời nghe vậy tôn toàn ngáp một cái liếc nàng một cái khẽ lắc đầu không phải là ta tài không dễ g i ậ n như vậy viên thủy thanh có chút không tin vẻ mặt liền rõ ràng một chút hoài nghi vậy ngươi tại sao không nói chuyện tôn toàn g ư ơ n g mắt nhìn rồi nắm phía đông chân trời hồng thông thông hốc nhật thở dài đang suy nghĩ sách mới đây sách mới ngươi bây giờ q u y ể n này bất tử long giới đều quyết định m u ố n chọn bộ rồi ngươi sách mới còn không có mặt mũi sao viên thủy thanh có chút ngoài ý muốn bởi vì nàng trong ấn tượng tôn toàn ở sáng tắt lên cho tới bây giờ đều rất có ý tưởng cũng rất có kế hoạch mà tôn toàn lời nói mới rồi liền lộ ra rất không kế hoạch sách mới còn không có quyết định chủ ý liền quyết định kết thúc lao thư rồi hả tôn toàn khẽ lắc đầu lại liếc nàng một cái muốn viết linh cảm đã tích toàn mười mấy nhưng cụ thể nên viết cái nào còn chưa nghĩ ra viên thủy thanh trừng mắt nhìn có chút hiếu kỳ t i ế ngươi nói ra ta cho ngươi tham khảo tham khảo tôn toàn há m ồ m muốn nói lời đến mép lại vừa cười lắc đầu được rồi linh cảm vật này ngươi để cho ta viết ra dễ dàng ngươi để cho ta một chút xíu nói cho ngươi nghe cảm giác quá xấu hổ hay lại là liền như vậy quay đầu ta tự mình nghĩ đi chờ ta nắm mở đầu mấy chục ngàn chữ viết xong đến lúc đó nếu như ngươi còn có hứng thú ngược lại là có thể cho ngươi thấy trước mới thích xấu hổ viên thủy thanh suy nghĩ một chút bật cười ngược lại không có truy hỏi nữa nàng luôn là hội tôn trọng tôn toàn ý kiến vừa sáng trong thư phòng chiếc máy vi tính một quyển bản nhắp giấy một nhánh g ọ t xong bút máy tôn toàn do dự không biết nên hạ như thế nào bút hắn còn đang suy nghĩ sách mới sự bất tử long giới hắn gần đây đổi mới đã thả chấm rất nhiều mỗi thiên lôi không đánh nổi hai chương đổi mới thật ra thì hắn mỗi ngày vẫn hội viết chương không bốn năm sở dĩ chỉ đổi mới hai chương là bởi vì hắn ở tôn cảo giữ lại b ả n thảo mà tôn cảo giữ lại b ả n thảo mục đích chính là vì có nhiều thời gian hơn chuẩn bị sách mới hắn qua lâu rồi có một cái linh cảm ngày đó là có thể mở một quyển sách mới thời kỳ hắn hôm nay mỗi một bản sách mới đều phải chuẩn bị ít nhất một gần hai tháng nếu không, không dám mang sách mới phát biểu đi ra ngoài đều xấu ở nghề này l ă n lộn lâu hắn dần dần có lòng xấu hổ không nói khác chỉ nói mỗi bản sách mới mở đầu hắn liền không cho phép chính mình làm ra sách mới mở đầu bị người phê được cái gì cũng sai cho nên bây giờ bất tử long giới mặc dù còn có mấy trăm ngàn chữ nội dung cốt truyện khoảng cách kết thúc còn có một đoạn thời gian nhưng hắn đã tại suy nghĩ sách mới chỉ có chuẩn bị đầy đủ hắn tại có để khí cùng đông đảo tân lao tác giả tranh đ o ạ t bảng truyện mới cùng với trưng bày sau bảng v à tháng sau khi số n g lại hắn trước sau viết ta thập hạng toàn năng cùng bất tử long giới nhân khí cùng tiếng tâm đều rất tốt hắn rất quý trọng bây giờ có danh tiếng cùng tiếng tâm nhưng sách mới rốt cuộc viết cái gì hắn lại phạm vào khó khăn hắn không phải là không có linh cảm mà là linh cảm quá nhiều hắn trọng sinh trước thấy qua quá nhiều cẩn thận hồi ức một chút luôn có thể nhớ tới mấy quyển đã từng đại n h i ệ tác t phẩm nhưng vẫn là câu nói kia đã từng thấy qua những thứ kia tác phẩm cụ thể nội dung cốt truyện hắn đã sớm quên mất không sai bị lắm hắn đã từng thấy qua những sách kia mỗi một bản bây giờ hắn có thể nhớ tới trong sách tầm hai ba người vật liền rất tốt về phần nội dung cốt truyện đã sớm trả lại cho tác giả rồi viết chính mình lúc trước viết qua tác phẩm giống như sau khi sống lại dập theo chính mình nguyên tắc ta thập hạng toàn năng cùng với bị chính mình mà sửa đổi bất tử lòng giới cái ý niệm này ở trong đầu hắn chuyển động liền bị hắn hay không trọng sinh trước hắn làm một tên gọi lao phát ngai đây chẳng phải là lãng đắc hư danh đó là từng quyển phát ngai tác phẩm tích lũy một quyển ta thập hạng toàn năng là hắn hướng thị trường thỏa hiệp phát ngai nhiều năm bản thân đột phá một quyển sách mặc dù không bao lâu liền bốn trăm linh bốn rồi nhưng ở bốn trăm linh bốn trước khiến hắn lãnh hội qua mấy tháng thu nhập một tháng hơn mười ngàn mùi vị mà bất tử l o n giới g hắn trọng sinh trước viết quyển sách kia thời điểm tiền mặc dù không có kiếm nhiều quyển sách kia nhân khí cũng không cao lắm hơn nữa tiếng tâm cũng là lưỡng cực phân hóa nhưng trong đó có một bộ phận f a n sách chuyện lại chuyển hóa trưởng thành hắn b ư ớ n g bình f a n sách chuyện nói đơn giản quyển sách này có khiến người thích điểm nhấp nháy nhưng hắn đã từng viết qua tác phẩm khác nếu như nói mỗi một bản cũng không có điểm nhấp nháy vậy không khách quan hắn mỗi bản sách đều có điểm điểm nhấp nháy nhưng so sánh điểm nhấp nháy hắn tác phẩm khác càng nhiều hơn chính là phát ngai điểm quá nhiều sập tiệm nguyên tố rồi kết quả viết một quyển sách gì đây tôn toàn khổ não gãi đầu một cái nghĩ đến có chút nhức đầu bay qua năm chính là chín năm nếu như hắn nhớ không lầm đậu t ặ n quyển kia thương không liền muốn vân thế thương không vừa ra rất nhanh thì khiến đậu t ặ n được cả danh và lợi một quyển sách liền kiếm đủ mấy đời cũng tiền xài không hết đã từng lâu dài chiếm đoạt di động thư khố nhân khí bảng đứng đầu bảng nghĩ đến thương cung tôn toàn liền t h ở d à i nếu như mình có thể sao chép quyển sách này là tốt một quyển sách liền kiếm được chống đỡ từ nay mẫu thân lại cũng không cần lo lắng cho ta thu nhập đáng tiếc hắn không làm được quyển sách kia hắn năm đó vốn là chỉ nhìn qua một cái mở đầu coi như hắn năm đó nhìn chọn bộ rồi hắn bây giờ cũng không thể nào sao chép được hắn không tốt như vậy trí nhớ cho nên rốt cuộc viết cái gì chứ t ư n g quyền đã từng hồng vô cùng nhất thời tác phẩm tên từ trong đầu h à n tháng qua không bao lâu sau không thấy đại k i ể u lại để cho hắn nghĩ tới một quyển đại vương t i ế n t ớ i khiến hắn nghĩ tới toàn bộ linh khí hồi phục lưu đại vương không phải thứ nhất b ả n viết linh khí hồi phục tác phẩm lại là linh khí hồi phục lưu danh tiếng lớn nhất một quyển đương nhiên tôn mẫu người hay là không n ắ m chắc có thể sao chép quyển kia tác phẩm hơn nữa quyển sách kia hắn cũng chỉ nhìn một cái mở đầu nhưng đại vương cùng linh khí hồi phục hai chữ m ấ u chốt này lại vào giờ k h ắ c này kích phát hắn linh cảm có lẽ ta có thể thử động một quyển linh khí hồi phục loại tác phẩm ta bây giờ viết loại này đề tài chắc có thể làm đỉnh đầu khai sơn quái cái mũ đeo đeo chứ hiện nay hẳn còn không có một quyển linh khí hồi phục loại tác phẩm xuất hiện ta tới viết c u ố n thứ nhất nói cũng không thì tương đương với mở ra một cái mới tinh v o n g văn lưu phái chẳng qua là bây giờ là không chín năm viết linh khí hồi phục loại tác phẩm có thể h ò a được sao cái ý niệm này vừa ở trong đầu hắn nhanh hạ chỉ thấy hắn khẽ lắc đầu hắn tin tưởng chỉ cần mình viết đủ được là có thể h ò a ngược lại hắn viết bất kỳ đề tài cũng sẽ đánh vì vậy mấu chốt tại hắn có thể hay không viết xong một quyển linh khí hồi phục loại tác phẩm dập theo đại vương mở đầu chờ chút đại vương nhân vật chính ngón tay vàng là cái gì tới trong lúc nhất thời tôn m ẫ u người đông nhiên phát hiện mình lại không nhớ nổi đại vương nhân vật nam chính ngón tay vàng là cái gì chỉ nhớ rõ quyển sách kia nhân vật nam chính thường thường xuất nhập từng cái đột ngột xuất hiện ở thế giới hiện thật nào đó một cái bí cảnh sau đó thật giống như từ từ liền cường đại lên rồi càng nhiều hơn chi tiết hắn cũng chỉ có thể nhớ tới một cái nạnh vai phụ thật hân hạnh gặp ngươi nhân vật chính cao hứng biết bao nhiêu ừ bởi vì nghĩ tới cái này nạnh tôn toàn ngược lại trợt nhớ tới quyển sách kia vai nam chính ngón tay vàng là cái gì hình như là một cái gom đoán nghiệm đáng giá hệ thống hệ thống tôn toàn khẽ lắc đầu hắn không thích viết hệ thống là mà cái không thích cũng rất muốn chết căn cứ kinh nghiệm của hắn chỉ cần là chính bản thân hắn không cảm thấy hứng thú gì đó hắn cho tới bây giờ đều là viết không tốt bởi vì đầu tiên hắn tự viết thời điểm cũng chưa có đại nhập cảm cho nên kết quả là rất rõ r à n g rồi chính hắn đều thời đại không vào được gì đó hắn làm sao có thể viết hảo thở dài một tiếng tôn toàn lắc đầu một cái quyết định tạm thời vứt bỏ đại vương thiết lập chính mình suy nghĩ kỹ một chút nhìn xem có thể hay không muốn một cái có chút ý tứ linh khí hồi phục loại sáng tạo ngồi ở đây phà nghĩ có chút khó khăn hắn theo bản năng điểm điếu thuốc ngưng thần bắt híp lại thành hai cái cái hở lúc này hắn đã từng đọc sách vô số ưu thế từ từ hiện ra hiệu quả đến trong đầu hắn đông nhiên thoáng qua trần đông nào đó trong quyển sách một cái thiết lập hắn nhớ trần đông quyển kia có chi tôn c ố t trong sách thật giống như có một cái thiết lập nhân vật chính chỗ ở chủng tộc bị phán định là tội huyết hậu người nói bọn họ cái chủng tộc này tổ tiên có tội lớn nhưng theo nhân vật chính từ từ trở nên cường đại chân tướng cũng từ từ nổi lên mặt nước nguyên lai cái gọi là tội huyết hậu người căn bản là bêu xấu cái chủng tộc này tổ tiên vì chống cự nào đó chủng tộc thần bị xâm phạm chú đóng lâu dài tại thế giới phòng tuyến, tuyến ngoài cùng đã không biết vì thế hy sinh bao nhiêu cường đại tộc nhân cái này thiết lập lúc này đ ố n g nhiên từ tôn toàn trong đầu tháng o qua liền trong nháy mắt khơi dậy hắn linh cảm t ỷ như linh khí hồi phục c ố sự bối cảnh h ẳ n đặt ở bị phổ biến cho là đã không có linh khí hiện đại thế giới mà hiện đại thế giới như vậy nếu như linh khí hồi phục nó căn nguyên là cái gì có thể hay không là bởi vì vũ trụ chủng tộc thần bí đột nhiên xâm phạm thần thoại thần tiên trong truyền thuyết đang chiến đấu không thể không hiện ra chân thân nhưng là một bản linh khí hồi phục loại tác phẩm hẳn miêu tả hẳn là linh khí dần dần hồi phục trong thế giới nhân vật nam chính nhân duyên tế hội một chút xíu cường đại lên cố sự đây mới là trọng điểm mà không phải trong truyền thuyết thần thoại từng cái thần tiên cho nên thần tiên hiện thân thời điểm có thể thiết lập thành thần tiên hiện thân một khắc kia chính là bị giết một khắc kia hơn nữa hình ảnh như vậy hẳn còn bị thế giới hiện thật vô số người nhìn thấy mới đủ đủ rung động nghĩ tới đây tôn toàn lại nghĩ tới chính mình đại khái ở năm hai nghìn h l i h a i nhìn trái phải trôi qua một quyển lúc đầu vóc văn quyển sách kia tên hắn đã không nhớ rõ nhưng hắn còn nhớ quyển sách kia viết là một thế giới hủy diệt sau tương lai thế giới mà ở cái tương lai kia thế giới cổ võ p h ụ hưng mà cổ võ phục hưng nguyên nhân là một khối khối thần bí vũ thần bia đá hiện thế những thứ kia trên tấm bia đá ghi lại một môn môn thần bí cổ võ đột nhiên nghĩ đến vũ thần t h i c t bi lại kích phát tôn toàn linh cảm hắn cảm thấy có thể mang đã biết bản sách mới thiết lập trưởng thành thần tiên bị giết một khắc kia nguyên thần hóa thành t ừ n g đạo vỡ vụ thần niệm rơi vào nhân gian bị một ít tư chất thượng thừa thiếu niên sợ tiếp thu bao gồm vai nam chính mà nhiều bể tan cảnh thần niệm bao hàm là đủ loại có liên quan công pháp tu luyện mà linh khí sở dĩ hồi phục cũng là bởi vì thần tiên bị giết sau bọn họ thần thể tiên thể vỡ nát sau hóa thành thuần túy nhất linh khí tr theo ớ i đây, t ô n trở hiếp một cái, o hư hư thực thực lên, lên, lên những thứ này linh cảm xuất hiện liên quan tới sách mới tôn toàn linh cảm bắt đầu không ngừng tái hiện từng cái mấu chốt tin tức bị hắn dùng bút máy ba ba ba viết ở giấy nhắc lên vì mau sớm bắt lóe lên một cái rồi biến mất linh cảm cái này hơn một giờ trong thời gian hắn viết tin tức rất tạp rất loạn có quan hệ với thế giới bối cảnh thiết định có quan hệ với trong sách nhân vật thiết định cũng có một chút chỉ miếng vải trào nội dung cốt truyện tin tức còn có một chút thần công tuyệt ký tên chiêu thức v v linh khí hồi phục đề tài mà linh khí nếu hồi phục vậy khẳng định sẽ xuất hiện một ít thần công tuyệt kỹ cái gì chẳng qua là muốn đem quyển sách này viết được viết xuất sắc chỉ cái này mười mấy tờ linh cảm tích lũy còn chưa đủ còn thiếu rất nhiều h ã n yêu cầu phong phú câu chuyện này thế giới bối cảnh không chỉ là trong sách hiện đại thế giới còn phải cơ cấu ra ngoài ra hai cái thế giới bối cảnh một là trong truyền thuyết thế giới thần thoại một người khác chính là có thể mang tràn đầy thiên thần phật rối rít đánh chết thần bí thế lực thế giới nói đơn giản quyển sách này hắn yêu cầu cơ cấu ba cái thế giới thế giới bối cảnh chỉ cái này một bộ phận chính là một cái không nhỏ lựa công việc đương nhiên nếu như muốn lười biếng lời nói không nói trước cơ cấu cái này ba cái thế giới bối cảnh cũng được vốn lấy sau chân chính mở viết chính văn thời điểm khả năng liền sẽ gặp phải đủ loại tình trạng toàn bộ cố sự tùy thời đều có thể sụp đổ từ từ làm đi tôn toàn bông trong tay xuống một máy vừa nhìn giấy nháp lên những văn tự đó một bên hoạt động toàn trường ngón tay nhỏ giọng lầm bầm thằng đến lúc này hãn tài chú ý tới mình mới vừa rồi lấy chính là cái kia tên sách vân trung chu tiên kiếm trong co chu tiên hai chữ mà mấy năm trước đã xuất hiện một quyển đại nhận tiên hiệp tác phẩm chu tiên tôn toàn cốc này c hơn í n mình như tên nhiều người đã cho ta ở cỏ chu Tiên nhiệt độ chứ. Hắn mới vừa rồi thật không muốn quyển nhiệt hắn danh mặn tôn nổi tiếng, hắn mở sách mới, cũng quả thật không cần cỏ người khác nhiệt h sách sách, cho cho Chu chứ. thật sách sách thật khác h mới một mới mở mới, sẽ cái cá láo cỏ cỏ cỏ rồi kia giờ lấy Lấy rất vậy bây đây vừa độ độ. độ. ta bút ta để đã quả ở nữa chu tiên là tiên hiệp hắn mới vừa rồi nghĩ cái này vân trung chu tiên kiếm nhưng là hiện đại xã hội dưới bối cảnh linh khí hồi phục loại tác phẩm hai quyển sách đ ể tài phân loại đều không giống nhau muốn đổi cái tên sao tôn toàn cao mày trầm âm suy nghĩ kỹ một hồi hắn khẽ lắc đầu không muốn thay đổi bởi vì hắn thực sự rất thích vân trung chu tiên kiếm danh tự này trong tầng mây hiện lên tiên nhân bị một cái thần bí kiếm chu diệt đây là hắn vừa vừa nghĩ đến linh cảm trong lớn nhất làm hắn hài lòng một chút thử nghĩ nếu như hiện đại xã hội có một ngày chúng ta trong lúc vô tình n g n g đầu lại nhìn thấy trên bầu trời trong tầng mây có to lớn thần tiên thân bóng nhẹ ra đi theo lại bị một cái thần bí c ự kiếm chu diệt hình ảnh kia không rung động sao mà như vậy không chung dị tượng xuất hiện sau khi cả thế giới đều bắt đầu l ạ g yên không tiếng động linh khí hồi phục một ít tư chất ư dị người thiếu niên trong n g ộ n lấy được thần bí công pháp truyền thụ có phải hay không liền lộ ra hợp lý nhiều chu tiên trong chu tiên là chỉ một cái tên gọi chu tiên kiếm mà h ắ n q u y ề n này vân t r u n g chu tiên kiếm trong chu tiên lại là thật giết sắt thần tiên tôn m ẫ không người nào ý cọ ai nhiệt độ lại cũng không muốn vì để tránh cho nhiễm phải cọ người nhiệt độ hiểm nghi mà t ậ n lực từ bỏ chính mình rất thích cái này tên sách người khác thích nói thế nào thì nói thế đó đi ngược lại nhiều chuyện ở khác trên mặt người ngăn là không chặn nổi chỉ cần sách của ta mê nhìn quyển sách này nội dung bọn họ tự nhiên sẽ biết rõ ta không phải là có ý cọ ai nhiệt độ tâm lý chuyển những ý niệm này tôn toàn chủ ý quyết định không nữa cuốn quýt cái này tên sách vấn đề trong những ngày kế tiếp bởi vì cuối năm nguyên nhân viên thủy thanh đi công ty tần số chuyên cần không ít công ty cuối năm một ít hội nghị yêu cầu nàng đi tham gia một ít cuối năm tưởng thưởng tiêu chuẩn bình chọn các loại công việc cũng cần nàng đi quyết định thái á nam cả ngày đi theo viên thủy thanh tôn toàn ngược lại không lo lắng viên thủy thanh an toàn chính hắn là vẫn mỗi ngày hướng trong thư phòng chui viết bất tử long giới bản thảo đa số thời gian nhưng là ở trong thư phòng hoàn thiện vân trung chu tiên kiếm giản ý vì vậy tên sách có cọ chu tiên nhiệt độ hiểm nghi cho nên tôn toàn ở hoàn thiện quyển này sách mới giản ý thời điểm phi thường nhu đồ hắn cho là muốn rửa sạch chính mình tên sách cọ người n h i ệ t độ hiểm nghi có một chút là nhất định phải làm đến đó chính là quyển sách này nhân khí cùng tiếng tâm đều phải đánh ra nếu hắn không là quyển sách này cọ người khác n h i ệ t độ hiểm nghi liền vĩnh viễn tẩy không sạch sẽ nhưng chu tiên chất lượng và tiếng tâm hắn tâm lý nhưng lại rất rõ thực sự rất khó vượt qua chu tiên cái loại này tràn đầy nét cổ xưa lối viết hắn tôn m ỗ u người tự hỏi cũng quả thật không làm được hắn không giỏi cũng chưa từng viết qua cái loại này phong cách họ như vậy để tới nếu hắn khó mà ở lối viết cùng tiếng tâm lên vượt qua chu tiên hắn làm sao có thể rửa sạch chính mình cọ người nhật độ hiểm nghi đây dương trường tị đ o ạ n mở ra lối riêng đây là hắn suy nghĩ đã lâu vừa muốn ra phương pháp so với tia loại tràn đầy nét cổ xưa văn phòng hắn quả thật không sánh bằng nhưng tại sao phải cùng chu tiên so với tia loại văn p h ò n g đây vẫn t r u n g chu tiên kiếm là hiện đại xã hội dưới bối cảnh cố sự a muốn cái gì tràn đầy nét cổ xưa văn p h ò n g vẫn t r u n g chu tiên kiếm nếu là hiện đại dưới bối cảnh cố sự vậy thì hoàn toàn có thể ở tiếp địa khí cùng khôi hài thú vị phương hướng đi phát lực chu tiên viết tràn đầy nét cổ xưa ta sẽ dùng lớn nhất sinh mệnh h o à n hóa văn tự đến viết quyển này sách mới càng tiếp địa khí càng tốt gia tăng quyển sách này nhưng đọc tính cùng đại nhập cảm sẽ ở khôi hài thú vị phương hướng cố gắng một chút t ậ n lực mang mỗi một chương hồi viết thú vị một chút chắc cũng sẽ có tốt hiệu quả những thứ này chẳng qua là lối hành văn lên liên quan tới quyển sách này k h n g sướng tôn toàn vẫn là có ý định theo như chính thống thời thừa chuyển hợp tay pháp đến cơ cấu quyển sách này nội dung chính tuyến nói đơn giản chính là dùng khôi hài hài hước văn tự đến viết một cái rất đứng đắn rất nghiêm túc cố sự hắn muốn ở loại hình cùng phong cách lên hoàn toàn cùng chu tiên khác nhau mở về phần có thể hay không viết ra hiệu quả như vậy tôn mẫu người tâm lý vẫn là có mấy phần tự tin bởi vì hắn mấy năm gần đây văn phong vốn là chính là như vậy từ ta thập hạng toàn năng đến bất tử long giới hắn đều ở tận lực dùng dễ dàng khôi hài hài hước văn tự đến viết nội dung cốt truyện cùng tạo nên nhân vật mà sự thật đã sớm chứng minh hắn như vậy lối viết là có thị trường độc giả là chấp nhận lợn ẩn nếu không kia hai quyển sách không thể nào lấy được hiện nay như vậy thành tích cuối năm thời gian ở nơi này dạng tiết tấu bên trong chậm rãi trôi qua ngày hai mươi tháng một khoảng cách giao thừa còn có năm ngày thời điểm ngày này sáng sớm tôn toàn xuống lầu cùng mọi người cùng nhau ăn điểm tâm thời điểm phó lôi nói với hắn sự kiện lúc đó nàng vừa mới cầm đũa lên đang chuẩn bị hôn cháo nhìn thấy tôn toàn từ trên lầu đi xuống ở viên thủy thanh bên cạnh ngồi xuống phó lôi liền dừng lại b ư ớ c nói với hắn tôn tổng chúng ta phòng làm việc cứng rắn sửa sang đã làm xong công ty lắp đặt thiết bị kia biên nhượng chúng ta hôm nay nghiệm thu nếu như không có vấn đề bọn họ hy vọng chúng ta có thể hãy mau đem cuối cùng một khoản sửa sang k h o ả n kết một chút dù sao lập tức phải bước sang năm mới rồi người xem ngày hôm nay có thời gian trôi qua nhìn một chút sao làm xong tôn toàn có chút ngoài ý muốn viên thủy thanh mấy người cũng kinh ngạc nhìn tới phó lôi lộ ra nụ cười đứng ngày hôm qua trạm vạng tối gắn hảo phòng vệ sinh b u ồ n rửa mặt cứng rắn lắp ráp bộ phận liền hoàn toàn làm xong viên thủy thanh khẽ b ấ t cảm xoay mặt nhìn về phía tô n toàn nếu không hôm nay ngươi liền rút ra chút thời gian đi nghiệm thu một chút tô n toàn ừ một tiếng đi kia chờ một chút ngươi liền thông báo người của công ty sửa chữa đến đây đi chúng ta hiện trường nghiệm thu chắc chắn không có vấn đề tại chỗ cho bọn hắn thanh toán tiền chốt cũng không phải không được nhưng tiền đ ể được là bọn hắn việc làm được không thành vấn đề phó lôi ừ ta minh mạch ta đây đi trước cho bọn hắn người phụ trách gọi điện thoại gọi bọn hắn bây giờ sẽ lên đường chạy tới phó lôi vừa nói liền lấy điện thoại di động ra đứng dậy hướng ngoài cửa lớn đi tới rõ ràng cho thấy dự định đi ra ngoài gọi cú điện thoại kia tôn toàn cười cười không có ngăn cản cái này c ủ a năm tay hắn đầu cũng không túng quẫn tuy nói mấy tháng trước hắn vừa đem trong nhà vốn cầm đi ma đô mua một bộ biệt thự lúc ấy cơ hồ đem trong tay tiền đều thua sạch thế nhưng sau mấy tháng hắn mỗi tháng tiền nhuận bút con số đều tại t ă n g vụt di động xem căn cứ bên kia mấy tháng gần đây cho hắn tiền nhuận bút càng ngày càng cao tháng này ngoại trừ bình thường tiền nhuận bút còn có nửa năm gần đây nửa năm t ư ờ n mấy ngày trước duy nhất liền cho hắn vào tài khoản sắp tới bốn mươi Hắn vì à hoàng hầm gà này viên kiếm nơi thời đi thanh công ty, mấy tháng gần đây, cũng cho hắn kiếm không、ý. hắn nơi này nếu như cần, thủy ty, ít, tùy thời có thể đi một chút hạ hầm cho mấy đây, có r n công trên trường thuyền h tự, từ công ty trên chương mục thuyền qua đây. trèo qua vậy ì v nếu như công ty lắp đặt thiết bị cho hắn lắp ráp việc làm không thành vấn đề thanh toán sửa sang tiền chót với hắn mà nói không áp lực sau khi ăn xong tôn toàn đứng dậy chăm sóc phó lôi ý nghệ nhân ăn xong chứ ăn xong hai ta trước đi xem một chút đi một bên nhìn một bên đảng người của công ty sửa chữa tới là được phó lôi cơm không nhiều lắm đã sớm ăn xong rồi nghe vậy lập tức đứng dậy đi kia chúng ta tới liền bây giờ đi c h ờ một chút ta cũng với các người đi liếc mắt nhìn viên thủy thanh cũng đứng lên biểu thị muốn đi xem một cái tôn toàn tự nhiên không ý kiến nắm cả nàng đầu vai liền đi ra ngoài thái á nam trần chờ hai giây cũng vội vàng đi theo nàng đã thành thói quen viên thủy thanh đi chỗ nào nàng hãy cùng đi chỗ nào mấy người đi tới tân biệt thự nơi ấy vừa vào cửa tôn toàn đã nhìn thấy chống r i ô n g một mảnh nhưng trước mắt chống r i n g lại cùng phôi thô lúc chống r i n g là hai loại khái niệm trước mắt chống r i n g là chỉ không nhìn thấy cái gì đồ r a dụng bởi vì những thứ kia thuộc về mềm mại sửa sang mà hiện nay làm xong chẳng qua là cứng rắn sửa sang bộ phận mềm mại sửa sang bộ phận liền cần phó lôi đi mua bố trí về phần cái gì là cứng rắn sửa sang thủy điện mặt đất mặt tường trần nhà phòng vệ sinh v v cùng đồ gia dụng điện gia dụng không liên quan bộ phận cơ bản đều thuộc về cứng rắn sửa sang mà lúc này tôn toàn nhìn thấy là mặt đất toàn bộ trải màu xám đậm hợp lại sàn nhà mặt tường quát loại sơn lấp phấn p h ớ t qua dung dịch kết tủa nước sơn thiên hoa không có đèn treo nhưng ở phía trên cải đặt một ít đại nho nhỏ đèn treo chương ba trăm tám mươi ba người của công ty sửa chữa chạy tới trước tôn toàn đám người liền đem bên trong biệt thự sửa sang nghiệm thu xong rồi làm một công tác thất v ă n phòng chỗ nơi này sửa sang chỉ theo đuổi hai điểm một đơn giản thực dụng nhị tiết kiệm tiền bởi vì này hai điểm tiêu chuẩn nơi này lắp ráp phong cách liền có thể tưởng tượng không có gì sặc sỡ đồ vật trên lầu cho tôn toàn lấy cái phòng làm việc trừ lần đó ra phó lôi mình cũng lấy cái phòng làm việc lâu một đại sảnh dựa theo hành định gặp nhau mang lên mấy chương bản làm việc làm một cái khu vực làm việc phong bếp đương nhiên vẫn là phong bếp mọi người dù sao phải ăn cơm ngoài ra bởi vì này công tác thất dự chủ kích thước không sẽ rất lớn cho nên còn thuận tiện đơn giản trùng tu mấy căn phòng làm nhà trọ công nhân viên trên nguyên tắc chính là như vậy tham viếng thời điểm tôn toàn phát hiện nơi này sửa sang trên nhất cấp bậc chính là chuẩn bị cho hắn phòng làm việc ngoại trừ hắn phòng làm việc khu vực khác ngoại trừ không chút t ạ p chất trình tệ đại khái là chỉ có thể tìm ra một cái chống trải ưu điểm đến nếu như chống trải cũng coi là ưu điểm lời nói tôn toàn thật hài lòng nơi này sửa sang hiệu quả hắn phòng chừng cứng n sửa sang bộ phận này không tốn mấy chục ngàn đồng tiền coi như hơn nữa hậu kỳ mềm mại sửa sang chết no rồi cũng liền mười vạn ra mặt chi phí còn có thể không có vượt qua trước hắn trong lòng dự tính cùng viên thủy thanh đám người trở lại lầu một phòng khách thời điểm tôn toàn quay mặt sang nói với viên thủy thanh ta cảm thấy phải trả đi ngươi cảm thấy thế nào viên thủy thanh khẽ gật đầu ta cũng cảm thấy tạm được quay đầu mua thêm một chút xanh thực đến đây đi nhiều như vậy không địa phương mang lên xanh thực cũng đẹp mắt một chút tôn toàn n ừ một tiếng xoay mặt nói với phó lôi chuyện này ngươi nhớ một chút quay đầu ngươi đi mua phó lôi đã thành thói quen gật đầu đáp ứng tôn toàn lại nhìn phía viên thủy thanh cấp độ k i ế hạ ngươi liền đem sửa sang tiền chót cho người của công ty sửa chữa kết liêu đi lập tức bước sang năm mới rồi làm cho nhân ra về nhà qua tốt năm đi viên thủy thanh cười cười gật đầu được nghe lời ngươi tôn toàn vừa nhìn về phía phó lôi cười nói gần đây khoảng thời gian này cực khổ từ xế chiều hôm nay bắt đầu ngươi liền nghỉ nghỉ cuối năm đi cho ngươi nửa tháng niên kỳ giả qua hết năm lại đi làm lại như thế nào đây vui vẻ không phó lôi cả người có chút b u ô n g lòng một chút bả vai đều rõ ràng xuống phía dưới sập đi một tí lộ ra nụ cười cảm ơn tôn tổng vui vẻ nửa tháng rốt cuộc có thể nghỉ ngơi thật khỏe một chút rồi ha ha tôn toàn ngươi cũng đừng quá vương lòng oan bay qua năm qua nơi này đơn giản bố trí một chút chúng ta cái này công tác thất đến lượt tiến vào vận doanh cho ngươi thu hai người ngươi cũng muốn nắm chặt rồi tốt nhất ở ngươi nghỉ phép kết thúc trước liền đem nhân tuyển xem xét được chờ ngươi trở lại một cái chúng ta liền khảo hạch ừ phó lôi gật đầu nụ cười hơi chút liễm rồi nhiều được ta biết rồi lấy được ngày n g h ỉ phó lôi chiều hôm đó liền thu thập đi lý hồi nhà hết năm đi cùng rời đi còn có thái á nam cùng bảo mẫu vương tẩu tôn toàn viên t h ủ y thanh tâm, tâm tiểu â m t công chúa cùng với lao thái thái cũng ở đây chiều hôm đó thu thập hành lý lai xe lên đường trở về lao ra hết năm tuy nói tôn mẫu người hiện nay là định cư ở thành phố bên này nhưng hắn cùng viên thủy thanh cái cuối cùng không ở nơi này giống năm mới trọng yếu như vậy ngày lễ hai người bọn họ hay lại là thói quen trở về lao ra bên kia đi qua hai người bọn họ bằng hữu thân thích chủ yếu cũng đều ở lao ra bên kia nếu như ở lại thành phố bên này qua năm mới nói nhất định sẽ lộ ra có chút lạnh canh huống hồ năm nay là tâm tâm tiểu công chúa ra đời sau khi trải qua thứ nhất năm mới tôn toàn cùng viên thủy thanh cùng với hai nhà bọn họ trưởng bối đều là hy vọng mang tâm trở về qua cái này năm lái xe đến thành phố cb m ộ lúc đã là chạm tôn toàn trước đem lái xe vào điện lực tiểu khu đưa lão thái thái về nhà lúc xuống xe lão thái thái rõ ràng có chút không nỡ bỏ trong ngực tâm tâm tiểu công chúa đây chính là nàng lao nhân ra cho cô gái nếu không c á c ngươi tối nay liền ở lại đây ngủ không ngược lại nơi này có phòng chống xe đã ngừng ở nhà nàng cửa tiểu viện lao ra tử nghe gặp động tĩnh ngoài cửa đã nhanh chân đi tới cửa đến trong xe lão thái thái lại ôm hải tử không nỡ bỏ bông tay nàng lao nhân ra cùng tôn toàn cùng viên thủy thanh lên t ư lượng mà lúc này tâm tâm tiểu công chúa nhưng là đang ngủ say từ thành phố lên đường không lâu nàng liền ngủ mất rồi có lẽ có chút lay động trong xe có điểm giống nàng ngủ thói quen tiểu dung d ờ n g đi nàng ngủ một đường đều không làm sao tỉnh lão thái thái cùng viên t h ủ y thanh đã trao đổi ôm nàng mấy lần các nàng đang trao đổi thời điểm tiểu g i a hỏa đều không tỉnh người nói sao cháu ngồi phía sau viên t h ủ y thanh hỏi tôn toàn ý kiến tôn toàn biểu tình có chút bất đắc dĩ nói với lao thái thái mãi mãi không phải chúng ta không muốn để lại hạ ngài cũng biết ba mẹ ta mong đợi chúng ta trở lại mong đợi nhìn thấy tâm tâm đã chờ mong thời gian rất lâu sáng hôm nay mẹ ta còn gọi điện thoại theo ta xác nhận chúng ta là không là hôm nay trở lại nghe nói chúng ta là hôm nay trở về nàng sẽ nói tới chưa liền làm mấy cái thức ăn ngon chờ chúng ta đi về nhà ăn câu nói kế tiếp hắn không có nói tiếp rồi chỉ dùng bất đắc dĩ ánh mắt nhìn lao thái thái lao thái thái biểu tình thật thất vọng túi đầu lại nhìn một chút trong ngực hải tử thì thầm trong miệng tâm tâm ba ba của ngươi là xấu loại không để cho ngươi ở tại quá n ã i n ã i nơi này a n ã i n ã i ngồi bên cạnh nàng viên thủy thanh bất đắc dĩ nhắc nhở lao thái thái lao thái thái bạch nàng l ư ớ t mắt lầm bầm một câu gì cuối cùng đem con dao cho viên thủy thanh trong ngực được rồi được rồi mãi mãi biết mãi mãi về nhà mình còn không được sao lao thái thái lúc xuống xe, rõ ràng có chút không vui. liên tục q u a y đầu nhìn lại viên thủy thanh trong ngực tiểu gia hỏa ngay cả mới vừa từ trong sân đi ra ngoài lao gia tử nhìn thấy tiểu gia hỏa k i a khuôn mặt nhỏ nhắn thời điểm cũng có chút di bất khai tầm mắt đưa tay liền muốn ôm hải tử chờ nghe viên thủy thanh nói g i a g i a không cần chúng ta hôm nay không ở nơi này mà ở chúng ta ngày mai lại mang tâm tâm qua tới thăm đám các người có được hay không hạ tối nay không ở nơi này ở hạ lao gia tử ngớ ngẩn biểu tình cũng biến thành rất thất vọng xe từ điện lực tiểu phân biệt ra không lâu sau chỗ ngồi phía sau viên thủy thanh nhẹ nói lão công chúng ta ngày mai buổi sáng liền mang tâm tâm đến đây đi ở bên này ở hai ngày khiến ta ra ra mãi mãi cũng cao h ứ n g một chút ngươi thấy có được không tôn toàn không ý kiến được ca phải nghe lời ngươi viên thủy thanh lúc này mới mặt lộ mỉm cười túi đầu đưa tay dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng sờ một cái nữ nhi khuôn mặt nhỏ nhắn trong mắt lộ ra tất cả đều là tình yêu n ồ n g đậm cái này năm mới tâm tâm tiểu công chúa nhất định là bị chúng tinh phục nguyệt ở nàng thái ra ra quá mãi mãi bên kia nàng bị đương thành bảo trở lại tôn toàn cha mẹ bên kia cũng đồng dạng là trường thượng minh châu đã ngộ tôn toàn mang lái xe vào thành nam g a i vườn hoa chính mình chỗ đậu xe phụ cận thời điểm xa x a đã nhìn thấy cha đứng ở nơi đó ở một bên hút thuốc một vừa c h ở liếc mắt nhìn thấy tôn toàn mở rẻ ở tạ tôn trí tài ánh mắt sáng lên lập tức ném trong tay nửa đoạn thuốc lá mặt lộ nụ cười cao hứng d ầ m chân xoa xoa tay vẻ mặt tươi cười địa nhường qua một bên chờ tôn toàn đem xe lái vào chỗ đậu xe xe vừa dừng hẳn tôn trí tài liền vui tươi hớn hở địa mở cửa sau xe nóng bỏng ánh mắt thì nhìn hướng viên thủy thanh trong ngực tiểu ra hỏa h ả i t ử còn ngủ đây hắn hạ thấp giọng hỏi viên thủy thanh mỉm cười ừ một tiếng ngủ một đường tôn trí tài lập tức đưa hai tay ra thấp giọng nói vậy mau đem con cho ta ngươi ôm một đường cánh tay đã sớ nhanh đem con cho ta cẩn thận một chút chờ viên thủy thanh mang hải tử giao cho trên tay hắn tự hải tử ra đời cũng chỉ đang làm rượu đầy tháng thời điểm hôm qua mấy lần hải tử tôn trí tài cặp mắt đều là sáng lên dẹ đặt mang hải tử ôm vào trong ngực trước tiên liền rỗi mặt đi k h ẽ hôn tiểu ra hóa ớt hôn một cái trở nên mặt tươi cười vui tươi nói a thật là thơm ta nữ chân hương h h h tôn toàn vừa vặn xuống xe nhìn thấy một màn này liền không nhịn được cười viên thủy thanh nhìn thấy một màn này trong mắt cũng hiện ra nụ cười đằng mấy người bọn họ lôi kéo đi lý hồi về đến nhà từ mai đang ở trong phòng bếp nấu ăn cháy sạch mùi thơm thức ăn sông vào mũi trong nồi cháy sạch hình như là thịt t r â u nghe tiếng động ở cửa nhìn thấy tôn trí tài mỹ tư tư ôm cháu gái vào cửa từ mai ánh mắt sáng lên lập tức bỏ lại s ạ n h cơm hai tay liền vội vàng ở bên hông khăn t r à n g làm bếp lên lau trùi liền c h ậ m c h ậ m đi tới ai yêu ta cháu gái ngoan tâm tâm về nhà nhanh khiến mãi mãi nhìn một chút tâm tâm còn n h ớ mãi mãi không nàng đại khái cho là tâm tâm là tỉnh sở lấy thanh em của nàng một chút cũng không có kiềm chế rất nhiệt tình nghe một chút nàng mở miệng tôn trí tài biến sắc dưng bước lại mắt nhìn từ mai, thấp nhẹ làm gì đem con đánh thức lời còn chưa dứt ngủ một đường tâm tâm mơ mơ màng màng mở ra một đôi đại con mắt vừa mở mắt đã nhìn thấy tôn trí tài nét mặt g i à n mua tâm tâm ánh mắt trở nên nghi ngờ lúc này liền trái phải nghiêng đầu tựa hồ đang tìm người nào hai mắt không tìm được người quen nàng khuôn mặt nhỏ nhắn nhữ một cái cái miệng nhỏ nhắn một q u á t lúc ấy liền khóc thành tiếng tôn trí tài cùng từ mai lập tức luôn cuốn tay chân đi dỗ nàng viên thủy thanh cùng tôn toàn cũng đ ộ i vàng tiến tới vừa nhìn thấy viên thủy thanh tiểu gia hỏa lập tức liền đứng khóc nhưng lại g ư ơ n g g ơ lên hai cánh tay muốn mẫu thần ôm mùa xuân này tâm, tâm đến đâu mà đều là cấp một khá mỗi một trưởng bối thấy nàng cũng muốn ôm một chút đều là nhiệt tình mặt mày vui vẻ chào đón trước khi đi cũng đều có bao tiền lì xì kín đáo đưa cho nàng đừng nói năm nay cũng bởi vì có cái này tiểu g i a hỏa tôn toàn đi cho các trưởng bối chúc tết thời điểm không chỉ có một p h ầ n tiền không thua thiệt thậm chí còn kiếm chút rồi một bút đến chính mình nhà cậu có bao tiền lì xì đến chính mình nhà cô cô có bao tiền lì xì đến viên thủy thanh gia gia mãi mãi bao tiền lì xì độ dày sâu hơn đến viên thủy thanh cô cô cô phụ nhà bao tiền lì xì độ dày giống nhau làm người vừa lòng đương nhiên lấy tôn toàn hôm nay thu nhập trong h ồ n bao về điểm t i ế tiền hắn là không thèm để ý hắn cao hứng chính là mình con gái có thể bị các trưởng bối coi trọng như vậy là một người cha hắn hy vọng nữ nhi mình từ nhỏ có thể ở một cái có á i trong đại gia đình lớn lên mà không phải giống chính hắn giờ như vậy ngoại trừ ở cha mẹ mình trước mặt một khi ra khỏi nhà liền không cảm giác được bao nhiêu ấm áp mùa xuân này hắn ở lao ra bên này đợi nửa tháng nửa tháng sau liền cùng viên thủy thanh con gái mẹ lái xe trở về thành phố với hắn mà nói cái này năm mới không sai biệt lắm đã qua xong rồi trở lại thành phố hắn công tác thất sắc khai trường hắn sách mới cũng muốn nắm chặt thời gian tiếp tục chuẩy một năm mới hắn hy vọng mình sự nghiệp có thể nâng cao một bước Chương 384. trở ư n t r lại thành phố sáng ngày thứ hai viên thủy thanh đi công ty đi họp tôn toàn ở phó lôi dưới sự hỗ trợ mang chính mình trong thư phòng máy tính rời đến công tác thất chỗ ở kia bộ biệt thự hắn hôm nay bắt đầu hắn m u ố n ở bên này làm việc ừ hắn cái gọi là văn phòng chủ yếu vẫn là g õ chữ mà hắn mình tiểu thuyết ở phòng làm việc lý an sắp xếp máy vi tính thời điểm phó lôi chủ động với hắn báo cáo tuyển m ộ tình huống tô tổng ngài cần hai người phụ tá ta đã tìm được thích hợp nhân tuyển ở tác giả trên diễn đàn tìm ta đã thông qua video khảo hạch qua tam môn ngài nếu như không ý kiến ta liền thông báo ta môn tới l ò m rồi tác giả trên diễn đàn tìm tôn toàn có chút ngoài ý muốn phó lôi ừ ngài không phải là cần người cho ngài gom tài liệu cùng sửa đổi bản thảo mà ta cảm thấy được tác giả trên diễn đàn nhất định có người thích hợp cho nên tôn toàn suy nghĩ một chút hỏi nàng hai người kia đều viết qua tiểu thuyết phó lôi ừ bất quá ta môn đều là người mới còn không có viết ra cái gì thành tích nhưng ta hiểu qua ta môn trình độ học vấn đều là chính quy trình độ học vấn ta ở tác giả trên diễn đàn phát tuyển mộ thông báo sau trước sau có hơn hai mươi người liên lạc ta đều biểu thị có hứng thú xin việc ta là từ trong chọn ưu tú lựa chọn hai người tôn toàn nhìn một chút nàng cười gật đầu đi vậy ngươi thông báo bọn họ tới làm còn nữa nếu tác giả trên diễn đàn tuyển người phương tiện như vậy vậy ngươi hồi đầu lại tuyển mấy cái văn bút t ạ m được tính cách tương đối trung thành tay viết đến đây đi chúng ta thuận tiện đem tay viết một khối này công việc cũng làm kiếm chút đỉnh tiền phó lôi gật đầu được không thành vấn đề ngày thứ hai buổi chiều tôn toàn ở trong phòng làm việc chuẩn bị sách mới dăn ý cửa phòng làm việc đông nhiên bị người gõ vào hắn không ngầm đầu theo bản năng cho là phó lôi tới tìm hắn bởi vì này công tác thất hiện nay chỉ có hai người bọn họ kết quả cửa phòng làm việc đ ẩ y ra tôn toàn lại nghe thấy hai người tiếng bước chân của đi vào hắn phòng làm việc tôn toàn kinh ngạc ngầm đầu lại thấy tiến vào không chỉ phó lôi còn có một cái khác diện mục t h à n h tú thon thả nữ tử trả i cái đuôi ngựa biện hạ thân q u ầ n rin áo khoác một món trường khoản màu trắng vũ nhung p ụ đây không phải là tôn toàn chú ý trọng điểm hắn nhìn một chút tên này t h à n h tú nữ tử lại nhìn một chút phó lôi ánh mắt nghi ngờ phó lôi mỉm cười hướng hắn giới thiệu tôn tổng vị này là đồng tiểu vũ là ta cho ngài thu trợ lý tiểu vũ vị này chính là chúng ta tôn tổng rồi tôn toàn, đồng tiểu vũ thanh tú nữ từ đại ước t r ư ừ n g hai mươi lập tức có chút túi người gò má hửng đỏ nói tôn tổng ngài khỏe chứ ta là đồng tiểu vũ ban đầu lần gặp gỡ xin chiếu cố nhiều hơn tôn toàn nói thật giờ khác này tôn n g u người có chút động phó lôi lại cho hắn chiêu một cái nữ phụ ta tới hơn nữa còn là tú sắc khả san cái c h ủ loại kia đây là đem ta làm người nào ta cho dù có kia tặc tâm có kia tặc đ ằ m s a o nếu như hắn vẫn cái độc thân nếu như hắn ngay cả một nữ nhóm cũng không có phó lôi cử động lần này hắn khẳng định rất vui vẻ yên tâm nhưng liền như vậy ngược lại người đều đến đưa tới hơn nữa người này cũng không phải ta chọn lao bà hẳn không có ý kiến đến gì trong đầu chuyển qua cái ý niệm này tôn toàn cười một tiếng g ậ t đầu một cái thanh em ngôn hòa được vậy ngươi trước mang tiểu vũ hạ đi làm quen một chút hoàn cảnh nơi này đi à đúng rồi tiểu vũ ngươi hành lý mang tới chưa đồng tiểu vũ vội vàng gật đầu mang đến tôn toàn nhìn về phía phó lôi vậy ngươi thuận tiện cho thêm tiểu vũ an bài một chút dừng chân đi lầu dưới căn phòng để cho nàng chọn một gian phó lôi mỉm cười đáp ứng mang theo đồng tiểu vũ đi ra ngoài trong phòng làm việc tôn toàn có chút bật cười lắc đầu một cái tiếp tục viết hắn sách mới dàn ý hắn chuẩn bị chờ lát nữa hỏi một chút phó lôi tìm k h ắ c một trợ lý sẽ không cũng là nữ tính chứ nếu quả là như vậy thừa dịp người kia còn chưa tới báo danh khiến người đ ừ n g đến rồi lần nữa chiêu cái nam hắn nơi này không phải là nữ nhi quốc càng không phải là bản ti động phó lôi cùng đồng tiểu vũ đã đều là nữ tính nếu như tới một cái nữ nữ không nói vợ hắn nơi đó không tốt r a phó c h u y ế n đi ngoại giới thấy thế nào hắn nhất là đồng hành cùng sách của hắn mê môn thấy thế nào hắn sau khi còn có thể giải thích thanh sao hắn tâm lý quyết định chủ ý nhưng hắn viết dàn ý viết rất đầu nhập viết, viết. từ từ liền đem chuyện này quên bén chờ hắn lúc lấy lại tinh thần là hắn cửa phòng làm việc lần nữa bị người g õ thời điểm khẽ ngầm đầu tôn toàn cốc mày nhưng vẫn là ứng tiếng vào cửa phòng làm việc bị đ ẩ y ra ngoài dự liệu của hắn là lần này vào cửa là vợ hắn viên thủy thanh lúc vào cửa nàng cười tủm tìm hỏi n g ư ờ i nơi này mỹ nữ thật nhiều a vui vẻ không tôn toàn lúng túng cười một tiếng cho là nàng nói đúng phó lôi cùng đồng tiểu vũ liền vội vàng đứng lên tới ô m viên thủy thanh bà vai thấp giải thích rõ lao bà ngươi hãy nghe ta nói cái đó đồng tiểu vũ là phó lôi làm chủ gánh thực sự không tin ngươi quay đầu lại hỏi nàng có phải như vậy hay không trước hôm nay ta căn bản không biết rõ nàng lần này chiêu người chồng có một người là nữ thực sự có một người là nữ viên thủy thanh nụ cười trở nên cổ quái đứng lại bước chân nhìn hắn c h ầ m c h ầ m rồi hai mắt đ ố n g nhiên nói ngươi đi theo ta một chút nói xong liền đem hắn hướng ngoài cửa kéo tôn toàn đầu góc mơ hồ cứ như vậy bị viên thủy thanh dắt cầu tựa như kéo ra phòng làm việc sau đó một mực bị viên thủy thanh kéo đến cửa thang lầu ở cửa thang lầu đứng lại viên thủy thanh đối với dưới lầu nỗ b i môi tự tiếu phi tiếu hỏi ngươi lại nói chỉ có một nữ ừ tôn toàn theo nàng tỏ ý phương hướng nhìn lại hắn trông thấy cái gì hắn lại trông thấy dưới lầu đại s ả n h lúc này có bốn cái tuổi trẻ t ị n h lệ nữ tử bốn cái một cái phó lôi một cái đồng tiểu vũ ngoài ra còn có hai cái trẻ tuổi cô gái xa lạ thần kỳ lạ kia hai cái cô gái xa lạ nhan giá trị lại cũng cũng không t ệ lắm một người trong đó vóc người còn rất xuất sắc tôn mẫu người n g â y dại bên hai chuyển tới viên thủy thanh thanh nhân của ngươi cân nhắc cho ta xem một chút ta mấy cái tôn toàn nhắm hai mắt khẽ cởi khổ hít sâu một hơi cũng không trả lời viên thủy thanh tiến lên một bước đỡ thang lầu lan can đối với phía dưới tờ phó lôi phó lôi trạm ở đại s ả n h nơi đó chính đang nói gì bốn cô gái nghe vậy đều ngửa mặt nhìn về phía này phó lôi mau tới trước hai bước cất giọng hỏi tôn tổng chuyện gì nhỉ tôn toàn lúc này biểu tình ngược lại là bình thường hắn khẽ hất cảm tỏ ý bên kia kia hai cái cô gái xa lạ hỏi hai vị mỹ nữ kia là tới làm chi có phải hay không hướng ngươi giao hàng thứ gì phó lôi lắc đầu không đúng a tô n tổng hai người mỹ nữ này một là ta cho ngài thu một tên khác trợ lý một cái khác là nàng biểu tỷ vừa vặn ngụ ở chúng ta thành phố hôm nay là đưa nàng biểu mộ tới đúng rồi tôn tổng ngài muốn không hiện tại đi xuống liếc mắt nhìn tôn toàn xong rồi thật muốn biến thành bàn t i động nữ nhi cốt rồi hắn không trả lời ngay phó lôi mà là chê cười nhìn về phía bên cạnh con d â u thấp giọng nói lao bà ngươi tin tưởng ta lần này tuyển người sự thực sự tất cả đều là phó lôi cầm chủ ý ta thật sự là vô tội viên thủy thanh buồn cười khiết hắn lên mắt đ ỗ n g nhiên cất giọng đối với dưới lầu nói được chúng ta xuống xem một chút nói xong nàng vãn lên tôn toàn cánh tay của xuống lầu một bên xuống lầu một bên thấp giọng nói ngươi cái này cuộc sống gia đình tạm hồn trôi qua ta coi như là minh bạch ngươi tại sao thật tốt bỗng nhiên muốn lái phòng làm việc tiểu toán bản đánh không tệ a giọng ngã báng tôn toàn vẻ mặt đau khổ thấp giải thích rõ lao bà lần này tuyển người thực sự không liên quan gì tới ta ta t h ề với trời ngươi tin tưởng ta có được hay không cũng còn khá hắn vận khí vẫn không tính là quá kém lúc này ông trời già không có bỗng nhiên phách một cái lôi viên thủy thanh nhẹ nhàng bấm một cái cánh tay hắn thấp giọng nói được rồi chỉ đùa với ngươi mà thôi nhìn ngươi cái này kinh sợ dạng khắc vẻ mặt đau khổ mất mặt thực sự tôn toàn tâm lý vui mừng viên thủy thanh không nữa phản ứng đến hắn chờ bọn hắn xuống lầu dưới bao gồm phó lôi cùng đồng tiểu vũ bốn gã gá cô gái trẻ tuổi đã gom lại thang lầu bên này đồng tiểu vũ xấu hổ tiếng hô tôn tổng viên tổng khác hai người đàn bà cũng bắt t r ư ớ c lại như vậy rồi âm thanh tôn toàn mỉm cười gật đầu từng cái đáp lại tâm lý p h ỏ n g trường viên thủy thanh mới vừa rồi lên lầu trước hẳn đã cùng các nàng đều tiếp xúc qua rồi phó lôi chắc giới thiệu qua thân phận của nàng nếu không không có lý do hắn và viên thủy thanh vừa từ trên lầu đi xuống đồng tiểu vũ cũng biết đ e u viên thủy thanh viên tổng lúc này khoảng cách gần tôn toàn cũng rốt cuộc thấy do kia hai gã cô gái xa lạ bộ dáng một người trong đó mặt non liếc mắt cùng đồng tiểu vũ tuổi tắc không sai bị lắm dài một chương manh, manh mặt con nít có chút bụ bẩm cắt tể nhị tóc ngắn tôn toàn p h ỏ n g trừng vị này chính là phó lôi cho hắn thu một tên khác phụ tá mà nếu so sánh lại vị này trợ lý biểu tỷ dung mạo cùng vóc người liền xuất sắc hơn không ít thật dài mặt trái xoan mày l i ê u mắt hạnh vóc người cũng rất có đoán nhìn khí chất chính là cái loại này tương đối tự tin và hướng bên ngoài tính cách phó lôi tôn tổng ta cho ngài giới thiệu một chút vị này là hứa cầm vị này là nàng biểu tỷ băng nhạ hứa cầm là tiếng h á n biên tập tốt nghiệp chuyên nghiệp cao tài sinh nàng biểu tỷ nhuế tiểu thư lấy chồng ở chúng ta thành phố mới vừa rồi chính là nhuế tiểu thư lái xe đưa hứa cầm tới phó lôi mỗi giới thiệu một vị tôn toàn liền cười gật đầu nói chào ngươi, chào ngươi. hoan nghênh o a n n g h ê n về phần đưa tay tới bắt tay hắn lúc này thật không dám hứa cầm mặc dù nhìn là manh manh nhưng không hề giống đồng tiểu vũ như vậy xấu hổ một đôi đại con mắt sáng trong suốt nụ cười cũng mỹ lệ phong khoáng mà nàng biểu tỷ băng nhạn mặc dù cũng duy trì mỉm cười nhưng một đôi mắt hạnh lại mang theo mấy phần tìm tòi nghiên cứu v ẻ bất động thanh sắc đánh giá tôn mẫu người phòng chừng nàng tâm lý hoài nghi tôn mẫu người chính không đứng đan chứ bằng không nàng hôm nay chắc sẽ không cố ý đưa nàng biểu mọi hứa cầm tới bây giờ cũng mau đến giờ cơm như vậy tất cả mọi người đi nhà ta ăn cơm nhặt đi cái này trong tiểu khu cũng không có tiệm cơm. tất cả mọi người đi có được hay không tôn toàn nơi này d ầ u dếm có chút không công ra viên thủy thanh lại biểu hiện thật nhiệt tình chủ động mời xin mọi người đi trong nhà ăn cơm băng nhạn theo bản năng từ chối nhưng phó lôi hỗ trợ khuyên hơn nữa hôm nay vừa tới báo danh đồng tiểu vũ cùng hứa cầm khó mà nói cự tuyệt cuối cùng thật vẫn đều đi theo tôn toàn trong nhà ăn cơm chưa đến lúc tôn toàn trong nhà nhìn thấy nơi này cũng là biệt thự ngoại trừ đã sớm biết phó lôi còn lại ba nữ đều thật ngoài ý mến băng nhạn vốn là cảnh giác thần sắc cũng có chút hòa hoa nhiều chờ ăn cơm chưa băng nhạn liền chủ động cáo tử trước khi đi nắm biểu mỗi hứa cầm gọi tới ngoài cửa kéo hứa cầm tay t h ấ p giọng khai báo mấy câu gì liền đi thật nàng hẳn là bước đầu yên tâm chương ba trăm tám mươi năm phòng làm việc mềm mại sửa sang rất nhanh không mấy ngày bàn làm việc ghế làm việc máy tính máy nước uống bàn họp đảng dụng cụ làm việc đều mua sắm đúng chỗ hiệu suất cao như vậy cũng nhờ vào tân nhậm chức đồng tiểu vũ cùng hứa cầm hỗ trợ có hai nàng giúp phó lôi hiệu suất tự nhiên tăng lên không ít t ô n toàn công việc của mình cũng bắt đầu bị chia sẻ một ít hắn năm sách mới cần một ít thu thập được tư liệu công việc giao cho đồng tiểu vũ tỷ như gom cổ đại trong truyền thuyết thần thoại các lộ thần tiên phật ra bên kia tài liệu cũng cần gom những tài liệu này nếu như đều phải chính hắn đến thu góp khẳng định rất mất thì giờ cũng rất khảo nghiệm sự kiên nhẫn của hắn giao cho đồng tiểu vũ sau khi lượng công tác của hắn liền trong nháy mắt thiếu một chặn về phần hứa cầm hắn tạm thời đem chính mình mỗi ngày viết xong bàn thảo giao cho hứa cầm đi tu đổi trừ sai cùng với t r a o chuốt một chút hành văn thuật ngữ hắn mỗi một chương mã đến độ rất nhanh trong quá trình này bởi vì tốc độ tay quá nhanh có lúc không thể tránh khỏi sẽ xuất hiện một đôi lời câu nói không đủ thông thuận đằng bệnh vật giao cho hứa cầm trau chuốt một chút độc giả xem thể nghiệm nhất định sẽ hơi tốt một chút về phần phó lôi hứa cầm sử sẽ giao cho phó lôi chưa tới một lần khởi một cái khảo hạch tắt dụng đương nhiên phó lôi công việc chủ yếu cũng không phải là cái này khảo hạch chẳng qua là phó lôi phụ đái một chút sống nàng chủ yếu vẫn là phụ trách toàn bộ phòng làm việc vận chuyển cùng với bản quyền giao hàng công việc nào đó trời xế chiều phó lôi gõ cửa tiến vào tôn toàn phòng làm việc tôn tổng ta có chuyện muốn thương lượng với ngài xuống sau khi vào cửa nàng mở miệng như thế cái gì tôn toàn tạm thời dừng lại gõ chữ n g n g đầu hỏi nàng thuận tiện đưa tay tỏ ý nàng ngồi phó lôi tại hắn bàn làm việc đối diện ngồi xuống mặt nở nụ cười nói tôn tổng, là như vậy ngươi mấy ngày trước nói với ta phía sau kêu thêm tay viết thời điểm t ậ n lực đều chiêu nam đúng không tôn toàn có chút bật cười gật đầu đúng thế nào phó lôi ừ không làm sao nhưng ngài cân nhắc qua chưa nếu như chúng ta đều chiêu phái nam tới dừng chân làm sao an bài hiện nay ta cùng hứa cẩm đồng t i ệ u vũ đều ở ở dưới lầu nếu như lại tuyển mấy cái phái nam tới để cho bọn họ cũng ở tại cái này bộ trong biệt tự h sao không có phương tiện chứ vạn nhất xảy ra chuyện gì ngài nói đúng không tôn toàn c a o mày phó lôi còn nói hơn nữa p ụ cận đây liền cái này một cái khu biệt tự ngài cũng không thể vì cho mấy người nhân viên dừng chân lại cho mớn ư một bộ hoặc là mua một bộ biệt tự h chứ tôn toàn chân mày n u c h ặ t hơn bị mắt thấy nàng cho nên ý của ngươi là sau khi chúng ta đều chiêu nữ tính thanh nhất s ắ p tất cả đều là nữ tính phó lôi nhị cười có chút túi đầu tài lại ngẩng đầu nói đó cũng không phải ta là muốn cầm cái đề nghị ta cảm thấy được chúng ta có thể ở thang lầu lầu hai miệng gắn một cánh cửa chống trộm sau đó mấy người chúng ta nữ nhân đều rời đến lầu thượng đến ở nằm phía dưới mấy căn phòng đều chống ra sau khi cho những thứ kia nam đồng sự ở ngài thấy có được hay không tôn toàn mí môi một cái hoành nàng liếc mắt ngươi có đề nghị nói thẳng đề nghị không được sao theo ta lượn quanh lớn như vậy một vòng hành hành ta đồng ý sau khi chú ý một chút có chuyện nói sự chớ cùng ta v ò n g vo có được hay không phó lôi gật đầu ừ ta nhớ k ỹ rồi chờ nàng đứng dậy muốn lúc đi tôn toàn gọi lại nàng chờ một chút tôn tổng ngài còn có gì phân phó sao phó lôi quay đầu hỏi biểu tình có chút ngoài ý muốn tôn toàn n ừ một tiếng kéo ra bàn làm việc ngăn kéo từ bên trong lấy ra một tờ viết mấy cái tên sách giấy đưa về phía phó lôi phía trên này mấy cuốn sách ngươi lấy về n ô hảo b i hảo liên lạc đấy phó lôi lăng lăng nhận lấy tờ giấy kia túi đầu đã nhìn thấy phía trên mấy cái tên sách hơn nữa mỗi một tên sách phía sau còn đánh dấu tương quan bản quyền danh sưng tỷ như chu tiên phía sau liền viết trò chơi soạn lại quyền cùng điện ảnh soạn lại quyền tỷ như bộ bộ kinh tâm cùng lan ra bảng phía sau liền viết điện ảnh soạn lại quyền chờ chút bảy tám cái tên sách phó lôi nhìn một cái lại chỉ có hai ba cái tên sách là nàng quen thuộc còn lại mấy cái nàng lại một cái đều không ấn tượng nàng vốn là muốn hỏi mấy câu tỉ như mấy bản này sách theo thứ tự là cái nào ghép sai thủ phát lời đến mép nàng đông nhiên nghĩ tới những thứ này tin tức hoàn toàn có thể ở trên mạng t r a được vì vậy liền đem lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào gật đầu nói được ta sẽ cố gắng ngài yên tâm tôn toàn từ một tiếng hơi mỉm cười nói chúng ta bây giờ vốn có hạn cho nên ngươi cũng đừng thái thượng đuổi trước hỏi một chút liên quan bản quyền còn có ở đây không ở trên tay bọn họ ở đây từ từ theo chân bọn họ trả giá ngược lại chúng ta không gấp hiểu không phó lôi cười minh bạch tôn toàn cười k h o á t k h o á t tay sau đó phó lôi liền đi chờ trong phòng làm việc chỉ còn lại chính mình tôn toàn hí mắt nghi một lát vừa cười một tiếng tài túi đầu xuống tiếp tục gõ chữ hắn không xác định chính mình mới vừa rồi giao cho phó lôi danh sách kia lên tác phẩm cuối cùng có thể mua lại mấy cuốn sách bản quyền nhưng không có vấn đề à. dù là chỉ mua đến một c u ố n sách liên quan bản quyền đó cũng là kiếm ngược lại có táo không táo đánh trước lên hai cây tử lại nói nếu như có thể mua thêm đến mấy cuốn sách liên quan bản quyền sau khi qua tay hướng ra phía ngoài mua bán một cái bản quyền kiếm cái hai ba trăm vạn ba năm trăm vạn cũng đều là hoàn toàn có khả năng chứ như vậy kiếm mua bán cơ hồ có thể sánh bằng đầu tư bất động sản rồi hắn dĩ nhiên có thể đem sau khi tiền kiếm được đều cầm đi đầu tư bất động sản nhưng hắn tôn mẫu người dù sao cũng là viết vong văn vong văn người này hắn có thể nhìn thấy tiền hắn thật có chút không nhịn được nghĩ đưa tay mỏ một cái kiếm tiền là một mặt mặt khác cũng là vì phát triển lớn mạnh trước mắt hắn cái này sáng lập công tác thất hắn tin tưởng chỉ cần qua tay kia mấy cuốn sách bản quyền không cần vài năm hắn gái này công tác thất tại nghiệp giới là có thể khai hỏa danh tiếng cùng tiếng tam tiến tới có lẽ liền có cơ hội tham dự một ít điện ảnh kịch đầu tư có thể đem tia mấy cuốn sách bản quyền làm một khối nước c ơ đầu ở kiếm một khoản đồng thời thuận tiện cũng cùng một ít thực lực không tệ điện ảnh công ty cài đặt quan hệ cuối cùng hắn tôn mỗi người muốn làm nhất vẫn có thể tham dự đầu tư chính mình tác phẩm điện ảnh kịch soạn lại có thể tham dự được càng sâu càng tốt hắn cũng không hy vọng tác phẩm của mình nắm soạn lại quyền m ộ t bán thì tùy người khác sửa bậy rồi trọng sinh trước hắn chính là chính mắt thấy qua vì sao kêu đấu khí biến hóa mã tôn toàn vốn tưởng rằng danh sách tia giao cho phó lôi sau khi ít nhất cũng phải chừng mấy thiên tài có tương quan hồi báo cho h hắn tuyệt đối không ngờ tới ngày thứ hai buổi chiều phó lôi sẽ tới với hắn báo cáo tôn tổng ngươi ngày hôm qua cho ta danh sách kia lên ta đã liên lạc với trong đó hai cái tác giả trong đó một quyển sách tác giả biểu thị nguyện ý bán ra nàng quyển sách kia điện ảnh soạn lại quyền nhưng nàng muốn giá muốn năm mươi vạn người xem quá muốn tiếp tục hay không kéo nàng một đoạn thời gian để thêm ép giá tôn toàn ngớ ngẩn n g ừ n g đồ hỏi quyển sách kia phó lôi bộ bộ kinh tâm bộ bộ kinh tâm tôn toàn hí mắt lẩm bẩm nói thật hắn thật bất ngờ hắn nhớ ở nguyên thời không quyển sách này soạn lại trưởng thành phim truyền hình thời gian thật sớm tôi h u ộ c về vong văn soạn l tổng r ư cần ta kéo nàng một ít ngày ff ra sao phó lôi gặp tôn toàn một hồi lâu chưa có hồi phục lại hỏi một lần tôn toàn phục hồi tinh thần lại cười lắc đầu không được nàng muốn năm mươi vạn đúng không cho nàng hãy mau đem phần hiệp ước này cho ta ký đến hắn sợ đêm dài lắm đ ộ n g hắn không nhớ nguyên thời không quyển sách này điện ảnh soạn lại quyển cụ thể là lúc nào bắn đi nhưng hắn tin tưởng chắc sắp lúc này hắn dĩ nhiên phải nhanh một chút ký quyển sách này soạn lại quyển không thể là rồi ba dưa hai táo cùng nguyên tác giả dây dưa hắn trong lòng ý nghĩ rất rõ ràng nhưng phó lôi lại có điểm b ố i r ố i nàng trần c h ờ hỏi tôn tổng năm mươi vạn chẳng qua là tác giả ra giá, giá. ngươi cho ta một chút thời gian ta có lòng tin có thể ép một ít xuống ngươi ngày hôm qua không cũng nói chúng ta không vội mua t r ư ớ cái tiếp xúc, có thể kéo dài một chút dài i ép xúc, có kéo g sao? Tôn toàn Tôn n lắp đầu, g ư ờ ta m u ố này giá không người lại phải cái vạn Hơn còn nữa, n cao, ép. là chúng ta công tác thất khai trường tới nay, ta tới t i ế phó xúc được t ứ nhất nghiệp Chúng ta trước dành thời gian nắm phần hiệp ước này đến, tranh thủ một cái khởi đầu thuận thời hiệp thủ khởi ta trước một tốt cái lợi đi.、Đồ、cái điểm vụ. ước c lắm, đầu kỳ Đồ được Cái hay không? Cái này, phó này, lôi vẫn có chút do dự nhưng cái này công tác thất dù sao cũng là tôn toàn tôn toàn nếu nói như vậy nàng cũng không có cách nào chẳng qua là lẩm bẩm một tiếng năm mươi vạn còn tiện nghi bây giờ chẳng qua là đầu năm hai nghìn chín năm ngoái cuối năm m ớ i bắt đầu phổ biến bốn n g à n tỷ kế hoạch vẫn chưa có hoàn toàn phát huy năm mươi vạn đối với rất nhiều người mà nói vẫn là một cái thiên văn sổ tự là tuyệt đại đa số gia đình mấy đời người đều tích lũy không ra được tài sản đi đi càng nhanh ký đến càng tốt ta chở cho ngươi ăn mừng tôn toàn nhất khiêng u ố n ba tỏ ý phó lôi có thể đi ở mua bộ bộ kinh tâm điện ảnh soạn lại quyền cùng một lên phó lôi rất cẩn thận cái này dù sao cũng là nàng tự tay là công tác thất mua thứ nhất bản quyền hơn nữa liên quan đến số tiền cao đến năm mươi vạn cho nên hắn cố ý đi theo viên thủy thanh mượn chín mươi chín hoàng hầm ga một luật sư ngày thứ hai liền mang theo người luật sư kia bay đi bộ bộ kinh tâm nguyên toàn tác giả chỗ ở thành phố thật ra thì ở bây giờ cái thời đại này ký một bản hiệp ước hoàn toàn không cần phải như vậy tốn công tốn sức song phương ở trên mạng nắm hiệp ước chủ yếu điều khoản thỏa đàm mua bản quyền nhất phương cung cấp một phần hiệp ước điện tử b ả n cho đối phương xem qua một chút không có vấn đề để cho đối phương mang hiệp ước điện tử in ra ký xong sau khi gửi tới liền ok về phần bản quyền phí cũng hoàn toàn có thể thông qua ngân hàng chuyển tiền nhưng phó lôi muốn đích thân đi qua ngay mặt cùng tác giả hiện trường ký hợp đồng tôn toàn tự nhiên không có ý kiến hắn thưởng thức phó lôi cẩn thận cùng nghiêm túc Trường chờ phó lôi lúc trở lại bộ bộ kinh tâm điện ảnh soạn lại quyền chuyển nhượng hiệp nghị đã ký xong hiệp nghị dẫn đi thời điểm tôn toàn đã chữ ký con dấu cho nên phó lôi mang về làm ộ t phần hiệp ước một phần khác nhất định là để lại cho nguyên t o à n tác giả rồi làm phần hiệp ước này đưa tới tôn toàn trên tay tôn toàn tiện tay lật một cái không phát hiện vấn đề gì liền đối với phó lôi gật đầu một cái khen không tệ làm rất khá tiếp tục cố gắng phó lôi lại không có lộ ra nụ cười mà là cao mày có chút lo â u hỏi tôn tổng chúng ta cũng không phải là điện ảnh công ty chúng ta đưa cái này soạn lại quyền mua đến tay lên hữu dụng không thật có thể bán được tôn toàn tiện tay mang hiệp ước bỏ vào ngăn kéo túi đầu suy nghĩ một chút nói như vậy ngươi nghĩ biện pháp liên lạc với đường nhân nhìn một chút công ty này đối với quyển sách này soạn lại quyển có hứng thú hay không thử một chút xem sao cái này cái này được không phó lôi rất không tin rằng bộ dạng tôn toàn nhìn một chút nàng khẽ gật đầu thử một chút đi thử một chút cũng sẽ không mang thai đúng không phó lôi c ư ờ i khanh khách mấy giây nàng gật đầu được rồi kia ta nghĩ một chút biện pháp chỉ mong công ty này đối với chúng ta cái này soạn lại quyển cảm thấy hứng thú đi đúng rồi n g à trước mang theo chi phiếu đi mua bộ bộ kinh tâm điện ảnh soạn lại quyền thời điểm nàng cảm giác cũng còn khá quyền chủ động nắm giữ ở trong tay nàng quyển sách t i ê tác giả cùng nàng gặp mặt lúc cũng rất khắc khí đối với hiệp ước điều khoản cũng không kém chọn có thể nói là tương đối thuận lợi nhưng bây giờ đến phiên nàng ra bán quyển sách này soạn lại quyền nàng liền có chút đau đầu nếu như mình có phương diện này mạng giao thiệp cũng còn khá mấu chốt là giới điện ảnh và truyền hình bên kia nàng mau cũng không nhận ra chính mình lên mạng đi tìm người công ty phương thức liên lạc sau đó hướng người ta giao bán trên tay mình internet điện ảnh soạn lại quyền nàng nghĩ như thế nào đều cảm thấy không đáng tin cậy nhưng thì phải làm thế nào đây đây ông chủ để cho nàng làm như thế nàng có lựa chọn khác sao thở dài một tiếng nàng cười khổ ở trong máy vi tính lục soát người đường phương thức liên lạc đừng nói chính quy công ty phương thức liên lạc thật vẫn không khó tìm nàng rất nhanh liền tìm được mấy cái dãy số cùng h ồ n g thư dĩ nhiên những thứ này đều là tương tự với khắc phục dãy số muốn từ trên mạng trực tiếp tìm tới người đường nhân vật thực quyền phương thức liên lạc nàng phó lôi còn không có như vậy kỹ thuật đánh đi vạn nhất mèo mù đụng phải con chuột chết đây ông cái ý niệm này phó lôi cầm lên điện thoại trên bàn bắt đầu bấm số đô đô tiếng ấn số vang lên chừng mấy âm thanh mắt thấy trên mạng vừa lục soát một cái mã số cũng nhanh nhóng cho tới khi nào xong thôi phó lôi đ í c ngón tay bỗng nhiên dừng lại tao mày tự nói không được làm như vậy tỷ lệ thành công cũng quá thấp không thể làm như thế. không thể làm như vậy l ầ m bẩm nàng đ ỗ n g nhiên thả trả lời điện thoại tựa lưng vào ghế ngồi hí mắt bắt đầu suy tư sau một lúc lâu nàng đ ỗ n g nhiên đứng dậy ra phòng làm việc lần nữa đi tới tôn toàn nơi ấy tôn tổng ta nghi rằng thân mời một nhóm đi công tác kinh phí ta nghi rằng đi công tác sau khi vào cửa nàng trực tiếp nói như vậy đang ở gõ chữ tôn toàn mười ngón tay một hồi ngầm đầu hướng nàng trông lại ánh mắt nghi ngờ người muốn đi chỗ nào muốn bao nhiêu kinh phí phó lôi là như vậy tôn tổng ta cảm thấy được chẳng qua là gọi điện thoại đi qua hướng người ta để cử bạn quyền tỷ lệ thành công quá thấp ta nghi rằng tự mình đi đối phương công ty ô tôn h toàn h t như có điều suy nghĩ đưa tay nâng trung trà lên hấp miêu trà trong đầu chuyện phó lôi mới vừa nói biện pháp hắn công nhận phó lôi phân tích ngay mặt giao hàng tỷ lệ thành công quả thật so với điện thoại đề cử tỷ lệ thành công muốn lớn không ít đây là khẳng định hắn phát hiện mình trước muốn xóa cảm thấy nguyên thời không đường nhân mua quyển sách này soạn lại quyền hơn nữa soạn lại rất thành công ở cái này thời không bây giờ quyển sách này soạn lại quyền ở trên tay hắn đường nhân liền nhất định sẽ tới tìm hắn mua nhưng trên cái thế giới này nào có cái gì nhất định sự quân không nghe thấy con vịt đã đun sôi cũng có thể bay đầu năm nay v o n g văn phát triển đã đến nhất định giai đoạn các đại v o n g văn trên website đều có một nhóm tiếng t â m thượng cấp v o n g văn đ ờ i này hắn trước thời hạn nắm bộ bộ kinh tâm soạn lại quyền mua được trên tay mình ai biết đường nhân bên kia có thể hay không lựa chọn soạn lại các tác phẩm càng, muốn, hắn cảm thấy khả năng này càng lớn dùng đầu gối nghĩ cũng biết bộ bộ kinh tâm soạn lại quyền bị hắn mua lại sau đường nhân nếu như muốn từ trong tay hắn mua đi nhất định phải bỏ ra cao hơn giá mà nếu như đường nhân đi mua nữ tần khác cao nhân khí cao tiếng t â m tác phẩm soạn lại quyền lời nói nhất định sẽ tiện nghi không ít tại loại này điều kiện tiên quyết đường nhân bên kia thực sự hội nhất định phải mua bộ bộ kinh tâm soạn lại quyền cho nên há miệng chờ s u n g dụng là không được giống phó lôi như vậy tích cực giao hàng thái độ mới là có thể lấy giới điện ảnh và truyền hình bây giờ nhiều như vậy công ty coi như đường nhân không m u ố n cũng còn có thể giao hàng cho những công ty khác chủ động đánh giá dù sao cũng hơn há miệng chờ xung dụng hy vọng lớn hơn tô tổng ngài cảm thấy thế nào phó lôi truy hỏi tôn toàn lan tiêu gật đầu không tệ n g ư ơ i có như vậy tích cực tính rất tốt có thể ta đồng ý như vậy n g ư ơ i mang theo hứa cầm hai người các ngươi cùng đi cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau cùng những thứ kêu công ty lãnh đạo gặp mặt thời điểm liền nói hứa cầm là n g ư ơ i trợ thủ khác làm cho nhân ra xem thường về phần kinh phí ngươi trước từ công tác thất sổ sách lấy đi quay đầu cho ta một phần chi tiêu rõ ràng chi tiết là được phó lôi được cảm ơn tôn tổng tôn toàn ngươi đánh coi là lúc nào lên đường phó lôi hai ngày nữa đi hai ngày này hội có mấy cái tay viết đến xin việc đảng khảo hạch xong rồi ta sẽ lên đường t ô n toàn cười gật đầu được năm mới tân khí tượng đối với phạm là có chút theo đuổi công ty mà nói mỗi lần tân qua sang năm cũng sẽ mở mấy cái biết cho một năm mới xác lập một cái mới mục tiêu sau đó số hiệu triệu công ty trên giới đồng tâm hiệp lực đồng thời hướng cái đó mục tiêu cố gắng đường nhân công ty cũng là như vậy cái này không ở gần đây công ty trong đại hội bọn họ liền quyết định một cái mới mục tiêu ở một năm mới trong lại chọn một ưu chất it soạn lại trưởng thành phim truyền hình tại sao phải dùng một cái lại chữ bởi vì trước lúc này đường nhân liền chọn tiên kiếm kỷ hiệp chuyển cái này đi soạn lại ra hai bộ phim truyền hình mà tiên kiếm kỳ hiệp truyền chức là một cái game online một bộ trò chơi lại bị bọn họ soạn lại trưởng thành phim truyền hình hơn nữa còn lớn hơn hỏa đặc biệt hỏa cái này tự nhiên để cho bọn họ thử đến soạn lại ngon ngọt tiên kiếm kỳ hiệp truyền một đã sớm chụp xong cũng đã sớm truyền hình xong rồi mà tục tập tiên kiếm kỳ hiệp truyền ba hiện nay cũng chụp xong bây giờ hậu kỳ chế tác đều sắp hoàn thành rồi khoảng cách bắt đầu truyền bá thời gian đã không xa dưới tình huống này đường nhân tự nhiên được chuẩn bị mới hạng mục không thể để cho công ty trên dưới tất cả mọi người đều lâu dài không có chuyện làm giống như nào đó quảng cáo nói chúng ta không sinh sản thủy chúng ta chẳng qua là đại tự nhiên công nhân đối với đường nhân mà nói cũng là như vậy bọn họ không có hứng thú bản gốc một cái kịch bản sau đó đánh thành phim truyền hình chính xác điểm nói hiện nay quốc nội đa số điện ảnh công ty đều thích tìm có sắn i m d soạn lại tỉ như một lần lại một lần xạ điêu anh hùng c h u y ệ n thiên long bắt bộ vân vân thành thụ im lẫn nhau so với cái kia thích xào cơm thừa công ty đường nhân coi như là rất có quyết đoán dám nếm thức ăn tươi rồi tiên kiếm k ỳ hiệp truyền là một cái ví dụ ở nguyên thời không bộ bộ kinh tâm đảng phim truyền hình cũng là từng cái ví dụ lan vân hoa là đường nhân bản quyền bộ kinh lý bởi vì năm sau lần đó trong đại hội xác lập công ty bức kế tiếp đại phương hướng Nàng gần đối â y rất bận, không chỉ có mang tìm một chút bận, không mang chỉ có m v á i tờ r i đại chúng mà nói đường nhân hiện nay đang ở tuyển chọn tân kịch apti là một cái bí mật không có người nào biết nhưng đối với một cái trong vòng người mà nói điều bí mật này đã sớm bị công khai đối với một ít hai thính mắt tinh tin tức linh thông nhân sĩ mà nói thậm chí trước năm nay ở tiên kiếm k ỳ hiệp chuyển ba chụp sóng quay thời điểm cũng đã ngờ tới đường nhân sẽ ở gần đây tìm một chút một bộ kịch kịch bản có thực lực cũng có đi động l ự c người sớm liền bắt đầu nghĩ đủ phương cách giao hàng trên tay mình tài nguyên tỉ như các đại tiểu vong văn vong t r ả bản quyền bộ người phụ trách một ít cả ngày suy nghĩ bán kịch bản biên kịch cũng nghĩ đủ phương cách hy vọng có thể ngồi người đường một cái cao tầng n ắ m trên tay mình kịch bản bán đi Không chỉ có tâm h ể b á ộ t k h lý thật vẫn có vài phần mong đợi bởi vì nàng đã sớm nghe nói những năm gần đây nhất internet rất thịnh hành độc giả đông đạo hẳn là ra một nhóm chất lượng tốt mà cẩm giang chính là nữ sinh loại internet mấy đại website một trong hạ tương đối gần trước cho nên đối với tối nay gặp mặt nàng là ôn có rất lớn mong đợi nàng hy vọng tối nay có thể có thu hoạch giải quyết nàng gần đây lớn nhất phiền não lớn như vậy một cái chạm hẳn không khuyết có soạn lại tiềm lực hào tác phẩm chứ nàng tâm lý nghĩ như thế đang lúc này nàng trên bàn điện thoại máy bay riêng văng lên lan vân hoa thuận tay cầm lên điện thoại alo lan kinh lý ở trước đài tới hai vị tiểu thư các nàng tự xưng là một nhà kêu cá mặn công tác thất nói là có nghiệp vụ muốn cùng ngài đảm các nàng nhất định phải ta hỏi một chút ngài có nguyện ý không thấy các nàng các nàng ở chỗ này đã đợi một buổi chiều nói ta không có thời gian lan vân hoa nói xong cũng cúp điện thoại thần sắc có chút không nhịn được thật sự là gần đây tương tự chó má công tác thất tìm nàng giao bán kịch bản quá nhiều vừa mới bắt đầu nàng còn có kiên nhẫn sau đó từ từ liền bị hao hết sạch kiên nhẫn nhiều viết đều là cái gì đó ra dưới cũng không cảm thấy ngại lấy ra bán lấy tiền chương ba trăm tám mươi bảy ngượng ngùng chúng ta lan kinh lý bây giờ không rảnh hai vị hay là mời trở về đi dưới lầu trước đài một tên tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp trước đài tiểu thư hay náy cùng phó lôi cùng hứa cầm nói như vậy chờ ở trước đài nơi này phó lôi cùng hứa cầm n g vậy đều có chút thất vọng hứa cầm theo bản năng nhìn về phía phía ph c h u lần này nàng chưa lôi chúng ta hào thuyết ngạt thuyết trước đài bên kia tải giúp chúng ta gọi một cú điện thoại thang máy nơi đó cũng không cho chúng ta đi kia cái gì làng kinh lý đến bây giờ cũng không xuống lầu chúng ta muốn ngăn nàng đều ngăn không được ca phó lôi hi mắt dựa vào ở trên ghế salon hai tay ôm ngực không có lập tức tiếp hứa cầm nói qua một lúc lâu nàng mới nhìn hướng thang máy phương hướng thấp giọng nói nếu cái đó lan kinh lý không muốn thấy chúng ta vậy chúng ta liền chỉ còn biện pháp kế tiếp rồi hứa cầm hiểu kỳ biện pháp gì phó lôi khỏe miệng hiện ra một vệ nụ cười thản nhiên còn có thể là biện pháp gì đương nhiên là há miệng chờ xúc dụng chặn lại hứa cầm bắt đầu từ bây giờ chúng ta phải xuất ra đội săn ảnh tinh thần đến bao vây chặn đánh dù sao phải cùng cái đó lan kinh lý đi chung đường mới được chúng ta đến đều tới không thể cứ như vậy áo nào, nào trở về hứa cầm a âm thanh ngẩn ngơ sau khi yếu ớt hỏi phó tỷ chúng ta lại không phải thật cậu tử không cái đó tinh thần làm sao xuất ra cái đó tinh thần nhỉ nếu không chúng ta hay lại là đổi công ty thử một chút chứ ngược lại làng giải trí điện ảnh công ty nhiều như vậy phó lôi nghiêng nàng liếc mắt đổi một nhà khác giống chúng ta như vậy ngay cả chính chủ cũng không thấy đ ổ i tiêu công ty liền dễ dàng đừng nói nhảm chẳng qua là cho ngươi xuất ra đội săn ảnh tinh thần cũng không phải là cho ngươi biến thành c ậ u làm sao lại không làm được chờ chút xem ta ánh mắt làm việc ta cũng không tin hiện ở thời gian này điểm công ty bọn họ còn có thể không dưới ban hứa cầm ước chừng hai phút sau hứa cầm b ỗ n h i ê n nhẹ giọng hỏi phó t h ngươi biết vị kia lan kinh lý dáng dấp ra sao sao phó lôi biểu tình hơi chậm lại lộ vẹn nhưng cái vấn đề này đem nàng hỏi đến rồi một lát sau nàng có chút như đầu thì tới hứa cầm bên cạnh thấp giọng nói ngươi mới vừa rồi nhắc nhở rất tốt cho nên tiếp theo hai ta phân công một chút ta đi thang máy phụ cận ngươi đi trước đài phụ cận bất kể trước đài tiểu thư làm sao đổi ngươi ngươi nhiều nhất liền lui mấy bước đợi nàng không đổi ngươi rồi ngươi lại lặng lẽ đến gần mấy bước ngược lại nguyên tắc chỉ có một ngươi tận lực không muốn cách trước đài qua xa muốn bảo đảm trước đài tiểu thư lúc nói chuyện ngươi có thể nghe rõ nhớ sao hứa cầm tỉnh, tỉnh đệ trứng mắt nhìn ừ một tiếng nhưng là phó tỷ chúng ta mục đích làm như vậy là cái gì chứ đánh cược phó lôi khỏe miệng lại hiện ra một vệ nụ cười thản nhiên thanh âm đẻ rất thấp đánh cược cửa thang máy người an ninh kia cùng trước đài tiểu thư tổng có một cái nhìn thấy vị kia lan quản lý thời điểm hội chào hỏi chúng ta hôm nay ở chỗ này chờ một buổi chiều chẳng lẽ ngươi sẽ không chú ý tới bọn họ thấy lãnh đạo phổ thông đều chào hỏi sao ừ có chú ý không hứa cầm lại chừng mắt nhìn khẽ gật đầu biểu tình lộ ra điểm kỷ niệm n g ụ vị nhẹ nói ô phó tỷ ngươi vừa nói như thế còn giống như thật là như vậy phó lôi cười ha ha lúc này đứng vậy trước khi đi nói với nàng rồi câu vậy ngươi còn ngồi bất động nhanh đi trông coi ngươi bụi cây nói xong nàng cũng nhanh bước tới cửa thang máy bên kia đi tới mà hứa cầm một bên đứng dậy một bên nghi ngờ tự nói trông coi ta heo ta lúc nào có heo sau đó ánh mắt của nàng theo bản năng nhìn về phía trước đài bên kia hai g ã trước đài tiểu thư phản ứng lại hứa cầm hé miệng cười một tiếng có chút túi đầu xuống hướng bên kia đi tới đại khái ba mươi bốn mươi phút sau nơi này lúc tan việc hẳn là đến các nhân viên một nhóm lại một nhóm từ trong thang máy đi ra có người trầm mặc ít nói có người tụ năm tụ ba cười, cười nói, nói một nhóm một nhóm địa xuyên qua đại đường trở trải xưa Nhưng kia qua. hứa đài lôi bên cùng phó c ầ một lát sau nàng nhận được phó lôi tin tức đừng hoảng hốt tiếp tục chờ vừa trên à i đội kết kết mẹ lầu lan vân hoa phất khởi ông tay háo liếc nhìn đồng hồ đeo tay lên thời gian lại nhìn cửa một chút phương hướng lóng hay lắng nghe cảm giác bên ngoài đã an tĩnh lại nàng tại không chút hoang mang địa thu dọn đồ đạc thuận tay cầm lên treo ở trên ghế dựa áo khoác khoác lên k h u ỵ tay lên nện bước gần như lục thân bất nhận nhịp bước đi về phía cửa nàng không thích t r ư ớ c ở tan việc đỉnh cấp thời điểm đi bởi vì khi đó trong thang máy rất chen c h ú c chân một chút sẽ thoải mái rất nhiều ngay cả chờ đợi bãi đậu xe lái xe đi ra thời điểm cũng không như vậy hỗn loạn chỉ như vậy chừng mười phút đồng hồ tan việc đổi một cái thoải mái tan việc không khí dưới cái nhìn của nàng là rất đáng giá quả nhiên đợi nàng đi tới giữa thang máy thời điểm đã không người đợi thang máy rồi nàng tiện tay nhấn thang máy phím ấn cười một tiếng thư thư phục, phục chạm ở nơi đó chờ. chờ nàng đi vào thang máy thời điểm trong thang máy đồng dạng cũng là không nhưng theo dưới thang máy hàng thỉnh thoảng ở những tầng lầu khác dừng lại thời điểm hay là trước sau tiến vào ba cái đồng nghiệp một người trong đó cùng nàng nhận biết là nghệ sĩ bộ một cái quản sự thấy nàng lập tức lên tới nụ cười cùng nàng chào hỏi đối phương chức vị so với chính mình thấp hai cấp lan vân hoa cũng không cần quá k h á c khí cho một điểm mỉm cười lại gật đầu một cái liền o、okay、k rồi nàng tin tưởng chính mình có thể cho người này một nụ cười còn gật đầu một cái đối phương quay đầu sẽ nói với người khác nàng l a kinh lý là bình dị gần gũi tâm lý chuyển cái ý niệm này khoe miệm nàng nụ cười liền hơi lớn một chút nhưng ngoài ý muốn luôn là đến làm cho người khác ứng phó không kịp cổ long đã từng nói không người có thể tránh thoát trong vùng xem ộ t cái tý lan vân hoa cũng không thể dù là nàng mắt tiệp nhanh tay dù là nàng còn tuổi trẻ thể lực thượng hả dù là nàng làm ộ t cái kinh lý nhưng khi trong thang máy một tên nam đồng sự đột nhiên vô thanh vô tức thả ra một cái g i á m thời điểm khi nàng ngửi được thời điểm đã muộn một khắc kia nàng c h o mày theo bản năng giơ tay lên che lại miệng mũi nàng ngửi thấy đ ầ u nành mùi vị nàng khó chịu ánh mắt của lập tức nhìn chăm chú về phía ba người kia đồng nghiệp nàng muốn tìm ra kẻ cầm đầu lại dám ở ta ở thời điểm thùi lắm lại không thể nghẹn một chút không lại nghẹn một chút thang máy liền đến một lầu nhưng mà khiến cho nàng kinh ngạc lại tức giận là ba người kia đồng nghiệp hai nam một nữ lúc này cũng đều cho mày rối rít che miệng ba người kia cũng đang quan sát những người khác chắc tìm kia cái giám thí chủ nhân những thứ này đều chỉ có thể làm lan v â n hoa kinh ngạc chân chính làm nàng tức giận là ba người kia quan sát lẫn nhau một vòng mấy lúc sau đều biến thành một bộ giận mà không dám nói biểu tình túi đầu xuống làm mấy cái y tứ đây là đang hoài nghi ta sao người nào thả lan văn hoa trầm mặt xuống quắc hỏi nàng không thể nào tiếp thu được chính mình đường đường một cái kinh lý còn phải cho thuộc hạ vác như vậy hoan ức trong thang máy một trận an tĩnh một lát sau đ ỗ n g nhiên có hai âm thanh đồng thời vang lên là ta lan kinh lý thật xin lỗi là ta thả câu thứ nhất là một gã nam đồng sự câu thứ hai là nghệ sĩ bộ cái vị kia quản sự trước cùng lan vân hoa chào hỏi nữ nhân kia còn lại người nam kia đồng nghiệp xem bọn họ suy nghĩ một chút yếu ớt địa nhất tay thấp giọng nói lan kinh lý ngượng ngủng là ta thả ba người này đều đang thừa nhận cái đó t h ì là bọn hắn thả giờ khác này trong thang máy rất an tĩnh bầu không khí lại tương đối lung túng lan v â n hoa g i ậ n đến mặt mũi trắng bệnh nàng đưa tay chỉ chỉ cái này lại chỉ chỉ cái đó ngón tay đều run run d y nàng là thật bị tức bối rối ba người này rối rít nhận lãnh thật là ở đánh nàng mặt phảng phất đang nói lan kinh lý ngài yên tâm cái này nổi chúng ta cho ngươi quõng nàng đây là có miệng đều không nói được nàng biết rõ trong ba người này nhất định có một cái là ghê tởm nhất diễn kỹ thật là cao không được nàng lại không nhìn ra là ai đang diễn trò keng cửa thang máy bỗng nhiên mở đã đến một lầu đại đường tên t i ê u nghệ sĩ bộ quản sự đối với lan văn hoa lung túng cười một tiếng nói lan kinh lý ngày trước hết mời hai gã khác nam đồng sự cũng đội vàng đưa tay tỏ ý lan kinh lý ngày trước lan kinh lý ngày sinh mời lan vân hoa s ậ m mặt lại thật sâu nhìn một chút ba người này n ă m cái này ba tấm mặt đều vững vàng nhớ tại chính mình trong đầu nàng biết rõ mình hôm nay gặp phải hí tinh rồi nhưng không việc gì không tìm ra cái đó hí tinh không liên quan ngược lại mới vừa rồi trong thang máy người cũng không nhiều đem ba người này đều ghi lại tổng sẽ không bỏ sót cái đó hí tinh về phần còn lại hai cái vô tội thực sự vô tội sao còn bọn hắn vô không vô tội lan vân hoa mặt không thay đổi đi ra thang máy vẫn là gần như lục thân bất nhận n h ữ bước rất có pháo lan kinh lý đi được cách đó không xa phó lôi rốt cuộc nghe an ninh đối với một cái tuổi chừng bốn mươi nữ từ nói những lời này nhưng nàng đã không kích động bởi vì mới vừa rồi cửa thang máy mở thời điểm trong thang máy kêu ba tiếng lan kinh lý nàng đã nghe rõ rốt cuộc nhìn thấy chính chủ phó lôi hít sâu một hơi trên mặt trong nháy mắt lên tới nhiệt tình nụ cười bước nhanh tiểu bảo đến lan văn hoa phụ cận nữ g tốc cực nhanh địa tự giới thiệu mình lan kinh lý ngại khỏe ta là cá mặn phòng làm việc người phụ trách trên tay ta có một quyển phi thường ưu tú phó lôi một câu lời còn chưa nói hết liền nên đón đã sớm tức sôi ruột lan văn hoa gầm lên kia một tiếng thực sự rất đáng sợ trong thang máy vừa đi ra ngoài ba người bị dọa sợ đến thiếu chút nữa lùi về trước đài hai vị t i ể u tỉ tỉ cũng có chút run lên ngay cả chính bước nhanh chầm chậm đi tới hứa cầm cũng bị dọa sợ đến ngừng ở cách đó không xa không dám đón thêm gần phó lôi tỉnh tỉnh mà nhìn mặt hiện vẻ giận d ữ lan vân hoa lan vân hoa hung hăng chừng nàng liếc mắt mà t ô n g chầm bước nhanh rời đi chương ba trăm tám mươi chín trạm vào tối trời đã sắp tối hứa cầm theo bản năng lôi kéo vào áo trà sát hai tay lại dậm chân nàng có chút lạnh nàng xem gặp phó lôi cũng ở đây xoa tay sắc mặt cũng có chút cóng đến trắng bệnh nhưng phó lôi vẫn là không có phải đi ý tứ hứa cầm do dự mấy lần rốt cuộc vẫn là không nhịn được mở miệng phó tỉ chúng ta còn phải tiếp tục đi xuống đằng sau vạn nhất bọn họ còn phải lại ăn hai đến ba giờ thời gian đây vạn nhất cái này trong quán cơm mặt còn có giải trí khác hạng mục đây phó lôi con mắt vẫn nhìn chằm chằm mã lộ đối diện nhà kia tư phòng quán ăn thuận miệng hỏi quán ăn cũng không phải là hội sở có thể có cái gì khác giải trí hạng mục hứa cầm có a tại sao không có ta chỉ thấy qua một ít quán cơm trong bao xương có bàn mặt t r ư đây phó lôi hứa cầm nói nhắc nhở phó lôi nàng lúc trước cũng đúng là một ít trong quán cơm gặp qua bàn mặt trượng thật là không làm việc đàng hoàng thấy nàng yên lặng hứa cầm tâm lý sinh ra mấy phần hy vọng cho nên phó tỉ nếu không chúng ta trở về đi thôi ngươi xem ngươi mặt đều đông trắng ngay vậy phó lôi bỗng nhiên xoay mặt xem ra như có điều suy nghĩ hỏi ngươi nói là sự thật sao ta mặt thực sự đông trắng hứa cầm gật đầu liên tục đúng nha thực sự ngươi không tin ta lấy trang điểm kính cho chính ngươi chiếu chiếu vì có thể nhanh lên một chút trở lại ấm áp phòng khách sạn hứa cầm tích cực tính tương đối cao lúc này liền mở ra sách tay từ bên trong n ó c ra một con xinh xắn trang điểm kính đưa cho phó、lôi. phó lôi thật vẫn nhận lấy chiếu một cái mặt mình hứa cầm mong đợi hỏi đúng không ta không có lựa gạt ngươi chứ ngươi mặt thực sự đông trắng phó lôi cử một tiếng thật đúng là hứa cầm cười một tiếng cho nên tỉ chúng ta nếu không trở về chứ phó lôi nắm trang điểm kính đưa trả lại cho nàng nghiêng nàng liếc mắt con mắt lại nhìn phía đối diện tư phòng con ăn thuận miệng nói ngươi ngốc n h ỉ khổ nhục kế ngươi có hiểu hay không hiếm thấy đem mặt đông trắng chờ lát nữa xuất hiện ở cái đó lan kinh lý trước mặt nàng xem ở chúng ta như vậy thảm hề hề phân thượng nói không chừng lòng mền ún liền cho chúng ta mấy phút hoặc là tìm cái chỗ ngồi ngồi cho chúng ta một cái cơ hội đây trở về ngươi vội vã trở về làm gì chúng ta bây giờ đi về hôm nay một buổi chiều đến bây giờ cố gắng đều không phí đông cũng bật hay hứa cầm ngơ ngác nhìn phó lôi nhìn một lúc lâu hứa cầm theo bản năng dùng trang điểm kính tấm hình hướng mình sau đó nàng phát hiện mình mặt của lại cũng đông trắng quả thật có chút thảm hề hề mùi vị năm mới mới qua không bao lâu a ta năm mới công tác mới mở đầu cứ như vậy thảm sao cái này có phải hay không biểu thị cái gì tâm lý ngổn ngang chuyển những ý niệm này hứa cầm đông nhiên than nhẹ một tiếng thu hồi trang điểm kính nàng là thấy rõ phó lôi so với nàng ác hơn nhiều đối với chính mình đều ác đi ra phó lôi hô nhỏ một tiếng đông nhiên đứng lên hù dọa hứa cầm giật mình ngay sau đó hứa cầm mới phản ứng được con mắt lập tức nhìn về mã lộ đối diện tư phòng quán ăn đại môn quả nhiên nhìn thấy lan vân hoa ở một nam một nữ cùng đi hạ một tay n h ấ c bao một tay cầm một cái gì từ quán ăn trong cửa đi ra phó tỉ làm sao bây giờ hứa cầm có chút kích động đẹ thấp toàn thanh em hỏi phó lôi đi bãi đậu xe đi mau phó lôi kéo hứa cầm cánh tay cũng nhanh bước hoành băng qua đường chạy thẳng tới tư phòng quán ăn trước cửa bãi đậu xe hai người tiểu bào đi tới lan v â n hoa c h i ế c kiêm màu trắng hiện đại bên cạnh xe thời điểm lan v â n hoa ở đ á m kiến long cùng bách khiết cùng đi hạ cũng đúng lúc đi tới trước xe ba người vừa nói vừa cười lan v â n hoa vừa nhấc mắt nhìn thấy phó lôi cùng hứa cầm chân mày lập tức liền hữu bước chân dừng lại ánh mắt khó chịu địa nhìn chằm chằm phó lôi tại sao lại là ngươi ngươi theo dõi ta đ á m kiến long cùng bách khiết không nhận biết phó lôi cùng hứa cầm cho nên không vội vã mở miệng chẳng qua là dùng ánh mắt nghi hoặc trên dưới quan sát hai nàng phó lôi mặt nợ nụ cười tiến lên hai bước hướng lan văn hoa đưa ra tay trái giọng rất khắc khí lan kinh lý ngại kh k hứa cầm lúc này bỗng nhiên chen vào một câu lan kinh lý người xem tỷ của ta mặt nàng đều đông trắng chúng ta thực sự rất có thành ý lan văn hoa cự tuyệt đãi đến mép nhưng bởi vì hứa cầm đột nhiên cắm những lời này lan văn hoa theo bản năng liếc nhìn hứa cầm chú ý tới hứa cầm khuôn mặt nhỏ nhắn quả thật đông trắng lại hí mắt nhìn một chút phó lôi phát hiện vị này cũng đem mặt đông trắng mùa này trạng v ạ n g đứng ở ven đường có nhiều lạnh người bình thường cũng có thể tưởng tượng ra đến lan vân hoa rốt cuộc là một phụ nữ có mềm lòng khuyết điểm nàng than nhẹ một tiếng biểu tình lộ ra nhiều bất đắc dĩ k h ẽ vất cảm được ta đây liền cho các ngươi mấy phút các ngươi tìm ta rốt cuộc chuyện gì nói đi vừa nói nàng có chút điều chỉnh một chút tư thế mang đàm kiến long t r ư ớ c cho nàng mấy quyển dạng sách đặt ở ví ra lên hai tay bưng ở trước người phó lôi cùng hứa cầm vui mừng trong bụng phó lôi vội vàng túi người chào nói t ặ cảm ơn lan kinh lý thật cảm ơn này Thực sự, ừ, trước ta tự giới thiệu sự, ừ, giới một ì n h m c h ú tiếng ta là cá làm cá mạn phòng v ệ c trách, chúng ta công tác thất mặc người thành lập không lâu, nhưng... i phụ lập thất ta Một t vừa dù lâu, đột ngột lại du dương thí âm thanh từ nàng bên người truyền tới mang theo một c ổ ngọt khoai nướng vị một khắc kia hiện trường trở nên yên tĩnh lại mỗi người biểu tình đều đọc lại phó lôi nói ở nơi này c h ặ t đức đàm kiến long biểu tình đờ đẫn bách khiết giơ tay lên che lại miệng mũi hứa cầm da mặt nóng lên túi đầu hận không được tìm một cái kẽ đất c h u i vào mà lan vân hoa nụ cười đông đặc ở trên mặt không biết đến cái này đột ngột vang lên thí âm thanh câu khởi nàng nhất đoạn như thế nào không chịu nổi lại tức giận trí nhớ nàng phảng phất trở về lại hôm nay t r ạ n g vạng tối tan việc xuống lầu lúc chính là cái kia trong thang máy lúc ấy có một cái không tiếng động xú thi tập kích bao gồm nàng ở bên trong bốn người lúc đó bên trong thang máy bốn người không người thoát khỏi may mắn nàng biết rất rõ ràng cái đó xú thi nhất định là ba người kia c h ú n g một cái thả thế nhưng cái g i á m chủ nhân nhưng là một cái hiếm thấy hy tinh kia xuất sắc diễn kỹ nàng dám không phân biệt được cái đó thì rốt cuộc là người nào thả cái này không trọng yếu trọng yếu chính là cuối cùng không biết làm sao lại diễn biến thành ba người khác đều dùng la lạ ánh mắt nhìn về phía nàng phảng phất cái đó thì là nàng thả tình hình lúc đó nàng bây giờ vừa nghĩ tới tức giận trong lòng liền mắng mắng địa đi lên mẹ lên nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình đường đường một cái ngành kinh lý có một ngày lại muốn là trong công ty thuộc hạ vác như vậy một cái oát nước thật là không có thiên lý nàng nếu là một cái đại lao gia môn có lẽ cũng không có vấn đề nhưng nàng là một cái đối với tự thân hình tượng rất quý trọng nữ nhân a cũng vì vậy giờ khác này cũng không có biết đến nàng tâm lý l ặ như thế nào cảm thụ phó lôi hít sâu một hơi chuẩn bị tiếp tục đề tài mới vừa rồi lan tổng cút hai người các ngươi vội vàng cút cho ta hiện trường mấy người người nào cũng không ngờ tới lan v â n hoa là bởi vì là một cái thí mà đột nhiên chút xuống l ử a giận đột nhiên t r ở mặt nàng nam phó lôi cùng hứa cầm đều giật mình hai người theo bản năng hướng bên cạnh mau tránh ra bởi vì lan v â n hoa khí thế hung hăng hướng các nàng đi nhanh đến các nàng vừa mau tránh ra lan v â n hoa liền mở cửa xe ngồi vào trong xe tiện tay mang ví ra cùng k i a m ấ y quyển dạng sách ném ở chỗ cạnh tài xế lan kinh lý Lan kinh Lý. Kinh phó lôi sau khi phản ứng mặt liền biến sắc mau tới trước chụt vào cửa xe còn muốn tay tranh thủ một chút hôm nay nhưng là thật vất vả tài tranh thủ được một cái cơ hội như vậy nhưng lan vân hoa tốc độ tay rất nhanh t r ư ớ c nàng một bước v o à n h một tiếng mang xe cửa đóng lại phó lôi liên tục vỗ vào cửa kiếm xe cửa kiếm xe lại một chút cũng không có hạ xuống ý tứ bên trong xe lan vân hoa xe khởi động chiếc đối với đ ả m kiến long cùng bách h i ế t phất phất tay liền đi xe đi phó lôi đuổi theo xe chạy hết mấy bước cuối cùng vẫn là chán nản buông tha nhìn lan vân hoa màu trắng hiện đại đi xa mới vừa nhìn nửa trận hí đ ả m kiến long k h ẽ cười một tiếng ngoạn vị quét mắt thất vọng mất mát phó lôi cùng mặt hồng hồng hứa cầm hắn xoay người đi về phía cách đó không xa khác một chiếc xe ném câu tiếp theo bách hiếp đi a ch Hứa c ầ một đỏ điệu đi được. mặt mới muốn m tới biểu tình thất thấp thật ta thực ta tới, hồng phó cạnh, chị, không phải nhận không, không nhịn Phó rồi vọng bên dọng nói xin xin biểu lôi lỗi, lỗi, lôi vừa cố ý, sự, lúc ờ i nói biểu lại, nói khó không hết tình nhìn mặt Một quay hứa cầm. l lâu nàng than nhẹ một tiếng lắc đầu một cái nói được rồi điều này cũng không có thể hoàn toàn trách ngươi nhắc tới nếu là ta trước không cho ngươi đi mua k h o a i nướng nói không chừng sẽ không chuyện này cho nên nói trách nhiệm hay là ở ta được rồi bây giờ sự tình đã như vậy nói gì nữa cũng không có ý nghĩa gì đi thôi ngươi không phải là c ó đến không chịu nội sao chúng ta đánh xe trở về quán rượu ngày mai đi tìm công ty khác đi ai đường nhân nơi này hẳn là không hy vọng nói xong nàng xoay người hướng ven đường đi tới bóng lưng tựa hồ cũng lộ ra một cỗ thất vọng tâm tình hứa cầm gục đầu diệp bộ diệp s u theo ở phía sau một lát sau hai người đứng ở ven đường đặng xe taxi phó lôi không nói gì nữa lộ ra hơi trùng xuống mặt mới vừa rồi phạm sai lầm hứa cầm cũng vẫn gục đầu giống một cây bị xương đánh nhau quả cả cứ như vậy qua hảo mấy phút hứa cầm bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhữ mày biểu tình kỳ quái nhẹ nói phó tỉ ta ta chợt nhớ tới vừa mới nhìn thấy một chuyện rất kỳ quái thực sự rất kỳ quá i đấy phó lôi nhàn nhạt liếc nàng một cái không có lên tiếng hứa cầm nhẹ nhẹ c ắ n môi theo bản năng nhìn chung quanh sau đó mới hạ thấp giọng ở phó lôi bên t a i nói chị n g ư ơ i mới vừa rồi chú ý tới cái đó lan kinh lý trên tay kia mấy cuốn sách không có ta thật giống như nhìn thấy phía trên nhất một quyển tên sách cũng là bộ bộ kinh tâm thực sự n g ư ơ i có chú ý không phó lôi cùng nàng ánh mắt nghi hoặc đối mặt vừa mới bắt đầu chẳng qua là rất bình tĩnh mắt đối mắt một giây hai giây ba giây sau khi phó lôi cặp mắt bỗng nhiên sáng lên cao mày hỏi thực sự người chắc chắn người thấy rõ thật sự là bộ bộ kinh tâm hứa cầm trong mày có chút chăn trở hẳn là bốn chữ này ta hẳn không có nhìn lầm thực sự nhưng ta chỉ nhìn thấy l ư ê i mắt sắc trời lại có chút h á c cho nên không chắc chắn lắm phó lôi nhắm lại con mắt vài giây sau đ ô n g nhiên mở ra cười thật vẫn có khả năng này bộ bộ kinh tâm chúng ta là cùng nguyên toàn tác giả mua soạn lại quyền mới vừa rồi một nam một nữ kia nếu như là cái đó vong trạm nhân nếu như bọn họ còn không nghe nói bộ bộ kinh tâm soạn lại quyền đã bán rồi nói không chừng thật vẫn hội hướng lan kinh lý để cử quyển sách này chương ba trăm chín mươi em ở thành phố t ô n toàn nghe trong điện thoại phó lôi tự thuật, tình chút hán khác biểu muốn. ngoài người cũng Lại có có ý ở vậy, vậy điều chỉnh sách lược đi trong điện thoại phó lôi điều chỉnh sách lược tôn tổng ý của ngài là tôn toàn chúng ta không xác định đối phương cho người đường ra giá Người m bộ bộ ớ ý của ngài n kia là a n Kinh chúng ta dùng cái này soạn lại quyền nhập cổ tô toàn ừ không sai biệt lâm chính là ý này đi phó lôi vậy chúng ta muốn bao nhiêu lợi nhuận phân chia đây tô toàn đàm cái này lời nói n g ư ơ i đầu tiên là muốn chắc chắn bọn họ ở nơi này bộ kịch lên dự định đầu tư bao nhiêu vốn sau đó căn cứ đầu tư của bọn hắn tổng số đến chắc chắn cái này lợi nhuận chia hoa hồng tỷ lệ phần trăm ta cho ngươi giao một lại chúng ta cái này soạn lại quyền giá thấp nhất ngươi làm hai trăm vạn để tính cái này là danh giới cuối cùng ở nơi này danh giới cuối cùng trên ngươi tận lực tranh thủ giá tiền cao hơn được rồi phó lôi hai trăm vạn cái này tô tổng chúng ta gần đây lúc mua nhưng chỉ có năm mươi vạn a tô toàn bằng không đây mua được năm mươi vạn bán đi sáu mươi vạn bảy mươi vạn phó lôi người là gan cho ta thả lớn một chút danh giới cuối cùng là hai trăm vạn thấp hơn cái giá này không bán ở nơi này giá quy định trên căn bản n g ư ơ i cho ta tranh thủ cao hơn giá bán cụ thể có thể bán bao nhiêu liền nhìn ngươi năng lực phó lôi cái này hảo hảo đi ta biết rồi nói chuyện điện thoại sau khi kết thúc tôn toàn để điện thoại di động xuống đối với b ả n làm việc đối diện thanh niên cười một tiếng nói h ồ thông chúng ta nói tiếp đề tài mới vừa rồi ngươi cái này dàn ý muốn đổi cố sự bối cảnh làm cho quá lớn dạ dựa theo chúng ta trước trong hội nghị quyết định công việc phân công ngươi chỉ phụ trách viết g i à n ý cùng tế cương cụ thể chính văn giao cho còn lại hai vị đồng nghiệp đến viết nhưng ngươi viết g i à n ý thời điểm có phải hay không cũng muốn chiếu cố một chút hai vị kia đồng nghiệp năng lực ừ bọn họ đều là người mới a ngươi đem g i à n ý c ố sự bối cảnh làm cho lớn như vậy phức tạp như vậy ngươi cảm thấy ngươi hai vị kia đồng nghiệp có thể cưỡi rồi không có thể viết câu chuyện này sao hồ thông là một gầy teo nho nhỏ thanh niên đầu một m sáu ra mặt trọng lượng cơ thể đại khái chưa đủ năm mươi kg ngoại trừ nhức đầu trên người không có khác lớn đặc thù hắn và hai người khác Là phó lôi đi công tác trước tuyển mộ tốt ba gã tay viết cũng là từ tác giả trên diễn đàn tìm đến so sánh hai gã khác vào nghề không lâu người mới hồ thông mặc dù gầy teo tiểu tiểu nhưng vào nghề thời gian đã có hơn ba năm không tính là thuần người mới nhưng hắn viết qua mấy quyển tác phẩm đều không ngoại lệ đều nào tốt nhất một quyển thành tích là trưng bày thủ đặc hơn hai trăm phó lôi trước khi đi đem bọn họ ba giao cho tô n toàn tôn mỗi người trước để cho bọn họ mỗi người viết một phần gian ý cùng nhất thiên hai chục ngàn chữ mở đầu viết xong sau khi tôn toàn dành thời gian nhìn một chút phát hiện nhiều vấn đề nhiều một cái có văn thanh bệnh lối viết phi thường nghiêng về truyền thống tác giả lối viết nhưng văn bút t h ư ờ n g hạ không có một người văn thanh bệnh lại viết nói nhảm liên t i ê n ngắn ngủi hai chục ngàn chữ mở đầu tôi toàn lại nhìn thấy nhiều cái danh từ giải thích danh từ giải thích không có vấn đề vấn đề ở chỗ bị giải thích mấy cái danh từ đều rất thường gặp nhưng tên kia lại lăn qua lộn lại giải thích nửa ngày có nghiêm trọng thủy văn hiểm nghi còn có một cái chính là trước mắt vị này hồ thông rồi hồ thông ưu điểm là g i n ý làm tương đối chú trọng cố sự bối cảnh nhân vật thiết lập bảo vật thiết lập nội dung chính tuyến cùng với nhiệm vụ phụ tuyến vân vân đều thiết lập được phi thường mảnh nhỏ rất có lý công phu nam phong cách. mà khuyết điểm khuyết h của ắ văn văn như t e o Toàn, Tôn cũng l vậy đi văn phương cách thức lại cũng có độc giả có thể nhìn thấy trưng bày cũng mà còn có hơn hai trăm linh người nguyện ý trả tiền đặt nhìn xong kia ba phần dàn ý cùng tam thiên mở đầu tô n toàn đem bọn họ ba gọi tới phòng họp đồng thời mở ra một b ế t trong buổi họp hắn nắm ba người bọn họ ưu khuyết điểm đều điểm danh sau khi nói xong hỏi bọn hắn có hay không bất đồng ý kiến ba người này coi như tự biết mình mặc dù có chút không vui nhưng vẫn là gật đầu công nhận tôn toàn đối với bọn họ đánh giá tự biết mình liền có thể thấy bọn họ không có bất đồng ý kiến tô n toàn liền cho bọn hắn phân công phu đã phát n g a i vài năm nhưng dàn ý viết tương đối chú trọng tương đối nhỏ hổ thông bị hắn an bài đặc biệt đi viết dàn ý cùng tế cương hắn cho hổ thông yêu cầu rất đơn giản dàn ý càng lớn càng tốt t hai ngày sau hôm nay hồ thông liền cho hắn một phần lớn đến khoa trương giàn ý tôn toàn vừa mới nhìn thấy cái gì hồ thông mới vừa rồi cho hắn phần kia giàn ý trong dự tính người thần ma tam giới không chỉ có như thế còn dự tính bảy viên tinh cầu hơn một trăm cái t r ủ n g tộc bị hắn cụ thể thiết lập đi ra ngoài t r ủ n g tộc thì có mười hai cái trừ lần đó ra người thần ma tam giới hắn cũng thiết lập được phi thường tặng kẽ đủ loại truyền thuyết thần thoại đều viết một nhóm tôn toàn nhìn xong phần kia g à n ý sau khi thì có mới vừa rồi để điện thoại di động xuống sau lời nói kia hắn thật ra thì thật im lặng cái này hồ thông đối với lời của hắn hiểu có phải hay không quá cảnh trực rồi h ả khiến hắn nắm g i à n ý hướng lớn viết hắn liền viết lớn như vậy hồ thông có chút túi đầu da mặt có chút nóng lên lộ b ụ g nói lao đại nếu không ta lại đi sửa đổi một chút tôn toàn thở dài ừ một tiếng thu điểm chiếu cố một chút còn lại hai vị đồng nghiệp năng lực được không không nên quá làm khó kia hai cái b à n h ổ được không hai cái bản hồ hồ thông nghe vậy có chút kinh ngạc ngầm đầu nhìn tôn toàn liếp mắt ngay sau đó có chút bật cười hắn gật đầu một cái đứng dậy nói ta biết hồ i thông có c h u y ừ ta hiểu rồi hồ thông đi rồi tôn toàn có chút nhức đầu đẻ một cái huyện thái dương hướng dẫn người mới cùng phát nhai thực sự rất mệt mỏi hồ thông một từ trên lầu đi xuống dưới lầu hai cái bản hồ cùng đồng tiểu vũ liền hiếu kỳ nhìn về phía hắn đồng tiểu vũ thuần túy chỉ là tò mò kia hai cái bản hồ phan vận cùng lý lập hỷ liền có chút hiếu kỳ cùng thấp thỏm đầu tròn tròn đầu phan vận lập tức tiểu bảo đi tới thấp giọng hỏi như thế nào đây lão đại nói thế nào hắn không giao hấn ngươi đi chia ba bảy tiểu tóc lý lập hỷ cũng vui vẻ địa chạy tới thấp giọng hỏi cái đó giản ý thông qua chưa lão đại có hay không nói cho ta viết hay là cho phan vận v i ê ta hồ thông lắc đầu một cái khe cười khổ không được lão đại nói ta nắm cỗ sự bối cảnh viết quá lớn để cho ta thu nhỏ lại thu nhỏ hơn nữa v ề phần tôn toàn nói chiếu cố một chút kia hai cái bản hồ năng lực hắn không đốc ngược lại không nói phan vận cao mày bối cảnh quá lớn lớn một chút không tốt sao trước lúc họ không phải là hắn cho ngươi hướng đại trong viết sao lý lập hỷ liền đúng a hắn yêu cầu lúc này lại chê ngươi viết quá lớn hồ thông nhìn một chút cái này hai cái bản hồ biểu tình nghĩ hoặc trong bụng hơi xúc động hai người này đối với mình năng lực vẫn là không có thanh t ỉ n h nhận b i ế t ta thật ra thì mới vừa rồi ở tôn toàn phòng làm việc thời điểm hắn có mấy lời không có nói trên thực tế phần kia giản ý cũng không phải là hoàn toàn xuất từ một mình hắn tri thủ cái này hai cái bản hồ cũng bày mưu tinh kê cho rất nhiều ý kiến muốn viết người thần ma tam r ơ i ý kiến là phan v ậ n nói muốn thiết lập hơn một trăm cái chủng tộc ý kiến là lý lập hỷ m á n h liệt đề nghị lão đại nói hướng lớn viết là chỉ viết lời ít ý nhiều cậu thả không phải là năm cô sự bối cảnh viết không bên không bên trong đơn giản giải thích một câu không nói nhiều h ồ thông trở lại chính mình công việc vị lên hướng về phía máy tính bắt đầu cân nhắc làm sao áp suất phần kia g i n ý còn lại kia hai cái bản hồ ở nơi nào ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cuối cùng phan v ậ n hỏi kế tiếp là ngươi trước đi hay là ta trước lý lập h ỉ thở dài lắc đầu nói ngươi trước đi chịu chết đi để cho ta lại sống lâu một chút phan v ậ n gật đầu một cái sơ một cái mình tất phát hít sâu một hơi xoay người đi lên lầu thùng thùng vào phan v ậ n trên mặt tích tụ ra đ ụ cười đi tới tôn toàn bàn làm việc đối diện ở tôn toàn tỏ ý tung tích tỏa lão đại ta sửa đổi sau bản thảo đã phát hộp thơ ngươi ngươi xem qua rồi không phan v ậ n thấp thỏm hỏi tôn toàn ngẩng đầu nhìn hắn biểu tình có chút bất đắc dĩ ta cho ngươi khác viết như vậy văn thanh ngươi thực sự hiểu là ý gì sao phan vận cóc mày lại giơ tay lên sờ một cái đầu t r ọ c dạ thấp giọng hỏi lão đại ý của ngươi là ta sửa đổi sau bản thảo vẫn là không được sao tôn toàn hỏi ngược lại ngươi cảm thấy được không phan vận cười khanh khách tôn toàn lại hỏi ngươi chương thứ nhất mở đầu kia bốn năm trăm chữ cảnh vật miêu tả tại sao vẫn còn ở phan vận há miệng yếu ớt địa đáp ta ta tô viết không hay sao tôn toàn không đáp lại hỏi ngươi chương thứ nhất viết những gì ngươi còn nhớ sao vai nam chính là thứ mấy chương đi ra ngoài ngươi có nhớ hay không phan vận thanh em vừa nhỏ rồi nhiều da mặt đã có bắn tiền nóng chương thứ nhất là dân nhập chủ yếu giới thiệu vai nam chính gia tộc đạt sinh về phần vai nam chính hắn là t r ư ơ n g thứ ba đi ra ngoài có phải hay không ra sân quá m u ộ n tôn toàn Nụ cười lộ ra một cổ bất đắc dĩ gật đầu một cái thở dài nói tạm được trí nhớ không tệ ngươi đã đều biết vấn đề ở nơi nào rồi vậy thì đi tu đổi đi khiến vai nam chính t r ư ơ n g thứ nhất t i ể u g i a chàng cho ngươi hai cái nhiệm vụ một là t r ư ơ n g thứ nhất liền cho ta nắm vai nam chính người thiết lập cho ta đứng lên hai là ở đứng lên vai nam chính người thiết lập đồng thời cho ta một cái đủ quá hấp dẫn người h ư ở n niệm hoặc là một cái làm người ta mong đợi doanh số bán hàng a hạ định ở hai năm trăm trong khoảng chương ba trăm chín mươi mốt phan vận sau khi là lý lập h ỷ làm lý lập h ỷ gõ cửa lúc tiến vào tôn toàn nhìn hắn gương mặt mặt kia cùng với kia chia ba bảy kiểu tóc không khỏi khoe miệng tràn đầy cười bởi vì lý lập h ỷ người này quả thật có chút người cũng như tên cảm giác rất có hài hước cảm gặp tôn toàn mỉm cười lý lập h ỷ thấp thỏm tâm lập tức an ồn không í t ha ha cười ngồi ở tôn toàn đối diện d ọ n g thân cận hỏi lão đại ta bản thảo lần này đổi được như thế nào đây tạm được chứ tôn toàn khoe miệng nụ cười không thay đổi lại khẽ lắc đầu còn chưa đủ người cái này thủy văn căn cơ là học của ai ngươi đây nếu là có thể tìm được một cái thu mua cắt tiểu website hơn nữa đối phương có thể cho một mình ngươi mua đức giá nói b ằ ngươi n g cái này thủy văn bản lĩnh có phải hay không có thể đem người nhà website viết phá sản lý lập hỉ nụ cười trên mặt cứng đờ da mặt cũng bắt đầu đỏ lên biểu tình thẹn thanh âm cũng t ắ t xuống lao đại do ta viết thực sự rất t h u y sao kia hai chục ngàn chữ ta theo như yêu cầu của ngươi đã áp xúc rồi hơn năm nghìn chữ còn chưa đủ sao tôn toàn vẫn lắc đầu trở về tiếp tục áp xúc nắm còn dư lại một mươi năm chữ áp xúc đến năm nghìn chữ lại phát cho ta có thể làm được không lý lập hỉ kinh ngạc ngầm đầu khẽ nhất miệng lao đại cái này áp xúc được có phải hay không cũng quá gắt như vậy áp xúc lời nói rất nhiều nội dung cốt truyện ta đều muốn cắt giảm tôn toàn buồn cười hỏi ngược lại ngươi chắc chắn ngươi bây giờ k ê u mười lăm phẩy không không không trong chữ thật sự có rất nhiều nội dung cốt truyện lý lập h ỷ hoàn toàn không còn gì để nói mà chống đỡ sau khi hắn gục đầu đứng dậy ở mức nói được rồi ta biết rồi kia không có chuyện ta sẽ xuống ngay tiếp tục á p xúc rồi hả c h ờ một chút tôn toàn gọi lại hắn bởi vì hắn chú ý tới lý lập hỉ có mâu thuẫn tâm tình cho nên tôn toàn suy nghĩ một chút nghiêm mà nói lập hỉ ngươi đừng cho là ta là cố ý dày vào ngươi dạ viết văn văn ai cũng khó tránh khỏi có chút thủy văn thói quen cho dù là đại thần cũng đều có thói quen như vậy có rất ít người có thể làm được không có chút nào thủy ta cũng thủy nhưng thủy phải có một hạt độ cũng phải thủy ở thích hợp địa phương ngươi bây giờ vấn đề lớn nhất ở nơi nào ngươi biết không lý lập h ỉ cao mày nhìn tôn toàn nghi ngờ lắc đầu vấn đề gì tôn toàn cười một tiếng là không có, có chủ ó c thứ ngươi không phát hiện ngươi viết thời điểm bất kỳ một cái nào nội dung cốt truyện bất kể là đầu mối chính hay lại là chi nhánh bất kể là nhân vật chủ yếu hay lại là đánh đấm g i ạ bộ cho có khi thế cách thức người a qua đường ngươi cho bút mực cũng rất nhiều sao như ngươi vậy viết có lẽ thực sự rất dễ dàng tùy tùy tiện tiện là có thể làm hai ba ngàn nhưng nếu như ngươi là một cái độc giả ngươi chắc chắn ngươi thích xem như vậy tiểu thuyết sao ngươi viết thời điểm có nghĩ tới hay không cái gì địa phương thường viết cái gì phương được viết nghĩ tới sao lý lập hỉ chân mày vẫn n h u nhưng ánh mắt cũng đã như có điều suy nghĩ một lát sau hắn hít sâu một hơi gật đầu một cái đạo cảm ơn tạ ơn lao đại nhiều lời này của ngươi thực sự để tình ta đây đúng là trên người của ta tồn tại vấn đề ta biết làm như thế nào áp dụng rồi ta đây đi làm việc tôn toàn cười cười k h o á t k h o á t tay nhìn lý lập hỷ cũng đi rồi tôn toàn mí môi một cái điểm đ i ề u thuốc ở máy tính ổ dê trong tìm ra một cái văn kiện giáp cái này văn kiện giáp tên là sách mới sáng tạo văn kiện giáp sau khi mở ra bên trong nằm mấy chục văn bản mỗi một văn bản đều có một cái tên nhưng nhìn mỗi một văn bản biểu hiện lớn nhỏ mỗi một văn bản nội dung bên trong tựa hồ lại rất thiếu quả thật rất ít đây là hắn bình thường đột nhiên thông suốt lúc bắt một cái sách mới sáng tạo thời điểm tiện tay đi xuống phổ thông hắn chỉ có thể viết một cái tên sách cùng với hai ba câu liên quan tới cái đó linh cảm mấu chốt tin tức như vậy linh cảm ghi chép với hắn mà nói ghi chép là từng cái trí nhớ toa độ chỉ muốn mở ra cái này văn kệ i n giáp nhìn thấy trong cặp văn kiện những thứ này đơn giản văn bản là hắn có thể nhanh chóng nhớ lại lúc trước thoáng hiện kia từng cái linh cảm những thứ này linh cảm ghi xuống sau chính hắn nhưng thật ra là rất ít khi dùng ít nhất sau khi xuống lại hắn còn chưa dùng qua nhưng ở trọng sinh trước hắn thỉnh thoảng sẽ ở như vậy trong cặp văn kiện tìm linh cảm mở sách mới khi đó hắn phổ thông sẽ đem mấy cái linh cảm dung hợp là một cái dùng như vậy linh cảm hắn viết ra qua mấy bản thủ đặt quá ngàn tác phẩm đối với một ít người mới tác giả mà nói thủ đặt quá ngàn đã không tính là phát ngai đối với một ít mục tiêu định tác giả mà nói thậm chí có thể nói là rất tốt thành tích nhưng đối với trọng sinh t r ư ớ c còn là một tay tàn đảng tôn mẫu người mà nói thủ đặt bất quá hai ngàn tác phẩm đều là s ậ tiệm bởi vì lấy tay hắn tàn loại tốc độ tay thủ đặt quá ngàn tác phẩm hắn một tháng cũng kiếm không được mấy ngàn khối cho đến hắn sau đó gặp phải một cái chạm tay quái đồng hành kiêng người đồng hành một q u y ề n thủ đặt năm trăm tác phẩm gắn gượng dùng biến thái cấp đổi mới số lượng một năm kiếm hơn hai mươi vạn tiền nhập bút thằng đến lúc đó hắn mới ý thức tới thủ đặt quá ngàn chỉ cần đổi mới đủ biến thái nhưng thật ra là có thể phát tài lúc này hắn đem điều này văn kiện gi dũng ý thật ra thì rất đơn giản hắn muốn dung hợp mấy cái linh cảm lộng hai cái đơn sơ g i ả n ý đi ra sau đó mang kia hai cái đơn sơ g i ả n ý v ứ t cho hồ thông khiến hồ thông thật tốt hoàn thiện một chút vậy lại cho phan vận cùng lý lập hỷ đi viết đến khi hắn hiện nay khiến hồ thông viết g i ả n ý khiến phan vận cùng lý lập hỷ sửa đổi áp suất kia hai cái sách mới mở đầu thật ra thì hắn chẳng qua là ở đúc luyện bọn họ viết g i ả n ý cùng viết là năng lực mà thôi tình huống chân thật là ba người kia viết dàn ý mở đầu tôn mỗ người thật ra thì một cái cũng không có vừa ý doanh số bán hàng chưa đủ viết độ khó lại còn không nhỏ là điển hình làm nhiều ăn ít t r ọ đề viết đơn sơ g i à n ý đối với tôn toàn mà nói độ khó không lớn hắn biết rõ h ồ thông giỏi viết g i à n ý hắn liền dứt khoát dùng đa số tác giả đều thói quen sử dụng cựu tuyến pháp đến viết hàng ra chín cái tuyến mỗi con đường trên đều viết một chút coi như là cho h ồ thông đánh dạng r i ê n g biệt giờ hắn liền viết xong một cái đem điều này văn bản gìn giữ hắn lại bắt đầu viết một cái khác lấy hắn ngày hôm nay công lực không muốn khiêu chiến lời của mình nếu như chỉ là muốn hàng một cái có chút ý tứ sản văn đơn sơ dàn ý thực sự không có độ khó gì bởi vì tương tự sản văn hắn lúc trước xem qua quá nhiều chỉ cần chắc chắn một cái ngón tay vàng là hắn có thể căn cứ cái đó ngón tay vàng. dọc theo từng cái giả vờ cung đánh mặt sảng văn nội dung c ố t truyện thì như hắn đang ở viết cái thứ nhì đơn sơ g i à n ý hắn chọn ngón tay vàng là thấu thị vai nam chính bởi vì một lần ngoài ý mớn cặp mắt có chức năng nhìn thấu loại này là muốn viết rất cao thượng so với cách đủ cao lời nói quả thật rất khó khăn ngón tay vàng sử dụng phương hướng có thể hướng y học công dụng đi lên dùng thấu thị năng lực kết hợp y thuật trị bệnh cứu người như vậy sách ai có thể nói nó tụ nói nó không có so với cách nhưng y học loại này chuyên nghiệp tính rất mạnh đồ vật muốn viết xong viết thực sự giống chuyện như vậy khiến độc giả có đầy đủ đại nhập cảm cùng tin phục cảm lời nói dễ dàng sao coi như tôn mẫu người tự mình tiến tới viết hắn cũng phải trước thời hạn gom số lớn tài liệu còn phải nghiên cứu hồi lâu sau mới d á m đốc bút mà sau cùng thành phẩm chất lượng hắn còn không cách nào bảo đảm giao cho công tác thất ba tên kia đi viết lời nói hắn không cần thử để biết chín mươi chín hội đánh cho nên hắn đem điều này thấu thị năng lực hướng khác phương hướng đi duyên thân t ỷ như bài bạc t ỷ như lộ thạch t ỷ như trợ giúp a sơ phá án bang a sơ tìm ra hiểm nghi phạm ẩ nút n đầu mối hoặc tang vật v v đương nhiên ở nơi này hài hòa thần thú còn không có tiến hóa thành trúng cấp trạng thái đầu năm thấu thị cái này năng lực còn có thể tàn cái cổ giới đây không thể viết tiêu chuẩn tôn toàn biết dùng đến yêu cầu mình bởi vì hắn hy vọng đã biết một đời viết tác phẩm sau khi đang cùng hài hước thần thú càng ngày càng mạnh thời điểm vẫn có thể sống sót nhưng hắn lộng cái này công tác thất chiêu h ồ thông phan vận cùng lý lập hỷ bọn họ đưa cho hắn viết bản thảo bán lấy tiền sẽ không yêu cầu cao như vậy rồi bởi vì hắn biết rõ phần lớn võng văn đều có có tác dụng trong thời gian hạn định tính hôm nay là không chín năm vài năm sau khi không chín năm vẫn thế hơn cân nhắc võng văn độc giả đều không có hứng thú gì đi xem đa số độc giả hội trong tiềm thức cho là mấy năm trước tác phẩm đã quá hạn rồi nhìn khó có đại nhập cảm một ít mạnh cùng lưu hành thuật ngữ cũng đều lao điệu Vì、vậy ì v coi như hồ thông phan vận cùng lý lập hỷ bọn họ viết tác phẩm mấy năm sau liền bị hài hòa thần thú ăn tôn mẫu người cũng không có vấn đề ngược lại đến lúc đó cho dù hài hòa thần thú không ăn ba người bọn họ viết tác phẩm bọn họ viết gì đó cũng không có người nào nhìn bán không là cái gì tiền tôn mẫu người đối với bọn họ viết ra tác phẩm không có quá cao yêu cầu chủ yếu nhất một cái chính là kiếm một nhóm chỉ cần có thể kiếm một nhóm là đủ rồi lại hai ngày sau hồ thông mang hoàn toàn sửa đổi sau phần kia dàn ý phát đến tôn toàn cờ cờ hồng thư cũng ở xế chiều hôm đó đi tới tôn toàn phòng làm việc hỏi tôn toàn ý kiến lão đại ta buổi sáng phát đưa cho ngươi tân giản ý ngươi xem rồi chưa ngồi vào tôn toàn bàn làm việc đối diện sau hồ thông kiêm tốn hỏi chờ tôn toàn phê bình ngươi chờ một chút ta tôn toàn tạm thời mang đang ở mã bản thảo gìn giữ leo lên cờ c ở, tìm ra hồ thông buổi sáng phát đến hắn hòm thư phần kia tân giản ý hắn còn không có nhìn nhưng hắn bây giờ quét mấy lần vẫn là tới cùng ngồi đối diện hắn hồ thông không nhìn thấy hắn trên màn ảnh máy vi tính nội dung còn tưởng rằng tôn toàn bận điệu khác vì vậy chỉ có kiên nhẫn chờ tôn toàn tốn hai ba phút nhìn một chút hồ thông viết tân giản ý sau khi xem xong khẽ gật đầu hồ thông tân giản ý vẫn viết rất nhỏ. phát phát thảo thảo, một cái một cái d ị t đều tương đối có thành tựu nhìn một cái chính là cái loại này dụng tâm ở gian ý sáng tác lên tôn toàn tâm lý đều thừa nhận h ồ thông so với hắn tôn mẫu người có thiên phú nhìn hai ba phút tôn toàn ngẩng đầu nói với h ồ thông lần này tiến bộ rất nhiều nhưng vẫn là viết quá nhỏ điểm gian ý gian ý không cần viết như vậy mà nhỏ cặn kẽ bộ phận đặt ở tế cương bộ phận là được ngươi đem g i à n ý viết như vậy mà nhỏ ngược lại dễ dàng mơ hồ dàn ý trúng đầu mỗi chính bất lợi cho chính ngươi lý thanh ngươi ý nghĩ của mình hổ thông một bên nghe vừa gật đầu đảng tôn toàn nói xong hắn cười một tiếng hỏi vậy lao đ ạ i ta lại đi sửa đổi sửa đổi vừa nói liền muốn đứng dậy đi tôn toàn giơ tay phải lên hư không đẻ một cái đ ừ n g nóng cái này g i à n ý liền không cần phải để ý đến chúng ta hạ phát cái mới g i à n ý cho ngươi ngươi đi hoàn thiện ta đưa cho ngươi g i à n ý đi mỗi ngày hoàn thiện một bộ phận mỗi ngày tan s ở trước đều phát cho ta nhìn l ư ớ t mắt nếu như ngày đó hoàn thiện bộ phận không thích hợp ta hảo kịp thời nhắc nhở ngươi như thế nào không thành vấn đề chứ hồ thông sửng sốt hiện ở nơi này g i à n ý không cần tôn toàn mỉm cười gật đầu đúng vốn chính là cho ngươi luyện tay bây giờ ngươi luyện không sai b i ệ t lắm liền bắt đầu lộng ta đưa cho ngươi giản ý đi làm xong rồi liền có thể cho kia hai cái bản hồ đi viết chương ba trăm chín mươi hai hồ thông cao mày từ trên lầu đi xuống thời điểm kia hai cái bản hồ phan vận cùng lý lập h ỷ lại tiến tới hồ thông phụ cận phan vận nhỏ giọng hỏi lão đại nói thế nào còn có chỗ nào muốn đổi sao lý lập h ỷ có hay không nói ngươi cái đó giản ý nhanh không sai b i ệ t lắm hồ thông nhìn bọn họ một chút lắc đầu phan vận còn rất nhiều địa phương muốn đổi lý lập hỉ cao mày chúng ta cái này muốn đổi tới khi nào a ta bây giờ thực sự đổi phải hơn nói lại nói các ngươi thật cảm thấy thứ ta viết rất thủy sao phan vận bật cười n g ư ơ i nói sao hồ thông hướng chính mình bàn làm việc đi tới vừa đi vừa nói ta cái đó giản ý không cần sửa lại lý lập hỉ cặp mắt sáng lên đưa đổi sát theo ừ lão đại có ý tứ là có thể cho chúng ta viết cho ta cho ta phan vận cũng mau bước đổi theo hay là cho ta đi ta văn bút tốt hơn hắn lý lập hỉ quay đầu trận mắt nhìn ngươi kéo xuống ngươi có bệnh phải chị ngươi mới có bệnh đây phan vận căm tức lý lập hỉ cười lạnh cũng không phải là ta nói là lao đại nói văn thanh là bệnh phải t r ị phan vẫn không nói gì hồ thông không để ý đến bọn họ cãi vã mở ra chính mình cực gờ quả nhiên nhìn thấy tôn toàn vừa mới cho hắn phát tới một văn bản hắn điểm kích một lát sau văn bản xong mở ra tùy thân mang theo một cái t h ầ n t u y ể n khi hắn nhìn thấy cái này tên sách thời điểm hồ thông ngớ ngẩn lại là tùy thân chạy tác phẩm tùy thân chạy tác phẩm hắn không xa l ạ gì ạ sơ đã xuất hiện qua một ít một phần trong đó nhân khí còn có thể mặc dù không có biện pháp tranh đoạn ạ sơ phiếu hàng tháng tổng bảng nhưng ở thành phố lớn phân loại bảng vẽ thắng lên thỉnh thoảng vẫn có thể xung kích một cái thấy hắn trong máy vi tính bỗng nhiên đánh mở một cái văn bản phan vận cùng lý lập hỷ cũng tò mò đưa đầu tới khi bọn hắn nhìn thấy cái này tên sách thời điểm cũng thật ngoài ý m u ố n lý lập hỷ ồ cái này là g i à n ý từ đ â u tới phan vận cau mày a thông cái này g i à n ý không phải là lao đại đưa cho người chứ hồ thông ngừ một tiếng lao đại để cho ta đưa cái này g i à n ý hoàn thiện một chút làm xong liền cho các người viết lý lập hỷ kinh ngạc lao đại trả cho chúng ta cung cấp g i à n ý cái này như vậy tốt quá đi cho ta cho ta ngươi nhanh lên một chút đưa cái này dàn ý giải quyết sau đó cho ta viết hh ắ c ắ c bạch kim đại thần cho giàn ý à ta có dự cảm chỉ phải cái này giàn ý cho ta viết ta nhất định có thể ra thành tích phan vận đẩy hắn ra ngươi k é o xuống thành phố lớn là đối với văn bút yêu cầu rất cao cái này cho ta ta khẳng định viết so với ngươi tốt lý lập thì dắt hắn cánh tay ngươi tán gấu thành phố lớn là là tốt nhất viết được rồi ngươi đừng lựa phình ta thấy hắn hai đã cãi hồ thông hoành bọn họ l ư ớ t mắt c a o mày khuyên nhủ các ngươi đừng cãi c ọ lão đại nơi đó còn có một cái giàn ý chờ ta đưa cái này g à n ý đổi tốt lắm hẳn sẽ nắm một cái khác g à n ý cho ta đến lúc đó các ngươi một người một cái cạnh tranh cái gì cạnh tranh thực sự ha còn có chuyện tốt như vậy thiệt hay giả phan vận cùng lý lập hỉ biểu tình biến đổi vừa mừng vừa sợ không cạnh tranh không n à o rồi sau đó hai người liền thúc giục hồ thông mặc dù hoàn thiện phần này g i ả n ý đồng thời hai người bọn họ còn ghé vào hồ thông bên cạnh nhìn tôn toàn phát tới phần này g i ả n ý lại vài ngày sau tùy thân mang theo một cái thần t u y ể n g i ả n ý thông qua tôn toàn k h ả o hạch giao cho văn bút tốt hơn phan vận đi v i ế t sau đó tôn toàn lại đem một cái khác dàn ý phát cho hồ thông phần này dàn ý tên xét là thấu thị chi vương phần này dàn ý tôn toàn chính mình chỉ đơn giản viết hai n g h n đến chữ còn lại bộ phận liền giao cho hồ thông đi hoàn thiện đảng phần này dàn ý hoàn toàn giải quyết sẽ ném cho lý lập hỷ đi viết lại nói tùy thân mang theo một cái thần t u y ể n dàn ý mặc dù hoàn thành nhưng tế cương bộ phận lại chỉ hoàn thành mấy mười phần trăm dàn ý ba chục năm chục trương tế cương nội dung vốn là theo như hồ thông nghĩ m u ố n pháp là muốn đảng tế cương bộ phận toàn bộ làm xong lại giao cho phan vận đi viết chính văn nhưng tôn toàn không khiến hắn làm như vậy lúc đó hắn cho hồ thông lý do là nói như vậy một bổn nhất hai trăm vạn chữ số trang tác phẩm tế cương lượng công việc quá lớn n ư ơ i năm ba ngày khẳng định không giải quyết được coi như làm đi ra chất lượng cũng rất thô giáp hay là trước nắm bộ phận này viết xong tế cương cùng dàn ý cho phan vận đi viết đi chờ hắn mang bộ phận này tế cương viết không sai bị lắm ngươi đọc một lượt một lần hắn viết ra nội dung lại căn cứ hắn đã viết xong nội dung đi viết phía sau một bộ phận tế cương sau khi các ngươi cứ như vậy hợp tác đi bọn họ viết một bộ phận chính văn ngươi đọc một lượt một lần thuận tiện giúp bọn họ sửa đổi một chút lỗi chính tả cho hắn thêm môn viết mấy chục trường tế cương cho bọn hắn hồ thông suy nghĩ một chút đồng ý ở hồ thông hoàn thiện thấu thị chi vương phần này dàn ý thời điểm khắp một thành phố đường nhân công ty bản quyền bộ lan vân hoa trong phòng làm việc. một tên nam chức nghiệp đang ở hướng lan vân hoa báo cáo trước lan vân hoa giao cho bọn họ đánh giá kia mấy quyển võng văn đánh giá kết quả n g h e xong hắn báo cáo lan vân hoa chân mày nhữ lên có chút kinh ngạc hỏi cho nên các người đánh giá đi ra ngoài kết quả là kia mấy cuốn sách trong cực kỳ có soạn lại giá trị là quyển kia bộ bộ kinh tâm nam chức nghiệp khép lại trên tay văn kiện giáp gật đầu đúng lan kinh lý đây là chúng ta mấy người đánh giá đi ra ngoài kết quả cuối cùng đầu tiên vai nữ chính chuyển kiếp nguyên tố rất mới mẽ độc đáo mới có thể hấp dẫn người tuổi trẻ hứng thú sau đó ở cựu long đoạt chính đại dưới bối cảnh xuyên qua vai nữ chính cùng mấy vị hoàng tử cảm tình hí chắc rất hấp dẫn nữ tính người xem vô luận là sáng tạo hay lại là quyển sách này ở nội dung cốt truyện lên độ hoàn thành cùng với từng cái lớn nhỏ nội dung cốt truyện hình thành nội dung cốt truyện bế hoàn đều đủ xuất sắc dùng nữ nhân vật chính cảm tình tuyến mang cựu long đoạn chính bí mật nội dung cốt truyện sâu vào một chỗ khiến cho người nhìn dễ dàng thú vị nhưng lại đủ lôi cuốn vào cảnh ngoạn m ụ tóm lại chúng ta nhất trí cho rằng quyển sách này soạn lại giá trị là lớn nhất lan văn hoa á âm thanh chân mày xúc càng chắc hơn không phải là nàng không thích quyền này bộ bộ kinh tâm trên thực tế quyển sách này nàng đến bây giờ còn không thấy ít ngày trước nàng mang kia mấy quyển mang về sau liền giao cho thủ hạ những người đó đi đọc một lượn đi khảo hạch rồi coi như bản quyền bộ ngành kinh lý nàng không cần phải việc phải tự làm như loại này xem mấy bản tiểu thuyết khảo hạch đánh giá soạn lại giá trị công tác cụ thể căn bản không cần nàng tự mình đến làm nàng cũng tin tưởng chính mình thủ hạ mấy công việc nhân viên công việc năng lực nói đơn giản nàng ở hiện ở cái chỗ ngồi này lên ngồi thời gian đã lâu không nghe nàng chăm sóc hoặc là công việc năng lực không được người đã sớm bị nàng đá đi còn dư lại đều là nàng có thể tín nhiệm cho nên nàng cũng tin tưởng lần này thủ hạ mấy người cho nàng đánh giá kết quả nàng trao mày nguyên nhân không ở nơi này mà là bởi vì nàng hai ngày trước đã biết được quyển sách này soạn lại quyển hiện nay cũng không tại nguyên t á c giả trong tay cầm gian g mạng tiểu thuyết bên kia cũng không quyền xử trí hai ngày trước nàng nhất thời mềm lòng lại cho cá mặn công tác thất kê hai người con gái một cái cơ hội chủ yếu là nhìn hai cô gái này quá câu chất rồi kia khiết mà không thôi tinh thần khiến cho nàng nhất thời mềm lòng xuống ngoại trừ mềm lòng cũng có chút là bởi vì nàng có chút phiền bởi vì kê hai người con gái khoảng thời gian này thật là đuổi theo ban tựa như buổi sáng nàng tới công ty lúc làm việc kia hai nữ t ử ở dưới lầu đại đường chờ nàng nàng buổi trưa hoặc là buổi tối lên giờ tan việc kia hai nữ t ử hay lại là ở nơi đó chờ nàng có lúc nàng buổi tối đi ra ngoài xã giao từ quán rượu lúc đi ra cũng hầu như có thể ở bãi đ ầ u xe nhìn thấy các nàng kia âm hồn bất tán dáng vẻ thực sự làm nàng phiền muộn không thôi vừa mới bắt đầu nàng mắng quá kia hai người con gái nhưng sau đó kia hai người con gái thật giống như đã có kinh nghiệm mặc dù theo dõi nàng mặc dù hàng ngày ở trước mắt nàng thoan qua lại có ý duy trì không gần không xa khoảng cách nhìn thấy nàng ánh mắt nhìn sang các nàng liền gật đầu mỉm cười đợi nàng thu hồi ánh mắt các nàng cũng không lại gần chọc giận nàng phiền lâu này lan v â n hoa tâm lý còn thật có chút bội phục k i a hai người con gái bởi vì này dạng bất khuất cố chấp tinh thần nàng tự hỏi chính nàng là không có dưới tay nàng hiện nay k i a mấy người thuộc hạ cũng không có lan v â n hoa thậm chí động nhiệm muốn đem k i a hai người con gái đào được thủ hạ mình đến chỉ tiếc nàng khoảng thời gian này đối với k i a hai đàn bà mặt lạnh thật giống như làm cho các nàng ấn tượng đối với nàng có chút hỏng bét hai ngày trước nàng cho các nàng cơ hội đi ra ngoài u ố n g trà nói chuyện trời đất thời điểm nàng bước đầu dò xét lại không đạo động đối với lần này lan văn hoa là có chút mất hứng cảm thấy cái này hai nữ tử không tán thưởng tình nguyện ở cái gì đó tên gọi không kinh chuyện cá mặn công tác thất công việc cũng không tới bọn họ đường nhân cho nên ngày đó uống trà nói chuyện phiếm nàng cùng các nàng là có chút tan giã trong không vui vốn là chuyện này đã bị nàng quên mất nhưng mới vừa rồi thuộc hạ cho nàng đánh giá báo cáo lại làm cho nàng không thể không nhớ tới kia hai người con gái bởi vì kia hai người con gái hướng nàng đề cử chính là bộ bộ kinh tâm còn nói quyển sách này điện ảnh soạn lại quyền đã bị các nàng cá mặn công tác thất giá cao mua nàng nhớ quyền này bộ bộ kinh tâm tên i sách bởi vì đêm hôm đó cầm g i a n g mạng tiểu thuyết vị kia đàm kiến long năm kia mấy cuốn sách đưa cho nàng thời điểm bộ bộ kinh tâm để cho ở đó mấy cuốn sách phía trên nhất cho nên hắn có ấn tượng cũng vì vậy hai ngày trước phó lôi hướng nàng đề cử quyển sách này thời điểm lan vân hoa là thật ngoài ý liệu cũng là bởi vì ngoài ý m u ố n nàng liền hỏi thêm mấy câu sau đó mới ngoài ý muốn biết được đàm kiến long mặc dù cũng hướng nàng đề cử quyển sách này nhưng quyển sách này cầm răng mạng tiểu thuyết lại không có soạn lại quyền nơi tay lúc đó nàng còn rất kinh ngạc cảm giác đàm kiến long nhìn thật chững chạc một người thế nào làm rồi một món đồ nhưng bộ bộ à m bây k h n giờ đánh giá kết quả đi ra bộ bộ kinh tâm chính là cực kỳ có soạn lại giá trị một quyển kia trừ phi nàng muốn đổi một cái soạn lại giá trị kém một chút nếu không quyển sách này điện ảnh soạn lại q u y ề n ở trên tay người nào nhất định phải biết rõ nghĩ tới đây lan văn hoa khoát tay một cái tỏ ý mới vừa rồi hướng nàng báo cáo đánh giá kết quả thuộc hạ đi ra ngoài chờ thuộc hạ sau khi rời khỏi đây nàng cầm điện thoại di động lên tìm tới đàm kiến long d â y số gọi tới một lát sau điện thoại kết nối lan vân hoa trực tiếp hỏi đàm tiến sinh ngươi chắc chắn bộ bộ kinh tâm quyển sách này điện ảnh soạn lại quyển ở trên tay các ngươi chương ba trăm chín mươi ba trong điện thoại đàm kiến long k h ẽ cười một tiếng hỏi làm sao lan kinh l y đây là vừa ý quyển sách này rồi hả à quyển sách này điện tử bản quyền ở chúng ta website k á c bản quyền đều tại tác giả trong tay mình lan kinh lý ngại bên này nếu như chắc chắn muốn mua quyển sách này điện ảnh soạn lại quyền chúng ta bên này hội mau sớm liên lạc tác giả bản thân lan kinh lý ngại yên tâm có thể bán điện ảnh soạn lại quyền đối với tác giả bản người mà nói cũng là một chuyện tốt cho nên chỉ cần các ngươi bên này cho giá cả thích hợp tác giả bên kia không cần lo lắng tác giả bản thân cũng sẽ không tự tuyệt lan văn hoa khỏe miệng vì viết đàm tiên sinh ngươi chính là trước chắc chắn một chút quyển sách này điện ảnh soạn lại quyền còn ở đó hay không tác giả trên tay đi nếu như ở hết thầy đều dễ nói nếu như không c o ở đây à chúng ta đây cũng không cần phải tiếp tục nói chuyện nói xong lan vân hoa liền cắt đ ứ t nói chuyện điện thoại bên đầu điện thoại kia đàm kiến long đối với điện thoại di động uy uy mấy tiếng nghe đô đô âm thanh bận nụ cười trên mặt hắn cũng thu lại chân mày cao lại tự nói cái này lan vân hoa rốt cuộc có ý gì muốn mua chúng ta h é p sách tác phẩm soạn lại quyền vẫn còn thái độ như thế uống lộn thuốc chứ hắn ánh mắt rất nghi ngờ một lát sau hắn cầm lên trên bàn điện thoại máy bay riêng nhóm một cái số ngắn đi ra ngoài ngươi liên lạc một chút bộ bộ kinh tâm tác giả hướng nàng xác nhận một chút nàng quyển sách này điện ảnh soạn lại quyền còn ở đó hay không trên tay nàng đúng liên là chuyện này đúng chính là bộ bộ kinh tâm quyển sách này ừ mau sớm liên lạc hỏi rõ trước tiên nói cho ta biết câu trả lời ước chừng nửa giờ sau đàm kiến long c h ờ đến chuông điện thoại vang lên đưa tay cầm lên điện thoại trong điện thoại chuyển tới vừa mới vị kia cấp dưới thanh âm lao đại bộ bộ kinh tâm điện ảnh soạn lại quyển gần đây đã bán hắn rồi trước đây không lâu đàm kiến long nghe vậy mặt liền biến sắc mi tâm ngưng ra một cái xuyên chữ trầm giọng hỏi ngươi chắc chắn chứ ta chắc chắn đàm kiến long nhắm hai mắt lại tay phải nâng lên hai ngón tay nắm mi tâm truy hỏi bán cho người nào bao nhiêu tiền bán ngươi có hay không hỏi nói là bán cho cá mạn phòng làm việc giá cả ngược lại không thấp năm mươi vạn cá mặn công tác thất cái nào cá mặn công tác thất đàm kiến long mở mắt ánh mắt lộ ra mê m g ộ i cùng m ở mịt nghe nói là cá mặn ta đây lão tôn gần đây mới mở một nhà tư nhân công tác thất cá mặn ta đây lão tôn ngài biết chưa chính là khởi điểm cái đó bạch kim tác giả là hắn cá mặn công tác thất đàm kiến long rất kinh ngạc chờ cú điện thoại này thông xong sau khi để điện thoại xuống đàm kiến long theo bản năng móc ra bao thuốc lá điểm điếu thuốc một vừa ngắt méo mi tâm một bên sầu mi bất triển địa rút ra oi bức khói cục diện trước mắt làm hắn có chút nhức đầu tác giả cầm r a n g mạng tiểu thuyết bản quyền bộ người phụ trách hắn lần này có thể cùng đường nhân bên kia đi trung đường cũng để cử mấy quyển bồn chạm tác phẩm ưu tú đi qua là rất không dễ dàng bởi vì hiện nay giới điện ảnh và truyền hình còn không có nổi lên soạn lại internet tiểu thuyết bầu không khí thị trường cũng không có gì vong văn soạn lại trưởng thành điện ảnh phim truyền hình thành công ví dụ hắn có thể ở nơi này trên cương vị bước ra bước này là một lần to gắn thử nếu như thành ba trong vòng hai năm hắn bây giờ vị tử ứng nên vững như thái sơn nếu như không thành kia liền không nói được rồi nếu như hắn lần này đưa cho đường nhân bên kia kia mấy cuốn sách đường nhân bên kia một quyển đều không coi trọng hắn ngược lại cũng không có vấn đề cho dù có chút thất vọng cũng có thể tiếp nhận nhưng mới vừa rồi nghe lan vân hoa điện ý tứ trong lời nói cô ấy là bên hẳn là vừa ý bộ bộ kinh tâm rồi nhưng hắn bên này lại gây ra rủi ro vốn tưởng rằng nhà mình ép s a i những thứ kia tác giả không cái đó phương pháp chính mình bán điện ảnh bản quyền cho nên hắn hướng đường nhân để cử thời điểm căn bản không đi một vừa xác nhận kia mấy cuốn sách điện ảnh soạn lại quyền còn ở hay không nguyên tác giả trên tay cái này thì giống những năm tám không một cái trường thôn không cần từng nhà đi hỏi liền dám nói trong thôn không người ra khỏi quốc càng không lái qua hải hơn đàm kiến long trước liền là như thế đốc định nhà mình ép s a i những thứ kia tác giả không thể nào chính mình nắm điện ảnh soạn lại quyền bán mà bây giờ đường nhân bên kia vừa ý bộ bộ kinh tâm rồi hắn nơi này t à i hậu c h i hậu giác phát hiện quyển sách này soạn lại quyền đã bị tác giả lúc không có ai bán đối với đàm kiến long mà nói cái này là bực nào ngoả tạo hắn bây giờ đã không dám nghĩ tới chuyện này nếu như bị trong công ty những người khác biết được sau lần sau thứ hai hội nghị thường lệ thời điểm phía trên hội làm sao phê bình hắn buồn dầu căm tức hắn vừa căm tức chuyện này c bộ bộ o lúc này long trọng văn học chính là chỗ này nào ngư bê nghiệp giới lên điểm kích thước tiểu thuyết website vô luận nam sinh hướng tiểu thuyết website hay lại là nữ sinh hướng tiểu thuyết website cơ hồ tất cả đều là long trọng văn học một l i ế u thuốc nhanh rút ra cho tới khi nào xong thôi đàm kiến long mang tàn thuốc theo như diệt ở trong cái gặt tàn thuốc cầm điện thoại lên gọi thông khởi điểm bên kia điện thoại mọi người đều là long trọng văn học dưới cờ các người vong chạm tác giả đào ta bên này góp tưởng không thích học chứ an đi vào vội vàng cho ta phun ra tôn toàn chính ở trong thư phòng pha trà hôm nay hắn nấu là đại mạch trà là phòng làm việc lý lập h ỷ đưa cho hắn lý lập h ỷ nói đó là g i a hương của hắn đặc sản uống thanh nhật trừ hỏa còn có thể tiêu cơm tôn toàn cũng không biết tên kia nói thật hay giả ngược lại hắn thu nhận nếm thử cũng sẽ không mang thai đừng nói cái này đại mạch trà nấu lên còn rất hương có một cổ đại mạch cào dị tạ cả khí nấu một hồi cảm giác không sai bị lắm ắ m hắn liền đóng nguồn điện a ở xô ly nâng bình trà lên cho ly trà của mình rót một ly một ly trà vừa đảo một nửa thời điểm hắn trên bàn điện thoại di động reo tôn toàn nhìn lướt qua tạm thời không để ý đến một mực đẳng cái ly này t r à ngược lại tốt rồi hắn không chút hoang mang địa để bình trà xuống một tay bưng lên nóng hổi mùi thơm nước mũi đại m ạ c h trà một tay t ả i đưa tới n ắ m quá điện thoại di động điện thoại gọi đến biểu hiện lại là một số xa lạ tôn toàn mang ly trà tiến tới chót mũi nhẹ ngửi mùi trà có chút do dự hay lại là tiếp thông quy tắc này điện thoại gọi đến lao tôn là ta cá hố ta mới vừa rồi cho ngươi cờ cờ gửi tin nhắn ngươi làm sao không trở về nhỉ trong điện thoại truyền tới hắn biên tập viên cá hố thanh nhắn của tôn toàn có chút ngoài ý、muốn. nhưng cũng không k h ẩ n trường vẻ mặt vẫn rất buông lỏng hắn và cá hố đã rất quen thuận miệng nói ta mới vừa rồi ở pha trà không thấy máy tính thế nào ngươi cho ta phát tin tức gì rồi hả hỏi xong hắn nhẹ nhàng nhấp một hớp nhỏ nóng bỏng trà dịch cá hố mặc rồi mặc cá hố có chút việc lãnh đạo để cho ta hướng ngươi chứng thực một chút ngươi có phải hay không mở một cái tên là cá mặn công tác thất nhỉ tôn toàn càng bất ngờ rồi thầm nói tin tức này truyền đi làm sao nhanh như vậy quả nhiên là người đang làm trời đang nhìn muốn người không biết trừ phi mình đừng làm sao được rồi hắn cái này vờ vịt lôi kéo có chút không thích hợp nhưng hắn đầu đường về thường thường cả người không giống nhau đã không phải là lần một lần hai rồi thế nào khởi điểm cấm chỉ tác giả lộng công tác thất sao tôn toàn trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc bởi vì hắn trước mắt chưa từng nghe nói qua khởi điểm cấm cái này hơn nữa đây là tác giả tư nhân hành vi cùng khởi điểm căn bản là không có gì quan hệ khởi điểm có tư cách gì cấm chỉ tác giả mở công tác thất c ả hố không có không có ngươi hiểu lầm khởi điểm không khỏi cái này ta đây hỏi lại ngươi một cái vấn đề a cầm giang bên kia một quyển tên là bộ, bộ kinh tâm tiểu thuyết điện ảnh soạn lại quyền có phải hay không bị ngươi cái này công tác thất cho mua trong o vong văn tác giả, dựa vào à Là n nghe văn nghĩ người ăn cơm, hắn khác khả năng cũng không được, nhưng giả, hiếp khác khả vậy, suy cặp cái. tác cơm, được, mắt một một t dựa í tưởng tượng tuyệt đối là p h phú. v ă nhánh u y ề n nhạc phương cao biết đối ý, i m ô g g một quyệt, liền n ĩ đến đối phương hội nào thì, là của hắn bản năng. Trong hội thị, rụt là của mắt hắn đại khái đã đoán được cá hố là từ nơi nào nghe nói hắn nơi này mở ra một phòng làm việc cũng đại khái đoán được nàng gọi số điện thoại này đến là ý gì hắn không gấp trả lời cá hố hắn m ị toàn con mắt lại nhấp miếng đại mạch trả quả nhiên rất thơm vài giây sau hắn đáp đúng là có, có chuyện như vậy thế nào cá hố thật đúng là bị ngươi mua lại nhỉ cái này cái này a i lao tôn ta nói thật với ngươi đi cầm giang bên kia gần đây vừa vặn liên lạc một nhà điện ảnh công ty ở tại bọn hắn mánh liệt đề cử cùng giao tiếp hạng nhà kia điện ảnh công ty đã có ý mua quyển sách này điện ảnh soạn lại quyền cho nên ách ngươi cũng biết cầm giang cùng chúng ta khởi điểm đều thuộc về một nhà công ty chính đúng không cho nên lãnh đạo có ý tứ là để cho ta hỏi một chút ngươi có thể hay không nắm quyển sách này điện ảnh soạn lại quyền trả lại cho cầm giang bên kia dĩ nhiên trước ngươi ra bao nhiêu tiền mua bọn họ cũng sẽ bồi thường tổn thất của ngươi hoặc là ngươi ra cái giá ta chuyển đạt cho bọn hắ ngươi thấy có được không tôn toàn không tiếng động cười một tiếng bởi vì cá hô ý tứ trong lời nói hắn mới vừa rồi liền đoán được thực sự đoán được cho nên nói với hắn mà nói nhân sinh liền là như thế không thú vị rất nhiều chuyện hắn đều có thể đoán được hội làm sao diễn biến ừ ta biết rồi nếu là ngươi tới nói với ta ta đây nhất định là phải cho ngươi một cái mặt mũi như vậy đi ngươi đem ta địa chỉ cho cầm giang bên kia đi để cho bọn họ phái người đến ta bên này theo ta gặp mặt nói chuyện nói thật cái này bản quyền ta cũng vậy tốn giá c a mua ta nếu mua dĩ nhiên là muốn kiếm tiền để cho bọn họ phái người quá đến chính mình theo ta nói giá c á c đi Cũng mực đừng khiến ngài một mực ở trung gian truyền lời rồi, một ta biết ngươi kẹp ở biên ế t rất khó làm. ta tiện trả rút thương ta tình, ngươi cũng cũng không tiện với ngươi trả giá. ngài rút người ra đi ra ngoài, không bị thương hai ta giữa giao ngài nói đúng không? giữa giá, giữa giao với đi hai i kẹp khó ở ra ra làm, bị b tập viên mặt mũi của nhất định là cấp cho mẫu chốt hơn là tôn mẫu người mới vừa rồi đã nghĩ xong sách lược hắn quyết định là phó lôi bên kia tranh thủ một chút thời gian trước tiên đem cẩm giang người bên kia kéo khiến cẩm giang bên kia cho là chuyện này thật sự có nói đường sống cho mặt mũi nguyện ý cùng cẩm giang người gặp mặt đà mấy lần chính là hắn cho biên tập viên cá hố mặt mũi của về phần bộ bộ kinh tâm điện ảnh soạn lại quyền Ăn đến trong miệng hắn đổ vật, chương ò n y nào h ba trăm chín mươi bốn buổi chiều đường nhân công ty lan vân hoa nghĩ đến đàm kiến long bên kia còn không có cho mình trả lời chân mày liền cao một cái trong y c điện thoại đàm kiến, kiến long cười ha ha lan kinh lý ngài đừng nóng tác giả bên kia không biết tình huống gì chúng ta tạm thời không liên lạc được nàng xin ngươi kiên nhẫn đẳng cấp hai ngày được không chúng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp mau sớm liên lạc với nguyên toàn tác giả một khi có liên lạc có chính xác trả lời ca bên này nhất định trước tiên nắm kết quả báo cho biết ngài ngài thấy có được không tạm thời không liên lạc được nguyên toàn tác giả lan v â n hoa mày nữ h lại chặt đàm k i ế n long ừ đúng tình huống trước mắt chính là như vậy ngài cũng biết chúng ta h ép sai cùng tác giả giữa là quan hệ hợp tác tác giả không phải chúng ta h ép sai nuôi nhân viên có lúc liên lạc sẽ không như vậy thuận lợi cùng kịp thời ngượng ngùng a làm phiên ngài lại kiên nhẫn đẳng cấp hai ngày rồi lan v â n hoa mím môi một cái ừ một tiếng được ta biết rồi vậy các ngươi nhanh lên đi đàm k i ế n long ha ha tốt tốt nhất định nhất định lan v â n hoa treo nói chuyện điện thoại tiện tay đem chơi đùa điện thoại di động nàng biểu tình trở nên như có điều suy nghĩ đàm kiến long mới vừa rồi giải thích khiến cho trong lòng nàng s i n h nghi nếu như không phải là mấy ngày trước từ phó lôi kia bên trong biết được bộ bộ kinh tâm điện ảnh soạn lại quyền ở các nàng trên tay mới vừa rồi đàm kiến long giải thích nàng có lẽ liền tin nhưng bởi vì phó lôi trước nói với nàng những lời đó lan vân hoa lúc này nghiêm trọng hoài nghi đàm kiến long bên kia có phải hay không lừa bị nàng tạm thời không liên lạc được nguyên toàn tác giả đầu năm nay truyền tin thủ đoạn nhiều như vậy gờ, gờ hồng thư điện thoại điện thoại di động nhiều như vậy loại truyền tin phương thức đều không liên lạc được một người kia tác giả ở tại rừng sâu núi thảm còn không có thông vong sao lan v â n hoa từ dưới bản công tác nắm ra bao già của mình từ bên trong lục soát ra mấy ngày trước phó lôi cho nàng tấm danh thiếp kia sau đó hướng về phía tấm danh thiếp này lên dãy số dùng điện thoại di động gọi ra ngoài không bao lâu sau điện thoại kết nối phó lôi alo người khỏe ta là phó lôi xin hỏi ngài là vị nào lan v â n hoa tiện tay mang danh thiếp ném ở trên bàn làm việc mỉm cười nói là ta người đường lan v â n hoa phó lôi à lan kinh lý là ngài a ngài khỏe ngài khỏe thật không nghĩ tới là ngài tự mình gọi điện thoại tới cho ta ách ngài có gì phân phó mới nói mời nói trong điện thoại phó lôi rất k h á c h ký lan vân hoa khỏe miệng nụ cười lớn một chút trước ngươi không phải nói bộ bộ kinh tâm điện ảnh soạn lại quyền ở các ngươi công tác t h ấ t sao có chứng c ứ chứng minh sao phó lôi a cái này a có có chúng ta có cùng nguyên toàn tác giả ký xong bản quyền chuyển nhượng hợp đồng lan kinh ly ý của ngài là lan vân hoa mang theo kia phần hợp đồng ngươi qua đây một chuyến đi nếu như kia phần hợp đồng là thật vậy chúng ta liền trò chuyện một chút đi phó lôi ừ tức tức kia lan kinh ly có ý tứ là hôm nay sao ta xế chiều hôm nay tới có thể không lan vân hoa cười nhạt có thể người qua đây góp trước đài nói một tiếng là được liền nói theo ta hứa hẹn phó lôi hảo hảo vậy chúng ta bây giờ cứ tới đây lan vân hoa ừ gặp lại nói chuyện điện thoại kết thúc đường nhân công ty phụ cận nào đó tiệm bán thức ăn nhanh chóng phó lôi để điện thoại di động xuống sau tràn đầy nụ cười cặp mắt nhìn về phía đối diện hứa cầm hứa cầm manh manh đi địa chớp chớp mắt to cười hỏi phó tỷ là cái kêu họ lan nữ nhân đánh tới ừ nhé phó lôi cố nén cười gật đầu vô cùng vui vẻ biểu tình hứa cầm lại chớp chớp mắt to nàng bảo chúng ta đi qua phó lôi lần nữa gật đầu Ừ、nhé hứa cầm ngẩn ngơ đi theo cũng mặt lộ nụ cười sáng lạng giọng đều trở nên nhẹ nhàng phó tỉ chúng ta chúng ta đây là muốn thành công chúng ta thật muốn thành công rồi hả ha ha dĩ nhiên dĩ nhiên phó lôi rốt cuộc bật cười mặt mày tất cả đều là vui vẻ nụ cười vào giờ phút này nàng rất có cảm giác thành công chuyến này đến tòa thành thị này các nàng bị bao nhiêu bị khuất cái kia họ lan nữ nhân có bao nhiêu khó khăn đến gần lần lượt nhìn thấy hy vọng lại một lần nữa lần thất vọng mà quay về bao nhiêu lần nàng tâm lý thực sự muốn hung tha muốn nghe hứa cầm viên đi một công ty khác thử vận khí một chút nhưng trong lòng một cổ không chịu thua cố chấp tinh thần sức lực khiến nàng không cam l ò n g liền kiên trì như vậy rồi một ngày lại một ngày cho tới hôm nay cho đến mới vừa rồi nàng rốt cuộc cảm giác thắng lợi ngay tại không xa địa phương l o a n thoáng có thể đụng tay đến chúng ta đây đi nhanh đi hứa cầm vội vàng đứng dậy nắm lên túi sách liền muốn lên đường phó lôi lại ngoắc n g o ắ c tay chỉ chỉ chỗ ngồi tỏ ý nàng trở về ngồi không gấp chúng ta nằm ăn xong cơm chưa lại đi nóng nảy nhiều ngày như vậy bây giờ sẽ không gấp như vậy một hồi phó lôi vừa nói vừa tiếp tục ăn cơm vừa dùng điện thoại di động cùng tồn toàn bắt được liên lạc Ở trong điện thoại nắm tôn toàn cũng á i không có nói cầm giang bên kia muốn đem bộ bộ kinh tâm điện ảnh soạn lại quyền mua chuyện đi trở về bởi vì hắn thấy chuyện này cũng không cần phải lúc này nói ra phân tán phó lôi tâm thần rồi đợi nàng nơi này nắm cùng người đường hợp tác sao định sau đó mới nói cũng tới kịp lan văn hoa nhận lấy phó lôi đưa tới hiệp ước bản sao ký mắt liếc nhìn nhìn một hồi nàng khép lại phần kia hiệp ước ngẩng đầu hỏi các người mua quyển sách này điện ảnh bản quyền thời gian không còn s ớ m a năm mươi vạn mua phó lôi lan tiêu gật đầu đúng là gần đây mua giá cả cũng đúng là năm mươi vạn lan văn hoa khẽ gật đầu chầm ngâm mấy giây lại hỏi các người nói một chút điều kiện đi muốn cái gì giá phó lôi nụ cười không thay đổi đưa tay ra m ở tay trái tỏ ý lan tổng ngài ra cái giá nhìn một chút lan văn hoa thản nhiệt cười tám mươi vạn các người cái này thời gian ngắn ngủi là có thể kiếm ba mươi vạn phải biết đủ chứ tiền này thể kiếm phải cho dễ phó lôi lan tiêu lắc đầu lại không lên tiếng lan vân hoa hơi n h ữ mày bên phải mi chân mày vi tiêu không đủ vậy các người muốn bao nhiêu một trăm vạn phó lôi vẫn lắc đầu nụ cười không thay đổi vẫn không có nói chuyện lan vân hoa mặt trầm xuống tiện tay đem trên tay phần kia hiệp ước bản sao ném ở phó lôi trước mặt trầm giọng nói trả t i ể u thư làm người không nên quá lòng tham một trăm vạn đã là ta có thể cho các n g ư ờ i giá cao nhất các n g ư ờ i thời gian ngắn như vậy là có thể kiếm gấp đôi tiền không ít ta cũng không sợ nói thật với ngươi ngươi nơi này nếu quả như thật đòi hỏi nhiều ta hoàn toàn có thể tuyển một người khác một quyển sách đến soạn lại cầm giang bên kia khác không nhiều liền là tiểu thuyết nhiều một điểm này ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ chạm sau lưng phó lôi hứa cầm hơi biến sắc mặt trong mắt lộ ra lo lắng t h ầ n sắc nhưng ngồi ở lan v â n hoa bàn làm việc đối diện phó lôi lại không hoảng nàng vẫn mặt n ở nụ cười nhìn một chút lan v â n hoa mới vừa rồi ném ở trước mặt nàng phần kia hiệp ước bàn sao cười nói lan kinh lý nói đùa nếu như các ngươi đường nhân thực sự sẽ vì mấy trăm ngàn s o ạ lại phí mà lùi lại mà cầu việc khác đi chọn không bằng bộ, bộ kinh tâm những thư kia tác phẩm đến s o ạ lại vậy các ngươi đường nhân liền không làm được ngày hôm nay như vậy kích thước、dạ. ta cũng thừa nhận cẩm giang tiểu thuyết rất nhiều tính bằng đơn vị hàng nghìn nhưng lan tổng ngày hôm nay sở dĩ nguyện ý để cho ta ngồi ở chỗ nầy cùng ngài đàm ta nghi rằng lý do chỉ có một đó chính là bộ bộ kinh tâm là các ngươi cho là cực kỳ có soạn lại giá trị một quyển sách ta nói đúng không lan tổng một phen nói ra lan vân hoa mặt trầm như nước lạnh lùng nhìn chằm chằm phó lôi mà phó lôi vẫn là bộ kia cần ăn đòn mặt m à y vui vẻ một lúc lâu lan vân hoa lạnh giọng hỏi được ta đây liền sẽ cho ngươi một cơ hội các ngươi rốt cuộc muốn một cái giá cả gì ta thừa nhận ngươi mới vừa nói có chút đạo lý nhưng nếu như các ngươi khẩu vị quá lớn Ta nếu như vậy chúng ta đây hôm nay coi như cái dày vừa nói nàng sạch sẽ gọn gàng địa đứng dậy đưa tay đi lấy trên bản phần kia hiệp ước bản sao một cái tay khác cầm lấy cặp công văn chuẩn bị đem phần hiệp ước này bản sao nhét vào sau lưng nàng hứa cầm tâm lý phi thường cuối cùng muốn khuyên phó lôi nhưng lại ngại vì lan vân hoa tại chỗ chỉ có thể c ố nén lan vân hoa chân mày vo thành một nắm hàm răng âm thầm c ắ n chặt cặp mắt chết nhìn t r ò n g t r ọ c phó lôi tiểu cầm đi a còn nớ ra làm gì thu cất b ạ n sao phó lôi chăm sóc hứa cầm một tiếng lại lan tiêu đối với lan vân hoa gật đầu một cái nói câu gặp lại sau lan tổng gần đây khoảng thời gian này quấy dậy xin lỗi vừa nói nàng thật xoay người rời đi bước chân không có chút nào trần trờ phó tỷ hứa cầm tâm hoảng ý loạn đi theo phó lôi phía sau muốn nói lại thôi nàng rất muốn khuyên phó lôi lưu lại đây không phải là tức giận thời điểm à. nhưng phó lôi đã kéo ra cửa phòng làm việc đi ra ngoài hứa cầm không thể làm gì khác hơn là tràn đầy không thôi cùng đi theo người chờ một chút trở lại sau lưng đ ỗ n g nhiên chuyển tới lan văn hoa giữ lại hứa cầm cùng phó lôi dừng bước lại trước sau quay đầu phó lôi lộ ra nụ cười lan tổng còn có chuyện gì sao mới nói lan văn hoa h u y ệ t thái dương t ì n h thịch nhảy mấy cái miễn cưỡng sắp xếp mấy phần nụ cười ngoắc ngoắc tay trở về chúng ta nói lại chà tiểu thư ngươi quá nóng lòng ta ta là mới vừa rồi thái độ của ta nói xin lỗi được không phó lôi mắt cười nhìn chằm chằm lan v â n hoa nhìn hai giây cười một tiếng xoay người trở lại vừa đi vừa nói lan tổng nói quá lời mới vừa rồi thái độ của ta cũng không được khá lắm lan tổng thực sự không cần nói xin lỗi thật muốn nói nói xin lỗi ta đây cũng nên hướng ngài nói xin lỗi h a ha ha phó lôi nắm lời xã giao nói rất đẹp bao nhiêu cho lan v â n hoa giữ lại chút mặt m ũ i khiến không khí của hiện trường cuối cùng hòa hoan không ít mà là lợi cho kế tiếp thương lượng lần nữa ở lan v â n hoa đối diện ngồi xuống sau phó lôi nói thật ra thì lan tổng mới vừa rồi thực sự hiểu lầm chúng ta thật không có muốn đòi hỏi nhiều chúng ta thậm chí không các ngươi phải thanh toán một phân tiền bản quyền chi phí thực sự chương ba trăm chín mươi lăm hôm sau buổi chiều em ở thành phố thanh long định biệt tự h viên tôn mẫu người mở ra phòng ngủ chính tủ quần áo môn ở trong tủ quần áo chọn chọn lựa lựa thỉnh thoảng xuất ra một cái áo khoác đi ra trên người khoa tay m ỗ a chân nằm cách đó không xa viên thủy thanh nhìn đến có chút kinh ngạc bởi vì này dạng tôn mẫu người rõ ràng cho thấy khác thường bình thường hắn xuyên qua y ăn mặc nhưng là rất không để ý huống hồ lúc này là sau giờ ngỏ một điểm nhiều ngươi muốn đi ra ngoài biết người sao nàng một bên lắc nữ nhi tiểu dung dường một bên hiếu kỳ hỏi hắn tiểu gia hỏa mỗi ngày sau giờ ngạo ngủ một giấc đã dưỡng thành thói quen lúc này ở tiểu dung giữa giường đang ngủ say đâu rồi trong miệng còn ngậm một cái chấn ăn núm vú cao su cho dù là ngủ say trạng thái cái miệng nhỏ nhắn của nàng cũng không thường mút vào mấy cái tương đối khả ái tôn toàn ừ một tiếng lại lấy ra một món đâu ngoài dự tính bộ lên người khoa tay múa chân thuận miệng nói cầm răng người bên kia sắp tới ta phải đi đối phó một chút ăn một bữa cơm uống cái trà cái gì luôn là muốn chiêu đãi cầm người tới nhanh như vậy viên thủy thanh có chút ngoài ý muốn chuyện này tối hôm qua lúc ngủ tôn toàn đã nói với nàng tôn toàn ừ có thể lý giải những người này vội vã nắm bản quyền mua về mà ha ha viên thủy thanh khẽ cười lại vậy nhưng phải thật tốt cùng người nói lời xin lỗi hại bọn họ một chuyến tay không tôn toàn mang món đó đâu ngoài dự tính bộ lên người bộ ta biết ta sẽ đem bọn họ chiêu đãi tốt đẹp viên thủy thanh lắc đầu một cái không nói thêm gì nữa không bao lâu sau h ắ n từ trên lầu đi xuống trước thời hạn nhận được hắn thông báo lý lập hỷ cùng đồng tiểu vũ đã ở dưới lầu chờ tôn toàn phất tay một cái tỏ ý bọn họ cùng ra ngoài lý lập hỷ cùng đồng tiểu vũ vội vàng đứng dậy đuổi theo ra biệt tự đi tới ngừng ở ngoài cửa viện bên cạnh xe thời điểm tôn toàn nghỉ chân quay đầu đối với hắn hai nói chờ hạ thấy cầm ra người thân phận của tiểu vũ không thay đổi vẫn là phụ tá của ta lập h ỷ ngươi thì sao à hôm nay thân phận của ngươi chính là ta hảo hữu trí g i a o nhớ sao đồng tiểu vũ cùng lý lập h ỷ ánh mắt đều rất nghi ngờ lý lập h ỷ c a o mày hỏi lão đại chúng ta làm gì làm như vậy nhỉ tôn toàn vũ vũ b ả vai hắn cười nói ngươi không phải đã nói ngươi tiểu lượng không tệ lắm hôm nay cho một mình ngươi hảo hữu trí g i a o thân phận chính là thuận lợi ngươi cho ta ngăn cản rượu à đúng rồi ngươi nhớ nay thiên tình huống thích hợp thời điểm ngươi cho ta chủ động nâng ly hướng đối phương tấn công cái này gọi là vây nụy cứu triệu hiểu không lý lập hỉ bừng tỉnh đồng tiểu vũ cười trộm lý lập hỉ liền vội và ngật đầu hiểu hiểu lão đại ngươi cứ yên tâm đi có ta ở đây cầm ra người muốn đem ngươi c h ú t c say trừ phi đi lên thi thể của ta hướng ngươi mở rượu、sì. đồng tiểu vũ bị chọc cho bật cười tôn toàn cũng có chút không khỏi tức cười nhưng hắn không có đả kích lý lập hỉ đích sĩ khí nghe đồng tiểu vũ tiếng cười ánh mắt của hắn quét qua đối với đồng tiểu vũ cười một cái nói tiểu vũ a ngươi cũng đừng một bộ trí thân sự ngoại giám v ẻ có câu nói dưỡng binh thiên nhật dụng binh nhất thời hôm nay cũng là ngươi biểu hiện lúc đừng để cho ta thất vọng à. đồng tiểu vũ cái miệng nhỏ nhắn k h i nết h n à lão đại không phải là ta t i ể u lượng không được đâu ta lúc trước đều không làm sao từng uống rượu tôn toàn khoác k h o a tay lời này ngươi đến trên bàn rượu ngàn vạn l ầ n chớ cùng người nói như vậy ngươi sẽ chết rất thảm binh b ấ t tiếm t r a có hiểu hay không ngươi lúc trước chưa nghe nói qua sao cổ đại đánh giặc thời điểm mười ngàn binh mã liền có thể gạt cân nhắc năm mươi một trăm n g à n binh mã liền có thể trên cân nhắc hai mươi vạn nhưng ư ơ i loại này không thể uống rượu không làm được thật lá hổ vẫn không thể làm một con cọp giấy sao tóm lại người thua không thua trận n g ư ờ i phải cố gắng trước k h í thế lên hù dọa đối thủ cố gắng lên đồng tiểu vũ vẻ mặt đau khổ bất đắc dĩ gật đầu đúng tôn mẫu người đã làm tốt hôm nay bị cầm giang khách tới uống rượu trả thù chuẩn bị chính hắn tiểu lượng không tính là xuất sắc liền chuẩn bị rồi hai cái hộ giá đáng tiếc công tác thất hai người khác hồ thông cùng phan vận tiểu lượng cũng không được bằng không cũng có thể kéo đi trợ trợ đến khi hắn tại sao phải làm hảo bị người uống rượu trả thù chuẩn bị đó là đương nhiên là bởi vì ha sân bay tiếp cơ khẩu lý lập hỉ dơ nhận điện thoại bài giấy tôn toàn cùng đồng tiểu vũ đứng ở một bên nhìn từ phía trước trong lối đi đi ra ngoài những thứ kia hành khách không bao lâu sau không thấy đại k i ể u lại thấy một nam một nữ lôi kéo dương hành lý xách túi máy vi tính đi tới nam tử ba mươi có thửa bốn mươi chưa đủ một tấm góc cạnh rõ ràng mặt chữ quốc hai mắt lấp lánh có thần vóc người có chút mập ra long hành hổ bộ địa đi ở phía trước nữ tử tuổi trẻ tịch lệ màu da rất trắng dáng vẻ dụ cho người nhìn chăm chú hơi chút rơi ở phía sau một hai bước nhìn hai người này đi tới tôn toàn trên mặt lên tới nụ cười hắn đã đoán được hai vị này chắc là cầm giang khách tới rồi ta là cá mặn ta đây lao tôn hai vị là hắn cười tủm tìm chủ động mở miệng đi ở phía trước nam tử chính là đàm kiến long nghe tôn toàn tự giới thiệu mình hắn cũng lộ ra mặt mày vui vẻ đưa ra bàn tay ta là đàm kiến long ngươi tốt h ạ n h ngộ h ạ n h ngộ tôn toàn đưa tay cùng hắn cầm ánh mắt nhìn về phía bên cạnh hắn nữ tử đàm kiến long có chút nén g ư ờ i lan tiêu giới thiệu vị này là ta trợ thủ bách hiết tôn toàn nghe danh tự này sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút cổ quái ngay cả bên cạnh hắn lý lập h ị sắc mặt cũng có chút thay đổi nhiều theo bản năng nhiều quan sát bách hiết hai mắt chào ngươi chào ngươi tôn toàn sắc mặt khôi phục rất nhanh bình thường hướng bách người tốt bách khiết mỉm cười gật đầu tôn toàn bông ra đàm kiến long tay đưa tay tỏ ý đàm đại ca xin mời đàm kiến long cũng đưa tay tỏ ý đồng thời đi không cần khách khí như vậy ước chừng sau một tiếng nào đó quán rượu nào đó trong bao xương nhìn t ừ n g đạo tuyệt đẹp xa hoa thức ăn bưng lên bàn rượu đàm kiến long cười lắc đầu nói quá khách khí lão đệ ngươi điểm nhiều món ăn như vậy thực sự quá tốn kém nếu không c h ờ một chút hay lại là để ta làm trả tiền đi tôn toàn bang phục vụ viên tranh đoạn hạ trên bàn vòng tròn thuận lợi phục vụ viên mang một phần tôn hùm đâm thân mang lên bàn nghe vậy cười nói trả tiền chuyện đàm lao ca n g à i cũng đừng theo t a c ã i huynh đệ ta tâm lý hổ thẹn một bàn này coi như là huynh đệ ta cho nhị vị bồi tội rồi nhị vị tổng phải cho ta một cái bồi tội cơ hội à, có đúng hay không a b á c h khiết còn không phản ứng gì đàm kiến long sắc mặt đã khẽ biến nụ cười lãnh đạm không ít mày nĩu lại trưởng thành xuyên chữ ngưng mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tôn toàn hỏi ngươi tâm lý hổ thẹn bồi tội lao đệ ý lời này của ngươi là tôn toàn c h ê cười đứng dậy nhận lấy lý lập hỉ vừa vừa mới mở ra một bình mao đài châm ly rượu đặt ở thủy tinh đĩa quay lên chuyển tới đàm kiến long trước mặt lại bắt đầu châm chén thứ hai một bên rót rượu v chúng ta món ăn đều còn chưa lên trình tề rượu cũng còn một giọt chưa thấm chúng ta sau này h ă n g nói được rồi đừng nóng chén thứ hai rượu hắn thông qua đĩa quay chuyển tới bách khiết trước mặt lúc này bách khiết cho dù phản ứng c h ậ m nữa cũng có chút kịp phản ứng cùng đàm kiến long nhìn nhau hai người chân mày đều n h u chặt nụ cười cũng đều thu lại đàm kiến long im lặng chốc lát ở tôn toàn nâng ly mời rượu thời điểm đàm kiến long đưa tay yếu tại chính mình ly rượu miệng ly lên ánh mắt hoài nghi nhìn tôn toàn uống rượu trước không gấp lao đệ ngươi tốt nhất vẫn là giải thích cho ta ngươi một chút mới vừa rồi ý tứ trong lời nói đi nếu không rượu này ca ca ta thật là không tâm tư uống. làm phiền ngươi giải thích cho ta một chút được rồi lúc này lại có một tên phục vụ viên bưng thức ăn đi vào là một bên gia hộ con lương vẻ ngoài thật tốt tôn toàn đợi nàng dọn xong món ăn sau khi đi ra ngoài hai tay dơ ly rượu mặt đầy ấy nấy nói với đàm k i n long đàm đại ca nói ra ngươi khả năng không tin ngay tại ngày hôm qua ta đồng ý cùng các ngươi gặp mặt nói chuyện bộ bộ kinh tâm soạn lại quyền chi không lâu sau ta liền nhận được ta phòng làm việc người phụ trách điện thoại trong điện thoại nàng nói với ta nàng đã cùng một nhà điện ảnh công ty đàm hảo hợp tác cho nên thật xin lỗi thật xin lỗi một ly rượu này chính ta tự phạt đàm đại ca ngại không cần theo ta tự phạt nói xong không đợi đàm kiến long cùng bách khiết kịp phản ứng tôn toàn liền ngửa cổ một cái mang một ly rượu toàn bộ n u ố t vào xong rồi còn hướng đàm kiến long lấy ra cốc lại chứng minh hắn không có trộm gian dùng mạch lưới đàm kiến long bách khiết trong bao xương nhất thời lâm vào an t ĩ n h q u ỷ dị bên trong bách khiết bất đắc di túi đầu đàm kiến long cặp mắt chết từ điệu nhìn c h ầ m c h ầ m mặt đầy thẳng thắn tôn n g ỗ người giờ khắc này đàm kiến long lặng lẽ nắm được dưới trưởng ly rượu có một cổ xung động mãnh liệt hắn muốn đem cái này ly rượu nện ở tôn mộ trên mặt chơi đùa ta ư ta mới từ dưới phi cơ đến tới nơi này còn chưa ngồi nóng ngươi liền nói cho ta biết các ngươi đã cùng một nhà điện ảnh công ty nói xong ngày hôm qua ai bảo À sợ biên tập c h u y ể n cáo lao tử gặp mặt nói bây giờ ra mắt rồi lao tử cố ý ngồi máy bay tới nơi này chính là vì nghe ngươi ngay mặt cùng ta xin lỗi âm thầm cắn chặt hàm răng cắn lại cắn đàm kiến long miễn cưỡng đẻ xuống lửa giận trong lòng cứng rắn sắp xếp một chút nụ cười hỏi lão đệ chuyện cười này cũng không tốt cười ngươi mới vừa rồi có ý tứ là các ngươi đã đem bộ bộ kinh tâm soạn lại quyền bán sao có phải hay không ta hiểu sai hã tâm lý còn ôm một chút may mắn tâm lý tôn toàn thở dài h y nay lắc đầu mặc dù không bán nhưng cũng không xê xích gì nhiều cho nên đàm đại ca lần này thật xin lỗi như vậy đi ta lại tự phạt một ly vừa nói hắn lại cho mình rót rượu đàm kiến long có chút nghi ngờ không bán nhưng cũng không kém có ý gì tôn toàn thiên v ề một bên rượu một bên đáp chuyện là như vậy ta phòng làm việc người phụ trách kia nàng và nhà kia điện ảnh công ty nói không phải là bản quyền mua đức phương thức hợp tác mà là đẳng cấp phim truyền hình chụp tốt sau lợi nhuận phân chia dù sao cũng cùng người ta đã đặt thành hợp tác hiệp nghị chuyện này a y ta cũng không biết nên nói như thế nào lần này hại đàm đại ca cùng bách tiểu thư một chuyến tay không thật xin lỗi như vậy hôm nay ta l i ề u mình theo có tử nhất định theo nhị vị ăn xong uống được nếu không ta tâm lý thực sự rất t á y náy thực sự đàm kiến long gương mặt đã hát trưởng thành đáy nổi vừa trầm m ặ t một hồi lâu hắn tài hí mắt hỏi ta có thể hỏi một chút các ngươi hợp tác nhà kia điện ảnh công ty là đường nhân sao tôn toàn kinh ngạc ồ đàm đại ca ngươi là làm sao đ o á n được ngươi ngươi đây cũng quá thần chứ đàm kiến long cắn răng đ ỗ n g nhiên đứng dậy nắm bao bách khí hết thu dọn đồ đạc đi hôm nay cơm này chúng ta không ăn đứng nha ta rượu và thức ăn đều gọi xong rồi đàm đại ca bách tiểu thư chương ba trăm chín mươi sáu bởi vì uống rượu lái xe không an toàn cho nên tôn toàn cùng lý lập hỷ đồng tiểu vũ mang đàm kiến long ăn bài ở quán rượu này ở sau khi cũng cho bọn hắn ba cắt mở rồi một căn phòng đã có nhiều men say cấp trên tôn toàn tựa vào đầu giường cặp mắt nửa mở nửa khép điểm điếu thuốc trong lòng có chút cảm thái không nghĩ tới chính mình sau khi sống lại trong trí nhớ một ít tin tức muốn chuyển hóa trưởng thành kiếm tiền thủ đoạn sẽ như vậy khó khăn một bộ bộ bộ kinh tâm hắn biết rõ bộ này kịch hội bạo nổ chính hắn cũng đổi xong quá bộ này kịch lấy hắn nhãn quang đến xem bộ này kịch thực sự vô rất tốt trước đó vài ngày hắn lợi dụng sống lại tiên tri ưu thế trước thời hạn mang quyển sách này điện ảnh soạn lại quyền lấy đến trong tay quá trình còn rất thuận lợi nhưng mua quyển sách này bản quyền dễ muốn đem quyển sách này bản quyền lại bán đi đặc biệt là bán cho nguyên thời không bên sản xuất đường nhân công ty thời điểm lại như thế khó khăn hắn mặc dù không cùng phó lôi hứa cầm cùng đi đường nhân bên kia giao hàng quyển sách này soạn lại quyển nhưng chỉ từ phó lôi thỉnh thoảng gọi điện thoại về với hắn báo cáo những thư kia quá trình hắn nghe liền mệt nếu như không phải là phó lôi cố chấp như vậy nếu như không phải là cầm giang bên kia vừa v ậ n hướng đường nhân để cử quyển sách này nếu như không phải là bộ bộ kinh tâm quyển sách này vừa vặn trở thành người đường đệ nhất lựa chọn nếu như không có nhiều như vậy nếu như bộ bộ kinh tâm quyển sách này soạn lại q u y ể n thật có khả năng bị hắn chơi đổ đập Dạ. có lẽ bỏ qua đường nhân sau khi hắn còn có thể nắm quyển sách này điện ảnh soạn lại q u y ể n giao hàng cho điện ảnh khác công ty chính hắn cũng có lẽ thật có thể từ trong kiếm một khoản coi như khả quan giá trên lệnh nhưng phía sau đây nếu như quyển sách này đổi một nhà khác điện ảnh công ty tới quay đánh ra còn sẽ có nguyên thời không cái đó phiên bản như vậy hoàn hảo sao hắn chính là thanh sở quốc bên trong đa số điện ảnh công ty đi tiểu tính giống nhau một cái bản bất đồng công ty đánh ra đến thực sự khả năng khác nhau trời vực không nói khác liên nói hắn trong trí nhớ quỷ đăng hệ liệt cùng trong một quyển sách nội dung cốt t r u y ệ n đổi biên ra chừng mấy bộ phim có người có thể đánh ra mấy tỷ phòng bán vé có người có thể đánh ra phòng bán vé cùng tiếng tăm đôi song đời đôi hoàng đản nguyên nhân cuối cùng là quỷ đăng hàng loạt nội dung cốt t r u y ệ n chất lượng t r ê n lệch nhiều như vậy sao câu trả lời dĩ nhiên ở chế tác công ty cùng đạo diễn biên kịch cùng diễn viên đám người trên người tôn mẫu người không hy vọng nguyên thời không kia bộ về chất lượng nhân bộ bộ kinh tâm bởi vì chính mình hành thọ một chân vào mà biến thành một bộ nát kịch kia không phải của hắn dự tính ban đầu cho nên bắt được quyển sách này điện ảnh soạn lại quyền chi sau hắn khiến phó lôi đi liên lạc đường nhân đường nhân là hắn lý tưởng nhất khách hàng cũng may quá trình mặc dù rất khúc chiết nhưng kết quả coi như không tệ bộ bộ kinh tâm đúng là vẫn còn rơi vào đường nhân trên tay bộ này kịch chất lượng vẫn nhưng chỉ chờ mong nhưng chuyện lần này hay lại là nhắc nhở hắn t i ệ t h ồ không dễ dàng như vậy cho dù hắn có thể trước thời hạn bắt được nguyên thời không một ít bạo nổ khoản tác phẩm nguyên toàn soạn lại quyền cũng chưa chắc có thể mỗi lần đều thuận lợi cùng nguyên thời không chế tác công ty đạt thành hợp tác không phải là hắn tôn toàn có nguyện ý hay không mà là người ta chế tác công ty có nguyện ý hay không vấn đề hiệu ứng hồ điệp cũng là bởi vì những thứ này biến số tài sẽ phát sinh màn đêm b u ô n g xuống hay lại là quán rượu này đàm kiến long rốt cuộc t ỉ n h ngủ t ỉ n h ngủ sau hắn trong lúc nhất thời có chút mờ mịt nghiêng đầu nhìn chung quanh nhìn thấy xa lạ căn phòng xa lạ rừng lớn hắn một lúc lâu không nhớ nổi mình là làm sao nằm ở chỗ này chờ nhớ lại xế chiều hôm nay bị tôn toàn kéo lấy uống trận kia rượu cùng với sở dĩ uống trận kia nát rượu nguyên nhân hắn thở dài đi theo lại thở dài cười khổ tự nói tê dại hại lao t ử một chuyến tay không đoạt lao từ làm ăn con mẹ nó nắm lao từ chốt xe k i n h người quá đăng a thời gian trôi mau đ ả mắt đi tới ngày một tháng b ố đây là mỗi năm một lần cá tháng b ố rất nhiều người thích ở ngày này cùng bằng hữu thân thích hoặc là đồng nghiệp mở một ít vô hại tiểu đ ù a dỡn cũng có chút không có chừng một người bởi vì vớt vớt cười mở quá lớn mà chọc người chẳng ghét mà ở bầu trời này chưa tôn toàn cũng cùng mình phan x á c h một nhóm mở một cái không lớn không nhỏ đ ù a dỡn hắn ở bầu trời này chưa mang bất tử long giới cuối cùng mười một trường một hơi thở toàn bộ phát ra ngoài cũng ở sau khi lại phát nhất thiên hoàn bản cảm nghĩ đi lên đây là một cái đùa dỡn sao phổ đông dậy sóng làm một tên gọi lao thư mê bất tử long giới minh chủ phan s á c chuyện hắn tự nhận là đối với cá mặn ta đây lao tôn vẫn đủ hiểu rõ hắn cũng biết nhớ hôm nay là cá tháng tư, bởi vì buổi sáng hắn bị trên khung cửa treo ngược một cái giả rắn thiếu chút nữa hù dọa đi tiểu c h í nhớ có thể nói sâu sắc muốn quên cũng khó vì vậy bầu trời này trưa khi hắn nhìn thấy bất tử long giới tựa đề là hoàn b ả n cảm nghĩ thời điểm hắn là khịt múi khinh bỉ điều này hôi cá mặn hay lại là như vậy không có liêm sỉ cá tháng tư còn dám như vậy gạt chúng ta muốn chết đúng không thì thầm trong miệng hắn ô nghiệm chứng chính mình phán đoán cùng với làm chứng điều này hôi cá mặn có nhiều vô sỉ tâm tính mở ra bản này hoàn bạn cảm nghĩ sau đó hắn thấy cảm nghĩ nội dung là như vậy lịch thì đã hơn một năm Quyển lúc h này tâm lý có rất nhiều lời muốn nói nhưng hay là chức tục một chút cản tạo một chút ta biên tập viên ca hố cùng với các vị khả ái đẹp trai mỹ lệ phóng khoáng như thiên sứ phổ thông hoàn mỹ chư vị đi bởi vì cá hồ an bài từng cái để cử vị cho n g ư ờ i ta ở quyển sách này kết duyên khiến quyển sách này tiến vào chư vị tầm mắt cũng cho ta cùng chư vị sinh ra s i n h đẹp đồng thời xuất hiện bởi vì chư vị bạn đọc hết sức ủng hộ quyển sách này mới có bây giờ thành tích cũng là bởi vì chư vị ủng hộ cá mặn như ta có mười phần động lực mỗi ngày không để ý đến chuyện bên ngoài không để ý đại tiểu cùng thương giếng địa ở trước máy vi tính quên mình g õ chữ là chư vị cho ta tin tưởng chính mình viết gì đó còn có thể cho nên có thể bưng tay chân ra viết sung sướng như vậy ừ hôm nay là cá tháng b ố ta biết chư vị đang nhìn bản này hoàn b ả n cảm n g h ĩ thời điểm tâm lý đại khái sẽ ở mớn sắp xếp sắp xếp giả bộ giống như một chút ta ngươi giả bộ giống như một chút lao tử liền tin nhưng thật đáng tiếc hôm nay là cá tháng tư không sai nhưng liêm sỉ tràn đầy cá mặn ta đây lao tôn hôm nay không cùng mọi người đùa quyển sách này thực sự kết thúc cuối cùng cá mặn muốn nói thanh sơn bất cải lục thủy trường lưu sơn thủy cuối cùng sẽ gặp nhau chúng ta sau này gặp lại sách mới gặp lại sau sau cùng cuối cùng lần nữa cảm tạ các vị ở quyển sách liên tái trong lúc đủ loại ủng hộ thật lòng cảm tạ phổ đông dậy sóng đang nhìn bạn này hoàn b ả n cảm nghĩ trong quá trình phổ đông dậy sóng trong lòng trải qua mấy lần biến chuyển ngay từ đầu hắn quả thật như tôn mẫu người đoán trong lòng suy nghĩ sắp xếp giả bộ còn rất giống người tên lường gặt này lão tử tin người mới là lạ nhưng nhìn một chút hắn tâm lý liền dần dần dâng lên dự cảm không ổn bởi vì này ra hỏa giả bộ quá giống không kém bao nhiêu đâu nhất là khi hắn nhìn thấy tôn mẫu người đang bạn này cảm nghĩ trong cẩm tới hôm nay là cá tháng b ố đây không phải là một trò đùa thời điểm hắn trong lòng cảm thụ liền phức tạp h ơ rồi chờ nhìn xong câu nói sau cùng thời điểm phổ đông dậy sóng trái tim đã chìm đến đáy cốc không có chân chính đuổi xong quá một q u y ể n trường thiên tiểu thuyết người là rất khó hiểu hắn giờ phút này c ả m thụ có lẽ ngày hôm qua hắn còn mắng quá tác giả có lẽ gần đây hắn thường thường có mắng gần đây t r ư ơ n g hồi viết rất t h ủ y nhưng đột nhiên nhìn thấy quyển sách này kết thúc thời điểm hắn tâm lý ngược lại sẽ dâng lên nồng nặc không nỡ một q u y ể n trường tiên vong văn kết thúc thời điểm tác giả bản thân hội thất vọng mất mát một mực đuổi theo canh độc giả làm sao không phải là như thế viết một quyển sách viết thói quen tác giả ở quyển sách này kết thúc sau hội lâm vào một đoạn thời gian mê mang mỗi ngày không biết mình nên đi làm gì còn đối với đuổi theo nào đó bạn sách đuổi theo thói quen rồi phan sách chuyện mà nói cũng là không sai biệt lắm cảm thụ làm đuổi theo biến đổi quá lâu sớm đã đem đuổi theo biến đổi l à m một loại thường ngày thói quen mà bất kỳ thói quen bị phá vỡ thời điểm luôn làm người không thích ứng thật kết thúc phổ đông d ậ y sóng tâm lý vẫn ôm có một tí may mắn hắn giờ phút này thực sự hy vọng mới vừa rồi ngày đó hoàn b ả n cảm nghĩ là một trò đùa là tối lòng tác giả ở cả tháng tư cố ý t r e o cận mọi người một cái trò vặt vì chứng thực hắn chịu nhịn tính tình nắm quyển sách này hôm nay đổi mới mười một chương chính văn nhìn h sau khi xem xong hắn tiến vào nam mặc nữ lệ chúng nam mặc trạng thái bất tử long giới mấy đoạn đại nội dung cốt truyện ở trong đầu hắn không ngừng hiện lên khai t h i ê n lúc ngọc thụ lâm phong võ công nhất lưu loạn kiếm đường đường chủ lâm bá văn theo toàn bộ loạn kiếm đường tiêu diệt mà bị người đeo đầu bởi vì một quả hát long giới chuyển thế sống lại lâm bá văn bị đặt tên là lâm nhị đản thời điểm hắn cười một tiếng lâm nhị đản bài sư phật thủ môn ẩn nhận tu luyện m ộ ư ơ i hai năm rốt cuộc quyết định vung tay đánh một trận tham gia nguyên tiểu ngọc tỷ võ cầu hốt lúc lần đầu tiên ở trước mặt người hiện lộ kim quan phật thủ cường thế đánh bại lấy kim quan g phật thủ mà thành danh chờ thiên quân thời điểm cái loại này trong lòng cực hạn thoải mái còn nữa làm lâm nhị đản c h u y ể n thế trưởng thành hạ trường nhạc đang tu luyện thao thiết công sau khi một đường lừa gạt trộm ăn các đại môn phái đủ loại chân cầm dị thú lúc nhất mạc mạc còn có con chó kia cùng cựu v ĩ yêu hồ hai đời n g ư ợ c yêu chờ một chút quyển sách này rất nhiều chi tiết lúc này ở phổ đông dậy sóng trong đầu như chiếu phim một dạng nhất mạc mạc hoặc xuất sắc hoặc rung động hoặc vui hoặc buồn hình ảnh xung kích cho hắn trong lúc nhất thời ngũ vị tạc trần quyển sách này thực sự kết thúc lúc này nhớ lại hắn phảng phất cũng trải qua như vậy một đoạn huyền nhưng lại xuất sắc dị thường lộng lẫy nhân sinh trong lòng cảm thụ quá phức tạp có quá nhiều muốn biểu đạn phổ đông d ậ y sóng yên lặng hồi lâu sau mở ra quyển sách này chỗ bình lùn nói chuyện tạm thời không đi xem những thứ khác bình luận sách hắn bắt đầu viết sách của mình đánh giá theo đuổi quyển sách này lâu như vậy hắn cảm thấy ở quyển sách này kết thúc trong cuộc sống chính mình nên viết chút gì nếu không tựa hồ liền có chút không viên mãn mà thiên bình luận sách mở đầu hắn là viết như vậy cá mặt lao tôn người là súc sinh người dám phản bác quyển sách kế tiếp ta sẽ không theo đổi tê g i i đàn người lại lựa chọn ở nơi này dạng một ngày trong kết thúc quyển sách này ngươi chính là cá nhân sao ngay cả hoàn buồn ngươi đều muốn n á o đ c n g đêm chương ba trăm chín mươi bảy phòng làm việc trước máy vi tính tôn toàn đang xem chỗ bình lưu nờ chuyện mới mẹ bình luận sách bất tử long giới kết thúc hắn tâm lý có như chút được gánh nặng dễ dàng cũng có một cổ thất tình phổ thông vắng vẻ cảm giác tại loại này phức tạp dưới tâm lý hắn liền muốn nhìn lâu mấy cái bình luận sách đến bình phục tâm tình của mình hắn cũng muốn biết quyển sách này như vậy kết thúc f a n sách một nhóm cảm thụ như thế nào là cảm thấy quả thật nên kết thúc vẫn cảm thấy hắn như vậy kết thúc thuộc về kết quả xấu hay hoặc giả là khác cái gì khác cái nhìn vừa mới nhìn thấy hoàn bản cảm nghĩ thời điểm ta cho là đây là cá tháng tư một trò đùa không nghĩ tới lại là thực sự kết thúc câu chuyện này còn có thể viết dài hơn chứ thì như khiến nhân vật nam chính lại chuyển thế mấy lần nhưng q u a y đầu nhìn lại quyển sách này đã gần năm trăm v ạ n chữ được rồi ta tiếp nhận kết cục như vậy nhưng l áo tôn ngươi có phải hay không quên ở cảm nghĩ lý thuyết sách mới phát biểu thời gian quyển sách này kết thúc sách mới khi nào phát nhỉ không hiểu thay đổi người kết cục cũng không tệ lắm phải không quyển sách này tác giả một mực ở ngược nhân vật nam chính ngược mấy đời mấy tiếp rốt cuộc ở đoạn kết thời điểm không lại ngược nhân vật nam chính còn an bài cho hắn một cái tốt vai chính chúc mừng hoàn bổn cảm tạ tác giả hơn một năm nay cố gắng mang đến cho chúng ta rất nhiều xuất sắc cùng làm rung động cố gắng lên ung diệu nam lao tôn thật sự là một rất thất thường tác giả thực sự ta tin tưởng quyển sách này trước mắt đặt cũng còn là rất tốt đ ổ i thành khác tác giả hẳn sẽ còn lại thủy mấy tháng chứ bất tử long giới thiết lập thực sự rất thích hợp một mực tiếp tục viết ngược lại nhất đoạn nội dung cốt truyện viết chẳng án khiến nhân vật nam chính lại đầu thai một lần là được nhưng lão tôn cứ như vậy đưa nó chọn bộ rồi ngư bê mong đợi ngươi sách mới hoàng kiết h ô n lại một quyển sách kết thúc từ ta thập hạng toàn năng đến quyển này bất tử lòng giới tác giả quân hai quyển sách ta đều đang đổi xong rồi có thể viết xong ta thập hạng toàn năng như vậy thành phố lớn sảng văn còn có thể viết bất tử lòng giới như vậy có tân ý đại huyền luyện tác giả quân giỏi lắm sách mới lúc nào phát nhanh lên một chút đi khác để cho chúng ta đẳng cấp quá lâu lòng say như m ộ t năm cá mặt lao tôn n g ư ơ i là xuất sinh n g ư ơ i dám phản bác quyển sách kế tiếp ta sẽ không theo đổi u tê dại đ à n ngươi lại lựa chọn ở nơi này d ạ n một ngày trong kết thúc quyển sách này ngươi chính là cá nhân sao ngay cả hoàn buồn ngươi đều muốn nào bấm đêm thương thế của ngươi hại ta rồi ngươi biết không ngươi tưởng rằng quyển sách này còn có thể đổi theo rất lâu dĩ nhiên cũng làm đột nhiên như vậy không có ngươi quyển sách kế tiếp nếu là viết không quyển này đẹp mắt đến lúc đó ta phun chết ngươi ta lâm nhị đ à n ta hạ trường nhạc ta cựu vị yêu hồ a a a dĩ nhiên cũng làm như vậy không có cuối cùng vội vàng đem sách mới phát ra ngoài không cho nghỉ ngơi quá lâu phổ đông dậy sóng từng cái bình luận sách nhìn một chút đến t ô n toàn khoe miệng một mực mang theo nụ cười ánh mắt lại có điểm thổ thức quyển sách này hắn chút xuống rồi quá đa tâm huyết trọng sinh trước n g y bản sau khi sống lại bản mới một cái bất tử long giới sáng tạo hắn viết hai lần mỗi một lần hắn đều đem hết toàn lực kia từng cái cả ngày lẫn đêm khâu ngồi ở trước máy vi tính gõ chữ thời gian từ thiết lập giàn ý đến từng chữ từng chữ đưa nó viết ra còn có sửa đổi vân vân khiến hắn làm sao có thể đối với quyển sách này không có cảm tình đánh không thích hợp t ỷ dụ hắn ở quyển sách này lên dùng tâm huyết chút xuống cảm tình thực sự không thể thắng được hắn đuổi theo trôi qua toàn bộ nữ nhóm bao gồm viên thủy thanh cho nên có thể tưởng tượng được đối với quyển sách này hắn có như thế nào cảm tình hơn nữa cái này một bản bất tử long giới cũng là hắn kiếp trước và kiết này hơn nữa ở quyển sách này liên tái trong lúc hắn và viên thủy thanh kết hôn còn sinh một con gái toàn bộ những thứ này cho hắn mà nói đều rất đáng giá kỷ niệm nhưng một quyển sách viết lên nhất định số trang cuối cùng muốn kết thúc cũng không phải là tin tức radio cũng không thể một mực tiếp tục viết hắn ở vong văn một khối này đúng là vẫn còn có theo đuổi hắn còn tuổi trẻ không nghĩ sớm như vậy liền trước thời hạn tiến vào dưỡng lao trạng thái mà lý Chi đã sớm nói cho hắn biết nếu như muốn ở nghề này sống đến mức lâu hơn lại không thể bắt được một quyển sách năm lại một năm điệu một một viết quá nhiều gương xe trước rồi huống hồ, hồ đối với sách mới hắn cũng có lòng tin bất tử long giới thành tích là hắn trong nghề sinh sống hiện nay ngọn núi cao nhất nhưng chưa chắc là hắn chức nghiệp trong kiếp sống v i n h viễn ngọn núi cao nhất trọng sinh đến nay hắn tài viết hai quyển sách hắn cảm giác mình sau khi sống lại sáng tác kiếp sống tài vừa mới bắt đầu khoảng cách tấm màn rơi xuống còn rất sớm nghĩ đến sách mới hắn liền không tự chủ được nghĩ đến chủ tiên hai chữ bởi vì chu tiên điện ảnh soạn lại quyền hắn không mua được cũng bởi vì hắn nguyên định sách mới tên gọi là vân trung chu tiên kiếm vốn là hắn là không có ý định đổi tên bởi vì hắn thực sự rất thích vân trung chu tiên kiếm danh tự này hắn cũng không muốn đặc biệt vì sợ bị người ta nói cọ chu tiên nhiệt độ mà đổi tên nhưng người ý tưởng luôn là đang thay đổi giống như từ xưa đến nay luôn có người suy nghĩ nóng lên liền phát một cái to lớn thể độc cuối cùng nhưng lại vi phạm lời t h ể của mình cũng giống một ít ngóc điều lãnh giấy hôn t h ú sau vì biểu hiện chính mình v ĩ n không ly dị quyết tâm lại đem giấy hôn thú thiêu hủy cũng biểu thị không bao giờ bổ súng chờ đến hải tử ra đời b i ế tại được định cho hài tử lên hộ khẩu, nhất định phải giấy hôn thú, giấy tử lên l c hắn ỉ chỉ có Ách, cái ngốc thể thú. tôn hôn không phải h ngoan ngoan sung này ngỗ người, giấy đi điều bổ là cũng có càng có cho không mình hôn không lên giấy khẩu, thiêu hủy thú, hài hộ tử đi vì bổ sách u n hắn g Tại s mới g i à n ý chuẩn bị trong lúc viên thủy thanh thỉnh phẳng sẽ hỏi tới hắn sách mới g i à n ý chuẩn bị tình huống khi nàng biết được tôn toàn sách mới tên sách là vân trung chu tiên kiếm nàng có chút ngoài ý m u ố n sau đó liền nói lên tôn toàn đã từng nghĩ đến vấn đề kia cái này có thể hay không khiến người cảm thấy hắn ở cọ chu tiên nhiệt độ bởi vì tôn toàn viết võ văn sau đó ở đề nghị của nàng hạ tôn toàn nghĩ muốn pháp từ từ phát sinh biến hóa hắn dần dần cũng cảm thấy sách mới đổi cái tên có lẽ là lựa chọn tốt hơn nhưng đổi thành tên gì lại làm hắn do dự rất lâu bởi vì hắn nhất thời thực sự không nghĩ ra so với vân chúng chu tiên kiếm hài lòng hơn tên sách sau đó hắn đột nhiên thông suốt suy nghĩ cái điều hòa biện pháp dùng hai cái ý tứ tương cận chữ mang chu tiên hai chữ thay đổi cái này ngược lại dễ dàng hắn muốn chỉ chốc lát liền đem sách mới tên gọi đ ổ i thành vân trung lục thần kiếm chu tiên lục thần không sai biệt làm ý tứ ngược lại đều là chủ quản thần tiên mà cho đến ngày nay hắn quyển này sách mới giản ý đã sớm chuẩn bị xong không chỉ có giản ý hoàn thành tế cương cũng đã hoàn thành một phần ba lượng chính văn bộ phân đều đã viết hơn sáu chục ngàn chữ vừa trưa hắn xuống lầu cùng công tác thất mấy người ăn cơm chung thời điểm lộ ra có chút lòng không bình tĩnh vậy phần, là Vương Tẩu, Vương Tẩu phần sau khi ăn xong rửa chén vấn đề liền là trừ tôn toàn trở ra mấy người khác thay phiên tới thật ra thì buổi trưa hôm nay cơm nước của bọn họ không tệ có cá có thịt có vân có làm còn có món rau thịt cho canh những người khác ăn rất hưng phấn duy chỉ có tôn toàn ăn cơm tâm tư rất nhạt vừa ăn còn vừa đi thần rất nhanh sự khác thường của hắn liền bị mấy người khác chú ý tới đồng tiểu vũ cùng hứa cầm hai mắt nhìn nhau một cái hiếu kỳ nhìn tôn toàn mấy lần sau đó lại lặng lẽ dùng ánh mắt tỏ ý phan vận đám người đi xem thất thần trạng thái tôn toàn rất nhanh một b à n g người bao gồm phó lôi đều chú ý tới tôn toàn không có ở đ â y trạng thái những người khác không dám quấy n h i u tôn toàn phó lôi có chút do dự lại tiếng gọi tôn tổng tôn toàn phục hồi tinh thần lại con mắt hướng nàng nhìn lại ừ cái gì phó lôi trong mắt cũng có vài phần hiếu kỳ liền thay mọi người hỏi ra c h u n g nghi vấn ngươi đang suy nghĩ gì đấy là cùng chúng ta công tác thất có liên quan vấn đề sao nếu quả là như vậy kia ngươi nói ra chúng ta mọi người cùng nhau giúp ngươi một a hứa cầm phụ họa đúng nha lão đại có lẽ chúng ta có thể giúp ngươi đưa chút ý kiến đây tôn toàn bật cười khẽ lắc đầu không phải là là của chính ta sự đại khái là gặp tâm tình của hắn cũng còn khá không giống rất nát bét bộ dạng đồng tiểu vũ cũng đánh bạo hỏi một câu không thể theo chúng ta nói một chút sao thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của chúng ta đi có thể không lý lập hỉ bỗng nhiên lên tiếng ta nhưng có thể đoán được rồi thanh em vẫn còn lớn hù dọa mấy người khác giật mình phan vận hiếu kỳ nhìn hắn ngươi đoán được cái gì bao gồm tôn toàn tất cả mọi người nhìn về phía lý lập h ỷ lý lập h ỷ cười ha ha nhìn tôn toàn nói l ã o đại quyện kia bất tử long giới hôm nay chọn bộ rồi chuyện này các ngươi có chú ý không cho nên ta đoán l ã o đại hẳn là mờ mịt đột nhiên không có mỗi ngày gõ chữ nhiệm vụ hắn vừa mới có thể đang suy nghĩ xế chiều hôm nay làm gì đi đây là về nhà ngủ một giấc hay lại là đi ra ngoài đi dạo một chút hắc hắc lão đại ngươi nói ta đoán có đúng hay không bất tử long giới chọn bộ rồi thế hay giả lão đại là thật sao những người khác nghe lý lập hỷ lời nói này phản ứng khác nhau nhưng đều là kinh ngạc tôn toàn n ừ một tiếng đồng thời cũng nhìn nhiều lý lập hỷ lướt mắt xem ra lý lập hỷ cũng một mực ở đ ổ i theo biến đổi hắn quyển sách này ngược lại đứa trẻ tốt cho nên lão đại ngươi là thật mê mang thực sự đang suy nghĩ buổi chiều đi làm gì sao hứa cầm chớp manh manh đại con mắt hiếu kỳ hỏi tôn toàn lắc đầu không có ta chỉ là đang nghĩ hôm nay có muốn hay không nắm sách mới phát ra ngoài tới một lần sách mới cùng lao thư có hay không có kết nối h nhanh như vậy cái này cũng quá nhanh chứ lão đại ngươi không muốn nghỉ ngơi mấy ngày sao Bất tử lòng ngươi ngay giới chương ả tiếp t e o đổi mới rồi giờ rồi, rất lâu rồi chứ. Bây chứ. chọn bộ g n i i l ề k h ô n nghĩ h t ba trăm chín mươi tám còn không quyết định ta cũng đang do dự đây là tôn toàn trả lời mọi người hắn quả thật còn đang do dự sau khi ăn xong hắn cũng quả thật không có chuyện làm rồi bất tử long giới kết thúc hắn mỗi ngày theo thói quen gõ chữ nhiệm vụ không có đương nhiên nếu như hắn thực sự đủ chăm chỉ hắn còn có thể đi trên lầu số hắn sách mới muốn số bao nhiêu đều được nhưng hắn hôm nay thật không có hứng thú đi số sách mới sách mới còn không có phát biểu hắn không có liên tái áp lực cho nên hắn suy nghĩ một chút đi bộ trở về nhà từ lấy cá mặn công tác tất sau khi hắn rất ít ở thời gian này điểm về nhà đi vào sân hắn phát hiện trong nhà thật t a n tĩnh đi vào phòng hắn nhìn thấy mẹ ngồi ở ghế s a lon nơi ấy nhập đế giày nhìn thấy một màn này tôn toàn ngớ ngẩn vừa đi đi qua một bên hỏi mẹ ngươi những bảo bối này còn giữ đây cho tâm, tâm làm g i hắn hỏi là từ mai t i ê u thừa may và sống những thứ kia lão cổ、hủ. tỉ không đế giày cùng mũi giày bàn như nhập tỉ để giày ý đầu châm sẽ đâm trọn ngón tay của nàng tôn toàn giờ chỉ thấy quá mẹ bị đầu châm châm qua một lần chân một lần thì có một viên giọt máu gì ra mỗi lần hắn đều có thể nghe mẹ trong miệng phát ra t ê một tiếng vội vàng đem ngón tay ngậm trong miệng cắn k h ẽ cắn cũng không chuyện gì lớn phổ thông cắn mấy cái liền sẽ không còn có giọt máu gì ra ừ ngược lại ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi thừa dịp ta bây giờ con mắt còn có thể thấy được lỗ kim cho nhiều tâm tâm làm vài đôi t ầ n đi thứ mai không có ngầm đầu tiếp tục nhập toàn đế giày t h u ậ n miệng đáp trên tay nàng đang ở nhập đôi giày kia lại rất nhỏ chỉ có lòng bàn tay lớn như vậy cũng không phải rất giày mỗi một châm đâm đi vào ngược lại không rất phí sức tôn toàn cười một cái mẹ chúng ta bây giờ cũng không phải là không có tiền mua giày tâm, tâm giày chúng ta mua cho nàng là tốt ngươi khổ cực như vậy làm gì t ừ mai dương mắt nghiêng hắn lên mắt đĩu m g ô i nói mua giày có thể có trong tay ta công phu làm giày mà thoải mái không ngươi liền chớ để ý ngược lại ta có thời gian ngươi yêu để làm chi đi đi đừng ở chỗ này ảnh hưởng ta tôn toàn cái này thật đúng là là mẹ ruột có cháu gái liền ngại con trai ngại nhãn tôn toàn cười khổ dừng bước lại thâm tâm cùng thủy thanh đây ở trên lầu ngủ chưa đây t ừ mai cúi đầu tiếp tục nhập toàn đế g i y thuận n h ư n g đáp ừ ngươi nếu là lên lầu liền bước chân nhẹ một tí t â m tâm mới vừa ngủ chớ đem nàng đánh thức ồ t ô n toàn đáp một tiếng hướng thang lầu bên kia đi tới trên lầu phòng ngủ chính tôn toàn nhẹ nhàng mở cửa phòng sau nhìn thấy con gái cùng con dâu đều ngủ ở trên giường lớn con dâu nửa ôm con gái một cái mềm khoác lên mẹ nàng hai trên người tiểu g i a hỏa ngủ rất say con dâu viên thủy thanh cũng là ngủ hắn vào cửa một chút tâm thanh cũng không có thức tỉnh viên thủy thanh khẽ mỉm cười một cái tôn toàn thả nhẹ bước chân đi vào đi tới b ệ cửa sổ cạnh trên ghế mây ngồi xuống lan tiêu nhìn trên giường ngủ say đại tiểu mỹ nữ tiểu mỹ nữ đã có nửa tuổi rồi còn không biết nói chuyện nhưng so sánh lúc sinh ra đời đã rõ ràng lớn không chỉ gấp đôi khuôn mặt nhỏ nhắn dáng rất bó、chặt. khí sắc rất tốt rất khỏe mạnh tóc đã lâu không ít có chừng dài hơn một tấc rồi hai cái thật dài lông mày cũng d à i đặc nhiều đều nói thanh xuân vô địch tôn toàn là thật cảm nhận được vì sao kêu thanh xuân vô địch nửa tuổi tôn khiết tâm tiểu mị nữ thật sự là vô địch à vậy đáng yêu tiểu bộ dáng hắn mỗi một lần nhìn đều cảm giác tâm đều phải hóa trước hắn một mực cùng người nói giống nữ nhi hắn tôn mẫu người nhưng kỳ thật hắn tâm lý một mực rõ ràng giống nữ nhi hắn địa phương không nhiều lớn nhất giống hắn địa phương phòng chừng chính là phát tế tuyến hắn phát tế tuyến cao hơn viên thủy thanh một ít không phải là đi rơi mà là trời sinh như thế m rất rất năm mươi t sau cơ hồ vẫn đang cố gắng viết bất tử long giới người cuối cùng đại nội dung cốt truyện cùng với hoàn thiện sách mới dàn ý mặc dù hắn mỗi ngày đều trở lại ngủ nhưng buổi sáng ăn xong điệm tâm cùng mẹ con các nàng hai đi ra ngoài tán cái bước liền lại đi nhà phạm vi hoạt động cơ hồ đều hạn định ở thanh long định biệt thự trong vườn mà viên thủy thanh đây mỗi ngày không chỉ có phải dẫn hải tử còn dành thời gian xử lý công ty chuyện bên kia công ty bên kia rất lâu không có phân tán hắn một chút tinh lực là bởi vì công ty bên kia chẳng có chuyện gì sao đương nhiên là bởi vì viên thủy thanh giúp hắn sắp xếp nghĩ tới đây tôn toàn than nhẹ một tiếng đ ỗ n g nhiên liền bỏ đi mau sớm phát biểu sách mới ý nghĩ hắn dự định mang vợ con còn có mẹ đám người đi ra ngoài thật tốt chơi đ ù a một chuyến chơi một tận hứng đẳng cấp du ngoạn trở về suy nghĩ thêm phát biểu sách mới sự cái này đi ra ngoài du ngoạn trong lúc hắn vừa vặn nắm sách mới đã viết xong kia mấy chục ngàn chữ phơi một h ơ i phơi đến hắn sau khi trở về nhìn lại kia mấy chục ngàn chữ hay không còn thuận mắt căn cứ kinh nghiệm của hắn một cái sách mới mở đầu phơi sau một khoảng thời gian lại đi dò xét thời điểm phổ thông đều sẽ phát hiện một ít những vấn đề mới thậm chí trực tiếp hủy bỏ toàn bộ cố sự tiến tới thất lạc tiếp tục viết quyển sách kia hứng thú nhưng nếu như phơi sau một khoảng thời gian lại đi nhìn kỹ cái đó mở đầu cùng với toàn bộ giản ý thời điểm vẫn rất muốn viết câu chuyện kia kia hắn đã có niềm tin đang làm phẩm liên tái tràn đầy thời gian dài trong mình có thể lâu dài giữ đối với câu chuyện kia sáng tác nhiệt tình đây là rất trọng yếu h ờ một tí mấy triệu chữ t r ư ờ n g thiên vong văn viết trong quá trình nếu như tác giả bản thân đối với câu chuyện kia không có đầy đủ sáng tác nhiệt tình là rất khó khăn qua nhiều năm tháng địa d i vững tiếp tục viết đánh không thích hợp tỷ dụ đi viết vong văn quá trình có lúc cùng nữ nhân thủ tiết cảm giác là tương tự thậm chí so với thủ tiết còn phải biến đổi tịch mịch biến đổi khô khan bởi vì thủ tiết phổ thông chỉ cần đối kháng trong đêm khuya tịch mịch nhưng viết vong văn khổ so với không chỉ có sẽ đối kháng trong đêm khuya tịch mịch còn phải chịu đựng ban ngày dày vò cảm giác cùng với ước mách tự mình ở tịch mịch khó chịu đựng trong thời gian cố gắng gó chữ còn phải cố gắng viết xuất sắc trong đêm khuya tịch mịch rất nhiều người đều hiểu nhưng ban ngày dày vò cảm rất đ â y t ỷ như ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng thời điểm nghĩ đến chính mình rất lâu không đi ra ngoài phơi mặt trời thực sự rất muốn đi ra ngoài phơi cái thái dương nhưng hôm nay gõ chữ nhiệm vụ còn xa xa chưa hoàn thành cho nên bỏ ý niệm này đi tiếp tục gõ chữ đi t ỷ như ngày lễ ngày tết thời điểm người biết trên đường khẳng định rất náo nhiệt đẹp mắt a n ngon chuyện đùa cũng rất nhiều chỉ phải đi mình cũng có thể h ứ n g vấn nhưng hôm nay gõ chữ nhiệm vụ mới bắt đầu cho nên cái ý niệm này cũng phải bỏ đi tiếp tục gõ chữ đi tỉ như ngơi nghe nói thời còn học sinh chính mình thầm mến mỹ nữ đồng học trở lại ngươi rất rõ buổi tối ngươi là không có khả năng đem nàng hẹn đi ra chỉ có ban ngày có cơ hội ngươi đi ước nàng có lẽ còn có từ từ đả động nàng khả năng nếu như không hẹn nàng sớm đã không phải là thúc thúc chúng ta không hẹn tuổi tác nàng sớm dạ hội cùng đàn ông khác ước hẹn cuối cùng sẽ trở thành người khác con d â u nhưng hôm nay ngươi gõ chữ nhiệm vụ còn chưa hoàn thành hôm nay đổi mới không đủ tháng này thường chuyên cần thì phải bị nhỡ độc giả cũng sẽ bởi vì ngươi lượng đổi mới không lớn mà lặng lẽ chạy mất làm sao bây giờ cuộc sống cám rô khắp nơi tồn tại chẳng phân biệt được ban ngày cùng đêm tối mà viết văn nhưng phải chẳng phân biệt được ban ngày cùng đ ê m tối địa cùng tất cả cám d ô đối người kháng ngươi được gánh vác những cám d ô này cuối cùng ngươi hội có thu hoạch t ỷ như bởi vì lâu dài không thấy dương quang mà sát mặt t r ắ n g bệnh t ỷ như bởi vì lâu dài không đi ra ngoài chơi ngươi dần dần cùng xã hội bắt đầu thoát tiết t ỷ như bởi vì luôn không chủ động đi ước đẹp đẽ nữ đồng học mà từ từ nhận được từng cái đẹp đẽ nữ đồng học gọi điện thoại tới xin ngươi tham gia nàng h ô n lễ vẫn khí tốt ngươi những thứ này bỏ ra cùng cố gắng có thể kiếm điểm tiền vật bút coi như không tệ tiền vật bút vẫn khí ngạt nói ngươi còn muốn tiền vật bút mày sưng h ngươi đang suy nghĩ gì đấy trên giường đ ố n g nhiên chuyển tới viên thủy thanh thanh em của thanh â m của nàng mang tôn toàn l o ạ n phiêu thu suy nghĩ lại thực tế hắn mới phát hiện chẳng biết lúc nào viên thủy thanh đã tỉnh mắt lim dim buồn ngủ mà nhìn hắn hắn nhìn sang thời điểm nàng còn ngáp một cái nàng thanh â m mới vừa rồi không lớn hẳn là sợ đánh thức con g á i tôn toàn chứng mắt nhìn lặng lẽ đứng dậy đi tới n ằ m chết dí phía sau nàng từ phía sau nàng ôm lấy nàng nhẹ giọng ở bên thai nàng nói bất tử long giới chọn bộ rồi tiếp theo một đoạn thời gian đàn ông ngươi là tự do thân rồi chúng ta đi ra ngoài chơi một vòng chứ ngươi có nhớ hay không đi chơi địa phương nhỉ chơi đùa vốn là d ơ tay lên muốn nhào nặn nhào nặn ánh mắt viên thủy thanh ngớ ngẩn có chút xoay mặt thấp giọng hỏi liền hai chúng ta k i u tâm tâm làm sao bây giờ đem nàng bỏ ở nhà hai ta đi ra ngoài chơi ngươi chơi được yên tâm sao tôn toàn cười khẽ ngốc a mang theo nàng a còn nữa nắm mẹ cùng tiểu thái đều mang theo chúng ta toàn bộ đều đi ngươi còn có cái gì không yên lòng sao viên thủy thanh lúc này là nằm nghiêng mà tôn toàn nằm ở sau lưng nàng cho nên hắn là không nhìn thấy hắn nghe vậy nàng suy nghĩ một chút có chút xoay người bình nằm xuống một cái tay vẫn nắm nữ nhi một cánh tay xoay mặt nhìn về phía tôn toàn trong mắt nàng hiện ra nụ cười cái này còn tạm được à ngươi có thể b u i chúng ta chơi đùa mấy ngày nhỉ thời gian không nhiều lời nói cũng chỉ có thể ở phụ cận chơi một chút rồi tôn toàn nhẹ nhàng hôn nàng một cái nhẹ nói thời gian không giới hạn địa điểm ngươi chọn ngươi nói muốn đi chỗ nào thì chúng ta đi đó mà tất cả nghe theo ngươi ngươi coi như nói muốn đi kinh thành chơi đùa một chuyến cũng không thành vấn đề viên thủy thanh khỏe miệng k h á n h đ ế t thực sự tô n toàn ừ tuyệt đối thực sự viên thủy thanh vậy chúng ta phải đi kinh thành đi tô toàn hắn mới vừa rồi nhắc tới kinh thành chẳng qua là lấy một thí dụ đánh bị phương chương ba trăm chín mươi chín cuối cùng kinh thành hành trình vẫn là không có đi trưởng thành bởi vì viên thủy thanh là trêu trọc tôn toàn tôn toàn đáp ứng đi kinh thành sau nàng ngược lại đánh răm túi nói con gái còn nhỏ đường dài bất kể là ngồi máy bay xe lửa xe hơi đều không có phương tiện cũng không an toàn nhưng nàng đối với tôn toàn hiếm thấy nói lên cả nhà xuất du nhưng là cảm thấy hứng thú nàng nói hiện ở mùa này tốt vô cùng vạn vật hồi phục thảo trường n oanh phi chính thích hợp đi ra ngoài đi chơi tiết thanh minh ngươi đã quyển sách kia kết thúc gần đây có thời gian chúng ta đây ngay ở b ồ n địa vòng vo vò một chút đi ngược lại bên này phụ cận có không ít địa điểm du lịch con dâu nói ra ý kiến vốn là muốn bồi thường nàng và nữ nhi tôn mẫu người dĩ nhiên là đồng ý nói đi là đi xế chiều hôm đó làm xong thực hiện kế hoạch sáng ngày hôm sau người một nhà liền đem hành lý mang lên xe lái xe đi rồi chỉ còn lại vương tẩu một người trong nhà thuận tiện cho công tác thất người bên kia cung ứng một ngày ba bữa thái á nam đạo là cùng theo một lúc đi lữ hành ai bảo nàng đã là bảo tiêu lại vừa là tài xế hay lại là viên thủy thanh phụ tá riêng đâu rồi mang theo nàng cùng lên đường không chỉ có thể thay đổi tôn toàn lái xe dọc theo đường đi an toàn cũng có bảo đảm chuyến đi này chính là sáu ngày ngày thứ bảy một t r i ề u bọn họ tài tận hứng mà về mang theo tràn đầy chưa thỏa mãn cùng đường đi mệt mỏi mỗi người đều rất hài lòng bao gồm còn sẽ không nói chuyện tiểu mỹ nữ tôn khiết tâm đừng hỏi là làm sao biết tôn khiết tâm cũng mang ý bởi vì mấy ngày qua nàng nhìn cái gì cũng tò mò thường thường lộ ra vui vẻ mặt máy vui vẻ nét mặt của nàng bàn đứng lòng của nàng sau khi trở lại buổi tối hôm đó tôn toàn cùng viên thủy thanh nằm ở trên giường duy trì nước giếng không phạm nước sông khoảng cách hai người bọn họ không giận dỗi sở dĩ giữ như thế thuần khiết khoảng cách chỉ vì tiểu mỹ nữ tôn khiết tâm ngủ ở giữa hai người bọn họ tiểu gia hỏa con nhỏ cũng đã không an phận với ngủ cái kia tiểu dung giường nàng đã hội xoay mình hội khóc giống tính khí càng ngày càng lớn đối với ba mẹ cũng càng ngày càng dính buổi tối không mang theo nàng ngủ chung giường lớn nói nàng hội náo cái không xong đem nàng ôm lên giường lớn nàng sẽ cười k h a n khách được vui vẻ nàng vận động năng lực hiển nhiên là rất tốt đã sẽ tự mình xoay mình hội trèo nàng thích ở trên giường lớn trèo nàng leo vui vẻ tôn toàn cùng viên thủy thanh t r u n g quy lại là lo lắng nàng hội rơi xuống giường đi vì vậy vốn là sắp xếp ở trong phòng chính giữa chỉ có đầu giường dựa vào tường t ấ m kia đắt tiền đại ra giường chuyển qua góc tường hai mặt dựa vào tường bày ra mỗi ngày buổi tối mang tiểu mỹ nữ đặt ở giường trung gian tôn toàn cùng viên thủy thanh hóa thân tả hữu hộ pháp cận vệ toàn tiểu mỹ nữ tôn khiết tâm như vậy thứ nhất tôn khiết tâm tiểu mỹ nữ là an toàn tôn toàn cùng viên thủy thanh khoảng cách cũng đi theo trở nên thuần khiết rồi coi như lấy hai tiêu chuẩn hai người bọn họ cũng là tuyệt đối an toàn làm người ta vui vẻ yên tâm lúc này tôn khiết tâm đã ngủ rồi một cái tay nhỏ còn đang nắm tôn toàn dài thai căn cứ tôn toàn cùng viên thủy thanh k i n h nghiệm mới vừa ngủ không lâu tôn khiết tâm là giấc ngủ rất sâu giống vậy nói chuyện phiếm nói chuyện căn bản làm ồn bất tỉnh nàng mà lúc này tôn toàn còn không có bao nhiêu b u ồ n ngủ hắn quét mắt giữa giường bên con râu gặp viên thủy thanh thật giống như cũng còn chưa ngủ liền mở miệng cùng với nàng nói chuyện phiếm hắn nhớ lỗ tấn nói qua hai vợ chồng đêm khuya ở trên giường lặng lẽ nói có thể tăng tiến giữa phu thê cảm tình cái gì lỗ tấn chưa nói qua ách cái này không trọng yếu tôn toàn cũng ngươi còn có cái gì địa phương muốn đi chơi đùa sao nếu như có muốn đi địa phương thừa dịp ta bây giờ sách mới còn không có phát ngươi sớm một chút nói ta cùng ngươi đi gần địa phương có thể mang theo tâm tâm xa địa phương hai ta liền nhanh đi mau trở về khiến mẹ cùng tiểu thái các nàng mang hai ngày tâm tâm hẳn không có vấn đề hắn nói lời nói này là thật tâm hắn hy vọng thừa dịp chính mình gần đây có rảnh r ố i thật tốt bồi bồi con ơn dâu hai tử bởi vì có gương xe t r ư ớ ca trọng sinh trước hắn liền nghe nói qua có tác giả thường xuyên vùi đầu g ó chữ tiền nhuận bút là kiếm không ít nhưng có thể là nghiêm trọng lãnh lạc con ơn dâu sau đó ly dị cũng có vị xanh cũng có liên chính hắn biết tác giả trong vòng liên có một cái gõ chữ người điên con dâu dính vào đánh cược nghiện tên kia liều mạng gõ chữ liều mạng kiếm tiền vợ hắn liền ở bên ngoài một ngày một đêm bài bạc cố gắng giúp hắn phá của tôn toàn tự hỏi mình cùng con dâu quan hệ nơi phải trả đi trước tác phẩm chưa x o n g kết thời điểm cũng không có quá lạnh gần nàng sớm muộn hắn phổ thông đều theo nàng đi ra, đi, đi ra ngoài đi bộ ngoại trừ thiên đặc biệt lạnh thời điểm cũng hầu như là mang theo con gái đồng thời hắn bản thân cảm giác cùng con dâu cảm tình vẫn rất tốt chưa từng xuất hiện nội bộ mâu thuẫn triệu chứng phạm là sự đều phải làm ở phía trước thật đẳng cấp hậu viện có bốc cháy triệu、chứng. hắn lại đi làm chút gì cái gì bù đắp thời điểm chỉ sợ cũng chậm tạm thời không có lần này đi ra ngoài chơi sáu ngày đủ rồi viên thủy thanh nói xong cũng xoay mặt nhìn về phía hắn bên này nhẹ nói ngươi chính là thật tốt mức độ toàn bộ trạng thái của mình đẳng cấp điều chỉnh xong mở lại sách mới đi ngươi mấy cái fan sách chuyện trong bầy gần đây hàng ngày có người thúc giục ngươi nhanh lên một chút phát sách mới ta biết ngươi gấp gáp đúng không tôn toàn con mắt h í p một cái lên tiếng chối không có ngươi nói cản ta không có chút nào gấp ta chơi được không biết lái nhiều tâm viên thủy thanh cười khẽ một tiếng ngươi kéo xu đi chúng ta chung một chỗ lâu như vậy rồi ngươi bình thường tâm lý đại khái đang suy nghĩ gì ngươi thật sự cho rằng ta một chút cũng không nhìn ra được t ô n toàn lần này hắn không phản bác nữa hắn cảm giác viên thủy thanh là hiểu hắn cũng không có tức giận tình hình thực tế tự một lát sau viên thủy thanh lại nhẹ nói ta đã sớm nhìn ra ngươi và cổ đại con mọi sách không sai biệt lắm bất đồng chẳng qua là con mọi sách là đọc sách mà ngươi là viết sách à bình thường ngươi tại những khác sự lên thật cũng không như vậy ngây ngô nhưng ngươi không viết bản thảo trong cuộc sống ngươi cả người là không ở trạng thái luôn là thỉnh thoảng thất thần ta nói không sai chứ tôi toàn vài giây sau tôn toàn hỏi lá bà như vậy ta có hay không cho ngươi cảm thấy rất không thú vị n g ư ơ i ngươi có hậu hối lấy chồng cho ta không viên thủy thanh đưa tay qua đến tiểu mỹ nữ tôn khiết tâm thân thể quá nhỏ viên thủy thanh đưa tay liền xuyên qua tiểu mỹ nữ trên thân thể không hơi lạnh ngón tay khẽ vớt ở tôn toàn trên mặt thanh âm nhẹ nhàng văng lên ngốc ta cũng thích xem ngươi tiểu thuyết ta ngươi không biết ta mỗi ngày cũng ở đây đuổi theo ngươi đổi mới sao có lẽ trong mắt người ngoài ngươi là không thú vị nhưng ở trong lòng ta ngươi so với ai khác đều có thú ngươi nội tâm thế giới so với tuyệt đại đa số người đều phải phong phú a đứng sau bệnh thần kinh ha ha tôn toàn vốn là nghe nàng trước mặt những lời đó hắn còn rất làm rung động tâm lý ấm áp giống uống tam cựu dạ dạy thái nhưng hắn kia ngờ tới viên thủy thanh lại lời nói phong chuyển một cái đột nhiên liền cho hắn tới một câu lời đ ù a thú cho hắn tê cả ra đầu đây là hắn quen thuộc viên thủy thanh sao biến thành số a nhưng hắn không có phản bác hắn giơ tay cầm viên thủy thanh khẽ vớt ở trên mặt hắn cái tay kia cười một cái nói ta đây an tâm ngươi đã thích như vậy ta ta đây nghỉ ngơi nữa hai ngày liền phát sách mới đi viên thủy thanh ừ ngươi nhanh lên đi tất cả mọi người chờ đây tôn toàn bỗng nhiên hơi nghi ngờ ngươi đây là đang thúc giục thêm sao Ồ!、Oh. Bị n g ư ơ i hiện. Ha ha. Viên phát Haha! h t ủ y Thanh lại một lần nữa cười khẽ m ộ đột t tiếng. Tôn Toàn đột nhiên cảm giác đ cảm ư ợ c Lỗ Tân n ó i đúng, hai vợ chồng đêm khuya chuyện khuya riêng đêm t ư quả t h ậ t thể t có gia ă n g t ì n h chồng. tháng cảm vợ、chồng. Ngày 12 tháng 4 buổi sáng tôn toàn ăn sáng xong theo vợ con ở trong tiểu khu đi bộ một vòng mấy lúc sau liền thà đi bộ còn hơn đi về phía công tác thất c h ô ở kia bộ biệt thự nghỉ ngơi nhiều như vậy tiên hắn cảm giác mình đã nghỉ ngơi được không sai bị lắm hắn dự định bắt đầu từ hôm nay khôi phục công việc của mình trước hoa hai ngày nắm đã để đó không dùng gần phân nửa tháng sách mới dàn ý cùng sách mới mở đầu đều nặng tân nhìn kỹ một phen nếu như phát hiện có không thích hợp địa phương liền thừa dịp hai ngày này sửa đổi một chút quay đầu sẽ đem bản sách mới phát biểu đi vào phòng làm việc thời điểm hắn nhìn thấy h ứ a cẩm đồng tiểu vũ hồ thông phan vận cùng với lý lập hỉ đã tại công việc nhìn thấy hắn vào cửa chào hỏi chào hỏi gật đầu gật đầu tôn toàn không có quáy dày bọn họ công việc không nhanh không chậm lên lầu trải qua phó lôi phòng làm việc thời điểm nhìn thấy phó lôi chính nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính nhìn cái gì hơi nhũ mày nhìn thấy hắn phó lôi ánh mắt sáng lên theo bản năng đứng lên nói t ô n tổng ngài đã về rồi nghỉ khỏe sao ta vừa vặn có chút việc muốn cùng ngài báo cáo tôn toàn có chút ngoài ý muốn chính mình vừa trở về còn không có vào phòng làm việc liền có chuyện t ì m ta lan tiêu gật đầu được ra vậy ngươi đi theo ta đi hắn tiếp tục đi hướng chính mình phòng làm việc phó lôi vội vàng vòng qua bàn làm việc bước nhanh theo tới tôn toàn mở ra chính mình chính mình phòng làm việc phó lôi cùng sau lưng hắn vào cửa tiện tay liền đem cửa phòng làm việc đóng lại cửa phòng vừa đóng lại tôn toàn chỉ nghe thấy nàng nói tôn tổng chúng ta công tác thất sổ sách đã không có gì tiền bạc ngài trước cho ta danh sách kia lên q u y ể ngộ kia n không chuyển tác giả gần đây rốt cuộc có liên lạc hắn biểu thị quyển sách này điện ảnh soạn lại quyển vẫn còn ở trên tay hắn hắn cũng nguyện ý bán hắn ra nhưng ta không dám tiếp tục cùng hắn nói giá cách bởi vì chúng ta sổ sách vốn nhất định là không đủ mua hắn quyển sách tia điện ảnh soạn lại quyển ngộ không chuyển ngay vậy tôn toàn kinh ngạc dừng bước lại quay đầu nhìn về phó lôi phó lôi gật đầu đúng chính là chỗ này quyển sách ngài trước cho ta danh sách k i a lên không phải là có quyển sách này tên sao đúng không tôn toàn gật đầu hắn hí mắt đánh giá một chút chính mình công tác thất trong chương mục hình như là không có tiền gì con dâu bên kia từ đầu đến cuối hướng công tác thất sổ sách tranh đoạt một trăm ba mươi vạn vốn trước mua bộ bộ kinh tâm điện ảnh soạn lại quyền dùng năm mươi vạn mua lang ra bảng soạn lại quyền cũng tổn hao năm mươi vạn còn lại ba mươi vạn ngoại trừ công tác thất khai t r ư ơ n g tới nay chi tiêu hàng ngày cùng nhân viên tiền lương còn có thanh toán sửa sang khoản này một ít chi tiêu vì vậy hắn gái này công tác thất sổ sách hiện nay hẳn là không có tiền gì mang nộ không chuyển ở tôn toàn trong ấn tượng quyển sách này nguyên toàn tiếng tâm là c ự cao c nhưng soạn lại trưởng thành điện ảnh hậu tiếng tâm thật giống như có chút học vét nhưng tổng phòng chiếu nhưng lại thật cao thật giống như cao đến sáu bảy ức bên sản xuất hẳn là kiếm không ít tiền thấy rằng quyển sách này nguyên toàn tiếng tâm cùng vẽ xem phim p h ò n g cho nên trước hắn cho phó lôi viết danh sách kia lên cũng nhóm tên của quyển sách nào mà bây giờ nguyên toàn tác giả nguyện ý bán quyển sách này điện ảnh soạn lại quyền hắn nơi này lại không tiền mua rốt cuộc có mua hay không đây tôn toàn nhất thời có chút do dự trương một trăm lúc này tôn toàn trọng sinh trước trí nhớ liền có đất rụ võ hắn nhớ ngộ không chuyển quay trụ cùng chiếu phim thời gian thật ra thì thật trì thật giống như chính là hắn trọng sinh hai năm trước mới lên ánh nói cách khác quyển sách này điện ảnh soạn lại quyển hẳn bán rất trễ ngay từ đầu điện ảnh công ty cũng không có đánh quyển sách này chú ý nguyên nhân tôn toàn đại khái cũng có thể nghĩ đến mấy cái tỷ như ngộ không truyền viết quá sớm ở lớn nhất thời kỳ đầu một nhóm vong văn độc giả trong tâm khảm ấn tượng rất sâu tiếng tăm rất tốt nhưng cũng chính bởi vì nó quá sớm cho nên nhiệt độ từ từ tiêu tan dần dần bị về sau vong văn độc giả q u y ế lãng tỷ như quyển sách này số chữ quá ít cùng e m t y cực n h i ệ t thời kỳ bán chạy empty tác phẩm rất bất đồng n p t khái niệm bị giới điện ảnh và truyền hình sao được vô cùng thời điểm nóng bán chạy chính là một ít gì tác phẩm empty bản quyền hoặc là nữ tần sách bán chạy hoặc là chính là nam tần những thứ kêu hở một tí mấy tri mà ngộ không tài bao nhiêu chữ. Tôn toàn trong u y ề n tài b a đầu chữ. thoáng n qua những tin tức này tôn toàn nói với phó lôi ff giá đi nếu như có thể nắm giá cả đẻ rất thấp ta lại nghĩ một chút biện pháp làm điểm tư kim mua lại nếu như giá cả f không được bao nhiêu vậy thì từ từ nói đảng mấy tháng đảng cấp chỗ này của ta kiếm tiền mua nữa ngược lại không gấp phó lôi không biết hắn là thế nào làm ra quyết định này chỉ cho là hắn quyết định như vậy đều là hành động bất đắc dĩ nàng gật đầu một cái hiểu ta biết phải làm sao ta đây đi ra ngoài tô n toàn ứ n g chờ phó lôi đi rồi tô n toàn đi tới sau bàn làm việc ngồi xuống đè xuống máy tính nút mở máy ba ở b ụ tổng sau khi l i ề n bắt đầu nấu nước chuẩn bị pha t r à có câu nói từ tiết kiệm tới xa xỉ dễ từ xa xỉ tới tiết kiệm khó khăn l ờ i này không giả hắn hôm nay đã sớm dưỡng thành gõ chữ trước nấu một bình trà thói ấ u cuộc sống gia đình tạm ốn trải qua có chút quá chú trọng thụy còn không có nấu sôi máy tính đã mở máy hoàn thành đối với đa số vong văn tác giả mà nói muốn mang tác phẩm của mình ấn trưởng thành chữ trí đúc ở đài hoàn hoặc là quốc nội xuất bản rất không dễ dàng rất nhiều người không biết nên làm sao gửi bản thảo biết do gửi bản thảo quá bản thảo suất cũng không cao nếu so sánh lại tôi toàn cho nhà xuất bản gửi bản thảo liền dễ dàng hơn nhiều bởi vì hắn đã tại đài hoàn cùng đại lục xuất bản thị trường chứng minh quá chính mình hắn trước sau xuất bản hai quyển sách lượng tiêu thụ cùng tiếng t â m cũng không tệ khiến kia hai nhà xuất bản hắn tác phẩm nhà xuất bản đều kiếm được tiền có thể cho đối phương mang đến lợi ích hắn tân tắc dĩ nhiên là không khó xuất bản cho dù cùng trước hợp tác kia hai nhà nhà xuất bản năm bài c á c nhà xuất bản chắc có hứng thú xuất bản hắn sách mới mà trên thực tế tiên phong nhà xuất bản cùng trường giang bách hoa nhà xuất bản đối với hắn sách mới là cảm thấy rất hứng thú ngay từ lúc bất tử long giới cuối cùng một tập bản thảo giao phó cho kia hai nhà xuất bản thời điểm kia hai nhà thu bản thảo biên tập liền không hẹn mà cùng tỏ vẻ mong đợi hắn tân tác mong đợi song phương lần nữa hợp tác cờ cờ đăng nhập thành công tôn toàn từ máy tính bạch bàn h ắ n g sơ trong tìm ra bản thân sách mới tồn c ả o giữ lại bản thảo đơn giản sửa sang lại trưởng thành một cái phụ tùng thông qua cờ cờ hồng thư phân biệt phát cho t r ư ớ c hợp tác kia hai cái thu bản thảo biên tập phát xong sau hắn mới phân biệt cho hai người kia phát cái tin tức đi qua sách mới bài viết đã phát đến ngài cờ cờ hồng thư xin kiểm tra và nhận cứ như vậy ngắn gọn một câu sau cùng kèm cái mặt mày vui vẻ biểu tình không bao lâu sau lần này chưa kể tới đại kiều rồi tiên phong nhà xuất bản thu bản thảo biên tập thanh hòa trả lời một cái mặt mày vui vẻ biểu tình đi theo phát tới một câu nói cảm tạ tứ bản thảo ừ bài viết đã nhận được đã gửi cho khảo hạch biên tập hồng thư đẳng cấp khảo hạch kết quả đi ra ta sẽ trước tiên báo cho biết ngài chúc tài sáng tạo số trào gia đình mỹ mãn tôn toàn cười một cái trả lời chờ tin tốt lành bài viết khảo hạch kết quả trước khi ra ngoài hắn tạm thời cũng không có hứng thú cùng thanh hòa trò chuyện nhiều vừa vặn lúc này trường giang bách hoa nhà xuất bản thu bản thảo biên tập đảo cũng phát tới tin tức đạo được cảm tạ cảm tạ quá bản thảo h ẳ n không có vấn đề đ ả n g cấp khảo hạch bên kia cho ra giá cả chúng ta trò chuyện tiếp tôn toàn được đối với tôn toàn mà nói gửi bản thảo chuyện cứ như vậy quyết định được không cần nói nhảm không cần lấy lòng thu bản thảo biên tập chờ khảo hạch kết quả đi ra là được vừa văn thủy nấu sôi rồi hắn bắt đầu pha t r à pha t r à thời điểm tâm tư đã tại sách mới giai đoạn trước nội dung cốt c h u y ệ n lên chờ tráng n g âm được hắn liền bắt đầu kiên nhẫn một chương trương nhìn kỹ bên tay chính mình mấy chục ngàn chữ sách mới tồn cạo giữ lại bản thảo thỉnh thoảng đổi một hai chữ sai máy tính đánh chữ luôn là dễ dàng xuất hiện viết nhầm có lúc viết thời điểm căn bản không chú ý tới hắn nhìn đến tốc độ không nhanh có lúc còn ngược trở lại một lần nữa nhìn một lần có người có thể sẽ hỏi hắn mới vừa rồi đều cho nhà xuất bản gửi bản thảo rồi bây giờ lại sửa đổi bản thảo có phải hay không thứ tự n g h ĩ sai rồi thực ra không phải vậy bởi vì này quyển sách mở đầu mấy chục ngàn chữ hắn đã sớm lặp đi lặp lại xem qua mấy lần hắn vẫn cảm thấy vấn đề không lớn thông qua kia hai nhà nhà xuất bản thảo hạch hắn không có vấn đề mà hắn lúc này sửa đổi thật ra thì sửa chữa phúc độ rất nhỏ đa số chương hồi cũng không có cần sửa đổi hắn hôm nay lần nữa đọc một lượn g nhìn kỹ một lần mục đích chủ yếu hơn là muốn làm quen một chút đã viết xong những chương đó l ê cùng nội dung cốt truyện dù sao hắn gần đây cùng con dâu các nàng đi ra ngoài chơi rất nhiều ngày đã đem quyển sách này bông xuống gần phân nửa nguyện có chút chi tiết nội dung cốt truyện mặc dù là chính bản thân hắn viết nhưng thời gian dài như vậy đều không gặp mặt quyển này sách mới hắn đã có nhiều q u y lãng học lại một lần có trợ giúp hắn tìm về trước ý nghĩ cùng cảm giác hơn nữa coi như hắn đông nhiên phát hiện vấn đề gì sửa đổi phúc độ tương đối lớn quay đầu xuất bản thời điểm hắn lại đem sửa đổi sau bản thả k h ô đã có nhiều quên lãng nội dung cốt truyện nội dung cùng dàn ý tế cương hắn hôm nay nhìn lại thời điểm có một loại đang nhìn người khác bản thảo cùng dàn ý tế cương ảo giác vì vậy lập trường của hắn liền khách quan rồi có thể lấy một cái độc giả nhãn quan đến nhìn kỹ đã viết xong những thứ này đừng nói thật đúng là bị hắn phát hiện một ít vấn đề nhỏ tôn toàn từng cái sửa đổi toàn làm hắn vui mừng là cho dù đã b u ô n g xuống quyển này sách mới tiểu thời gian nửa tháng hắn đối với câu chuyện này vẫn rất có hứng thú hắn chắc chắn chính mình vẫn có nhiệt tình sáng tác quyển sách này sau bữa cơm trưa hắn đi ra ngoài đi bộ một vòng vừa là vì tiêu cơm cũng là vì cân nhắc sự tình hắn đang muốn không muốn hôm nay liền đem quyển sách này phát ra ngoài trọng sinh trước hắn mỗi một lần chuẩn bị phát sách mới thời điểm cũng sẽ cân nhắc lại cân nhắc dần dần tự là hắn một cái thói quen mà khi đó hắn yêu cầu cân nhắc chủ yếu là nhìn gần đây có h a y không đại thần tụ tập phát sách mới cùng thời kỳ có một hai đại thần phát sách mới hắn không lo lắng bởi vì một hai đại thần cũng chỉ có thể chiếm cứ bảng chuyện mới một hai vị trí chỉ cần sách của hắn chất lượng đủ vẫn có liều chết s u n g phong bảng chuyện mới không gian thậm chí hắn thấy cùng thời kỳ có một hai đại thần phát sách mới không chỉ có không là một m chuyện xấu còn tốt vô cùng vì sao gặp qua manh thu xuất hành lúc bách thu tránh lui hình ả n h sao theo tôn toàn mỗi một lần có đứng đầu đại thần phát sách mới thời điểm sẽ có rất nhiều vốn là chuẩn bị phát sách mới bên trong thần n h â n khi tác giả chủ động tranh c á i đó đang trong kỳ hạn còn lại một nhóm không mạnh như vậy tác giả ở bảng chuyện mới lên mà lúc này hãng tôn toàn lựa chọn phát sách lời nói mặc dù hoàn toàn không cơ hồ tranh đoạt bảng chuyện mới đứng đầu bảng nắm bảng chuyện mới lên còn lại tác giả sách mới tờ cờ đi xuống độ khó lại nhỏ đi rất nhiều nếu so sánh lại nếu như một cái đang trong kỳ hạn bên trong không có bất kỳ một vị đứng đầu đại thần trấn trang tự kia bảng chuyện mới lên cạnh tranh áp lực khả năng sẽ lớn hơn nhiều hội có rất nhiều thực lực phái có chút danh tiếng tác giả tràn ngập ở toàn bộ trên bảng danh sách có lẽ ngươi cảm thấy cái này tác giả không có danh tiếng gì không đáng để lo nhưng trên thực tế cái này tác giả thực lực rất mạnh khả năng đã từng huy hoàng quá cũng có thể đã từng không như vậy huy hoàng nhưng bút lực đã hoàn toàn rèn luyện ra được đang muốn q u ộ t khởi đương nhiên vậy cũng là tôn n g i người trọng sinh trước mỗi lần phát sách mới cần phải cân nhắc vấn đề ngày hôm nay d õ i mắt toàn bộ khởi điểm yêu cầu hắn có ý tránh đại thần đã không nhiều những trung t ầ n g đó tác giả đã không phải là yêu cầu hắn né tránh đối tượng không phải là hắn tự đại hắn tin tưởng chỉ cần mình sách mới một phát cùng thời kỳ chuẩn bị phát sách tác giả khẳng định có không ít người nhìn thấy hắn sách mới thời điểm có ý chậm lại phát sách thời gian hắn bây giờ yêu cầu để ý là những thứ kia nổi danh đại thần ở trong tiểu khu đi bộ một vòng trở lại công tác thất tôn toàn nhìn biết khởi điểm trước mắt bảng chuyện mới không nhìn thấy tam thiếu c ả chua đám người phát sách mới lại nhìn thấy một vị đã từng đỉnh cấp đại thần hồng huyết sách mới tiêu ký ngồi vững bảng chuyện mới đứng đầu bảng vị này đại thần tôn toàn không thể nào quên vong văn giới vị thứ nhất năm vào trăm vạn tiền nhuận bút đại thần không sáu năm trước thuộc về khởi điểm bảng hiệu đại thần một trong đỉnh phong lúc mấy vô đối thủ nhưng không sáu năm sau khi hắn t ộ t cùng nhất thời điểm đi vừa mới xây đứng con số trạm bây giờ hai năm thời gian trôi qua đã từng khí thế b u n g hung con số trạm đã lâm vào kinh doanh quân cảnh trước giá cao từ khởi điểm đạo đi qua một đám lớn nhỏ thần cấp tác giả bao gồm hồng huyết không trung vân đám người con số trạm vì tiết kiệm vòng trạm chi tiêu cũng sẽ không tiếp tục hiệp ước vì vậy hồng huyết đám người cũng chỉ có thể khác mưu được ra một nhóm tác giả trở lại khởi điểm một nhóm tác giả đi khác địa phương còn có một phê tác giả lúc đó ở cái vòng này biến mất mà hồng huyết khởi điểm đã từng kiếm nhiều tiền nhất đại thần gần đây hiển nhiên là trở lại ở khởi mở ra quyển này sách mới tôn toàn cao mày hắn biết rõ hồng huyết quyển này tiêu ký n h â n khí so sánh hắn thời kỳ tột cùng tác phẩm nhân khí thấp hơn không ít nhưng dù vậy sách mới kỳ cùng hồng huyết đụng vào hắn vẫn có chút bất l dầu nếu so sánh lại nếu như lần này đụng vào là một vị khác đại thần thiên không vân hắn ngược lại không có vấn đề bởi vì hắn nhớ không trung vân hồi thuộc về khởi điểm sau tác phẩm nhân khí một mực tương đối thảm đạm hoàn toàn mất hết đ ỉ n h cấp đại thần khí tượng chương bốn trăm linh một tôn toàn chú ý tới tiêu ký đã có hơn mười ba vạn chữ nhưng phát biểu thời gian khoảng cách đầy tháng vẫn còn có nửa tháng tôn toàn có chút không nói gì hắn vẫn luôn biết rõ hồng huyết gõ chữ tay tốc độ rất nhanh nghe nói kỷ lục cao nhất một ngày có thể viết tám vật chữ cho nên nhanh tay tự do phong khoảng a miễn phí sách mới k ỷ lại đổi mới nhanh như vậy liền hỏi còn có ai hợp lại tốc độ tay lời nói t ô n toàn tự hỏi không phải của hắn đối thủ cái gì gọi là chạm tay quái sau khi số n g lại hắn thường bị người mang theo chạm tay quái cái mũ trên thực tế hắn chính mình tâm lý rất rõ chính mình mãn không phải là cái gì chạm tay quái hắn cao sản cơ hồ đều là thời gian sử dụng đang lúc chất đi ra ngoài chân chính chạm tay quái là giống hồng huyết như vậy n h ậ t số tám vạn chữ ghi chép cũng không phải là chỉ thời gian sử dụng đang lúc là có thể chất đi ra ngoài nhìn tiêu ký hai chữ tôn toàn hí mắt c h ầ m âm lý trí nói cho hắn biết lạc đà gầy so với mã đại hồng huyết thần cách tuy có ảm đạm nhưng thần cách vẫn còn đừng tìm hắn cứng đôi cứng nhưng hắn tâm lý chính là có một cổ xung động m á h liệt muốn cùng hồng huyết sách mới cùng thời kỳ vợ cờ xuống đây chính là vong văn giới đã từng lao đại à nguyên thời không hắn hoàn toàn không đủ phân lượng cùng người ta vợ cờ sau khi sống lại hắn cũng một mực không có cơ hội cùng hồng huyết vợ cờ bởi vì hắn trọng sinh không lâu hồng huyết liền nhả bây giờ hắn trải qua ta thập hạng toàn năng cùng bất tử long giới hai quyển sách cũng coi là tích lũy một chút f a n cơ sở có chút danh tiếng mà hồng huyết lại vào lúc này trở về thời đỉnh cao hồng huyết hắn tôn mẫu người phòng t r ư ờ n g vẫn không tư cách khiêu chiến nhưng bây giờ hồng huyết không mạnh như vậy à lúc này thực sự không thử một chút sao bỏ qua lần này sau khi sợ là rất khó vừa vặn cùng hắn sách mới kỳ đụng nhau rồi suy nghĩ một chút xung động ý nghĩ dần dần ở tôn toàn trong đầu chiếm thượng phong hồng huyết thời kỳ đầu tác phẩm hắn bổn bổn đều xem qua cũng coi là hồng huyết p a n sách chuyện bây giờ có cơ hội cùng hắn cờ, cờ một chút hắn không quá m có loại sơ nhập giang hồ thiếu hiệp khiêu chiến chính mình thợ thiếu thời thần tượng cảm giác h ư n phấn hắn không có năm chắc tất thắng thậm chí mơ hồ cảm giác mình chắc chắn sẽ thua nhưng hắn cảm thấy thắng thua không có vấn đề hắn chính là m u ố n cùng mình đã từng rất thích tác giả giao thủ một lần muốn biết hôm nay mình và thần tượng giữa còn bao lớn trên lệch vì vậy hắn không do dự nữa leo lên tác giả hậu trường ở phía sau đài lên khai sáng sách mới vân trung lục thần kiếm hắn trong ấn tượng linh khí hồi phục loại tác phẩm phần lớn đều đặt ở thành phố lớn tần đạo mà là vân trung lục thần kiếm có sự bối cảnh cũng đúng là ở hiện đại thành phố lớn cho nên khai sáng quyển này sách mới lựa chọn tác phẩm phân loại thời điểm hắn có chút chần chờ liền đem tác phẩm phân loại chọn ở thành phố lớn mấy phút sau hắn tác phẩm khai sáng thành công chính văn chương thứ nhất đã đăng t r u y ệ n cung cấp khảo hạch biên tập khảo hạch nhập kho làm xong những thứ này hắn dùng cờ cờ cho biên tập viên cá hố phát cái riêng tin mỹ nữ sách mới ta đã truyền lên phòng chừng chậm nhất là ngày mai sẽ sẽ thông qua nhập kho khảo hạch hành trình mới chiếu cố nhiều a hắn thuận tay lại phát một cái mặt mày vui vẻ biểu tình qua mấy phút sau cá hố trả lời một cái mặt mày vui vẻ đi theo lại trả lời được lần này sách mới mở rất nhanh a quá tốt ta còn lo lắng cho ngươi cần nghỉ ngơi rất lâu đây hỉ hỉ tôn toàn mỉm cười tuổi trẻ mà hỏa lực vượng khôi phục dĩ n h i ê nhanh n cá hố trả lời một cái đỏ mặt biểu tình đ o á n chừng là nghĩ sai căn cứ tôn toàn kinh nghiệm sách mới mới vừa lên chuyển lúc nhập kho khảo hạch phổ thông muốn một hai ngày cho nên hắn xế chiều hôm nay mặc dù nắm sách mới trên tóc tác giả hậu trường nhưng một chút áp lực cũng không có bởi vì hắn phòng trừng quyển sách này thông qua nhập kho khảo hạch hẳn là chuyện ngày mai rồi nhưng hắn cũng không quá buông lỏng chính mình như là đã quyết định chính thức liên tái sách mới hắn chiều hôm đó sẽ không lãng phí thời gian nữa mở ra văn bản nổi lên nửa giờ. liên bắt đầu gõ chữ không nhanh không chậm viết thật dễ dàng mà hắn không biết là chiều hôm đó hắn ở không nhanh không chậm gõ chữ thời điểm nhập kho khảo hạch biên tập hiếm thấy chuyên cần một lần ở tôn toàn không có chút nào phát hiện chút nào vô tâm lý chuẩn bị thời điểm cho hắn thông qua sách mới nhập kho khảo hạch mà lúc này khoảng cách tôn mẫu người đang tác giả hậu trường khai sáng quyển này sách mới còn chưa đủ để hai giờ như vậy cần mẫn khảo hạch biên tập hỏi do có mấy cái tác giả gặp qua tôn toàn chưa thấy qua cho nên hoàn toàn không ngờ tới hắn cũng không có quét tân tác người hậu trường hắn vẫn còn ở không nhanh không chậm số toàn chữ không chỉ là hắn h nhưng sách quyển cũng chậm chí không có phát hiện hắn sách mới này g rồi. dù sao đã thông qua nhập kho khảo hạch cho nên vẫn có khả năng bị người chú ý tới luôn có mấy cái như vậy rảnh rỗi vô cùng buồn chán phan sách chuyện hội bởi vì đủ loại khó mà suy nghĩ nguyên nhân thiện tay mở ra tôn toàn mức danh cá c láo mặn tôn. ta đây hắn ỉ cần mở ra h bút danh, là i hiện hắn bút danh hạ nhiều hơn một quyển vừa mới mới. ề n hắn danh hơn quyển thông nhập Dương nghị, chính sẽ sách phát hạ khò khảo hạch bút một vừa qua l một cái nửa h hoặc Hắn ư vậy may mắn, n xẹo. có lẽ là xẹo. Hắn là kẻ xui tháng trước mới bắt đầu vào cái hố bất tử long giới quyển sách này sau đó một ngày một đêm nhìn nửa tháng ở vừa mới hắn cuối cùng đem quyển sách này nhìn xong sau khi xem xong hắn tâm c h i ề u dâng trào nhưng lại chưa thỏa mãn thật tiếc gối ôm thử nhìn một chút ý nghĩ hắn cố ý mở ra cá mặn ta đây láo tôn cái này bức danh hắn muốn nhìn một chút cái này tên tác giả hạ có còn hay không tác phẩm khác nếu như có hắn liền thử duyệt một chút nói không chừng vừa có thể nhìn nửa tháng đây hắn rất muốn mỹ mà thực tế cũng không làm hắn thất vọng mở ra cá mặn ta đây lão tôn cái này bút danh sau hắn kinh h ỉ phát hiện cái này tên tác giả h ạ vẫn còn có hai quyển tác phẩm một quyển ta thập hạng toàn năng một quyển vân trung lục thần kiếm ta thập hạng toàn năng hắn vừa mở ra phát hiện là một quyển thành phố lớn loại tác phẩm hắn lại thuận tay điểm hắn gần đây thích xem nhất hay lại là h u y ề n h u y ễ n đối với thành phố lớn loại vô cảm điểm kích vân trung lục thần kiếm thời điểm hắn tâm lý đốc định quyển sách này hẳn là một quyển huấn nếu không được chắc cũng là một bản tiên hiệp nếu như là tiên hiệp, hắn cũng có hứng thú nhìn nhưng trang sách mở ra dương nghị lại m ộ n g ép phát hiện một cái như vậy mang kiếm chữ tên sách lại cũng là một quyển thành phố lớn có lầm hay không thành phố lớn đùa bất kiếm dương nghị tự l ầ m bẩm có nghi ngờ cũng có chút hiếu kỳ loại tâm lý này khu xử hạng hắn mang quyển sách này logo hạ kéo ngưng mắt đi xem quyển sách này giới thiệu tóm tắt xinh đẹp anh ngữ lao sư đang bục giảng đi học lâm vân giống một cái thật giả lẫn lộn ngồi ở một đám nghiêm túc nghe giảng bài đồng học phía sau ngồi ở bên cửa sổ chính hắn tầm mắt thậm chí không có ở đây xinh đẹp anh ngữ lao sư trên người hắn nhìn ngoài cửa sổ nhiều đoá mây trắng kinh ngạc xuất h ầ n hắn đang suy nghĩ gì hắn ở nghĩ thế nào mau sớm lấy một khoản tiền cho xảy ra tai nạn xe cộ phụ thân của đóng tiền nằm bệnh viện nhưng kia nhiều đoá mây trắng thế nào đó là đồ chơi gì lâm vân con mắt đ ố n g nhiên t r ợ t to hắn nhìn thấy kia nhiều đoá mây trắng bên trong lại xuất hiện một người thân ảnh khổng lồ s o cái gì nhạc sơn đại phật tuyệt đối đại vô số lần hải thị thật lâu s a o lâm vân ngơ ngác tự nói mà đúng lúc này hắn nhìn thấy trong tầng mây vị này thân ảnh khổng lồ chậm rãi mộ hắn nhìn thấy một thanh màu đèn cự kiếm nguyên lai、like、đã sớm c thân ảnh khổng lồ đông nhiên giống như pháo hoa nổ lên hóa thành từng đạo ánh sáng rất lạc vân tầng mà trong đó một đạo màu đỏ ánh sáng nhưng ở lâm vân kịp phản ứng trước nhanh chóng bay tới không có vào mi tâm của hắn nhìn xong cái này giới thiệu tóm tắt d ư ơ n g n g h ị trừng mắt nhìn lại trừng mắt nhìn trong lúc nhất thời ngẩn người tại đó giá như vậy tác phẩm giới thiệu tóm tắt hắn thật vẫn rất hiếm thấy nhưng chuyện này cũng không hề là hắn ngẩn người tại đó nguyên nhân hắn sở dĩ s ứ n g sốt là bởi vì hắn nghiêm trọng hoài nghi cái này tác giả nắm tác phẩm phân loại chọn sai rồi giới thiệu tóm tắt viết như vậy h u y n g u y ễ n trong tầng mây, thân ảnh khổng lồ màu đen cự kiếm. ngươi theo ta nói đây là một quyển thành phố lớn loại tác phẩm ta đi học mặc dù không nhiều nhưng như g ư ơ i n vậy trắng trợn cả ta ta còn là hội hoài nghi à. trừ cái này một chút lớn nhất xúc động hắn hay lại là bản này giới thiệu tóm tắt sở tô viết ra hình ảnh hắn thừa nhận hắn đối với quyển sách này hứng thú bất kể nó đến cùng phải hay không thành phố lớn ngược lại hắn muốn nhìn câu chuyện này rồi hắn tin tưởng trong giới thiệu vắn tắt lâm vân chính là quyển sách này vai nam chính vai nam chính ngồi ở trong lớp giờ học trong lòng suy nghĩ kiếm tiền cho cha đóng tiền nằm bệnh viện bởi vì nhìn ngoài cửa sổ thất thần lại nhìn thấy như vậy một bộ hải thị thật lâu giống vậy hình ảnh thật sự là hải thị thật lâu s a o dương nghị vừa nhìn thấy trong giới thiệu vắn tắt xuất hiện bộ kia hình ảnh thời điểm cũng theo bản năng cho rằng là hải thị thật lâu nếu như không có giới thiệu tóm tắt cuối cùng vị này thân ảnh khổng lồ giống như pháo hoa nổ lên hóa thành đủ mọi màu sắc ánh sáng hơn nữa trong đó một đạo màu đỏ ánh sáng không có vào vai nam chính mi tâm lời nói dương nghị thậm chí hội vẫn cho rằng trong tầng mây bộ kia hình ảnh chính là một cái đơn thuần hải thị thật lâu nhưng giới thiệu tóm tắt cuối cùng để lộ ra tin tức khiến cho trong lòng của hắn còn nghi vấn đạo kia màu đỏ ánh sáng không có vào vai nam chính mi tâm của h ẳ n sẽ cho vai nam chính mang đến kỷ lộ gì chứ? Là một loại pháp bảo. hay lại là cái gì khác ông tò mò mãnh liệt dư ơ nghị n g mở ra quyển sách này trang mục lục sau đó hắn lần nữa sừng sờ liền một chương thực sự liền một chương hắn không tin t à đổi mới website website đổi mới xong biểu hiện ở trang mục lục vẫn chỉ có một chương hắn hay là không tin t à lại liên tiếp đổi mới mấy lần logo nhưng mỗi lần đổi mới kết quả đều biểu hiện quyển sách này chỉ có một chương hắn biểu tình có chút từ h ra hắn rốt cuộc chú ý tới một chương này chính là hai giờ vừa ban bố các loại dấu hiệu không khỏi chứng minh quyển sách này hiện nay thực sự chỉ có một chương một chương sách thấy thế nào đủ nhét kẽ răng sao dương nghị theo bản năng muốn thối lui ra cái này trang ngục lục muốn đợi quyển sách này chữ a số nhiều sau đó mới nhìn nhưng hắn thực sự không bỏ đi được ca nhưng này nào hấu sách nhỏ miêu hắn thực sự không nhịn xuống tay cuối cùng hắn vẫn hạ thủ cười khổ mở ra cái này chương hồi dĩ nhiên hắn ở trong lòng là nói như vậy phụ c mình cũng còn khá mặc dù chỉ có một chương nhưng một chương này có ba n g à n không phải là hai ca loại ba n g à n không tệ lừa mình dối người đại khái chính là như vậy chờ nhìn xong một chương này sau khi dương nghị liền bắt đầu hối hận hối hận đã biết nào đã sớm làm thịt quyển sách này chương bốn trăm linh hai bất tử long giới hoàn b ổ hơn mười ngày rồi vừa mới bắt đầu mấy ngày đó tôn toàn danh hạ mấy cái f a n sách chuyện trong b ầ y còn thật náo nhiệt nhưng theo thời gian ngày lại ngày trôi qua mấy cái trong b ầ y lên tiếng ngày bảy tháng một âm lịch thưa dần thiếu thỉnh thoảng trong b ầ y cũng sẽ trò chuyện một lớp nhưng đa số thời gian đã không có mấy người lên tiếng mọi người cùng đổi quyển sách kia chọn bộ rồi còn có bao nhiêu chung nhau để tại đây cũng không thể không việc gì liền trò chuyện đại kiểu chứ So Trong với thiên người, tại tuyến người, ngày nay cũng án tĩnh. tuyến tận bầy, bầy mấy chưa mặt rất trăm hạ cá tâm điều k h i ể n tâm ngoa tạo cá mặn phát sách mới rồi người này phát sách mới lại đều không đến trong b ầ y nói một tiếng quá âm chứ phản p h ấ t số liệu có chút kéo dài điều này phát ngôn chi sau trong b ầ y tiếp tục a n t ĩ n h mấy giây mới có người thứ hai lên tiếng m ị đế ha ha đều là người lớn còn mở thấp như vậy cấp đùa dỡn n g ư ơ i đ o á n chúng ta có tin hay không lại qua mấy giây người thứ ba lên tiếng dơ mỡ mỡ đúng vậy nhờ cậy lần sau gạt người thời điểm biên giống một chút biên như vậy giả không sai biệt cho lắm đã lâu không có người thứ tư n ô ra lên tiếng hệt nhiên còn lại nhìn thấy tin tức này người cũng không tin tin tức này là thực sự vậy đại khái bị tổn thương tự ái tâm điều khiển tâm không nói hai lời trực tiếp vấy một cái mép sai liên tiếp ra liên tiếp vấy xong mới nói lại không tin ta liên tiếp cho các ngươi tự các ngươi đi nhìn một chút cá mặn tên kia thực sự có lấy sau lưng chúng ta phát sách mới rồi tự các ngươi đi xem trong b ầ y lại lâm vào trong yên tĩnh ước chừng nửa phút sau hoàng thiên ba canxi thảo thật vẫn phát sách mới rồi hả điều này hôi cá mặn lại thực sự có lấy sau lưng chúng ta phát s á c mới manh phu tuyết nguyện ta muốn hư b ả phát sách mới rồi lại không đến trong b ầ y nói một tiếng ta còn muốn ở nơi này phá trong b ầ y làm gì số lớn văn tĩnh vân trung lục thần kiếm thành phố lớn phân loại có phải hay không nghĩ sai rồi lợi điện xe tin nhiều như vậy binh khí đều không huấn luyện hết lần này tới lần khác luyện kiếm quả nhiên là một tiện nhân mở sách mới lại không nói huyết sắp nhị lao tôn thực sự mở sách mới rồi không thiệt hay giả cô tinh vọng nguyện hai nghìn lại tái phát một t r ư ờ n g cá mặn ta đây lao tôn mau chạy ra đây giải thích một chút tại sao phát sách mới không thông biết mọi người còn nữa tại sao chỉ có một chương ngươi có phải hay không nhẹ nhàng không chỉ có cá mặt bầy hoa quả sơn lúc này cũng có chút loạn bán thế thần hiệu sáu t r ă linh bảy lão tôn lại mở sách mới rồi hả lần này sách mới mở rất nhanh a nhưng hắn làm sao không đến trong bầy đánh quảng cáo đây sành đèn mới vừa ở một cái khác trong bầy nhìn thấy người này mở sách mới sự nguyên tưởng rằng là giả không nghĩ tới là thật thời gian sinh hoạt sách mới tên gì tên gọi h ả loại hình gì mùa đông ni hai trăm tám m i ê n sách vân trung lục thần kiếm đô thị bây giờ khởi điểm còn giống như không lục ra được ta cho các ngươi một cái liên tiếp đi điểm liên tiếp mới có thể nhìn thấy điều này lên tiếng phía dưới mùa đông ni hai trăm tám liền đem quyển sách này liên tiếp phát ra ngoài ngay sau đó trong bảy tiếng mắng l à thêm dứt khoát thần long tê dại đàn mở sách mới rồi ở một cái khác trong b ầ y làm quảng cáo lại không đến chúng ta nơi này nói một tiếng người này còn là cá nhân cỏ dại chúng b á vương thảo đúng vậy thật là cầm thú từ ngọ vsc từ ngọ chó này tác giả đã đem chúng ta quên chúng ta đều lui b ầ y đi hào đẹp đẽ v ă n hạo c á c ngươi mắng sai lầm rồi lao tôn cũng không ở tại nó trong b ầ y làm quảng cáo thực sự ta hướng mọi người bảo đảm hắn không có từ ngọ vsc từ ngọ bất kể ngược lại trước mắng lại nói vết thương ta tâm hh ắ c ắ c đúng bất kể hắn có hay không ở khác bảy làm quảng cáo chúng ta trước mắng mấy câu chó này tác giả ha ha nam nhân b ị y lại nói cái này sách mới thật sự là thành phố lớn sao vân trung lục thần kiếm thấy thế nào cũng không giống là một cái thành phố lớn tên sách chứ cá mặn hai bảy cũng tương tự trở nên náo nhiệt mấy cái fan sách chuyện trong bảy tiếng động lớn huyên náo náo còn đang gõ chữ tôn mẫu người là hoàn toàn không biết chuyện hắn gõ chữ thời điểm theo thói quen thối lui ra cờ cờ cho nên cho dù lúc này đã có không ít sách mê cho hắn phát diêm tin hắn cũng không nhìn thấy hắn còn đang không nhanh không c h ầ m gót chữ tâm lý một tia đổi mới áp lực cũng không có hắn vẫn ngây thơ cho là mình quyền này sách mới nhanh nhất cũng phải đẳng cấp minh tiên tài có thể thông qua nhập kho khảo hạch hắn tâm lý đã sớm suy nghĩ xong đợi ngày mai nhập kho khảo hạch sau khi thông qua hắn lại đi mấy cái trong b ầ y tuyên truyền một chút đến lúc đó hắn tuyên truyền thời điểm còn có thể thuận tiện mang sách mới liên tiếp cũng phát đến trong b ầ y giống như an l i c đạt muốn hai khỏa đồng thời nhai tài tốt hơn hắn căn bản không biết do hắn sách mới đã phát biểu tin tức đang nhanh chóng truyền bá rất nhanh thì chuyển tới các tác giả p a n sách truyện trong đám không bao lâu sau lại chuyển tới từng cái tác giả trong đám đại vũ đang ở t h ủ y bầy bỗng nhiên nhìn thấy trong bầy có người nhắc tới cá mặn ta đây láo tôn hôm nay phát sách mới coi như tôn toàn tốt bạn g â y đại vũ nhìn thấy tin tức này thời điểm ngớ ngẩn thật bất ngờ bởi vì theo hắn biết tôn mưu cuộc sống gia đình tạm ổn là rất dễ chịu có thể nói hoàn toàn không thiếu tiền mà hắn nhớ tên kia bất tử long giới t à i hoàn bổn hai tuần lễ thời gian không tới hắn gần đây vẫn cho là tên kia ít nhất phải nghỉ ngơi một hai tháng mới có thể mở sách mới không thiếu tiền là một cái nguyên nhân một cái nguyên nhân khác là tên kia viết bất tử long giới trong lúc đa số thời gian biến đổi tân đô rất nhanh mà quyển sách kia liên tái rồi đã hơn một năm suy bụng ta ra bụng người hắn cảm thấy tôn toàn hắn đã rất mệt mỏi không đạo lý quyển sách kia kết thúc sau khi không nghỉ ngơi thật khỏe một chút hắn đang ở thủy bảy trong bảy đã có người thả ra một cái liên tiếp nói là tên kia sách mới liên tiếp đại vũ nửa tin nửa ngờ mở ra cái này liên tiếp một giây kế tiếp hắn đã nhìn thấy tên kia lại thực sự phát sách mới vân trung lục thần kiếm khẽ đọc toàn cái này tên sách đại vũ cùng rất nhiều người như thế cũng rất nhanh chú ý tới quyển sách này phân loại là thành phố lớn thành phố lớn tác phẩm kêu danh từ này đại vũ cũng bởi vì này một chút mà bờ mực hắn có tôn toàn cờ, cờ số hiệu cho nên hắn tâm lý buồn b ự c liền thông qua cờ cờ hỏi tôn toàn ngươi sách mới loại hình có phải hay không chọn sai rồi hả đại vũ mang cái tin này phát tới sau lại chậm chạp không đợi đến tôn toàn trả lời câu m à y thu rồi cân giận đại vũ suy nghĩ một chút đ ỗ n g nhiên có linh cảm sẽ đến tác giả diễn đàn vong văn nhà theo thói quen mở ra vong văn giang hồ bản thối không ra hàn đoán nơi này quả nhiên đã có bài b ộ t nói tới tôn toàn phát sách mới tin tức cá mặn ta đây lão tôn phát sách mới rồi tên sách vân trung lục thần kiếm đây là một người trong đó bài vột t ự đề đại vũ không có chút mở cái này bài b ộ t mà là mang một cái khác tiêu đề là cá mặn ta đây lão tôn sách mới có phải hay không chọn sai phân loại rồi hả bài b ộ t mở ra ở nơi này trong bài b ộ t lâu chủ là như vậy viết phụ trương phụ trương cá mặn ta đây lão tôn phát sách mới rồi tên sách vân trung lục thần kiếm phân loại lại là thành phố lớn hh có người hay không đặt tiền c ủ a c cả l i ê n đánh cược quyển sách này rốt cuộc chọn sai phân loại không có muốn đặt tiền c ủ a xin nắm chặt lấy cá mặn ta đây lão tôn trước mắt địa vị chỉ cần hắn muốn thay đổi phân loại h ã n tùy thời cũng có thể làm cho biên tập giúp hắn đ ổ i cho nên muốn đặt tiền cuộc vội vàng đặt tiền cuộc liền đánh cược trong một tháng quyển sách này có thể hay không đổi phân loại hh <cười> mà ở nơi này trong bài bột đại vũ nhìn thấy đặt tiền cuộc người còn thật không ít nhưng đại đa số đặt tiền cuộc đều là đánh cược quyển sách này chọn sai rồi phân loại suy nghĩ một chút đại vũ một cái xung động lại cũng theo dõi đặt tiền cuộc đánh cuộc một cái mà hắn đánh cuộc lại cũng là cá mặn ta đây láo tôn chọn sai rồi phân loại thật sự là vân trung lục thần kiếm danh tự này rất giống huyền huyễn hoặc là tiên hiệp rồi cùng là chiều hôm đó lại số một cái sáu n g à n chữ đại trương hồng huyết điểm đ i ề u thuốc gìn giữ hảo bàn thảo leo lên c ầ y ở, dự định nhìn một chút chính mình phan x c h chuyện trong bảy nói chuyện phiếm ghi chép đổi một ít thời gian l a m l a m khởi điểm đã từng l ã o đại kiếm tiền nhiều nhất đại thần hắn rời đi khởi điểm hai năm sau gần đây tài trở về khởi điểm hắn trong lòng ít nhiều là có chút không nỡ đối với chính mình viết là bản lĩnh hắn là tự tin dù sao từ bắt đầu viết vong văn đến bây giờ hắn thực sự hiếm gặp b i t h ủ vô luận làm ấy năm trước ở khởi điểm thời điểm hay lại là hai năm gần đây ở con số trạm thời điểm hắn hồng huyết đều là đứng đầu nhất nhưng hắn biến đổi rõ ràng bản thân hai năm trước đột nhiên từ khởi điểm rời đi bây giờ lại trở lại thân phận của mình đã có nhiều lung túng bây giờ nghĩ tại khởi điểm trọng tố thân cách khả năng không dễ dàng như vậy hy vọng nào khởi điểm lại giống như kiểu trước đây lực bưng hắn sợ là hy vọng không lớn bây giờ có thể hy vọng nào chỉ có sách của mình mê môn từ như vậy tâm lý hắn gần đây thường thường chú ý sách của mình mê bày càng loại này thời kỳ hắn càng phát ra thanh tình ý thức được phan sách truyện tài là của mình c ă n cơ mở ra chính mình p a n sách truyện bày hắn vui mừng phát hiện trong bậy nói chuyện trời đất người còn thật nhiều trong bậy lúc này không khí thật sống động nhưng ngự hồn cá mặn ta đây lão tôn hai năm qua nhân khí rất cao hắn lúc này phát sách mới có ảnh hưởng hay không chúng ta lao đại à? lao long a làm sao có thể ảnh hưởng lao đại hắn làm sao ảnh hưởng cướp đi chúng ta lao đại bảng chuyện mới đệ nhất sao đ ù a chúng ta lao đại mấy năm này lần đó mở sách mới không ngồi vững bảng chuyện mới đệ nhất dục dịch lời nói không phải là nói như vậy chúng ta lao đại dù sao đã có hơn hai năm không có ở khởi điểm rồi nơi này tân độc giả khả năng rất nhiều người cũng không biết chúng ta lao đại mà cái đó cá mặn ta đây lão tôn hai năm qua nhưng làm á n h cực kỳ năm ngoái tân nhân vương không thể coi tưởng ngự hồn đúng vậy thiên kia nhân khí thực sự thật cao hồng huyết nhìn trong bảy đoạn này trò chuyện thiên văn chữ chân mày hơi nhữ lại cá mặn ta đây lão tôn phát sách mới rồi hả hắn hai năm qua mặc dù không có ở khởi điểm nhưng khởi điểm coi như nghiệp giới lớn nhất một cái website hay là hắn lao đông ra hắn vẫn thói quen thỉnh thoảng chú ý một cái thỉnh thoảng muốn tìm sách nhìn thời điểm hắn l ạ i như vậy thói quen khởi điểm tìm vì vậy hắn đã sớm biết cái đó cá mặn ta đây lao tôn cũng đã sớm biết tên kia nhân khí quả thật rất cao cầm lấy mấy lần khởi điểm bảng vẽ tháng tổng quán quân bốn g h trăm linh n thường. coi Cho ba i t được cá mặn ta đây láo tôn mở sách mới hắn tôn toàn l là trạm vạng tại phát hiện mình sách mới thông qua nhập khò khảo hạch lúc đó hắn vừa viết xong xế chiều hôm nay cuối cùng một chương bản thảo chính chuẩn bị về nhà ăn cơm trước khi đi hắn tiện tay đổi mới mình một chút tác giả hậu trường sau đó liền chú ý tới mình tác giả phía sau đài ngắn trong hộp thư nhận được một cái chạm trong tin nhắn ngắn mở ra nhìn một cái ngoài ý muốn phát hiện mình xế chiều hôm nay ghi danh q u y ể n kia sách mới lại nhưng đã thông qua nhập kho khảo hạch hơn nữa ngay tại hắn ghi danh q u y ể n kia sách mới không lâu liền thông qua khảo hạch nhanh như vậy hắn bối d ố i một hồi theo bản năng đi kiểm tra quyển sách này trước mắt số liệu sau đó hắn liền lại lấy làm kinh hãi cất giữ ba trăm bảy mươi bảy tám xế chiều hôm nay hai ba điểm tài trôi qua nhập kho khảo hạch bây giờ tại bốn giờ đến chung nhiều như vậy cất chứa mấy con số này đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn bởi vì hắn chưa bao giờ hưởng thụ qua như vậy kinh h ỉ trọng sinh trước hắn sách mới vừa ghi danh ngày đó số người s i ê u tầm sinh đẹp nhất một lần hình như là ba trăm cái tả hữu cất giữ càng nhiều hơn chính là hắn sách mới ghi danh ngày đó cũng liền mấy chục hoặc là chừng trăm cái số người s i ê u tầm là một lao phát ngai đó là phù hợp thân phận của hắn số liệu mỗi lần nhìn thấy hắn tâm lý thật thực tế hắn biết rõ rất nhiều người mới tác giả mở sách mới ghi danh ngày đó số người s i ê u tầm đều là vị trí một ít kẻ xui xẹo thậm chí một cái cất giữ đều nhặt không tới sau khi sống lại hắn dùng ta đây lão tôn cái này bút danh ghi danh ta thập hạng toàn năng ngày ấy bởi vì là mới tinh tác giả số hiệu không có f a n cơ sở cho nên ghi danh ngày đó số người s i ê u tầm thê thê t h ẳ n g thẳm không đề cập tới cũng được chờ hắn biết bất tử long giới thời điểm hắn lại rất tự do p h o n g khoáng đ ị a đổi một b ứ c danh mới tinh phấn đấu cá m ặ t mới tinh tác giả số hiệu vẫn không có p a n cơ sở vì vậy hắn bất tử long giới ghi danh ngày đó số người sưu tầm cũng rất tầ mà lần này lần g hắn i kiếm, danh vân trung、lục、thần kiếm, nhưng h lục là hắn hai chưa á i bút d a n thống nhất sau, ban bố cuốn thứ nhất tác t sách mới. Xế chiều hôm nay ở tác giả hậu bố cuốn ban nay giả sau, mới. ở r n g ghi d n quyển sách này h sách từng h hắn thậm chí không suy nghĩ quyển sách này thủ phát số liệu sẽ như thế nào, như thế、nào. Hắn chưa ờ i điểm, liệu quyển này nào nào. t suy số sẽ nghĩ quyển sách này vừa phát ra ngoài sẽ có như thế nào nịch thiên số liệu hắn thi vào trường cao đẳng chỉ có thể thi đ ầ u đại chuyên đơn giản trong đầu căn bản cũng không có như vậy ý thức đánh giá cao người của chính mình hội thu hoạch thất vọng đánh giá thấp người của chính mình hội thu hoạch kinh hỷ lời này không biết có phải hay không là lỗ tần nói ngược lại lời này hẳn là không thật xấu tôn mố người lúc này liền bị kinh ngạc vui mừng vô cùng đập trên đầu trong lúc nhất thời có chút đầu góc cho v á n g chưa tình hôn lại hắn thành thói quen tình hôn là sách mới lên hai ba lần để cử vị sau mới có thể có ba bốn ngàn số người s i ê u thẩm đây là đang không có quá sập tiệm điều kiện tiên quyết như hôm nay tình cảnh như vậy hắn chưa từng thấy qua nghĩ cũng không dám nghĩ tới hắn đ ỗ n g nhiên ý thức được chính mình thật giống như xem thường mình nhật k h í đối với chính mình cụ thể có bao nhiêu fan sách chuyện không có một rõ ràng nhận thức còn có sách mới vừa phát hành hai giờ thì có như vậy người cất giữ cảm giác thật sự sảng k h o á a trong lòng có một cổ cảm giác tự hào tự nhiên nảy sinh hắn cười một tiếng mở ra quyển này sách mới hắn muốn nhìn một chút quyển sách này thời khắc này khác số liệu trang sách mở ra hắn nhìn thấy mình quyển sách này hiện nay mặc dù chỉ phát một trường nhưng tổng điểm b ố n đã có hơn hai mươi sáu phẩy không không không tổng phiếu đề cử cũng có hơn bốn phiếu đả thương đả thương đương nhiên là không có bởi vì làm khởi điểm quy tắc chính là chưa ký hợp đồng tác phẩm thì không cách nào khen thưởng chỗ bình lùn n ó chuyện lên tiếng người tốt nhiều a lại nhưng đã có hơn bảy trăm cái bình luận sách cái này nhiệt độ hắc, hắc thoải mái nhưng hôi cá mặt chết cá mặt nát cá mặt mở sách mới lại không có ở đây trong b ầ y nói một tiếng ngươi chính là cá nhân sao tiểu c h i ế t phu ta đ ỉ n h ngươi một cái phổi sách mới lại chỉ phát một chương tối h tâm g i a hỏa Chỉ ở giang hồ lặng lẽ mở sách mới là muốn bị báo ứng thì như tao bón chứng khoán g nuôi gia đình bốn trăm sáu mươi hai đây là ta gặp qua xấu xí nhất đại thần không ai sánh bằng mở sách mới lại không thông cáo lông mày r ậ m trước mắt lao tôn ngươi một cái tâm hồn đen tối ngươi có phải hay không không tính muốn chúng ta ủng hộ ngươi rồi hả ngươi mở sách mới tin tức ta lại là ở người khác phan sách chuyện trong bảy thấy tin tức ta không yêu ngươi, ngươi biết không bần tăng pháp danh hao sắc tô n toàn vốn là hắn vừa mới nhìn thấy chỗ bình l u n n chuyện đã có hơn bảy trăm cái bình luận sách thời điểm hắn còn thật vui vẻ nhưng nhìn kỹ một chút chỗ bình l u n n chuyện những sách này đánh giá hắn nụ cười bông nhiên cứng ở trên mặt đều đang làm mắng hắn mở sách mới vui vẻ như vậy chuyện những người này không hoan hô rồi coi như x o n g lại còn như vậy tập thể mắng hắn tư chất cũng không cần sao khởi điểm nhập kho khảo hạch biên tập làm hại ta hắn tâm lý rất nhanh thì tìm tới mình bị nhiều người như vậy mắng kẻ cầm đầu nếu không phải nhập kho khảo hạch biên tập lần này như vậy chuyên cần nhanh như vậy liền thông qua hắn sách mới khảo hạch hắn có thể bị nhiều sách như vậy mê khiển trách sách mới nếu quả như thật đã phát ra ngoài ta bệnh thần kinh a không đi trong b ầ y nói một tiếng tâm lý ủy khuất đến độ nhanh rơi nước mắt tôn ngỗ người ngoài mặt vẫn là bình tĩnh hắn suy nghĩ một chút điều tra tôn cảo giữ lại bản thảo mang sách mới chương thứ hai phát đi lên cũng ở chương hồi sau cùng giải thích một chút hắn là giải thích như vậy rs nguyên tưởng rằng hôm nay ghi danh sách mới nhanh nhất cũng phải đến minh thiên tài hội quá nhập kho khảo hạch ha, ha. không nghĩ tới khởi điểm khảo hạch biên tập hôm nay như vậy ra sức cho hắn điểm c á i đáng khen sách mới khởi hành điểm kích đề cử cất giữ bình luận sách cái gì đều phải mọi người không muốn thương tiếc ta có cái gì đều đập cho ta đi cá mặn ta đều ôm lấy cảm tạ cảm tạ nhìn một chút vì sao kêu vân đạm phong khinh vì sao kêu gắng chịu đ ủ vì sao kêu mang tính lựa chọn ngủ hắn rõ ràng tâm lý hận không thể một gậy gõ chết cái đó khảo hạch biên tập nhưng ở nơi này tờ ép trong vẫn còn cười ha hả cho người kia điểm đáng khen hắn rõ ràng nhìn thấy nhiều sách như vậy mê mang hắn mang cầu huyết lâm đầu hắn lại làm bộ không có nhìn thấy vẫn còn ở nơi này bán manh sái bảo yêu cầu điểm kích yêu cầu đ ể cử yêu cầu cất giữ yêu cầu bình luận sách lúc này trong đầu hắn lóe lên là quyển kia diễn viên bản thân tu dưỡng tuyệt đối không thể cùng không biết chân tướng ăn dưa còn chúng cứng r ắ n thép bởi vì hắn biết rõ thép thua mặt m g i vứt càng nhiều thép thắng lời nói f a n sách chuyện nhóm lớn chạy mất cho hắn mà nói làm sao đều là một cái thua chữ dứt khoát làm bộ không nhìn thấy trước chân ăn một chút f a n sách một nhóm đẳng cấp mọi người, hết giận, mọi người hay lại là hảo c h ậ hữu mà hắn không dám lúc này leo lên cờ, cờ hắm tâm lý rõ ràng lúc này lên cờ, cờ vào p a n sách khẳng sự thật vẫn quần công là bị n chứng h minh hắn vẫn quá ngây thơ rồi hắn cho là nhà là bến cảng cuối cùng nơi đó là hắn vui sướng thiên đường sự thật chứng minh hắn suy nghĩ nhiều mới vừa vào v i ế n môn hắn đã nhìn thấy viên thủy thanh ôm con gái ở trong sân sân c ọ lên chơi đ ù a nhìn thấy hắn thời điểm viên thủy thanh cười nụ cười lại có điểm cổ quái tôn toàn trừng mắt nhìn làm gì nhìn ta như vậy viên thủy thanh ngươi không nghĩ tới chứ sách mới vừa phát ra ngoài liền bị nhiều người như vậy khiến trách tôn toàn nơi này còn là bến càng sao nàng tại sao giống ở nhìn chuyện cười của ta nàng thật giống như thật cao hứng đây là vợ ta sao tôn toàn dối t r a cười cười dối t r a nói đánh là thân mắng là ái lại có bao nhiêu người mắng ta đã nói lên lại có bao nhiêu người ở yêu ta ta tâm lý cao hưng lắm người biết cái gì vừa nói hắn cười tủm tỉm đi tới đưa tay vỗ một cái tâm tâm có muốn hay không ba ôm ba ôm không vậy tâm tâm tiểu mỹ nữ nhìn hắn một cái lại mang viên thủy thanh ôm càng chặt hơn khuôn mặt nhỏ nhắn còn hướng khác vừa né tránh tôn toàn viên thủy thanh ha ha tâm tâm thích nhất là mẫu thân mới không phải ba đây đúng không tâm tâm tâm tâm tiểu mỹ nữ lộ ra vui vẻ mặt mày vui vẻ tôn toàn nụ cười ngượng ngùng bất đắc dĩ mà liếc nhìn tiểu ra hỏa tâm lý khó chịu giơ tay lên méo một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng con mắt nằm ngăn nàng ngươi người không có lương tâm ngươi là ba tiểu tháo đông ngươi có biết hay không không phải là mẹ l i ê n như vậy cơm sốt xong chưa ta đi ăn cơm vừa nói tôn mẫu người nhấc chân hướng đại môn đi tới sau lưng chuyển tới viên thủy thanh trả lời đã sớm nấu xong liền ngươi dọa cơm trong nhà đúng là vẫn còn ấm áp có câu nói đưa tay là một đao rụt đầu cũng là một đao tối hôm đó tôn toàn ở nhà trong thư phòng đánh mở máy tính do dự leo lên cờ cờ, đờ, trừ phi hắn lúc đó cải t ạ quy chính không nữa viết nếu không có chút cục diện hắn luôn là phải đối mặt tránh là không giải quyết được vấn đề cờ, cờ vừa leo lên đích đích tin tức mới thanh âm nhắc nhở liền vang lên không ngừng hán điểm mấy chục lần mới đem toàn bộ riêng tin nói chuyện phiếm không đều điểm ra đến đích đích thanh âm nhắc nhở cũng coi như t r ầ m dứt phổ đông dậy sóng mở sách mới tại sao không có ở đây trong bảy nói một tiếng hào đẹp đẽ v ă n hạo n g ư ơ i tình huống gì phát sách mới rồi lại còn không nói tiếng nào trong bảy cũng sắp đ ổ đi nhanh chân ăn một chút ta hào đẹp đẽ v ă n hạo có ở đó hay không ở đây chi một tiếng ngươi đừng nói cho ta ngươi bây giờ không có ở đây tuyến a hào đẹp đẽ vân hạo nhật ngươi thật đúng là không có ở đây tuyến n g ư ơ i châu ta phục dơ m ơ m ơ lão đại ngươi lần này chơi được thật lớn a chỗ bình l ù ô n ờ ợ chuyện thất thủ chứ đây chính là ngươi muốn đạt tới hiệu quả sao nếu như là như vậy chúc mừng ngươi ngươi thành công yêu tuyết ghép gờ theo gió lao tôn ngươi là thế nào nghĩ đến đây là mà mở sách mới không đi trong bậy nói một tiếng đây ngươi lần này thao tác ta có chút nhìn không h i ể u a đại vũ ngươi sách mới loại hình có phải hay không chọn sai rồi hả đại vũ không có ở đây tuyến đại vũ vong văn nhà bắt đầu phiên giao dịch đặt tiền cuộc đánh cược ngươi có hay không sửa đổi tác phẩm loại hình rất nhiều người đều đoán ngươi quyển sách này hẳn là chọn sai rồi loại hình hẳn không phải là thành phố lơ chứ đi nhanh đổi một chút đi h ắ c h ắ c ta cũng đặt tiền cuộc đánh cược ngươi chọn sai rồi loại hình đừng để cho ta thua a từng cái riêng tin nhìn đến tôn toàn mặt đầy thô thức đều là mặt lộ vẻ cười khổ hồi phục cho đến hắn nhìn thấy đại vũ cho hắn phát mấy cái riêng tin phan sách chuyện các đại gia ta không dám đổi chẳng lẽ còn không dám đổi ngươi đại vũ ngươi lúc này đến tiếp cận cái gì dỗ tôn mẫu người lập tức cho đại vũ trả lời chúc mừng ngươi, ngươi nhất định phải thua đi ăn mừng đi chương bốn trăm lẻ bốn bốn trả lời hoàn những thư kia riêng tin tôn toàn thở dài kiên trì đến cùng vào cá mặt bảy cá mặn hai bảy cùng với hoa quả sơn hắn là đến nhận tội hắn tin tưởng mọi người xem ở những ngày qua giao tình lên không sẽ đánh chết hắn nhưng một người đối mặt nhiều như vậy như lang như h ổ r a hỏa thực sự s o n g quyền nan địch tứ thủ thê thê thảm thảm ưu tư à. cá mặt bảy heo ruột non ha ha ngươi còn dám ra đây có bản lãnh một mực khác nổi bật ta c h í ở giang hồ nói đi ngươi muốn chết như thế nào đông ngu hận buổi tối h n g chúng ta như vậy ủng hộ ngươi ngươi lại con lấy sau lưng chúng ta trộn người không đúng là c o n lấy sau lưng chúng ta mở sách mới tự ngươi nói ngươi chính là cá nhân sao thang thương thầy thuốc lao tôn a lao tôn ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt tại sao ngươi người không làm thành quỷ đạt h i ế u đúng vậy ngươi khách khi đến trong b ầ y nói một tiếng ngươi mở sách mới rồi các anh chị em sẽ làm khó ngươi sao mọi người còn có thể ít đi ngươi cất giữ cùng phiếu để cử gì ồ kỳ ổng ngươi chuyện này làm được quá không địa đạo rồi một ngạo mười một h ẳ n thuộc về phạt treo cổ đã từng thiết bản mưu ngư ta đề nghị thuộc về phạt tiến tiểu lang e o di các ngươi quá tàn nhẫn g i m nát cho chó ăn là tốt mà tô toàn hắn ngờ tới chính mình đi vào nhất định phải gặp một f a n ngôn ngữ làm đục nhưng mọi người hạ thủ ác như vậy hay lại là nằm ngoài sự dự liệu của hắn hắn vừa mới vừa ở vào trong bầy cũng đã giải thích qua rồi cũng xin l ỗ i qua nhưng vẫn là n g ê n đón đ ạ i ngộ như vậy hắn bi vẫn nhắm hai mắt ở trong bầy lên tiếng ta biết ta sai lầm rồi xin các anh em hạ thủ lưu tình a ta còn hữu dụng ta còn có thể gõ chữ đấy giờ khác này không biết có bao nhiêu chiếc máy vi tính nam nữ si tình xì、si、một tiếng cởi phun quả nhiên điều này hôi cá mặn hay lại là giống nhau mọi người trong ấn tượng như vậy không biết xấu hổ ấm đại bảo kiếm có thật không vậy ngươi nhanh đi tăng thêm một trăm chương ta liền đại biểu chính ta tha thứ ngươi t ư ờ n g đẹp trước máy vi tính tôn ngẫu người bị i u môi lẩm bẩm không để ý đến không hiểu thay đổi người ngươi còn biết ngươi có thể gõ chữ à vậy còn không mau lăn đi đổi mới chờ lát nữa phải đi tôn ngẫu người lần nữa cô tân biến h o a thành phố một trăm chương không thực tế hay lại là tăng thêm mười chương đi không thể lại hoàn giới a thân thiếp không làm được tôn ngẫu người lần nữa tự nói những lời này hắn không dám ở trong b ầ y trả lời bọn họ nhưng ở trước máy vi tính quá quá miệng nghiện hắn vẫn dám hoa quả sơn cuốn sách lãng tử ồ người là ai nhỉ lúc nào lẫn vào chúng ta bảy nhân viên quản lý mau ra đây nắm người này đá chúng ta trong bảy không người như vậy thời gian trôi qua ngươi là cá mặn ta đây lao tôn chúng ta đổi tác giả là ta đây lao tôn hai ngươi không là một người ở chúng ta bảy đánh cái gì quảng cáo c ú p đi nô địch mai con lộc đúng vậy nhân viên quản lý mau ra đây đá người một khác kia bằng hoàng h ả o đẹp đẽ văn hạo gọi các ngươi đi ra đá người có nghe thấy không mau đưa người này đá tô toàn tối hôm đó tôn mẫu người đang mấy cái trong bảy đẻ thấp làm tiểu phát huy đầy đủ địch t i ế n ta lùi địch lui ta nhiễu địch mánh ta kinh sợ sách lược hoa rồi hơn một tiếng cuối cùng khiến mấy cái trong bảy nam nữ si tình môn dễ chịu rồi cuối cùng mọi người ý hưng l a n san biểu diễn mình đại độ biểu thị miễn cưỡng tha thứ hắn nhưng tăng thêm là không thiếu được cho chuyện xong tôn toàn t h ở t h à o có chút thoát lực địa tự lưng vào ghế ngồi gục mí mắt điểm điếu thuốc một người đồng thời đối phó như vậy ra hỏa hắn cảm giác so với khẩn cấp đổi ra một t r ư ơ n g bản thảo còn m ệ t hơn nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới đã biết bản sách mới hãy thu lấy được ba bốn ngàn số người sưu thẩm hắn tâm lý liền một chút câu oán hận cũng bị mất hắn tâm lý rất rõ mọi người sở dĩ t r e o hắn như vậy đó là bởi vì hắn thú vị mọi người thích chơi đ ù a hắn đây cũng là yêu một loại phương thức biểu đạt ra bằng không tác giả tính bằng đơn vị hàng nghìn bọn họ tại sao không đi chơi đ ù a k h á c tác giả đã từng phát ngai nhiều năm như vậy hắn sớm rõ ràng nếu như một cái độc giả đối với một cái tác giả vô cảm đừng nói đùa giỡn như vậy ngay cả mở ra sách của ngươi điểm một cái hứng thú cũng không có trước cửa có thể răng lưới bắt chim chơi đùa game bỏ phơ lìn giống vậy trạng thái mới là một cái chết sập tiệm chân thực đáy n ộ hắn thậm chí dám khẳng định tối nay hắn mấy cái này p a n sách chuyện trong bậy ẩn nút một ít tác giả n h ì n thấy trong b ầ y phan xét chuyện đối với hắn như vậy khẳng định rất hâm mộ ừ hắn phan xét chuyện trong b ầ y làm sao biết tẩn nút tác giả hắn dựa vào cái gì kết luận như vậy không phải là hắn tự coi nhẹ mình lấy hắn hôm nay n h â n khí chính mình phan xét chuyện trong b ầ y ẩ nút n một ít đồng hành tác giả quá bình thường không nói khác liền nói gần đây đã hơn một năm hắn trong b ầ y trong thành viên âm thầm cho hắn phát r i ê n g tin xin hắn hỗ trợ trương đẩy tuyên truyền một cái bảy thành viên thì có hai ba c h ụ vị cho nên yêu cầu h o i nghi hắn trong bảy có hay không đồng hành sao từng cái viết văn văn đại khái xuất cũng là sẽ ở tìm sách nhìn một cái tác giả là một cái khác tác giả f a n sách chuyện quá bình thường liền nói hắn tôn toàn đi trong sinh trước hắn đọc sách vô số trên căn bản đều là ở tìm mà trong đó một ít đặc sắc tác phẩm hắn cũng thích vô cùng liền cũng sẽ thích viết những sách kia tác giả giống tăng thiếu cà chua hồng huyết không trung vân đại vũ quỷ vũ thần cơ v â n v â n hắn thích trôi qua tác giả quá nhiều những người đó bị hắn thích trôi qua tác giả đều ít nhất có một quyển tác phẩm đã từng bạn hắn tôn mỗ người trải qua rất bao vui vẻ thời gian giống như đại kiều lão sư một đ i ề u thuốc hút xong lại nghỉ ngơi một hồi tôn toàn bắt đầu thực hiện hứa hẹn của mình tăng thêm sách mới phát hành ngày thứ nhất liền tăng thêm hắn là như vậy say rồi hơn nữa còn làm một hơi thở tăng thêm ba t r ư ờ n g dạy như vậy đạo chính mình hắn đều bị chính mình cảm động làm rung động xong hắn còn phải tiếp tục gõ chữ trong tay tồn cảo, giữ lại bản thảo không nhiều tối nay lại bị họa họa ba t r ư ờ n g hắn đã có đổi mới áp lực sách mới kỳ rất khó viết nhanh cũng không dám viết nhanh rất nhiều thứ đều phải ở sách mới kỳ đứng lên tỉ như nhân vật chính vai phụ người thiết lập có sự bối cảnh toàn thân không khí vân vân đều phải ở nội dung cốt truyện đẩy tới trong quá trình l ạ g yên không một tiếng động biến đổi ngầm địa xây dựng tốt đứng lên mà nhiều đều phi thường khảo nghiệm một cái tác giả sáng tác căn cơ nếu như chẳng qua là chạm ở một cái độc giả trên lập trường nhìn một quyển vong văn thời điểm thường thường hội coi thường đến rất nhiều thứ chỉ có thể lấy đẹp mắt cùng khó coi để phán đoán một quyển sách chất lượng nhưng đứng ở tác giả lập trường cần muốn làm địa phương cũng quá nhiều t ỷ như mở đầu mấy chương nhân vật chính người thiết lập không có lập được hơn chín mươi độc giả sẽ đi tỉ như cố sự giai đoạn trước c ố sự bối cảnh liên quan thiết lập giao phó quá nhiều độc giả sẽ cảm thấy buồn c h á n khô k h ă n cũng sẽ đi nhưng nếu như phương diện này đ ồ vật giao phó quá ít mà c ố sự bối cảnh cũng không phải là mọi người vô cùng hiện đại đô thị lời nói đa số độc giả sẽ nhìn đến đầu vóc mơ hồ rơi vào trong sương mù nhìn đến phi thường mệnh cũng sẽ đi lại thì như ở lập nhân thiết lập giao phó c ố sự bối cảnh và nội dung cốt truyện đầy tới thời điểm c ố sự toàn thân không khí tạo thật xấu sẽ cho đa số độc giả lưu lại hoàn toàn bất đồng ấn tượng không khí xây dựng tốt tác phẩm rất nhiều độc giả nhìn mấy chương liền mơ hồ cảm giác quyển sách này có kiệt tác khí chất ngược lại liền sẽ cảm thấy sách này thái bạch thích hợp học sinh tiểu học xem thậm chí ngay cả một ít chân chính học sinh tiểu học cũng sẽ biểu thị chê cái này viết cái gì ra dưới nếu so sánh lại một quyển sách trung hậu kỳ liền muốn hảo viết rất nhiều đây cũng là rất nhiều tác giả đều sợ mở sách mới một nguyên nhân quan trọng khó tả toàn bộ sách mới kỳ vẫn còn đều là miễn phí sáng ngày hôm sau tôn toàn ở tác giả hậu trường nhìn thấy ký hợp đồng chẳng đắn hắn quyển này sách mới có thể ký hợp đồng đây đương nhiên là hắn trong dự liệu nếu như hắn một cái bạch kim tác giả sách mới ký không được ước tia đùa dỡn liền mở lớn cũng là bởi vì này lần này nhận được ký hợp đồng chẳng ngắn hắn cũng không tâm tình hưng phấn hắn chỉ là dựa theo chương trình tăng thêm ký hợp đồng biên tập gcr làm từng bước địa hoàn thành sách mới ký hợp đồng quá trình chờ ký hợp đồng biên tập mang cuối cùng giải quyết hiệp ước điện tử chuyển cho hắn sau khi hắn thậm chí đều lười được đi xuống lầu in hiệp ước thuận tay liền thông qua gcr nắm hiệp ước chuyển cho trợ thủ đồng tiểu vũ phân phó đồng tiểu vũ giút hắn dùng phòng làm việc máy in mang hiệp ước in ra sau đó cho hắn đưa tới khiến hắn chữ ký có Nắm chuyện này giao phó cho đồng tiểu vũ sau khi tôn ngố người trợn phát hiện sai sử mỹ nữ cảm giác thật không tệ hắn bỗng nhiên ý thức được lúc trước thật sự là nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của mình thật ra thì tán gái đẹp quá trình mặc dù có thú nhưng sai sử mỹ nữ cảm giác cũng không sai à mỹ nữ sử dụng phương thức không nên gần có một cái ngâm chữ trong đầu lại vô hình thoáng qua những thứ này vừa b u ồ n ý nghĩ hắn lắc đầu một cái khu trừ xuống những thứ này buồn c h á n nghĩ bậy nổi lên tâm tình chuẩn bị mở công phu g ó chữ sau ba ngày bên kia nhận được tôn toàn bên này gửi đi qua hiệp ước trên website vân trung lục thần kiếm ký hợp đồng trạng thá Cái trạng thái này thay đổi, tựa như cùng thái đổi, trạng thay tựa này như mọi người đều biết tác phẩm đổi ký hợp đồng trạng thái sau khi cho dù còn chưa có bắt đầu trưng bày tiêu thụ nhưng đã có thể bắt đầu đả thương khích lệ tác giả ở vân trung lục thần kiếm đổi ký hợp đồng trạng thái chiều hôm đó cho quyển sách này cho tôn mẫu người đả thương khích lệ số người hết hạn đến tối hôm đó mười hai điểm lại cao đến một trăm tám mươi tư vị có người đả thương tiền tiền ý tứ một chút Có người lúc ê n tiền đ này đừng nói đả thương mấy trăm tiền độc giả không vào được phan bảng trước người ngay cả đả thương thiền minh chủ đều chen chúc không vào phan bảng trước người rồi bởi vì chạm vạng phan trên bảng minh chủ đã cao đến mười sáu vị xếp hạng thứ mười minh chủ phan giá trị đã cao đến hơn mười hai vạn